hai người thương nghị xong kế hoạch lại tiếp tục từng người bận bịu chuyện của riêng mình hôm qua tân hôn ngoài trang viện ngồi chờ không ít ký giả chờ lấy bọn họ ra cửa muốn bắt đập một ít vương tử cùng công chúa lãng mạn sinh hoạt tấm hình có thể tô lân u cùng hệ kệ tờ di nạ đều là có thể chạch được người bọn họ liền luôn luôn đợi trong thư phòng nhận nhận chân chân làm công việc mình làm nếu dự định liên thủ với hệ kệ tờ di nạ tô lân u cũng không gấp gáp đi hắn dự định ở trong trang viện chờ lâu mấy ngày dùng lá nói hai người sinh hoạt đến càng hạnh phúc vị tiêu uy ly am tức đến nổ phổi khả năng động thủ tính chất lại càng lớn sáng sớm ánh sáng mặt trời là màu vàng dần dần ngã về Tây. chiếu vào t r o n phòng. g thư t h ờ i gian ngạ hình như rất mạ. Tô mạ. luôn â n chính suy nghĩ ngày h suy m qua đối với l ĩ h vực cảm một ít n ộ đột n h i ê n nghĩ đến Ngầm nhìn đi qua, liền bàn gì. thấy đọc sách đầu đi đọc cái qua, t ra ư ớ c tấm k i rất chân thành công tắc mặt chân công đ ẹ p Hệ kệ thờ i ệ n ánh ngầm mắt kia, đ ầ u nhìn hắn một cái, một cười hỏi, thế nào?、Tô、Luân nói hỏi, thế một mỉm Tô cái, cười rồi a được r tối hôm qua ngươi không là để cho ta nhìn lĩnh vực của ngươi à ta muốn đến một điểm sự tình Hệ kệ tôi luôn lấy ra một bản tràn lan lấy hắc khí sách vốn nói ra ta lúc trước ở sơn ẩn có gặp được một cái tiền bối ngươi nên cũng nhận biết chính là đại văn hảo hạ tổ phụ dị h ủ dạ. hắn đem mình đi qua hoàng tuyền quốc kinh nghiệm viết thành một bản sách ta phát hiện ngươi tinh không lĩnh vực cùng hắn dưới ngòi bút thế giới có rất nhiều chỗ tương tự cái này vốn sách tự nhiên là trí mạng tiểu thuyết hoàng tuyền tri quốc hắn cầm tới tay về sau vẫn không có xem h i ể u thả ở trong kho hàng hít bụi nhưng nghĩ tới ngày hôm qua hệ kệ tờ gì nạ cái k i a sáng tạo ra tinh không lĩnh vực hắn trung quy cảm giác đến có chút tương tự lúc này mới mới lên với lại thơ ca đường tắt cùng nhà tiểu thuyết đường tắt có rất nhiều chỗ tương thông Cái sách này vốn tôi luôn, tô luôn,、so、tô luôn, tô luôn gật gật đầu đương nhiên nếu như có thể cho ngươi mang tới một ít trợ giúp vậy thì càng tốt hơn nhưng ngươi cẩn thận m ộ t ít, cái này bút ký đặc tính nguyền r ù a rất đặc biệt đến người ân huệ có phần nhiều có thể vật tận kỳ dụng cũng tốt hệ kệ tờ gì n à nghe nói như thế mỉm cười gật gật đầu lúc này mới nhận lấy bút ký nàng lật ra tờ thứ nhất sau đó liền chuyên chú nhìn lên những thứ kêu văn tự phản g phất có ma lực đồng dạng chui vào náo hải trong miệng nàng lẩm bẩm mà thán phục đạo n g u y ê n lai、like、gây sạ vợ tiên sinh đem hắn cùng tổn ã i mãi c ố sự viết ở trong tiểu thuyết ta t ô l u n đi qua trong sách hoàng tuyền tri quốc cũng xem qua trong sách nội dung nhưng hắn cảnh giới quá thấp tuyệt đại đa số nội dung h ắ n đều không xem hiểu hiện tại hắn nhìn lấy liền biết cái này sách đối với nàng e rằng có tác dụng lớn lật ra sách vẫn là sớm bên trên khép lại thời điểm đã là chạm vào tối từ đầu đến cuối t ô l u â n liền luôn luôn lặng yên ở một bên làm chuyện của mình chỉ ngẫu nhiên nhìn một chút cái đó chuyên chú đọc sách hệ kệ tờ g i nạ khí tức trên người nàng biến ảo không ngừng lúc cao lúc thấp khi thì m ở mịt khi thì nguy hiểm ở cái kia đôi càng ngày càng thâm t h ú y trong con người t ô l u â n nhìn thấy đầy trời lộng lây sao trời cuối cùng đèn hoa ban đầu bên trên hệ kệ tờ di nạ hợp bên trên trán sách nàng trong mắt tinh mang rạ rỡ một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế đột nhiên mà sinh ta rốt cuộc hiểu rõ phía sau hai ngày thô luân cũng đều trọ ở hoa hồng trong trang viên phần lớn thời gian đều t r ạ c h lấy ngẫu nhiên sẽ cùng hệ、e、kệ tờ dị nạ ở trong hoa viên tàn bộ cho những thứ k i a tòa báo ký giả chụp lén một điểm tài liệu hai người ở chung đến cũng càng ngày càng ăn ý thật sự giống như là một đôi tương kính như tân tân hôn vợ chồng hệ、e、kệ tờ dị nạ thoải mái thô luân cũng rất thẳng thắn hai người ban ngày cùng một chỗ xem xem sách giao lưu giao lưu luyện kỹ thuật chiều m u ộ n bên trên cũng có thể cùng một chỗ tắm ngầm một chút có thân mật cũng không đi quá giới hạn còn có ăn ở mọi phương diện đều chiếu có cực kỳ chú đáo kiểu mỹ nữ tôi tớ thời g tháng đến cái này một ngày bọn họ theo chiếu kế hoạch ra cửa hưởng tuần trăng mật linh đôn quan tâm hoa hồng trang viên nhiều mặt thế lực cũng cuối cùng động lên phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo chương bốn trăm bảy mươi sáu hơi nước tỏa thành vương tử cùng công chúa hôn lễ nhiệt độ dần dần tiêu tán linh đôn kéo dài đã vài ngày diễm dương tiên cũng không có sáng sớm sương mù lại tràn ngập ở toàn bộ linh đôn thành hoa hồng trang viên cửa sương mù tràn ngập ven đường đậu một cỗ tạo hình đặc biệt đầu máy hơi nước bọn người hầu đang vận tải lớn món hành lý chứa ở xe lên nhìn lên muốn đi đường dài du lịch không quá lâu người mặc màu đen váy dài hệ kệ tờ di nạ kéo tô luân cánh tay từ trong trang viên đi ra hai người cử chỉ thân mật chui vào thùng xe nơi xa đường phố góc chờ ký giả đập xuống hai người lên xe một màn tuần trăng mật hành trình kế hoạch là từ đường bộ đi về phía nam đi đón xe một đường du lãm lộ anh nam hải bờ dây lên phong cảnh cuối cùng sẽ tới phía nam rệ g ạ đi vương quốc vịt vương tử cùng hệ kệ tờ di nạ công chúa muốn đi kiểm tra xem xét lãnh địa của bọn hắn lỗ anh cũng không hạn chế xe máy cải tạo gia đình quý tộc gần như đều có bản thân cơ giới sư sở dĩ cũng sẽ có rất nhiều phong cách đặc lập độc hành kỷ quái xe máy đây là một c ố cải tạo qua hơi nước động năng du lịch phòng xe bên trong vật trang điểm cùng ngoại hình đều do hệ kệ tờ di nạ tự mình thiết kế lấy một cái rất có thơ ý danh tự ngày xưa máy xay gió tòa thành nói là xe càng giống là di động ma pháp cơ giới tòa thành ngoại trừ bánh xe cùng bánh xích còn có mấy đầu hình t h ủ kỳ quái cánh tay máy cái này để nó có thể ứng phó các loại đường xá thậm chí không có đường địa phương cũng có thể chở chủ nhân đi xem những thứ kia rất hiếm vết người tuyệt đẹp phong cảnh nội bộ của nó không gian rộng rãi giống như là xe lửa thùng xe đón ngồi bảy tám người đều rất rộng rãi trong xe trang sức trước sau như một tráng lệ các loại dụng cụ cực hết sức x a hoa còn có rất nhiều ma năng trang bị làm cho cái này di động tòa thành có thư thích hơn ở trải nghiệm hai cái người hầu gái đang chuẩn bị t r a điểm t ô l u â n cùng hệ kệ tờ d ì nạ đối với ngồi ở cửa sổ thủy tinh nhà bên cạnh cạnh bàn nhỏ từng người nhàn nhã nhìn lấy sách nói là xuất hành nhưng hai người trạng thái cùng ở p h ụ đệ trong thư phòng không cái gì khác biệt bất quá trong tay hai người sách đều vô cùng đặc biệt hệ kệ tờ d ì nạ người môi giới lôi cuốn một t ầ n g ánh h ì n h quang đoàn năng lượng trong tay nàng đang bưng là một bản đặc tính huyền rụa tràn ra ngoài đến khí lạnh bức người tiểu t u y ế t cái này tự nhiên là cái kia vốn hoàng tuyến tri quốc hai ngày trước lật ra về sau nàng từ bên trong tìm được cùng mình chức nghiệp độ cao phù hợp một ít siêu phàm càng độ sở dĩ mấy ngày này luôn luôn đang đọc mà tô luân trong tay thì là một bản hắc khí quanh q u ầ n phong cách cổ xưa đ i ệ n tịch cái này là dễ g ạ đi ra tộc cất giữ cái kia một bản ý xa áp luyện kim bản thảo bởi vì một ít nguyên nhân hắn tối hôm qua mới cầm tới cái này bản bất ký kính tiên sinh lúc trước cũng đã nói phụ thân của nàng có suy nghĩ dùng cự long luyện chế một loại thực trang khả năng sẽ ghi chép ở một vốn bản thảo bên trong tô luân cũng không muốn vừa vặn chính là dễ gã đi cất giữ cái này một quyển lật nhìn ra ngoài một hồi cuối cùng xem đến cuối cùng một tờ hắ hợp lên đ i ệ n tịch trong lòng thở dài đạo cái này Isaac long văn kim thân thực trang vật liệu đòi hỏi còn thật là ngoại hạng thế mà là cần tế luyện một cả đầu cự long vừa rồi hắn có thể xem là đem cái này bút ký nội dung đại khái nhìn một lần sợ hai thán phục hơn lại có chút lực bất tòng tâm Isaac tức sĩ thiết kế cái này thực trang suy nghĩ quả thực không giống đồng dạng thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng vị tiên luyện kim bán thần ở trong bút ký viết như vậy một b ằ n văn cự long là đê d i a i vi diện bên trong duy nhất có nguyên vẹn cao cấp chủng tộc huyết mạch thần kỳ sống đây là ta đã thấy hoàn mỹ nhất quyền r ủ vật liệu bọn chúng có hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi vật ma đôi kháng. nghiên cứu về sau ta phát hiện cái k i a đôi kháng là ngọn nguồn t ự một loại tự nhiên long tộc phù văn ngữ ta xưng cái đó là thần thánh long văn đây là một loại gần như nguyên sơ phù văn ẩn chứa bản nguyên pháp tác lực hoàn mỹ phù văn với lại căn cứ truyền thuyết thần thoại cho thấy thấp vi diện long văn có thể thành dài là thần giai long văn điều này cũng làm cho có nghĩa là cấu trúc long văn căn bản phù văn ngữ tổ hợp là hoàn mỹ tô lân cũng hiểu rõ ở luyện kim lĩnh vực phù văn hệ thống cũng có chất lượng khác biệt gc ba đại biểu phù văn hoàn mỹ trình độ mà isa á t ứ sĩ đánh giá là long văn là ss hoàn mỹ đánh giá y sa ác tức sĩ suy nghĩ chính là đem long văn luyện chế thành thực trang gia chỉ cho luyện kim thuật sĩ làm cho nhân loại ở trình độ nào đó lên cũng có cự long đồng dạng vô địch cường hãn thân thể tô luân cũng xem như là đại khái xem minh bạch cự long phù văn lục thân cái này rất có thể chính là luyện kim thuật sư bên trong phù văn thuật sĩ nhất mạch m n g u ồ n thậm chí lúc trước hắn nghiên cứu qua bẹn đỏ dạ thân thể những thứ kia xem không biết siêu d a i phù văn vô cùng có khả năng chính là long văn bất quá không nói cái này độ khó luyện chế làm sao dùng hợp điều kiện lại như thế nào hà khắc chính là nhìn lấy chủ này vật liệu là một đầu cự long phẩm giai càng cao càng tốt tôi luôn xem đến liền cảm thấy đến mười phần nhứt cả trứng nếu như là một ít long tộc phế liệu có lẽ ở một ít cổ đại di tích bên trong không gian nguyền rủa còn có thể tìm tới có thể cái này một cả đầu căn bản cũng không khả năng cũng khó trách rễ g ạ đi gia tộc cất chứa cái này vốn bản thảo nhiều năm nhưng vẫn không có tác dụng lớn bởi vì chủ này vật liệu căn bản không người có thể tìm tới cái này sách luyện kim bản thảo ghi chép chi thức tầng diện thơm ảo mà cao cấp tôi luôn đại khái xem xong trong đầu tràn vào quá nhiều tin tức tinh lực hao phí không ít hắn mềm mỏng mi tâm động tác bị bên cạnh chuẩn bị trà điểm mã đến a nhìn thấy nàng rất có ánh mắt mà thẳ dùng chuyên nghiệp massage thủ pháp giúp tô lân ung dung mệnh ngọc tô lân đầu gối ở một mảnh ôn nhu xúc cảm bên trong h u y ệ t thái dương lập tức cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh hơi hơi cười một tiếng cảm tạ mấy ngày sớm chiều ở chung mấy nữ nhân tôi tớ đã cùng tô lân rất quen nghiễm nhiên đem hắn xem như nam chủ nhân phục vụ đến vô cùng thân mật cái này làm cho tô lân cũng có chút quen thuộc dạng này thân mật hầu hạ mà đến a mặt mày chứa cờ ư i đạo thiên sinh người quá k h á c phí du lịch xe treo cải trang đến vô cùng tinh hay sóc này vô cùng rất nhỏ không khí trong buồng xe rất ấm áp trà nước ô ô xôi trào một mùi thơm tràn ngập ở trong xe tôi luôn nhìn t r o n g xe ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua quang cảnh phát hiện bọn họ chính theo dốc và lần hà bắc bờ một đường chạy bọn họ đem từ con đường này một lộ ly mở linh đôn đi qua nam bộ nhìn ra ngoài một hồi cảnh đường phố thu hồi ánh mắt chính khéo léo nhìn thấy đối diện chuyên chú đọc gậy kệ tờ di nạ ánh mắt của hắn hơi hơi dừng lại phút chốc mấy ngày sớm chiều ở chung hai người qua lại cũng xem như rất quen thuộc cũng không thể không thừa nhận hệ kệ tờ di nạ thật vô cùng ưu tú còn có lấy người thường theo không kịp nỗ lực tôi luôn bản thân là từ tầng dưới chót d ã rùa đi lên không nỗ lực nàng vốn là có mấy đời đều áo cơm không sầu gia cảnh phần này nỗ lực liền vô cùng khó được trung sinh hoạt mấy ngày sau tô lân u mới hiểu rõ nàng mỗi ngày bận rộn cỡ nào phòng quân tình mật báo dạy mở ra tộc các loại chính vụ phản hồi các loại phải xử lý tư liệu tích tụ như núi nàng còn đến tốn thời gian bản thân tăng lên ngẫu nhiên sẽ đọc qua một ít thơ tập nàng gần như thời khắc đều chỗ ở một loại nghiêm túc chuyên chú cao hiệu trạng thái bên trong hình như mỗi phân mỗi giây đều ở quy hoạch bên trong h kệ tờ dĩ nạ ở xử lý những tin tình báo này thời điểm cũng từ trước đến nay đều không có cấm kỵ tô lân tuy rằng hắn quả thực cũng không có hứng thú gì nhưng kiến thức những thứ kêu mưu tính sâu xa mưu đồ về sau cái này cũng t ô l u â n mới dần dần nhận rõ vị này quý tộc tiểu thư ôn nhu tuyệt đẹp b ề ngoài xuống còn có một lòng trước ngực vĩ đại hoành nguyện t r á n g trí hùng tâm hiểu rõ đến càng nhiều càng là làm cho người có loại phát từ đáy lòng kinh phục đã từng nàng trên thân cái loại cảm giác này cho người rất lạ l ắ m nhưng hiện tại t ô l u â n nhưng dần dần có thể hiểu nàng cái kia sâu chìm lãnh đạm tính chất tình xuống l ư n g đeo quá nhiều lý tưởng nàng lý tưởng bên trong có nhẹ nhàng thơ cùng phương xa cũng có nặng nghề văn minh h ư n g suy cà ti ù xạ là nàng nhưng nàng cũng không vẹn vẹ là cà ti ù xạ đại khái là ánh mắt dừng lại thêm phúc chốc. đối diện hệ kệ tờ gì nạ phát hiện ngẩng đầu nhìn hắn một cái nhẹ giọng hỏi đạo thế nào nói lấy con mắt của nàng ánh sáng lại rơi trở về ở tiểu thuyết trong câu chữ lên không có chuyện tôi luân thu liệm ánh mắt rơi tiếp theo một cái trước mắt thấy được nàng vai lộ ra ngoài trong nháy mắt nghĩ tới cái gì hiếu kỳ đạo ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến lần trước ở phỉ thúy xâm rừng ngươi vì sao sẽ cắn ta hai người sớm chiều ở chung cũng không cái gì tốt cấm kỵ chủ đề nghĩ tới liền bật thất lên hệ kệ tờ di nạ nghe nói như thế không có g i ư mắt khỏe miệm nhưng hơi hơi dương lên đạo mạc đường cong đạo ngươi quên coi như chờ ngươi thời điểm nào đó mới lên liền biết ngươi sống cái kia bị cắn tôi luôn nghe lấy bất đắc dĩ cũng không truy vấn hắn chỉ là trung quy cảm giác đến đoạn kia đoạn mảnh ký ức giống như thật trọng yếu liền thời điểm này luôn luôn t r o n g n o n máy truyền tin người hầu gái lệ ô nạ đột nhiên đi đến rõ ràng là có cái gì muốn báo cáo ệ kệ thờ gì nạ nhấc lông mày hỏi thế nào lệ ô nạ lập tức đạo tiểu thư vừa rồi quân tình hai chỗ đã xác nhận uy lý am dệ g ạ để hành t u n g hắn đã trước thời hạn ra khỏi thành mới vừa có người ở rót quận nhìn thấy hắn bộ tham nhu bên kia suy đoán hắn nên sẽ là ở hạt t ầ n thành phụ cận phục kích chúng ta ệ kệ thợ di nạ mảy may không ngoài ý m u ố n nhà n h ạ t đạo nhà suy nghĩ nàng nhìn tô lân u chưng cầu ý kiến đạo theo theo tốc độ này chúng ta đêm nay nên liền sẽ tới hạt thần thành muốn bắt đầu chuẩn bị ư tô lân u nghe lấy gật gật đầu ừ cùng dự tính không kém nhiều liền theo kế hoạch hành sự ệ kệ thợ di nạ nghe được tô lân u rõ ràng tâm l ĩ n h thần sẽ gọi lệ ô nạ lại nói thông c h i linh đôn hát bang hiện tại đem hồng tử bệnh đặc hiệu dược t ề tản ra đi đêm nay lúc trước nhất thiết phải đem dược tể tản xong lệ ô nạ vâng tiểu thư tô lân nghe lấy giữ im lặng cũng rất tin tưởng vì sao tán dược tể cùng lần ám sát này có liên quan vị tiêu uy ly am đại thiếu gia hành tung gần như đều ở phòng quân tình khống chế bên trong bất kể muốn phòng ngự vẫn là phải g i ế t kỳ thật đều không khó khăn nhưng rõ ràng hiện tại hai người kế hoạch bên trong còn có cái khác càng sâu tầng nhu đ ổ tôi luôn lúc trước cầm tới không chết yêu tăng lát lít bụa ạ tình báo về sau hắn thận trọng phân tích qua đầu đ ố i câu chuyện cũng phát hiện lần ám sát này cũng không mặt ngoài mua hung g i ế t người đơn giản như vậy hắn từ đầu mối liên quan cùng mình nắm giữ trong tình báo suy đoán một cái độ cao phù hợp suy luận giả thiết vậy nên là vị tiêu tăng khả năng sẽ là người khổng lồ ẩn tu hội cùng bạo vỡ hoàng thất cấu kết sự kiện bên trong cực kỳ trọng yếu nhân vật như vậy vừa đến lần ám sát này hành động liền càng vi diệu t ô luôn cùng nghệ kệ t ờ gì nạ đều có không tầm thường nhu lược bọn họ thảo luận một chút liền quyết định làm một phiếu lớn nhưng kế hoạch này có thể nói ra khỏi miệng chỉ là w i li l am cái tia bộ p h ậ n phân khắc liền nói không được bởi vì gọi thẳng tục danh chỉ hướng tính chất nhu đồ cũng sẽ bị một ít thần minh cảm ứng được chỉ có thể dựa vào tiếp cận ăn ý giao lưu duy nhất có thể xác định chính là thông tử bệnh đặc hiệu dược tệ một khi xuất hiện ở linh đôn chính là đại quyết chiến bắt đầu t ô luôn nghe lấy tình báo trong đầu lại nghĩ tới một ít là sự tình nếu quả thật như hắn dự liệu d ạ n g kia một khi w i l l i a m ám sát bắt đầu phía sau tất nhiên sẽ là đại chiến kinh thiên động địa cực kỳ nguy hiểm nối liền tô lân u chính mình cũng không dám hứa chắc tuyệt đối an toàn hắn con người tan giã suy tính các loại tỉ mỉ lại tập trung ánh mắt bất giác rơi vào hệ kệ tờ di nạ trắng non tế nị vai cổ lên nàng hôm nay mặc toàn thân hưu nhàn phong thấp ngực váy công chúa cái này góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy một mảnh tuyết trắng cùng thâm thúy sự nghiệp dây hệ kệ tờ di nạ rõ ràng cũng phát hiện ánh mắt l ư ờ n hắn một cái nhưng lại không lý sẽ tô lân rõ ràng cũng không phải muốn cái tiêu tiểu diễn phong cảnh mà là nghĩ đến cái gì thời điểm này hắn lấy ra một đầu vô cùng tuyệt đẹp hoa hồng kim khảm lam ngọc dây chuyền đặt ở bàn lên vừa muốn mở miệng cái này hệ kệ thợ dĩ nạ nhìn thấy dây chuyền giống như đột nhiên có hứng thú nhưng cũng hơi hơi bất ngờ trực tiếp hỏi tặng cho ta ừ t ô luân gật gật đầu lại nghiêm trang giải thích đạo dây chuyền này phía trên có vẽ định hướng không gian tọa độ mang theo trên người vạn nhất gặp được tình huống gì ta có thể cảm giác đến tọa độ có lẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau cuối cùng hắn lại bổ sung một câu đương nhiên n g u y ê cảm giác đến nếu như tất yếu phải vậy nghe được giải thích này hệ kệ tờ gì nạ đôi mi thanh tú hơi hơi một hiếu nét mặt tựa như cười mà không phải cười ồ dừng một chút nàng lại không biết nghĩ đến cái gì dùng có chút giọng cổ cái tự nói đạo từ nhỏ đến lớn thu được rất nhiều lễ v ậ t nhưng vẫn là lần thứ nhất thu đến dạng này lễ v ậ t a nàng trong lòng nhưng là đang cảm khái thật là tốt tùy ý a tuy rằng không để ý có thể nàng cũng là lần thứ nhất gặp được có người có thể như vậy đưa nàng tặng quà cái này cũng là từ hải khư bên trong mang ra ngoài châu đ á u bản thân rất chân quý bề ngoài thật tốt nhưng chân thực rất đơn sơ nó thậm chí ngay cả một cái trang phục lộng lẫy hộp quả đều không có người đưa tôi h luôn n mạn lễ vật trở Tôi luôn nhìn lấy hệ kệ tờ gì nạ căn bản không có chĩa tay cầm dây chuyền ý tứ trong lòng liền hiện lên vẻ nghi ngờ nàng là không muốn ý tứ bầu không khí mới vừa cảm giác đến có điểm xấu hổ nhưng không muốn đột nhiên đảo ngược hệ kệ tờ dị nạ nhưng chĩa tay khẽ vớt trên bàn dây chuyền giống như là thật thích trong miệng còn khen t ờ ở dài rất đẹp dây chuyền đâu tôi luôn mới vừa nghi hoặc vì sao nàng đột nhiên liền thay đổi thái độ l i ê n nhìn lấy hệ kệ t ờ dị nạ lại đem ánh mắt nhìn về phía bản thân tủm tìm cười đạo có thể x i n tô luân tiên sinh giúp ta mang lên ư tô luôn nghe lấy hơi hơi kinh ngạc nguyên lai、like、là đón nhận có thể tại sao phải ta giúp mang cái này không là j e s s i cả công việc nghe được hai người đối thoại một bên đám nữ b ụ t đều che miệng nhẹ cười mảy may không có đi lên giúp ý tứ đương nhiên tô luôn không nghĩ nhiều đứng lên tới cầm lấy dây chuyển đi tới bàn đối diện hệ kệ tợ dị nạ sau lưng sau đó liền giúp nàng đem dây chuyển beo ở cổ thon dài lên thời điểm này người hầu gái cũng cầm tới một chiếc gương hệ kệ tờ dĩ nạ thưởng thức trong gương bản thân cùng dây chuyền lại nhìn sau lưng tô lân một cái lông mày góc con g con g quả nhiên rất tốt xem đâu hơi nước di động tòa thành một đường nhanh trong cách rời linh đôn rời đi nội thành về sau trong không khí cố này khói ám vị liền dần dần biến mất đi đến ngoại thành liền đã có thể nhìn thấy xanh lam bầu trời tuy rằng đường xa không quá tốt nhưng cũng không ảnh hưởng hơi nước lâu đại thông hành lỗ anh công nghiệp hóa trình độ vô cùng thấp ra linh đôn về sau nhìn thấy gần như đều là rất nguyên thủy làm đông trạng thái tòa thành thôn xóm hồi hương đường nhỏ trời xanh mây trắng chim hót hoa nợ mai con ô ô một đường phong cảnh cũng không tệ ngẫu nhiên đi ngang qua thôn trang sẽ dẫn đến tò mò đám trẻ con chỉ t r ò hiểu rõ đây là từ linh đôn tới đại quý tộc chạy đến ngoại ô di động tòa thành cũng mở ra cơ giới t r ầ nhà n đỉnh lên thì trở thành một cái thủy tinh trong suốt phòng người trong xe có thể ở xe lên thổi tới mát mẹ p h ò n g cũng có thể thưởng thức dọc đường phong ánh sáng tô lý cũng là lần thứ nhất lãnh hội như vậy bông tồn u phong cảnh hắn cùng nghệ kệ tờ dị nạ hai người thật sự giống như là tân hôn trăng mật vợ chồng một đường vừa đi vừa nghỉ gặp được núi hoa rực rỡ dốc núi lên bọn họ còn có thể ở cỏ xanh lên phô trường cái đệm tới một trận nhàn nhã ăn cơm dã ngoại sau đó chụp ảnh ảnh lưu niệm ghi chép hai người du lịch điểm điểm nhỏ nhỏ giật mình có chút một lát tô luân đều cảm giác được bản thân một trận nói đi đi liền lãng mạn du lịch bên trong chạp vạng chân trời đã đủ là ánh nắng chiều đỏ màu xanh đen giữa bầu trời đã có thể nhìn thấy một vành thật to trăng sáng cùng điểm điểm tinh quang bình địa dây lên một c ỗ tạo hình kỳ quái cơ giới tòa thành không đội không chậm mở tới nơi này cự ly li linh đôn đã có trên dưới một trăm l cây số lại có mười mấy cây số chính là hạ tân thành đêm t i n lặng ven đường trong đùi có, có chi chi chi, chi côn trùng tê vang trong rừng rậm sáng lên không biết là sói hay là cái gì mà thu yếu ớt mắt l đánh giá cái này chậm rãi lái qua sắt thép quái vật di động trong lâu đài sáng lên màu vỏ quýt ánh đèn đám nữ buộc chuẩn bị phong phú bữa tối tô luân cùng nghệ kệ tờ gì nạ đang hưởng dụng bữa tối cao cấp quý tộc sinh hoạt tinh tế tỉ mỉ đến c ự c h ạ n cho dù là du lịch bên trong đồ ăn cũng vô cùng phong phú trước đồ ăn bữa ăn chính ngọt điểm còn có rượu đỏ hai người ăn nói chuyện phiếm chút ít vô quan khẩn yếu để ngẫu nhiên xem xem tinh không hình như hoàn toàn không biết núi xa xa sườn núi lên một cái dấu ở trong bóng tối áo choàng nam chính giơ kính võng áo trong ánh mắt đã đầy là vạt mẹo ghen tị hòa diễ Đột ừ hệ、e、kệ tờ di nạ h ngừng l i rất bình tĩnh gật đầu trong khi nói chuyện trong tay nàng chính vớt vớt mấy khỏa xinh đẹp vẫn thật nhỏ tôi luôn chào hỏi một câu tay nói dù đen một cái thuấn di liền xuất hiện ở ngoài xe hắn nhìn lấy lên có một cô nông phu a n mặc thi thể giám định cho thấy là có vu độc nguyền r i a thi thể t ô luôn nhìn lấy khẽ c h o mày cách đó không xa dốc núi rất tốt giống như có một chỗ i ngồi thôn trăng nhỏ nhưng trong cảm giác đã không có người sống sóng linh hồn chính là hắn thuấn di xuống xe một cái trước mắt này trên bả vai h ắ t nha nhẹ nhàng t ê u lên một tiếng phát ra cảnh cáo t ô luôn con người hơi hơi co rụt lại lập tức hiểu rõ là có người lạnh lén tới tu p h à m tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên p h vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu tiên mọi người có hứng thú có thể ghé qua chương bốn trăm bảy mươi bảy chú sát cáo tử điệu nguy cơ cảnh cáo thậm chí lại so với động thủ già càng trước thời hạn nửa bước nhưng tôi luôn nghe được quạ gọi về sau đáy mắt nhưng lướt qua phút chốc suy tư không biết vì sao chậm nửa nhịp chính là một cái c h ư ớ c mắt này công phu siêu một tiếng tiếng sẽ gió từ trong bóng tối cấp tốc b ư ớ c gần tôi luôn nghiêng người né tránh đồng thời một đường nguy năng so hạng nặng đạn súng n g ắ m kinh khủng hơn phong nguyên tố quả tua vai mà qua nhìn lấy hắn đã cực lực tránh có thể nguyên tố mũi tên lôi cuốn một cỗ sắc nhọn chi khí cũng trực tiếp tại hắn cánh tay lên cắt chém ra một đường b ó n miệm một cỗ huyết tiến bắn mạch ra trong bóng tối huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất nhuộm dần ở tảng đá lên quỷ dị liền biến mất tô luân phảng phất cũng không nhận ra hắn nhìn xem thương thế của mình miệng trong lòng nhẹ tiêu đạo ồ tên k i a tiến giai cấp bảy có thể dễ dàng như thế phá vỡ bản thân cấp sáu nguyên tố áo giáp ngoại trừ binh khí g i a trì tất nhiên là giai vị áp chế hắn cũng không muốn mấy ngày này không thấy w i l l i am đại thiếu g i a thế mà tan bi phẫn ra sức mức độ tiến giai cấp bảy đây là tiêu hao nhiều ít tuổi thọ ở cái k i a khinh n h u n vương m i ệ lên trong nháy mắt tô luân cảm giác đến nệ kệ tờ di nạ đối với uy ly am đánh giá thật là đúng trọng tâm vị tia đại thiếu ra còn thật là gặp được nghịch cảnh tâm tính liền sẽ t r ờ i sợ bất quá vấn đề cũng không lớn nếu như chỉ là lúc trước cấp sáu tô luân còn cảm giác đến chúng tên diễn đến rất qua loa lấy lệ với lại trong lòng hắn cũng trong nháy mắt t o á t ra một cái mới suy nghĩ tô luân cánh tay chúng tên về sau lúc này mới giống là phản ứng đến nơi vết thương phong nguyên tố tỉ mỉ lưỡi đau giống như là độc tố đồng dạng còn đang điên cuồng lôi kéo vết thương một cô dây d ứ c kịch liệt đau nhức lóe lên trong đầu bất quá hắn cũng không để ý ấn thuật sĩ vừa bấm toàn thân phủ văn quang t r ạ c lưu chuyển sau lưng đã vọt lên từ thần hư ảnh lại phút chóc r ờ i cả người liền men theo bắn tên tới mới hướng xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước dốc núi lên nhìn trước mắt người áo choàng hắn chỗ nào không nhận ra cái này chính là vị kia u i l i am đại thiếu gia gia hỏa này đánh lén sau đó căn bản không có ý rời đi tựa hồ sẽ chờ hắn tìm tới cửa tới tô luân cho nên làm không biết trầm giọng hỏi các hạ là ai tại sao phải ám t o á n ta <cườiười> ha ha ta là ai w i l l i am cười lạnh trực tiếp vén áo choàng lộ ra tấm kia vẻ mặt nhăn nhó khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi đạo hiện tại biết ta là ai không rốt cuộc đã đến rốt cuộc đã đến người hắn a hiểu rõ lao tử mấy ngày này là thế nào quá à ngày ngày nhìn lấy các ngươi ở hoa hồng trang viên anh anh em em tình báo tựa như là có người lấy thêm đ a o ở ngực lên c ắ t thịt sắt mới ta mỗi một phần lựa dận đều hóa thành lực lượng thế tất yếu đem bọn ngươi đôi cầu nam nữ này mài xương d ư ơ n g hôi tô luân tuy rằng hiểu rõ là w i l l i am đại thiếu ra có thể nhìn cái này tóc t r ắ n g phơ vẻ mặt nhăn nhó giống như hộ thực lang khuyển ra hỏa trong lòng vẫn là bụng đen một câu cái này đến tâm tính nhiều nổ mới có thể đem mình tức thành như vậy xem đ c i h ề kệ tờ gì nạ quả nhiên năm chắc người tâm đến cực hạn ở trang viên đợi mấy ngày cũng không đợi là ngươi tô luân nhìn lấy cũng không nhiều tất, tất nhưng diễn trọ vẫn là phải làm toàn bộ từ thu gặp mặt xuất thủ liền là dết chiêu hắn nhấc tay hắc liêm chính là mang theo bá khí một đao c h ạ n qua sau đó thuấn di kéo ra an toàn cự ly có thể làm cho người không nghĩ tới là chính là tô luân mới vừa thuấn di trăm mét trước người phong nguyên tố nhưng theo nhau mà tới lần nữa ngưng tụ thành bóng người w i liam l nhìn lấy tô luân trong mắt kinh ngạc trong miệng phát ra quá cười hê hê hê cầm lấy ngươi có điểm không gian năng lực di chuyển liền coi chính mình thật có thể chạy trốn lúc trước cũng liền mà thôi hiện tại ha ha, ha. tô luân nhìn lấy phía sau hàn cánh nhấc lên lông mày phong hệ chức nghiệp giả tốc độ vốn liền am hiểu nhất giải chuyển vị chức nghiệp hàng ngũ cái này h u y ễ n thu loại chuyển kỳ thực trang phong thần điều chi vũ càng lạ như hổ thêm cánh hơn nữa vẫn là ở a 0 0 3 phong ngữ giả thiên phú thân thể lên lúc trước cấp sáu uy l i am còn không n ắ m chắc lưu xuống tô lân nhưng hiện tại nhà giá hỏa này bay tốc độ có thể mảy may không thể so không gian chuyển vị chậm thuấn di thuật thức bản chất cũng là năng lượng đổi chuyển vị cự ly cho dù là không gian thuật thức có chuyển vị ưu việt tính chất nhưng cũng tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc cũng tỉ như là tiêu hao cùng chờ năng lượng tô lân không gian thuấn di có thể chuẩn bị một m phong hệ thuật thức chỉ chuẩn bị s á m nhưng gia i vị nghiền ép cùng vô cùng vô tận phong nguyên tố làm cho cái t r ê n lệch này trong nháy mắt lao sạch sở dĩ trên lý luận mà nói tô lân nếu như không tá trợ ngoại lực tuấn gì còn thật không thấy đến có thể kể từ lúc này cấp bảy uy ly am đ ạ i thiếu g i a trong tay chạy thoát tô lân nhìn lấy nhưng mảy may không sợ hai tay ấ n thuật sĩ vừa bấm ánh mắt như điện hosmon bạo tẩu sáu giải lại nhìn một cái phủ văn ẩ n giật kim thân b ắ p thịt quần quận hắn cả người ám linh l ự c tuân ra như hỏa diễm bốc hơi ba một tiếng không khí dẫm đạm cả người như ảo ảnh thẳng hừng hực mà đi uy ly am nhìn lấy đầy mắt châm chọc khẽ quát một tiếng hư thị phong v h nữ lại nhìn một cái w i l l i am sau lưng liền xuất hiện một cái to lớn v h nữ hư ảnh cái này thình lình là đỉnh cấp phong hệ bí pháp bốn thị thần bí pháp hư thị đại thành chi tượng hắn trong tay ấn thuật sĩ biến đổi lần nữa bóp ra một cái thất giai pháp thuật phong cái đó áo nghĩa không không cấm vực tô luân cương mãnh sông qua đi đột nhiên cũng cảm giác bốn phía thân thể phong mang bước người còn không tới đến có bất kỳ phản ứng nào giống như là đụng vào phong nguyên tố vũng bùn bên trong thân thể trì trệ cái kia không chỗ nào không có mặt thành phong liền đã ngưng tụ thành vô số sắc bén phong nhận gió báo trong nháy mắt mà lên tựa như say t h ự tr cho dù là có phách khí hộ thể tô lân u cũng cảm nhận được c ố này đau đớn hướng đầu khớp x ư ơ n g xuyên thật mạnh a cấp bảy ngưỡng cửa quả nhiên là chất biến tô lân u trong lòng q u á t trói thai một tiếng nhưng không chút do dự nên khó khăn mà lên khen khen khen đầy trời kim loại đụng chạm sắc nhọn van g rội không dứt bên thai chỉ một thoáng toàn bộ giữa bầu trời đều là hai người ác chiến thân ảnh cùng lúc này đầy là thi thể trong thôn một cái ăn mặc đen trắng trường b à o dâu quai hàm chính không đội không chậm vẽ lấy một cái tươi huyết tế luyện trợ pháp vụ độc thoật thức vô cùng nhiều tả phương pháp đều cần tươi mới người sống nơi này có một thôn xóm vừa vặn gia hỏa này tự nhiên chính là thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thường không chết yêu tăng l a s l i t z bùa ạ nhìn phía xa hai người chiến đấu l a s l i t z bùa ạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nha nha nha tử thần có thể giết chết hệ đệ ả n ậ p sổ quả nhiên thực lực không kém đâu cái kia w i l l i am sợ là cho là mình cưỡng ép bước vào cấp bảy nắm chắc phần thắng đâu Buồn cười buồn cười đã sớm ở cấp bảy chìm đắm nhiều năm truyền kỳ thợ săn chỗ nào không nhìn ra nhiều thứ hơn hắn bóng dâm cười đạo chật chật trái lại có tâm thế thời điểm này còn nghĩ muốn bắt người làm đá mài đao nếu như không là ta tới cho dù là lại tới một vị cấp bảy chức nghiệp giả đều lưu ch vẽ huyết luyện trận pháp đã không sai bị lắm cái này yêu tăng hình như lại muốn lên cái gì l ầ m b ầ m đạo thật muốn viện bảo tàng tượng sáp vừa ra cái k i a u i liam đại thiếu gia cũng cái k i a cầu cứu rồi ta đến chuẩn bị một chút dễ gạ đi gia tộc ngày sau ta chủ còn có đại dụng vị này đại thiếu gia cũng không thể chết ở chỗ này cái này yêu tăng bộ dạng nhẹ nhõm mười phần chắc chắn tối nay mục tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì hắn trong tay vừa rồi cầm tới đoàn một huyết dịch mới vừa cảm giác xác nhận chính là vị k i a p h ị đại thiếu gia không cầm tới huyết dịch này hắn còn cảm giác đến có một tia tỷ lệ làm cho người dựa vào không gian thuật thức trốn đi Có t h ể h i ệ n tại phịt thể trốn, lại phải nhà hẳn n chết h làm sao có thể trốn, đều k ô g n g hình i tới cái ngờ. Nghĩ g Latisboa lại đem á mắt như ì n không n về phía cách đó không xa cái kia hơi xa kia cái đó ớ c tỏa thành. Hắn hình như đã dự trù tới một vài b ư ớ c tuyệt vời hình tượng đầy mắt dâm tạ ý cười chật chật đã sớm nghe nói giấy mở ra tộc tứ tiểu thư là trên đời hiếm thấy cực phẩm mặt hàng ngày hôm nay thế nhưng có chuyện vui trước mấy năm kém điểm mùi vị hiện tại lập gia đình thiếu phụ mùi vị chính là đúng lúc tuyệt vời hơi nước t ỏ a thành bên trong hệ kệ tờ dị nạ đang đem chơi một chỗ ngồi tinh bàn đây là một cái chiêm tinh thuật sĩ nhắc mạch chuyển thừa đỉnh cấp phong cấm vật nàng giống như là đánh cờ đồng dạng ở xê dịch mấy khoả vẫn thạch con cờ nét mặt trước sau như một lạnh nhạt nàng ở chiêm tinh thôi diễn cũng đang q u ấ y dày lấy một ít thần bí t h u ậ t thức đột nhiên tựa hồ cảm nhận được cách đó không xa trong thôn làng cố này làm cho người chán ghét tác ý nàng hơi nhữ m ẩ y nhưng trong nháy mắt liền lại khôi phục như thường cái kia thâm t h ú y trong ánh mắt tựa hồ suy nghĩ thêm càng xa xôi đồ vật bên ngoài đ ạ i chiến động tính càng ngày càng khoa trương liền lúc này đầu xe người tài xế kia ngự khí ngưng trọng mở miệng hỏi tiểu thư tình huống bên kia giống như không quá tốt thuộc hạ muốn đi hỗ trợ ư hệ t ờ di nạ nhàn đánh lại một hồi hắn sẽ giải quyết trên sườn núi chiến đấu đánh đánh thẳng càng ngày càng kịch liệt bất kể tô luân làm sao không gian chuyển vị w i l l i am đều có thể quỷ mị đồng dạng cấp tốc dính đi lên cứ thế tại tô luân chỉ có thể tiếp cận chiến đấu nhưng cấp bảy đối với cấp sáu giai vị áp chế làm cho tô luân ăn thiệt thòi cực lớn w i l l i am trong tay c h ô i này dễ gã đi gia tộc c h u y ể n thừa xuống đỉnh cấp vật nguyền rùa aeolus phong tinh linh chi cung tựa như là theo dõi thư kích đồng dạng sẽ bắn ra kẹo phong nguyên tố mũi tên làm cho người tránh cũng không thể tránh đánh không bao lâu liên tiếp bại lui hắn hiện tại trạng thái nhìn lên chật vật cực kỳ mặc dù có phủ văn kim cương cùng hộ thể phách khí đôi trọng g i a t r ỉ làm cho hắn tạm thời không cái gì vết thương trí mạng thế nhưng nhìn lên cũng chỉ có thể chỉ h o á n tử vong của hắn thời gian mà thôi bất kể bảo vật vẫn là thiên phú uy ly am đại thiếu gia đều là cung cấp chức nghiệp giả bên trong nổi bật giả ngươi không là đại danh đỉnh đỉnh tử thần nha ngươi những thứ kia rách g i ớ i con dối lấy ra tới để cho ta lánh giáo một tia làm sao vậy h i ể u rõ lấy ra tới cũng không dùng a lần trước không giết c h ế t ngươi làm cho ngươi đoạt ta tình cảm chân thành gia tộc nhóm kia lão gia hỏa thế mà còn muốn đỡ cầm ngươi đáng giận đáng giận a dễ gà đi hết thể đều là của ta đột h nhiên g lại một lần giao phong về sau một bóng người bay ngược ra đi ở vang đập vỡ một đỉnh núi nhỏ bụi bặm phi dương trong đống bùn áo bào vỡ vụn tô lân đứng lên lần này hắn cũng không có lại cậy mạnh sông đi lên mà là trong miệng lẩm bẩm nói thầm đạo Gia hỏa này có tự h ể gây áp l c k h ô đầu đến cuối tô luân đều là ở cầm vị này w i l l i am đại thiếu ra lượt tay cấp bảy là một cửa hạng tốt nhất đường tắt chính là tìm có thể cho hắn chí mạng áp lực đối thủ từ trong chiến đấu lĩnh nộ tiến giai cơ duyên nhưng tô i l u ô n thực lực bây giờ rất xấu hổ ở cấp sáu bên trong hắn gần như là cung cấp vô địch có thể cấp bảy không đánh lại cái này rất khó tìm để cho mình có thể có tử vong nguy cơ đối thủ không nghĩ gặp phải một người mới vừa tiến giai cấp bảy nối liền thực trang đều không dung hợp w i l l i am đại thiếu gia dùng tới luyện tay liền lại không quá thích hợp nhưng dùng con d ố i r ế t đối t ự thân cảm nộ lại không có rất nhiều tăng lên liền muốn vừa rồi đánh trận này hiện tại đánh lại đi xuống cùng ý nghĩa quá lớn liền lúc này tô luôn hai tay đột nhiên bóp lên ấn thuật sĩ đối diện w i l l i am đại thiếu gia tựa hồ cảm giác được bản thân nắm chắc thắng lợi trong tay tuy rằng phân biệt ra cái này ấn thuật sĩ là thông linh thuật nhưng hắn cũng căn bản không quan tâm cái này thông linh thuật rốt cuộc muốn thông linh cái gì ở thực lực tuyệt đối trước mắt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là hư vô lại là một tiên b ắ n ra liền lúc này tô lân ấn thuật sĩ cũng ngưng tụ một tay trên đất thượng phách ra một cái sao bảy cánh trận pháp thông linh thuật khủng bố viện bảo tàng t ư ợ n g s á p bốn phía quang cảnh biến đổi hai người thình lình đã từ hương dã dốc núi xuất hiện ở một tòa vùng hoang vu phá lâu trước w i li l am c h u y ể n v ị tốc độ rất nhanh cũng liền có nghĩa là tô lân muốn giết hắn thì nhất định phải hạn chế không gian uy li am nhìn lấy bốn phía biến ảo cảnh, sau lưng phong vu nữ hư ảnh bỗng nhiên đại thịnh dưới chân phong cái đó lĩnh vực phạm vi co vào đem mình bảo hộ ở trong đó hắn chỗ nào không nhìn ra bản thân bị hạn chế ở không gian đặc thù bên trong nhưng phút chốc nhìn quanh bốn phía về sau hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ chỉ cười gần đạo ngươi cho rằng vây không ta liền có thể cải biến ngươi chính là đem đến tử vong kết cục tô lân cũng không cùng hắn nhiều tất tất ý tứ nhấc tay một chiều sau lưng phá lâu bên trong liền sáng lên q u a n mang chính là một cái trước mắt này w i l l i am giọng nói vừa dứt tựa như là nhìn thấy cái gì khó tin hình tượng cười á c độc biểu tình trong nháy mắt liền cứng ngắc lại giữa bầu trời giá chữ thập sáng lên t ô luân thuận tay một c h i ề u bên người liền ngưng tụ thành một cái mặt mũi kinh khủng tượng sáp phong nguyên tố phun trào về sau cái này tượng sáp sau lưng cũng c ũ ngưng n g tụ ra một tôn phong vu nữ hư ảnh thận trọng nhìn một cái thậm chí so w i liam l sau lưng tôn kia càng ngưng thực nhìn thấy một màn này w i liam l sắc mặt mánh liệt thay đổi kinh khủng này phong nguyên tố phun trào hắn chỗ nào không rõ ràng cái gì tuy rằng không biết cái này tượng sáp là tình huống gì nhưng nhìn lấy cái kia tượng sáp khuôn mặt hắn lập tức nhận ra hở mặt ra ra cái này không là gia tộc hai mươi năm trước chết trận cấp tám trắc nghiệm phong thần hở mặn dễ gà đi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này vậy mà khiếp sợ của hắn biểu tình vẫn chưa hoàn toàn hiện hiện ở trên mặt tôi luôn bên người lại là ba bộ tượng sắp ngưng tụ đi ra vô thị hỏa diễm hoàng đế vũ thị nước mắt ma nữ sơn thị ủ ữ u gì ạ ý chí ngoài ra ba bộ tượng sắp sau lưng cũng đồng dạng vọt lên bốn thị thần bí pháp đại thành h ư ảnh bốn nguyên tố tượng sắp nhất c ử lên khí tức s i n h s i n h tương tích cũng đem chọn cái không gian nguyên tố đều cho nắm trong tay lên uy ly am đại thiếu ra thấy cảnh này đầy mắt chấn kinh hắn làm sao cũng không nghĩ đến bản thân vị đệ, đệ sẽ có có dấu khủng bố như vậy con dối có thể vì sao hiện tại mới dùng được tới tín nhiệm sụp đổ chỉ ở trong nháy mắt nhìn thấy những thứ này trong nháy mắt w i liam l lòng như trong n g ộ i hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tiêu ngạo thực lực giai vị thiên phú kết quả liền chỉ cùng người khác một cỗ con dối đồng dạng to lớn t r ê n h lệch đánh nát w i liam l tất cả vẫn lấy làm tiêu ngạo tín nhiệm hóa thành ác độc hơn cảm xúc lóe lên trong đầu khủng bố tượng sáp là vong linh bí thuật nghe nói qua người đều rất ít càng đừng nói gặp tô luôn lần thứ nhất gặp cũng kinh ngạc đến không nhẹ w i liam l chấn kinh hơn cũng cảm nhận được thật thật tại tử vong uy hiếp hắn rõ ràng cảm giác mình có thể nằm trong tay phong nguyên tố trong nháy mắt bị áp chế bảy phần đồng thời uy ly am đáy mắt hàn mang loại lên lạng yên dùng phong nguyên tố làm vỡ nát trên thân mang một khối phủ văn thủy tinh vô cùng dữ tợn gào thách đạo ta muốn người chết tôi luân phản phất giống như không có nhận ra hắn nhỏ động tác cũng không hứng thú cùng một cái người sắp chết giải thích thêm cái gì hắn nhấc tay một chiêu mười mấy bộ con dối liền trong nháy mắt vọt đi lên mấy ngày nay luyện tập dùng khôi lỗi thuật khống chế tựa sáp tiến độ cũng không tệ lắm mặc dù không có lúc trước quán trưởng hãy đệ ạn dạng kia tử linh pháp sư thao túng đến tâm đ ắ p tay nhưng giết chết một nửa cái siêu cấp bảy cũng hoàn toàn đầy đủ cái này hơn mười cỗ tượng s á c căn bản không có khả năng lại cho w i liam l bất luận cái gì sống còn cơ sẽ chính là w i liam l bị tan biến ở dốc núi lên trong n g á y mắt trong thôn không chết yêu tăng l a s l i t bùa ạ liền phát hiện hắn không ngoài ý liệu nói thầm đạo nha cuối cùng là dùng viện bảo tàng tượng s á c a nói như vậy w i liam l đại thiếu ra cũng cái kia cầu cứu rồi quả nhiên như vậy tiếng nói này còn xuống dốc lát lít b ù ạ liền nhìn lấy bên cạnh mình cái kia khối phủ văn thủy tinh cũng vỡ vụn ra tới c h ậ ta còn cho là hắn muốn đánh một đánh đâu lúc này mới vừa mới tiến đi liền cầu cứu cái này uy ly am đại thiếu ra đem mình nhỏ mạng cũng xem đến thật là quan trọng hơn cái này yêu tăng trong miệng thoái tái niệm có thể trong tay động tác nhưng mảy may không chậm tươi máu làm dẫn trong miệng hắn thành tính niệm tụng lấy tú huyền áo chú ngữ dưới chân ma pháp trận liền đã sáng lên q u ỷ dị hát quang chính là thần chú sau cùng một cái âm tiết rơi xuống bốn phía không khí nhiệt độ hình như đột nhiên một màng lớn hắn k h á quát một tiếng nguyên ruột thuật nà s mạ ra ngư thị cái k i a con người tập trung một cổ quỷ dị hát quang liền từ căn phòng nhỏ b ắ n ra trong chốc lát cái này bó hát quang hoàn toàn không thấy không gian bình c h n g xuất hiện ở viện bảo tàng tượng sắc bên trong nhìn lấy nguyền r ù a hát quang tập kích đến uy ly am đại thiếu ra giống như là bắt được cứu mạng cây lúa cỏ nét mặt hân hoan có thể t ô l u â n biểu tình nhưng vô cùng bình tĩnh hắn biết rõ nguyền r ù a thuật môi giới là mình tươi máu căn bản tránh cũng không thể tránh có thể khiến người ngoài ý là nguyền rủa chi quang rơi vào trên thân t ô luôn chỉ cảm thấy đến giống như linh hồn bị người đụng một tí sau đó hắn không có chuyện va chạm cái đó tán loạn mở ra t ô luân lộ ra một cái không đau không ngứa biểu tình rõ ràng sớm có n ó n trước cái này là tình báo không ngang hàng khác biệt w i l l i am còn ở dương dương đắc ý cho là mình phục kích đến người nhưng không biết mấy ngày trước hắn mới vừa tiếp xúc l a s l i t s b u ạ thời điểm phòng quân tình liền đã biết rồi thông tin t ô luân nghiêng đầu nhìn một cái cách đó không xa bị hơn mười cỗ khôi lỗi vây giết w i l l i am đại thiếu ra chính trận mắt há hốc mồm m à nhìn lại đến cái k i ê u hoảng sợ ánh mắt nói rõ hết thảy vì sao ngươi không chết t ô luân lại không dông dài ngươi không chế tượng sáp xuống sát thủ gần như hết thảy lập tức đến người tử vong nguyền đánh so sánh chính là có điểm giống là trứng gà đụng trứng gà đ ụ n g một tí vỡ vụ n một phương liền chết nguyên rủa thuật sĩ sẽ có một ít bí pháp gia trì làm cho mệnh cách của mình càng cứng rắn một ít nhưng lập tức liền là như thế này một khi giết không được đối phương thuật thức cắn trả lực lượng sẽ làm cho người thi thuật thừa chịu tương đồng thậm chí giá lớn hơn đại khái tỷ số ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà mệnh cách vật này ai cũng nói không rõ ràng bảo đảm không cho phép gặp phải một cái đê giai t r ư c nghiệp giả chính là có đại khí vật giả sở dĩ gần như hết thể nguyên rủa thuật sĩ đều không có thể làm tốt chính là cái kia nạt mạ giả ngưng thị thuật thức ngưng tụ hoàn thành l a t l i t z bộ ạ cho rằng có thể nhẹ nhõm chú sát mục tiêu thời điểm đột nhiên một cỗ siêu cường phản vệ lực lượng như thủy triều đã tới l a t l i t z bộ ạ đã đoán được cái gì mặt lộ vẻ kinh hãi nhưng phản vệ lực lượng tới nhanh chóng biết bao không kịp bất kỳ phản ứng nào hắn vốc một hơi láo máu phun ra cả người ẩm vang hướng về sau ngược lại đi cao lớn thân thể ba một tiếng chặt chẽ vững vàng ngã trên đất lên khí tức toàn bộ không đã ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử vậy mà một màn quỷ dị ngay sau đó phát sinh mấy hơi thở sau đó thi thể b ỗ n nhiên mở mắt ra sau khi sống lại lát lít bùa ạ tinh hãi làm sao có thể một cái hẳn phải chết người mệnh cách như thế sẽ khủng bố như thế tu p h à m tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá c ử u tiên mọi người có hứng thú có thể g h qua chương bốn trăm bảy mươi tám lớn đảo ngược lát lít bùa ạ nhìn lấy đã tán loạn đoán linh nguyền r i a trận mặt đầy không thể tưởng tượng nổi làm sao sẽ không chú sát rơi hắn làm sao cũng muốn c ô n g thông vì sao bản thân bách phát bách chúng nguyền r ù a thuật chú sát một cái so với chính mình còn thấp một cái gia i vị lớn trước nghiệp giả thế mà còn thất bại đây đối với mặt khác nguyền r ù a thuật sĩ mà nói có lẽ sẽ bởi vì đối phương mệnh cách rất cứng rắn có sát xuất gây chú ý bất quá bản thân thế nhưng bị ngoại nhân xưng làm không chết yêu thăng a lát lít b ù a ã bởi vì tín ngưỡng một vị cường đại thần minh từ đó thu được ý nào đó lên bất tử c h i thân cái này cũng làm cho hắn thành l ộ anh đứng đầu nhất chú thuật sư một cái cho dù là n u y ề n dựa thuật ngẫu nhiên là xe hắn phục sinh về sau còn có lần thứ hai động thủ cơ sẽ với lại bởi vì hắn có thể phục sinh cái này điều kiện tiên quyết đưa đến mục tiêu mệnh cách loại này nhân mấy ảnh hưởng cũng không lớn bởi vì cho dù nguyện r ự a thuật vô dụng hắn cũng chắc chắn sẽ tiếp cận thực lực đi sẽ đuổi g i ế t mục tiêu thẳng đến triệt để g i ế t chết mới thôi sở dĩ một khi lựa chọn đ ộ n g thủ mục tiêu kỳ thật chính là hàn phải chết người trước xác định kết quả này như vậy nhân liền không trọng yếu như vậy ở loại này ẩn t h n g nhân quả ra trí xuống mục tiêu mệnh cách mạnh hơn nữa ở hàn phải chết kết quả này xuống đều dọn giống như là giấy đồng dạng ở đây lúc trước lát sĩt bùa tiếp nhận bất luận cái gì mục tiêu đều chưa từng bị thua cho dù là cấp bảy chức nghiệp nhưng hết lần này tới lần khác gặp được cái này p h i ê bản thân thế mà bị phản vệ chết bất đắc kỳ tử lát vít bô ạ nhìn phía xa lau miệng góc t ớ i máu trong mắt đầy làm ù mịt vừa rồi thất thủ hiện tại muốn lại đi cứu vị kia w i l l i am đại thiếu gia đã không thể nào hắn cũng không đi làm chuyện vô ích hơn nữa ở viện bảo tàng tượng sắp bên trong ngoại trừ n g u y ê n rủa thuật thủ đoạn khác muốn giúp cũng ngoài tầm tay với đáng chết tên kia giết chết w i l l i am mệnh cách e rằng lại tăng mạnh lát v í bô ạ thầm mắng một tiếng h ắ n chỗ nào không biết vừa rồi không giết chết hiện tại cho dù lại dùng nguyền rủa thuật e rằng cũng vô dụng uy ly am đại thiếu gia đã chết. cái này phi chính là dễ gã đ ỉ vương quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất mệnh cách tự nhiên lại đ ể cao vừa rồi g i ế t không được hiện tại cũng càng g i ế t không được chú sát phản vệ đại giới còn sẽ càng lớn không xác định tình huống trước lát xít bồ ạ không có ý định lại tùy tiện đ ộ n g thủ hắn tay phải ngón tay lẫn n h a u bóp phi tốc biến đổi một ít pháp chú thuật ấn giống như là dùng bí thuật bói toán lấy cái gì người ngoài hiếm có người hiểu rõ hắn không chỉ có một tay nguyền dựa thuật chắc tuyệt thiên hạ còn có một tay vẫn lấy làm tiêu ngạo thuật bói toán nhưng cái này yêu tăng nhưng là hoàn toàn không biết từ hắn vào cuộc trước tiến lên thần bí đã đối tượng thần bí đỉnh đầu mảnh này tinh không xuống đều đã thành trong kịch bản hợp lý nội dung vợ kịch ngón tay dừng lại bói toán ra kết quả lát vít bù a ạ đầy mắt nghĩ hoặc thầm thì trong m i ệ n g đạo kỳ quái tuy rằng là thiền k i ê u cấp bậc mệnh cách có thể cũng không nên đáng chết không được a chẳng lẽ là bởi vì hắn gần đây cùng dậy mở ra tộc thông ra nguyên nhân hắn là l ô anh mạnh nhất chú thuật sư một cái tự nhiên hiểu do ảnh hưởng nguyền r ù a thuật nguyên nhân chỉ mấy cái như vậy không là mục tiêu bản thể như vậy thì là ngoại vật thời điểm này lát vít bù hạ đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa chiếc kia đầu hơi nước tòa thành nói trong lòng chẳng lẽ vị kia dậy mở ra tộc tứ công chúa có vấn đề gì bất quá một cái thông gia dùng bình hoa nhân vật chỗ nào sẽ có tư cách gì ảnh hưởng đến cái đó t ử thần mệnh cách lát vít bùa à muốn không thông nhưng hắn nghĩ đến bọn họ ẩn tu hội gần đây gặp phải vấn đề cái này t ử thần ngày hôm nay phải đến giết chết có thể bị liệt là thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thưởng một cái thực lực không thể nghi ngờ trực giác nói cho hắn biết tối nay ám sát giống như nơi nào có vấn đề thần bí hệ chức nghiệp giả rất tin những thứ kêu mơ hồ trực giác phàm là cảm giác đến có vấn đề hắn liền tuyệt đối không sẽ lơ là mà thôi bất kể có phải là nàng hay không nguyên nhân trước đi bài trừ rơi đáng tiếc như thế cực phẩm mặt hàng biến thành thi thể liền ít đi rất nhiều niềm vui lát lít bùa ạ trên mặt lộ ra lau một cái đáng tiếc có thể hắn tay lên động tác cũng không chậm huyền ảo chú ngữ lần nữa nghiệm tục lên lên thi lại nhìn một cái trong phòng tươi máu hội tụ trận pháp lần nữa sáng lên hát quang cùng lúc này nơi xa đường bên trên nghe lấy chiếc k i a hơi nước tỏa thành phụ cận ba bộ bị nguyền rủa qua thôn dân thi thể q u ỷ dị đứng lên bọn chúng chiến chiến nguy, nguy hướng lấy hơi nước xe đi qua đây là lúc trước vì cái tia tử thần chuẩn bị tầng thứ nhất bấy dập không dùng lên liền muốn không lãng phí hiện tại cũng xem như phế vật sử dụng lát lít b ù a ả ấn thuật sĩ vừa bấm một tiếng quát nhẹ nguyền r u a t h u ậ t tam thi h ồ n bạo bọn người hầu cũng không biết tô luân cùng ễ kệ tờ g ì nạ mưu định kế hoạch trong xe cấp sáu bảo tiêu dằn trước tiên phát hiện dị thường hắn nét mặt ngưng trọng báo cáo đạo tiểu thư có ba bộ thi thể vây lại thuộc hạ muốn đi xử lý ư không cần ễ kệ tờ g ì nạ chính cầm lấy một bản bút ký viết mấy câu tú đẹp đẽ t i ể u chữ đáp lại một tiếng nàng lại nhấc lông mày nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nhìn lấy thi thể vây đến trong mắt thần sắc như cũ giếng cổ không sóng suy nghĩ phút chốc hình như lại muốn lên cái gì trong miệm nàng nỉ non đ cái này yêu tăng còn thật là cẩn thận à thế mà không hoàn toàn theo hy kịch nề chính không động đ ậ y qua cái này tay nguyền ruột thuật trái lại thật có ý tứ từ đầu đến cuối mặt nàng lên đều treo lấy bình tĩnh lạnh nhạt thôn xá bên trong lát xít b ù a à nguyền ruột thuật đã thả ra tới thi thể đến gần cốt xe hình thành một hình tam giác trận điểm từ cao không trung quan sát vừa v ặ n có thể nhìn thấy ba bộ thi thể ở giữa luyện được một đầu hạt tuyến giống như là một cái tam mang tinh chất pháp đem hơi nước xe tế hiến ở chính giữa kỳ quái đều cục diện này bảo tiêu đều còn chẳng được tới kiểm tra tình huống yêu tăng nghi ngờ trong lòng l o a lên cảm giác đến nơi nào có vấn đề nhưng thuật thức đã thành không thể không thả lát vít bô a một tiếng quát nhẹ bạo lại nhìn một cái cách đó không xa cái kêu ba bộ thi thể đột nhiên tự bạo mở tới t à n chi thịt nát cùng sen lẫn một khổ vô hình sức mạnh n g u y ề n rủa quyền lên một trận thanh tưởi gió bão đây chỉ là một không tính quá mạnh n g u y ề n rủa thuật giết một phổ thông cấp năm chức nghiệp giả không kém nhiều không hy vọng nhất định có thể giết chết trong xe tất cả mọi người lát vít bô a vốn liền chỉ là muốn thăm dò một tí cũng dùng ít sức có thể chính là thuật thức buộc phát phút chốc hãn đột nhiên đã nhận ra cái gì sắc mặt mánh liệt thay đổi không tốt cảm giác này quá quen thuộc bởi vì ở mấy phút đồng hồ trước hắn liền tao nổ một lần không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối dâu quay hàm này phốc một hơi lao máu phun ra cả người ầm vang hướng về sau ngược lại đi ba một tiếng ngã trên đất lên khí tức toàn bộ không đã ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử lại chết lần này phục sinh thời gian rõ ràng so lần trước dài ra thật lâu sắp xỉ một phút đồng hồ sau thi thể lúc này mới một lần nữa đứng lên tuy rằng không chết nhưng liên tiếp hai lần phản vệ cũng hắn bị thương nghiêm trọng sau khi sống lại l a i t vĩ bùa ạ trừng lớn một hai con ngươi lỗ đầy mắt kinh hãi ta ba cờ mờ nghĩ tới chuyện phát sinh mới vừa rồi tình vị này thập đại c h u y ể n kỳ đều không sụp đổ được tâm tính bạo thô miệng một cái cấp năm thuật thức phản vệ này cũng đem láo tử bắn ngược chết cô nương tiêm mà bọn họ đến cùng đến cường đại bao nhiêu mệnh cách một cái quý tộc bình thường tiểu thư tại sao sẽ như vậy trong đầu hiện lên liên tiếp chỗ không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ tuy rằng không muốn hiểu được đấy vì sao nhưng laszlitzbu ạ trong nháy mắt ý thức được xảy ra vấn đề lớn một lần còn có thể nói là bất ngờ như vậy liên tiếp hai lần đâu hắn lập tức ý thức được chuyện này tất có kỳ quặc l a s z l i t z b ạ khuôn mặt quét ngang căn bản không có chút gì do dự hướng lấy ngoài nhà mánh liệt xông đến ngoại trừ thuật bài toán hắn còn có ngạo đẻ cùng c ấ p cận c h i ế n thực lực hắn ngược lại là phải xem xem đêm nay chuyện này đến cùng có gì đó cổ quái cùng lúc này viện bảo tàng tượng sắp trong không gian w i l l i am đại thiếu ra đã thành trên đất một c ố vẫn còn ấm nóng thi thể thi thể lên còn trôi nổi lấy đoàn một linh hồn cùng lúc trước x ư ơ n g n g ù s á m bất đồng đây cơ hội là một hoàn chỉnh linh thể thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy ngũ q u a n là w i l l i am dáng vẻ tôi luôn cầm trong tay dù đen đem linh hồn trùm lên trong đó chính rút da nan dù một cái kim thép mặt không thay đổi đâm vào cái kia trôi nổi linh hồn bên trong nô dịch thuật thức một phần mười cái này linh thể giữ t ậ n biểu tình lập tức liền chết lặng cũng không biết cái này uy l i am đại thiếu ra linh hồn thay thế bộ k i a phong thần hờ mặn tượng sắp hung linh về sau sẽ phát huy ra nhiều ít chiến lược tô lân trong lòng suy nghĩ một tí đoán chừng cấp bảy là có thể cấp tám thi thể cấp bảy nguyên vẹn linh hồn cũng đều là phong nguyên tố chức nghiệp hàng ngũ tất nhiên không kém có lẽ còn sẽ có một ít kỳ diệu phản ứng hóa học cái này là hoàn chỉnh phù văn dù đen có lợi tô lân dùng cái này dù đem y lý am linh hồn cho gõ đi ra đây là lúc trước cái đó quán trưởng cũng chưa từng có thủ đoạn dù đen có thể bảo tồn ôn dưỡng linh hồn nói cách khác w i l l i am đại thiếu gia có thể bảo tồn rất nhiều lúc còn sống năng lực chiến đấu tỷ như lúc trước tượng sắp liền không cụ bị năng lực lĩnh vực cùng p h á c h khí bất quá không kịp đi thử nghiệm tôi luôn đem chiến lợi phẩm đều thu lên nhìn lướt qua aeo lật phong tinh linh chi cùng cùng mong muốn khinh n h u n vương miện g đều lấy tới tay chiến lợi phẩm cũng t r ậ n giàu một đợt dù sao là dễ g ạ đi ra tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất thật có tiền thi thể cũng thu lên dù sao là vô cùng hiếm hoi a ba phong nữ giả thiên phú thi thể tuy rằng tổn hại rất nghiêm trọng nhưng lúc trước chóc tượng sắp chế tác kỹ nghệ bên trong có kỹ thuật chữa trị xây một chút bù b còn c ồ tên tia sóng linh hồn làm sao tán loạn đến lợi hại như vậy tôi luôn cảm giác được cái gì trong lòng hơi có chút hiếu kỳ tuy rằng hiểu rõ cái này yêu tăng vừa rồi nhận lấy nguyền rủa phản vệ nhưng cũng không nên cái tia tổn thương đến nặng như vậy à đến nội hệ kệ tờ di na an toàn hắn trái lại mảy may không lo lắng gặp qua nàng cái k i a tinh không thần du lĩnh vực về sau t ô l u â n thật cảm giác đến thực lực của nàng thâm bất khả chắc chí ít một cái tình báo tường tận không chết yêu tăng l a s l i t z bố ạ còn không thể giết được nàng bất quá t ô l u â n cũng không thấy một cái thuấn di liền v ư ợ qua t ô l u â n xuất hiện trước tiên l a s l i t z bố ạ cũng phát hiện nhưng giá hỏa này hình như là có tất s á t chắc chắn cũng không gấp đi tìm hắn để gây sự nếu quyết định nục thân đi thăm dò hư thực hắn vẫn là có ý định trước làm rõ ràng trong xe vị này dậy mở ra tộc tứ tiểu thư tình huống mới vừa rồi nguyện rụa phản vệ làm cho hắn cảm ra đến vị đại tiểu thư này là cái lớn phiền phức cái này yêu tăng mánh liệt sông mà xuống mới vừa vọt tới xe trước an mặc tây trang bảo tiêu giàn phi liền thuấn di chắn trước người có thể trở thành nghệ kệ tờ di nạ bảo tiêu tất nhiên là cùng cấp bên trong tiếng anh cấp sáu giàn ở linh đôn cũng đại danh đỉnh đỉnh quyền kích cao thủ cho dù là đối mặt đỉnh cấp chức nghiệp giả huy áp hắn cũng không lo không sợ t r ọ n g quyền hỏa pháo mánh liệt n ệ n mà xuống nhìn lấy vậy mạnh mẽ q u y ề n phòng lát l ị c h bùa ạ trên mặt chỉ có n i ệ m ai không tránh không né lựa chọn dùng n ạ n h kháng địa phương chiêu thức xông quyền n i n lên hai người liều g ạ t hơn mười trọng quyền tận số nghệ bên trong dâu quai hàm này yêu tăng kịch liệt năng lượng sông kích rào một trận áo bảo tê liệt tâm vậy mà bất ngờ nhưng phát sinh cái này ban đầu bản năng tùy tiện ánh sát cao dài ma thu t r ọ n g quyền giờ phút này nhưng giống như là đánh vào t r u ô n g đồng lên phát ra đông đông đông trầm đ ủ động tính vạch phá đêm không lại nhìn một cái trường bào rách ra lát lịch b ù a ạ trần trụi ra trên làn da tràn lan lấy một cỗ cổ đồng sắt kim loại sáng bóng cơ b ắ p gầy còm m à cấu kết phát lực thời điểm sau l ư n g cơ b ắ p phồng lên ở cùng một chỗ giống như là một tấm m ặ t quỷ nhìn lên vô cùng q u dị cả người tựa như thép tới đông trúc chịu cái này một trận trọc quyền cái này yêu tăng mảy may bất giác đau đớn trong mắt chỉ có miệm ai cười hắn quyền hóa xa đầu hình hướng lấy răn xuống sườn t h i ể m điện xúc động đi giáp ứng chiến kinh nghiệm cũng là mười phần nắm đ ấ m này vừa ra hắn liền biết không đúng bên ngoài thân p h á c h khí lôi cuốn một tầng lân giáp thực trang làm ra phòng ngự tư thế có thể chính là tiếp theo một cái chớp mắt một cổ quỷ dị năng lượng vòng sáng tàn ra dạp h ổ sắc mặt mánh liệt thay đổi bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình không bị k h ô n g chế p h á c h khí cùng thực trang đều tự động giải tán Và hành, cao thủ giao phong, chỉ cần có phút chốc cần cao có giao sai l không nhịn được yết hầu một hơi tanh h tay một hơi hôn tạp lấy huyết mục bộ phận vỡ nát chọc máu liền phun ra đi ra cả người hắn bay ngược mấy chục thước cho dù là cấp bảy chức nghiệp giả hắn cũng tự tin có thể chính diện n mạnh kháng một trận không muốn thế mà vừa đối mặt liền bại lát l i t z b ù a ạ thay thế cười lạnh một tiếng hắn căn bản không đi ống bị thương nặng bảo tiêu bóng người như kiểu quỷ mị hư vô đánh vỡ cửa k i ế n g xe chui vào trong xe không còn bảo tiêu hắn cảm giác đến bắt giết vị đại tiểu thư kia dễ như chở bàn tay nhưng rào tiếng vỡ vụn văng lên gần như là bên này pha lê đụng bể đồng thời ngoài ra một khối pha lê vỡ vụn lại là cùng một người ảnh bay ngược đi ra cái kia cổ đồng sắc bóng người bay ngược trăm mét sau khi rơi xuống đất cũng là lát lít bộ ạ hắn mặt đầy bất khả tư nghị nhìn lấy thùng xe hình như còn không muốn rõ ràng mới vừa mới xảy ra tình huống gì đợi đến phút chốc sáng tỏ sau đó trong lòng la hét nàng nàng làm sao có thể mạnh như vậy chính là bị kích lui một cái trước mắt này cái này yêu tăng cuối cùng rõ ràng vừa rồi vì sao nguyền rủa bảo vật cũng không phải cái gì ẩn tàng cao thủ mà vị này dẫy mở ra tộc thanh danh không vang tứ tiểu thư bản thân liền có cái này có thể so với đỉnh cấp chức nghiệp giả khủng bố chiến lực suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lát lít bùa ạ sắc mặt liên tục biến đạo cùng lúc này tô luân cũng thông qua dây chuyền lên tọa độ định hướng chuẩn bị thuấn di xuất hiện ở trong xe hắn nhìn cả người tinh quang d ũ n g động nghệ kệ tờ di nạ ánh mắt cũng hơi hơi co r ụ t lại cho dù nàng trên thân bùng n ổ cổ sát khí kia không là vì mình mà đến tô luân cũng ẩn ẩn tim đập nhanh thấm cái đạo thật thật mạnh à. l i ế c nhau một cái hai người qua lại nhìn thấy trong mắt đối phương ăn ý gật gật đầu không có nhiều lời tô l â n trong tay lô đen vừa phụ hiện trước đem mấy nữ nhân tôi tớ đều thu vào tiểu hư không giới bên trong thời điểm này bên ngoài cái kia yêu tăng cũng cẩn thận lại gần đến tôi luôn nhìn l ấ y hắn con ngươi chuyển một cái không gấp độc thủ mà là cố ý mở miệng miệng pháo đạo ta cùng với các h ạ không oán không cừu chắc hẳn n g ư ơ i n ê n là làm thuê d o n g mà tới hiện tại w i liam l đã bị ta giết hắn cho ngươi bao nhiêu tiền ta cho ngươi gấp đôi lát xít bù a ạ nghe nói như thế k h í p mắt không nói chuyện bên ngoài lên quả thực là hắn quả thực là làm thuê d o n g mà tới nhưng thực tế hắn là bởi vì trong giáo hội an bài tới giết cái này từ thần từ lâu đến cuối cái này w i liam l đại thiếu ra thuê đều chỉ là một cái che giấu tung tích không cho người ta lưu tay cầm che giấu mượn cớ mà thôi mà vừa rồi liên tiếp hai lần nguyền rụa phạt hắn hiện tại xem hai người trước mắt chính là giống như là xem quái vật đồng dạng một cái tử thần cũng liền mà thôi hiện tại nối liền lúc trước cái đó bình hoa quý tộc tiểu thư thế mà cũng mạnh mẽ đến ly kỳ hắn chỗ nào không rõ ràng hai người này trên thân có đại bí mật ta không vừa lòng cái này lòng hiếu kỳ lát a xít bồ a tuyệt đối không có khả năng như vậy cách đi trước thời hạn mấy ngày liền được tình báo tô luân chỗ nào sẽ không rõ ràng hắn cũng không hy vọng miệng pháo liền có thể ra hỏa này có thể rút lui càng không muốn làm cho hắn rút lui hắn nhiều lải nhải toa câu này chỉ là vì cho mình tranh thủ ngưng tụ thuật thức thời gian mà thôi nhìn lấy cái kia yêu tăng mánh liệt sông m à tới tô lân hướng vô một cái q u á t to một tiếng đậu tủ giọng nói vừa dứt bên người hệ kệ tờ g i na đã vừa nhảy ra tô lân c ũ n g ấn thuật sĩ cũng thành thông linh thuật vừa ra bên người lập tức xuất hiện hơn mười cỗ khủng bố tự sát ấn thuật sĩ lại biến hắn lại là một tiếng ngâm khẽ con dối áo nghĩa đại khủng bố giáp hát chỉ một thoáng giữa bầu trời một khung to lớn giá chữ thập xuất hiện diện tích che phủ tích càng ngày càng lớn vô số trong suốt sởi tơ đẩy trời phiêu xuống lại nhìn một cái mấy cái q u y n trục vỡ vụn ra tới thạch cơ giới mấy chục cỗ con dối rơi đầy sân g ã lát l i t z bùa ạ nhìn lấy hai người động thủ mảy may không ngoài ý muốn đối mặt loại tầng thứ này địa nhân bất luận cái gì may mắn đều rất b u ồ n c ư ờ i nhưng hai người này mạnh thì mạnh trung quy chỉ là cấp sáu chức nghiệp mà thôi còn không thể làm cho hắn cảm giác đến có cái gì uy hiếp trí mạng không xem qua ánh sáng xem hướng toàn thân tinh quang quanh quần hệ kệ tờ gì nạ lát l i t z bùa ạ trong nao hồi tưởng lên vừa rồi vừa thấy mặt liều đáy mắt lướt qua lau một cái cẩn thận thanh danh nhiều năm hắn còn chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy tả môn đối thủ suy nghĩ phút chốc hắn cảm giác đến nhất thời nửa sẽ cũng giải quyết không xong nữa nhân này liền quyết định trước giải quyết cái đó từ thần trong ớ i đ tình l báo cho thấy gia hỏa này tinh thông một loại thất truyền cổ xưa văn minh cận chiến bí pháp hạn xì ẻn mạc cả thuật cái kia là một loại tập thân pháp tất sắc kỹ bắt huyệt vị kỹ xảo một loạt tổng hợp cận chiến bí thuật nghe đâu môn này b í ký tổng cộng có bảy mươi hai chiêu chỉ chiêu võ ký hủy đi phân ra tới đều là áo nghĩa cấp võ ký rất khó tinh thông linh đôn t r ợ đen giác đấu trường thượng lưu truyền mấy chiêu bị dâng tặng là cận chiến thần ký nhưng kinh khủng là cái này yêu tăng nghe đâu cửa cửa tinh thông quỷ dị này thân pháp chính là trong đó một trong di hình đổi vị đây là so đạp không bộ linh hoạt hơn c h u y ể n vị thân pháp thuần túy từ lực lượng cùng kỹ xảo thi triển chiêu thức thậm chí làm cho tô luôn cảm nhận được một tia không gian chấn động bà vai lên hắc n h a một tiếng nhắc nhở hắn chỗ nào không biết giá hỏa này là xông mình tới có thể bị xưng là thập đại truyền kỳ uy tín lâu năm cấp bảy chiến lược t h ế n h ư n g c ù nháy g lúc trước l mắt giống u ra như t h là n da chỉ n các t h loại vừa mặt trái trạng thái các loại kích tố điên cuồng tiết ra trong nháy mắt giống như là da chỉ các loại mặt trái quang hoàn sợ hãi chấn nên hiếp nôn nóng tê liệt tình vực vọng dạ r ờ i cùng nhau tập liền toàn thân toàn bộ giác quan thế giới cũng giống như là bóp méo đồng dạng tô luân trong nháy mắt cảm giác giống như là bay lên trời hắn mất giác quan thân thể chi phối cùng đối với ngoại giới tất cả cảm giác chính xác năng lực phán đoán tô luân vốn liền với thân thể người kích tố tiết ra nghiên cứu có phần sâu gặp được loại tình huống này chỗ nào không biết là có chuyện như vậy trong lòng nôn nắng quát lát lát lịch s bùa lĩnh vực thế giới cực lạc tới lúc trước hắn liền thận trọng nghiên cứu qua cái này yêu tăng tình báo gia hỏa này tuy rằng lưu lại chiến đấu ghi chép rất ít xuất thủ gần như đều là hẳn phải chết chú sát nhưng nhiều như thế năm tới phòng quân tình phòng hồ sơ bên trong vẫn là lục lục tục tục tích lũy người này tuyệt đại đa số năng lực giới thiệu nếu hiểu rõ tự nhiên đã sớm chuẩn bị gần như là chúng chiêu trong nháy mắt tô luân trong nháy mắt nhắm mắt thuật thức vỗ một cái mà thành ngũ rất chóc không sai tách h ra năng lực cảm giác của mình cái này yêu tăng lĩnh vực vô cùng tả môn có thể phạm vi bên trong ảnh hưởng thân thể con người hozmon tiết ra hỗn loạn làm cho người mất chiến lược tình báo cho thấy cái này cũng là cái này dâm tăng câu phối hợp các loại phu nhân thủ đoạn nhưng cái này lĩnh vực máy nhiễu mục tiêu đường tắt chính là g i á quan hoàn toàn che giấu cảm giác gần như liền có thể không bị ảnh hưởng nhưng đối với người bình thường mà nói hoàn toàn che giấu mắt hai m ũ i lưới thân ngũ rác cả người cùng với phế nhân đồng dạng mất hết t h ể đối với ngoại giới năng lực nhận biết cho dù không c h ú n g chiêu cũng là mặc người chém g i ế t cứu non nhưng tôi luôn hình thức không giống nhau hắn còn có linh hồn cảm giác chính là tách ra cảm giác trong n g a y mắt thân thể khôi phục bình thường hắn cũng biết nhìn thấy cái kia yêu tăng linh hồn chi hỏa tập k ích đến liền là không chút do dự một cái thuấn gì, xuất hiện ở trăm mét bên ngoài cùng một thời gian hát liêm nhắc tay chính là hai đao trở về đánh qua ô một tiếng tùy tiện lát l i t bù ạ rõ ràng thật bất ngờ tô l â n thế mà sẽ tránh ra vừa rồi khác tổ hợp kỹ đến nôi cái kia hai khe hở không gian hắn xem đến không nhìn nhiều lôi cuốn ba khí cổ động thân thể vung tay trực tiếp liền đem vết n ư ớ c đánh nát đồng thời hắn sát mặt hơi đổi một chút một chiêu không đến tay động thủ liền cái kia là đối diện lá kể tờ di nạ thuật thức một ngưng q u á t nhẹ lĩnh vực mở lát l i t bù ạ chỉ cảm thấy đến giống như thấy được nàng đem toàn bộ tinh không đều khoác ở trên thân khí tức thần bí khó lường trong lòng kinh nghi đây là cái gì lĩnh vực dị tượng kia chỉ là một cái thoáng mà không nhưng nhưng làm cho hắn có một loại cấp bảy chức nghiệp giả đều chưa từng cho cảm giác n g ư ợ ngạc còn chưa kịp nghĩ hoặc liền nhìn lấy ấn thuật sĩ biến đổi hệ kệ tờ g ì nạ một đôi tú quyền lên ngưng tụ ra hai đoàn tình quang thôi sán tinh vân tinh tượng luyện kim lực hút dẫn dắt một cổ kinh khủng lực hút tập kích đến lát x i t bù a ạ sắc mặt mánh liệt thay đổi vừa rồi chính là bị quỷ dị này lực hút hấp dẫn chịu một quyền hiện tại lại tới nhưng căn bản không kịp nghĩ tỉ mỉ cỗ này lực hút liền đã đem thân thể của hắn cho lôi xe qua đây là cái gì q á i lực lát xít bù ạ trong lòng quát chói thai một tiếng so vừa rồi càng lớn gấp m hắn còn có lòng tin cùng bất luận kẻ nào chống lại có thể cái kia cổ kinh khủng lực hút phảng phất giống như là có thể dẫn dắt tinh tú đồng dạng tuyệt không phải sức người có thể chống đỡ chỉ là suy nghĩ cái này loay lên cả người hắn tựa như là bị nam châm hút sát phi tốc bắn ra qua gặp trốn tránh không ra cái này yêu tăng phản ứng cũng là cực nhanh hắn toàn thân màu đồng cổ quang trạch càng tăng lên ba phân phách khí quanh quẩn toàn thân đã tiến nhập phòng ngự trạng thái hệ kệ thợ d nạ một tay tinh không lực hút đem người kéo xuống trước người ngoài ra một tay lên chùm sáng lại biến một cái màu xanh đậm bắt tinh trận pháp ngưng tụ ở tú quyền bên trên tinh tượng luyện kim lực hút l a t lít bù ạ xem đến hai hùng kiếp vĩa mặc danh cảm giác phải học m é t nhưng cũng không tránh kịp hắn liền trơ mắt nhìn cái kia mềm mại nằm đấm một quyền đánh vào cái hông của mình đông một tiếng như chuông gõ trầm đục cho dù là hết sức phòng ngự l a t lít bù ạ cảm giác linh hồn mình giống như là đều muốn bị một quyền này đánh nát g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c nhỏ vụn kim loại tiếng vỡ vụn không dứt bên h a i dư quang lại tho á nhìn g n hắn chỉ nhìn lấy bản thân bên hông kim loại trên làn da cũng xuất hiện một mảnh giống mạng n ệ n vết nứt có thể nghĩ một quyền này uy năng quá khủng bố tuy rằng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu lúc trong thế nào chấn kinh phút chốc thoáng qua hắn đã bạo lui vài trăm thước lúc này mới hoàn toàn tháo xuống cố này quái lực tôi luân thuấn di ra mấy trăm mét lúc này mới mở mắt chính khéo léo liền nhìn lấy lá kệ tờ dị nạ một quyền đánh bay last lisboa một màn này hắn đồng dạng chấn kinh đến không nhẹ quả nhiên a can đảm như vậy ư hắn vốn cho rằng nghệ kệ tờ dị nạ chiêm tinh thuật sĩ chức nghiệp giả là thần bí hệ chiến đấu phương thức nên là các loại pháp thuật công kích cũng không muốn cái này vừa thấy mặt liền quyền quyền đến thịt h ỉ n h tượng làm cho người giật mình cảm thấy rất không chân thực cấp bảy chức nghiệp giả một quyền liền bị oanh đã bay thập đại truyền kỳ không chết yêu tăng las lisbu t a bị phá phỏng tô luân trong mắt thần thái sáng láng cái này lúc trước còn xem lên văn yếu đ ớ t đồng đội nguyên lai chiến đấu lực hung hãn như vậy trong đầu tuy rằng trấn kinh có thể tô luân trong tay hành động cũng không chậm thoát ly cái kia yêu tăng lĩnh vực phạm vi bao trùm hắn trực tiếp điều khiển hơn mười cỗ tượng sắp cùng mấy chục cỗ khôi l chỉ cần cam đoan bản thể không chết nhóm này con dối quân đoàn sức chiến đấu thế nhưng đối với cấp bảy chức nghiệp giả cũng có uy hiếp trí mạng đùng đùng các loại đạn luyện kim bay loạn tượng sắc pháp thuật cũng điên cuồng công kích mà đi đánh lấy đánh lấy t ô luân cùng lá kể tờ di nạ phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý hệ kệ tờ di nạ s u n g làm xe tăng chức trách nàng đứng cái cọp phát ra một tay lực hút lôi kéo một tay lực hút sụp đổ k h ẽ hấp một truy chiến l ự c tăng cao mà nàng trên thân còn có một tầng quỷ dị hộ thể tinh quang cho dù là cái kia yêu tăng thủ đoạn không kém có thể nhất thời nửa sẽ cũng không làm gì được đến có xe tăng có thể kéo được bốt tô luân phát ra hoàn cảnh liền tốt hơn nhiều hắn cũng học tinh liền dùng hệ kệ tờ di nạ làm trung tâm điểm các loại c u ộ n cái cọc cách đánh cái kia yêu tăng muốn giết hắn chỉ có thể c u ộ n cái cọc đi như vậy nhưng sẽ thường thường liền bị hệ kệ tờ di nạ cổ quái kia lực h ú t lôi kéo qua đi sau đó lại bị hai người một trận tập hỏa phát ra cứ như vậy tô l à hai người phối hợp chẳng những không rơi hạ phòng cũng còn đánh cái này không chết yêu tăng l á t lịch s b a ạ mảy may không tỉ khí bất quá tô luân cũng không thể không thừa nhận thập đại truyền kỳ là thật mạnh mẽ đến quá mức tay kéo cơ giáp gạt qua chỉ đâm rách tấm thép gạt qua đầu đụng đạn đạo gặp qua tô luân lần này xem như là phóng đại kiến thức cái này yêu tăng toàn thân ra chiêu liền là áo nghĩa cấp cận chiến kỹ xảo thật sự là tô luân gặp qua số một chỉ là thể thuật g i a hỏa này thập đại truyền kỳ liền danh bất hư truyền nhưng con dối đập nát một c ố lại xuất hiện một đống tượng sáp đều là nguyên tố tan nhất thời nửa sẽ năng lượng cũng tiêu hao không hết sức chỉ cần g i a hỏa này không rời đi hai người vòng chiến đấu thậm chí có khả năng bị dây dưa đến chết ba người cứ như vậy chiến đấu sấp xỉ nửa cái giờ đồng hồ thủ đoạn dốc hết trung bi l ạ qua lại đều không vì đối phương nhưng rõ ràng l á s l i t s bùa ở mức tiêu hao này chiến bên trong hơi chiếm hạ phòng cuối cùng phút chốc cái này yêu tăng khí tức dối loạn phút chốc nhìn lấy bản thân muốn bị thương nặng bạo lui vài trăm thước hai bên tạm thời tách ra cách đỉnh núi rằng co lên phàm là l á s l i t s bùa muốn t r a n h đánh tô lá hai người là không làm gì được đến hắn mà giống nhau cái này yêu tăng cũng không tìm được bất luận cái gì có thể phá hư hai người liên thủ cục diện hy vọng cục diện giống như một cái liền rằng co t ô luôn nhìn lấy sắc mặt khó coi lát vít bùa ạ tiếp tục miệng pháo đạo các hạ hiện tại cũng thử qua giết không được chúng ta chúng ta cũng giết không xong các hạ không bằng như vậy dừng tay tốt、không. lúc trước ta nói gấp ba tiền hoa hồng như c ũ hiệu quả lát vít bồ ả nghe nói như thế đầy mắt â m lãnh giữ im lặng hắn tới là giết người có thể không phải là vì tiền nhưng vừa rồi thử qua hắn quả thực không mảy may không giết chết hai người này nắm chắc còn như vậy hao t ổ n đi xuống chờ dậy m ở gia tộc lại hoặc là dễ g ạ đi cao thủ tiếp việt đến có thể lại không cơ hội như vậy nghĩ tới đây cái này yêu tăng trong mắt u ám l ó e lên hình như là làm ra quyết định gì hắn đột nhiên đột nhiên từ khẩn trương trạng thái bên trong thư giãn bả vai lệnh đứng thẳng trông biếm lên hê hê hê không thể không thừa nhận các người hai người quả thực nằm ngoài dự đoán của ta thậm chí toàn bộ lỗ n h người nếu hiểu rõ dậy mở ra tộc tứ tiểu thư sẽ là có như vậy khoa trường chiến lược đều sẽ n g o ắ c mồm kinh ngạc thế nhưng các ngươi không sẽ cho rằng các ngươi đêm nay có thể còn sống rời đi a cái này cười gần hình như là ở tỏ thái độ t ố t ta không giả tô lân nghe lấy mặt không biểu tình miệng lên tiếp tục đâm kích đạo ta cũng không sợ nói cho ngươi ta đã liên lạc linh đôn qua không được bao lâu liền có tiếp viện đổi tới các hạ không sẽ thật cho rằng ngươi là truyền kỳ thợ săn liền nhất định có thể giết chết chúng ta a với lại ngươi thật có thể thừa chịu giết chúng ta hậu quả lợi tuy như vậy nhưng trong lòng hắn nhưng đang mong đợi một ít chính là đem chuyện phát sinh tình chứa lâu như vậy rốt cuộc đã tới ạ lát l í t bùa ạ lắc đầu hình như hết thể uy hiếp đều không liên quan đau khổ trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cố c u nhiệt g n mặt hướng bầu trời mặt đầy thành kính tụng sướng lên một vị thần trị tôn d a n h vĩ đại hai ách c h i chủ ở lên người tín đồ trung thành cần người ban cho lực lượng theo lấy cái này chú ngữ niệm tụt ra cái này yêu tăng bên ngoài thần cơ bắp xuống cũng lan lên nhìn chăm chú nhìn một cái giống như là một đầu đầu giống như là con run côn trùng đang l a lộn cùng lúc này hắn khí thế càng ngày càng cao một c ố khủng bố mà không được miêu tả ý chí đột nhiên phủ xuống vùng thế giới này tôi luôn thấy cảnh này sắc mặt đại biến hắn một cái thu lên hệ kệ tờ di nạ không chút do dự xoay người bỏ chạy không gian ba động chợt lóe trợ hiện mấy cái dây lát thân liền đã xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài thấy thế lát l ị c h bùa á mảy may không có bất ngờ cũng không có đuổi đi lên ý tứ trên mặt chỉ có miệng ai ha ha trốn người trốn được à? mấy hơi thở sau đó c ố này ý chí hoàn toàn giáng lâm cái này yêu tăng khí thế đột nhiên biến đổi thay đổi đến hư vô mở mịt lên lại nhìn một cái Hắn lấy ra lúc trước thu thập huyết dịch, thuật huyền chú ngữ. Chú tụng sướng lên nguyền ngữ. ngữ ngâm sướng lấy lúc ra trước rùa ra, cái một màu ảo đồng e n chín cánh ma pháp trận trong nháy hiện. Lát lịch bùa quát thai một tiếng, nguyền nà ra ngưng sao sã ma bùa thai rùa ra lịch pháp thuật thị. Lát mắt một xuất quát trói ạ mạ đ thời giữa bầu trời một chỉ trống rông cự nhãn xuất hiện giống như chân thần n g ư n g thị nhân gian Đồng dạng thuật thức, lần này là thần minh lượng gia Bên trong giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người mệnh gia giả, lại cứng rắn, có thể cứng hơn thần thuật thức, trì. chết phải cách lực c� là cùng lúc này cảm nhận được c ô này đã từng thấy qua không thể diễn tả ý chí g á n g lâm tô luân nhìn lấy bối rối kỳ thực cũng không ngoài suy đoán hình như chờ đợi đã lâu trong lòng hắn chỉ nhỉ non một câu cuối cùng ra sao cho dù là sau lưng cổ sát cơ kia đẻ đến ra đầu người tê dại tô luân cũng không có nhiều bối rối một cái yêu tăng chỗ nào đáng hai người bọn họ tự mình mạo hiểm tới một màn như thế vợ kịch diễn lâu như vậy chờ chính là vị này a chính là một cái trước mắt này thần minh ngưng thật tử vong nguy cơ trong nháy mắt tập kích đến cách mấy ngàn mét một cỗ hát quang phút chốc liền đến tôi luôn khí tức hơi hơi n g h i ê trọng biểu tình bình tĩnh bên trong nhưng cũng hiện lên đánh cuộc một lần đ ế n cuồng n g u y ê n rủa thuật môi giới làm mình tươi máu đây là thời điểm lúc ban đầu liền lưu lại sơ hở vì chính là thời khắc này trong nháy mắt tôi luôn đột nhiên giống như là thay đổi một người khác trong tay bóp ra tay hoa khỏe miệng d ư ơ n g lên một cái vô cùng quỷ dị đáng yêu nụ cười hắn mở mắt nhìn thẳng trên bầu trời cái kia dáng lâm thần b í ý chí trong cổ họng phát ra giống như là thiếu nữ quỷ cười ha ha ha có ý tứ đâu trong chốc lát nguyền rủa chi quang rơi xuống một màn ly kỳ lần nữa trình diễn tôi luôn tắm rửa ở hắc quang bên trong khỏe mi Mà nơi xa, chương i thế h giống n thần Laslitz-bu-a, linh Las Litsboa, nhưng bốn trăm bảy mươi chín linh đôn đại loạn đột nhiên dáng lâm cố này không thể diễn tả ý chí ở không chết yêu tăng l a s l i t z b u a ạ thi triển nguyện r ù a t h u ậ t lúc không hề có điểm báo trước liền tán loạn hát quang tán đi tô luân trong vẻ mặt cố này đột một đáng yêu nụ cười cũng tiêu tán đi xuống trong mắt của hắn khôi phục lãnh k h ó c dội mang nhìn phía xa cái kia ẩm vàng ngã xuống đất yêu tăng lại nhìn xem trong tay phủ văn dù đen nhẹ giọng nói một câu lần này đa tạ ngươi vẽ tồn ra không người trả lời hắn câu nói này nhưng chính là một cái c h ớ p mắt này trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ vui vẻ bầu không khí nối liền phong đều nhẹ nhàng lên t ô luôn hơi hơi cười một tiếng cũng không nhiều lời hắn đảo mắt nhìn phía xa ẩm vàng ngã xuống đất yêu tăng ánh mắt đ ố n g nhiên run lên không chút do dự hướng lấy cái đó mới hướng tuấn di mãnh liệt x u n g đến không còn so giờ phút này càng dễ dết hơn rơi người này cơ sẽ tôi luôn lúc trước nghe nói w i l l i am đại thiếu gia tìm thợ săn tiền thưởng là thập đại truyền kỳ không chết yêu tăng l a s t lít bù ạ thời điểm cùng với hệ kệ tợ dị nạ cùng một chỗ phân tích qua tình báo tương quan gia hỏa này ở bị ngoại nhân xưng làm không chết tất nhiên không sẽ không có lửa làm sao có khói phòng quân tình bên trong có một ít chính xác xin tình báo đều là chỉ hướng gia hỏa này ở mấy lần vốn cái kia phải chết tình hung xuống tuy nhiên cũng ly kỳ không chết luyện kim thuật sĩ thế nhưng tìm kiếm chân lý một đám người không chết loại này làm trái lẽ thường sự tỉnh tất nhiên là có nguyên nhân tôi luôn nhưng cũng không lạ lẫm bởi vì lúc trước chính hắn liền phục sinh qua một lần trì r ồ cũng phục sinh qua còn có lao ngưu t ử linh t r ì n h thám trẻ r ồ m cũng có hóa thân vong linh đại quân bất tử c h i thân cái này siêu phàm thế giới chỉ cần đánh đổi khá nhiều là có thể phục sinh phàm là người cũng không thể đụng chạm loại này cấm kỵ lực lượng năng lực này phía sau chỉ hướng tất nhiên đều là lĩnh ngộ tử vong chân đế thần minh sở dĩ không khó suy đoán l á s l i t bù ạ là bởi vì hắn là thần tín đồ lúc này mới có không chết năng lực vậy mà lô anh các loại thần tín đồ lúc này mới có không chết năng lực vậy mà tô luân cũng không để ý nhưng hắn nhưng thông qua hệ kệ tờ di nạ nhìn thấy phòng quân tỉnh viện mận tư liệu hiểu rõ vị kia yêu tăng là nữ hoàng nhân tỉnh dùng cái này phỏng đoán tên kia khả năng sẽ là người khổng lồ ẩn tu hội cùng bạo v và ở hoàng thất cấu kết sự kiện bên trong cực kỳ trọng yếu nhân vật cái này rất vi diệu t h â n tín đồ người khổng lồ ẩn tu hội duy nhất kết luận tôi luôn không khó suy đoán ra cái này yêu tăng tín ngưỡng thần minh chính là người khổng lồ ẩn tu hội tín ngưỡng vị kia đoán được điểm này tôi luôn tâm tư liền linh hoạt lên cái này coi như không đơn giản là muốn giải quyết uy l i am đại thiếu ra cái này vấn đề phiền t o á i thậm chí t ô luôn đoán được cái kia yêu tăng rất có thể cũng là mượn u ly am mua hung rết người cơ sẽ lẩn tránh một ít bói toán loại hình phiền thức đặc biệt tới ám sát bị bọn họ giáo phái coi làm địch nhân Kỳ、thật nhưng ế u n v ẹ vẹn n là phải ứ phó thập một cái thập đại u y n kỳ kể ám sát, mở bất tộc, Tô là là đối với giới mở gia tộc, vẫn gia l u â n bản tôi h h â n nói, vấn mà đề đều k n g đ ạ Nhưng nếu Tô l u â n phỏng đoán đến nơi này hắn liền cảm thấy đến có thể làm một đợt đại hôm nay hồng tử bệnh lan tràn phạm vi lớn linh đôn cục diện chính trị một mảnh quỷ quyện luyện kim văn minh tràn ngập nguy hiểm bất kể đứng ở lập trường gì t ô l u â n đều khó có khả năng làm cho vị k i a ngoại thần âm mưu được như ý mà cái kêu ngoại thần đến bây giờ đều cất giấu không lộ diện xúc tích lực lượng chuẩn bị giáng lâm thậm chí ngay cả cấp chín ti e đại sư đều không thể làm gì chỉ có thể chờ hắn giáng lâm về sau mới tính toán nhưng nếu như có thể đem hắn trước thời hạn đưa tới tới thậm chí bị thương nặng một tí vậy đối với phía sau đại quyết chiến mà nói cái này thế nhưng có thể gặp không thể cầu cơ sẽ thân minh cũng không là rảnh rỗi đến không có chuyện cả ngày cũng chờ trả lời tín đồ cầu khấn sau đó sẽ đi giáng lâm giết người thân minh ý chí giáng lâm khẳng định cũng tất nhiên là có một ít hạn chế tô luân không biết điều kiện kia là cái gì nhưng có thể sáng tạo điều kiện hắn vì ép cái kia l a s l i t bùa ạ tỉnh h thần giáng lâm liền cùng nghệ kệ tờ g i nào mưu đồ toàn bộ kế hoạch lúc trước hai người từ linh đôn lên đường thời điểm liền làm cho hắc bang sẽ bí mật nghiên chế đặc hiệu thuốc tất cả tản ra đi kỳ t hiện ậ t l ề nền. n Còn đã là ở làm ở có hề tờ gì tại ự mình x trị liệu hồng tử bệnh dược tề đã tản ra đi vị tiêu ngoại thần tất nhiên đã hiểu rõ tuy rằng không đủ dùng bức hắn trước thời hạn giáng lâm nhưng hắn muốn tìm vấn đề căn nguyên tôi luôn cái này kẻ cầm đầu tất nhiên là rất tốt cắt vào điểm sở dĩ vừa mời đã tới rồi với lại bởi vì người đến là lasvit bộ ạ một cái nguyền r ù a thuật sĩ tô luân phân tích năng lực của hắn mới chế định sau này bấy thần kế hoạch cho dù thập đại truyền kỳ tô luân nếu là một lòng muốn chạy trốn ra hỏa này cũng là lưu không được hắn nhưng hết lần này tới lần khác nguyền r ù a thuật lại khắc chế các loại thủ đoạn di chuyển một khi khóa chặt không thể trốn đi đâu được sở dĩ tô luân lại cố ý lưu lại tinh máu cái này sơ hở hắn chắc chắn thỉnh thần về sau bản thân lại vừa trốn cái kia yêu tăng tất nhiên sẽ dùng nguyền rủa thuật cho nên vừa rồi hắn nhìn lấy thần minh ý trí g á n g lâm lúc này mới xoay người bỏ chạy mọi điều kiện đều cho đối phương sáng tạo h o à n mỹ còn có hệ kệ tờ di nạ hí kịch thân cây nhiễu lát lít bô ạ tuyệt đối sẽ lên đầu nhân loại đối với thần minh dạng kia tầng thứ cao cấp sinh linh mà nói cũng sâu kiến không kém nhiều chú sát một phàm nhân phản vệ đại giới đại khái chỉ tương đương với thần minh rơi một sợi tóc tô luân rất rõ ràng mệnh cách của mình lại cứng rắn đều khó có khả năng cứng hơn thần minh cho dù là một cái bán thần sở dĩ thỉnh thần về sau ban đầu vốn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng hết lần này tới lần khác tô luân còn có một cái bất luận kẻ nào cũng không có hậu thủ vậy liên l ạ vẽ tố ra t nhưng nếu như là một cái dung hợp sa đọa thiên sứ thần hỏa tồn tại đâu ở last week's bùa h ạ thỉnh thần trước khi giáng lâm các loại đều là tô luân suy đoán nhưng kế hoạch này đoán sai rồi cũng không việc gì cùng lắm liền chỉ giết một cái yêu tăng cùng y li am nhưng nếu như đã đoán đúng chuyện này tuyệt đối sẽ là một vốn bú lời người khổng lồ ẩn tu hội cái k i u ngoại thần có họa vở hoàng thất trong tối duy trì hiện tại đã thành khí hậu một trận chiến này gần như liên quan đến luyện kim văn minh hương suy tương lai tuy rằng tô luân không rõ ràng những thứ kia kính tiên sinh cùng cấp chín ti e đại sư rõ ràng n h ư u đồ cái gì nhưng vô cùng rõ ràng thật muốn chính diện tác chiến cho dù là cái kia hai vị liên thủ hiện nay đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc nhưng hiện tại cơ hội tới cũng thành công v ẹ tô dạ trước đó không lâu vừa vặn tình lại tô luân cũng vừa nghĩ đến cái này an toàn kế hoạch vị này h u linh tiểu thư tình huống hiện tại vô cùng đặc biệt nàng lúc trước ngủ đồng cái này hai ba năm đều là ở dung hợp đã từng cái đó cùng nàng linh hồn trộn lẫn làm một thể sa đọa thiên sứ thân hỏa đây là y sa áp tức sĩ vợ chồng cho mình thiên vị tiểu nữ nhi lưu lại đại cơ duyên làm cho nàng một bước trèo lên trời tuy rằng nàng bây giờ không có ngưng tụ thần cách thân thể thực lực cũng không phải thật thần dai nhưng nhưng có chân chính linh hồn thần hỏa mệnh cách đã xem như là chân thần là vị diện này đẳng cấp cao nhất sinh linh n à y vị diện ban đầu vốn không có khả năng có chân thần tồn tại nói cách khác người khổng lồ kia ẩn tu hội biển người khổng lồ mệnh cách tuyệt đối không có khả năng so vẽ tổ giả càng mạnh mà v ẹ tổ ra nhưng bình yên vô sự á m t o á n thành công thân hàng ý chí sụp đổ cái tiêu biển người khổng lồ đại khái tỷ số không chết được rơi nhưng nhất định bị thương nặng t ô luôn không đi nghĩ tỉ mỉ cái đó ngoại thần sụp đổ sau đó thế nào hắn hướng lấy cái tiêu ngã xuống đất laszlitzbu ạ thuấn di mà đi lúc trước chiến đấu thời điểm một đường lưu lại định hướng chuyển vị không gian t o a độ phút chốc liền đến hắn thuấn di xuất hiện đồng thời cũng đem vệ kệ tờ di nạ thả đi ra trên đất laszlitzbu ạ toàn thân g a thị quần quận giống như là vô số côn trùng ở làn ra xuống nhấp đô nhìn lên là phải vật biến dạng khắc thường hai người mãnh liệt v ư t qua t ô l u â n huy động hắc liêm không chút nào thoát ly mang thủy hướng lấy yêu tăng cái cổ lên một đao chặt qua mà hệ kệ tờ dị nạ xong quyền cũng ngưng tụ ra một t ầ n g tinh vân một quyền hướng lấy cái này yêu tăng trái tim bắn cho qua đã không còn ý thức yêu tăng không chút nào phong bị v ù một đao đầu lâu ly thể ngực cũng bị đông một quyền đập ra một cái độc lớn bất quá quỷ dị là thế mà không có mảy may tươi máu bắn mạnh đi ra t ô l u â n nhìn thấy vết thương những thứ kia lít nha lít nhít ngoạ ngậy màu đỏ côn trùng q u á t mạnh một tiếng lui cái này yêu tăng thi thể chẳng những không chết trái lại sinh cơ càng ngày càng trần đấy hệ tờ dị nạ phản ứng cũng là không chậm song trưởng hướng trước đẩy một cái. một cô quỷ dị sức đẩy tràng hình thành cả người liền bạo lui trăm mét chính là một cái trước mắt này vô số màu đỏ côn trùng giống như là như thủy triều từ thi thể trên tôn r a đạo mắt liền đã v ậ t biến dạng khác thường thành một cái lột da người khổng lồ quái vật t ô l u â n đã từng thấy một màn này chỗ nào không biết là da hỏa này trong cơ thể côn trùng không chịu k h ô n g chế cán trả mà chính là hắn nhìn lấy thi thể này đồng thời đột nhiên kính tổ chức trong máy bộ đàm truyền đến thông tin hắn trên mặt một vui hệ kệ thờ di na nghiêng đầu nhìn hắn một cái t ô luôn giải thích đạo linh đôn bên kia xảy ra vấn đề người khổng lộ ẩn tu hội người bắt đầu quy mô lớn bại lộ hệ kệ thờ di na nghe nói như thế. rõ ràng cũng minh bạch cái gì ánh mắt thần thái sáng láng cái này chính là mục đích của bọn hắn đỏ thám dược tề giá cả s a o đến quá cao hiện tại còn không phạm vi lớn trải rộng ra bình thường suy tính mà nói còn cần lên men một thời gian ngắn cái kia ngoại thần mới sẽ có đầy đủ tín đồ giáng lâm nhưng đột nhiên phát hiện ở đột nhiên bắt đầu đại động tác nói cách khác vừa rồi nhận lấy bị thương nặng làm cho không thể không t r ư ớ c thời hạn giáng lâm so sánh linh đôn tình huống bên kia trước mặt cái này vật biến dạng khác thường quái căn bản không đáng giá một đề t ô l u n nhìn lấy cái kia đứng lên vật biến dạng khác thường quái hỏi có thể dễ tư Các bảy trước nghiệp giả chức nghiệp với ậ thậm t thường, ngoại trừ không lý trí, thực biến ngoại dạng không còn sống càng mạnh. các lực chí lúc so lý v lại vừa rồi đều thử qua đầu chặt trái tim đánh nổ đều có thể phục sinh cái này rất khó giải quyết tô luân nhất thời n ử a sẽ cũng không nghĩ đến có thể giải quyết rơi quái vật này phương pháp tốt nhất tương đối chính là mặc kệ nó nhưng chưa từng muốn bên người hệ kệ tờ di nạ nhưng quả quyết gật đầu đạo có thể quái vật này vẫn chưa hoàn toàn vật biến dạng khắc thường ngươi k h ô n g chế được nó ta có thể giải quyết nói lấy nàng trong mắt sáng hàn mang l o i lên quả quyết t h o á c t ứ c vỗ một cái tinh không chiếu cố giả nhị giải Lại nhìn m ộ tôi cái, đêm k h n chung đấu chuyển g đấu t n Tinh h di. quang luôn tuy rằng chưa từng thấy cái này dị tượng nhưng cũng biết đây là nàng a một hai tinh không chiếu cố giả nhị giải năng lực chính là thiên phú nhị giải về sau hệ kệ tờ dị nạ người mặc tinh không lĩnh vực cũng cực tốc co lại nhỏ lúc trước còn quanh quẩn bên ngoài thân tầng kia tinh quang cực tốc sụp đổ giống như là đem toàn bộ tinh không đều hội tụ ở lòng bàn tay bên trong biến thành một cái vặn vẹo tia sáng hố đen nàng trên mặt lộ ra chưa bao giờ có nghiêm túc ấn thuật sĩ lại biến đổi đổi ngắm c á lấy thuật thức chi danh tinh tượng tịch diệt lô đen làm thật thấy thế t ô l u â n ánh mắt đ ố n g nhiên có r ụ t lại tuy rằng mắt thường xem không thấy dạng tia tia sáng đều bị hấp thu đi vào dị tượng nhưng không gian năng lực của hắn nhưng tinh tưởng cảm thụ bên người có đoàn một không gian chính bị một cái cực kỳ khủng bố trường hấp dẫn v ậ t mẹo dần dần hình thành một cái năng lượng kinh khủng lô đen đ nhưng thực tế là không gian pháp thuật hấp thu năng lực mà trước mắt để kệ tợ dị nạ lòng bàn tay bên trong nhưng giống như là thật nắm một ngôi sao đổ sụp sau đó hình thành khủng bố dẫn lực thiên thể tuy rằng không biết nàng là làm sao làm được nhưng tô luân cũng nhìn ra nàng dùng được cái này chiêu cũng rất cố hết sức giờ phút này hệ kệ tờ di nạ toàn thân run dậy cái c h á n đã bù đắp mồ hôi dịu rõ ràng là nàng gia vị này sử dụng cái thuật thức này còn có chút miễn cưỡng trong lòng chân kinh nhưng tô luân trên tay động tác cũng không chậm h ắ n ấn thuật sĩ vô một cái phi tốc biến ảo phút chốc thành thuật thư không luyện kim đại giam cầm thuật k h ô n g thơ bi pháp tay của titan khủng bố tượng sáp tứ tượng nguyên tố phong cấm thạch tượng ủy kim cương khóa một mình hắn đồng thời thi triển bốn trọng thủ đoạn sợi tơ tượng sáp không gian thạch tượng ủy cùng nhau hướng lấy quái vật kia lối qua thạch tượng quỷ trực tiếp nhất thuấn di đi trực tiếp ôm được quái vật đ u ổ i thân thể cương hóa xuống chìm trọng vào quân mặt đất đều theo một cái chấn động sau đó có vô số trong suốt sợi tơ quanh quần quái vật toàn thân không gian phong cấm cứng n g ắ c lại có bốn cỗ tượng sắp liên thủ khống chế giống như là tầng tầng gông xiềng đem cái kia vật biến dạng khác thường người khổng lồ vây ngay tại chỗ những thủ đoạn này đều coi như cấp sáu phạm chủ nhưng khống chế cái kia trí tuệ không cao quái vật một lát đầy đủ giờ này khác này h kệ tờ di nạ bàn tay bên trong không lấy lô đen hướng về phía không khống chế quái vật mánh liệt xông đến vật biến dạng khác thường qu cũng không tới tránh ra tới cái kia chỉ tiêm bạch ngọc tay liền đã vỗ vào ngực của nó miệng bàn tay bên trong lỗ đen bên trong phong cấm khủng bố năng lượng phút chốc buộc phát đi ra mắt thường thấy rõ quái vật thân thể tán loạn thành mảnh vỡ loại này vụn vặt trình độ cho dù là những thứ kia có thể côn trùng có thể đoạn tiếp theo cũng trong nháy mắt mất sinh cơ thật mạnh t ô l u â n sợ hãi thán phục một chiêu này uy năng đồng thời cũng nhìn thấy quái vật thi thể mảnh vỡ hiện lên một t ầ n g xương mù á m thấy thế hán tuấn di qua một cái thu gặt cái kia linh thể người tách ra l á suýt bộ ạ vật biến dạng khắc thường linh hồn người thu được lượng lớn cấp bảy h á m phát tắc mảnh vỡ phép tắc tử vong m ả n h vỡ hai ách pháp tắc m ả n h vỡ n g ư ơ i thu gặt lượng lớn cận chiến kỹ xảo lĩnh nộ bảy mươi hai chiêu thức cạn xỉ ẻn mạ cả thuật đại sư cấp n g ư ơ i tách ra giả sạt bóng tối văn minh thân thể nghiên cứu hồ sơ n g ư ơ i thu được lượng lớn nguyền rủa tri thức bóng tối pháp thuật chức nghiệp tri thức thi thể mới vừa vật biến dạng khác thường không lâu linh hồn còn lẫn nhau đối với nguyên vẹn tôi luôn chóc ra vật mình muốn trong mắt một vui phép khí cùng lĩnh vực là chóc không được nhưng cấp bảy pháp tắc lĩnh nộ cùng chức nghiệp tương quan tri thức nhưng là hắn hiện nay gấp thiếu chân quý cảm độ đứng ở cấp bảy đỉnh núi thấy qua phong cảnh quay đầu xem rất nhiều đê g i i gặp phải vấn đề, một cái liền sáng tỏ đây đối với tôi luôn bản thân lĩnh nộ lĩnh vực có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng bất quá chưa kịp đi tiêu hóa những ký ức kia ánh mắt của hắn liền rơi vào những quái vật kia thi thể m ạ n h vỡ lên tiến giai cấp sáu thu được huyết vệ năng lực về sau hắn đối nhau mệnh năng mức độ vô cùng vô cùng mất cảm tuy rằng cái này vỡ vụ vật biến dạng khác thường quái sinh mệnh năng mức độ đang phi tốc tiêu tán nhưng cố này mức độ cũng mười phần khoa trương hắn nhấp giải phớ â sĩ một ngưng trước người liền xuất hiện một mảnh hư không vòng xoáy những thứ kia mảnh vỡ trong nháy mắt bị thôn vệ v à tôi l u n nhìn xem trên bảng khí huyết trị số biến hóa trong lòng chẳng lẽ là bởi vì những côn trùng k i a nguyên nhân hắn lúc trước thử nghiệm qua thôn vệ các loại ma thú tinh máu các loại tham số trong lòng đại khái có một cái so sánh hiện tại thôn vệ đầu này cấp bảy vật biến dạng khác thường quái số liệu lại so trên lý luận cao g ấ p bội sở dĩ lúc này mới có chút bất ngờ đầu góc thoáng qua một ít suy nghĩ dư quang liếc đến bên người sắc mặt biến thành sâu xa trắng bệnh hệ kệ t ờ di nạ rõ ràng vừa rồi cái k i a chiêu thuật chiêu thức gánh vác không nhẹ tôi luôn hỏi ngươi không có chuyện gì chứ hệ kệ t ờ di nạ lắc đầu không có chuyện chỉ là chưa đi đến cấp bảy hiện tại dùng thuật thức này còn có chút miết cưỡng liền thời điểm này nàng tựa hồ cũng nhận được linh đôn thông tin không có tính toán lưu lại quá lâu thần s á t trịnh trọng nói đạo cái kia ngoại thần bị thương nặng tựa hồ cần hấp thu tín ngưỡng lực khôi phục linh đôn bên kia có đại biến chúng ta phải mau trở lại ừ tô h luân nghe lấy cũng gật gật đầu hát tiên sinh bên kia đã truyền đến kính tổ chức thu thập các loại tình báo hiện tại linh đôn thành dòm bỉ triều đã bộc phát liên lụy thành nam mấy triệu người còn có các loại quý tộc thế lực cũng dối loạn lên dộ gì gỡ cùng ngâu nẹ tỏ hai cái đại gia tộc đều là quốc sẽ đại nghị viên t ị vị bọn họ cũng có đại động tác linh đôn hiện tại c ụ c thế đã loạn thành một mảnh tô lân u cũng không chỉ hoãn đem hệ kệ tờ dị nạ thu vào tiểu hư không giới còn tìm được lúc trước bị yêu tăng bị thương nặng hôn mê bảo tiêu giản lại nhìn một cái chiếc kia ngày xưa máy s a y gió t ỏ a thành còn nguyên vẹn cũng cùng nhau đều thu lên sau đó tô lân u liên tục thi triển không gian thuấn di gấp rút lên đường lúc trước bọn họ bỏ ra cả một ngày mới chạy hơn một trăm cây số trở lại chỉ tốn không đến một phút không có vào thành ở thành nam vùng ngoại thành một chiếc lô anh quân đội xm phi thuyền đã chờ đợi đã lâu hệ kệ tờ dị nạ hiện tại là lô anh phòng quân tỉnh thủ lĩnh nàng muốn đi chỉ huy tham gia triển lãm phi thuyền xuống tô luân đem la cùng mấy nữ nhân tôi tớ đều thả đi ra nhưng chính hắn nhưng không có ý định đi theo đi lên hai người hợp tác đến nơi đây thật sự kết thúc thông gia jbliam ngoài hố thần bọn họ đã đem lần này hợp tác phối hợp đến vô cùng hòa mỹ tình thế nghiêm trọng căn bản dùng không được nhiều lời hai người cũng sớm đã có ăn ý ể、e、kệ tờ di na nhìn lấy tô luân nhà nhạc đạo bảo trọng、Tốt. tô ố t t luân gật gật đầu cũng nói một câu ngươi cũng bảo trọng ể、e、kệ tờ di na gật gật đầu lại vừa quay đầu lại mặt nàng lên chỉ còn lại có anh khí mười phần thượng vị giả khí thế nàng quát trói thái đạo thông chi tất cả n n h khởi động kế hoạch bên cạnh một đám tham nhu cùng kêu lên đáp vâng t ô l u â n nhìn lấy hệ kệ tờ gì nạ lên thuyền bên người nàng mấy cái sớm chiều hầu hạ mấy ngày người hầu gái cũng nhìn lại một cái hơi hơi cười một tiếng hắn cũng đáp lại tủm tỉm cười sau đó trong nháy mắt rời đi đi chưa được mấy bước bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến sâu kín tiếng hỏi t ô l u â n tiên sinh về sau đều muốn cùng vị tiểu thư kia cùng một chỗ s i n h s xùm ư chống trải hoang dã bên trong không có người bên cạnh t ô l u â n nghe nói như thế nhưng biết là ai hắn c ư ờ lắc đầu hướng về phía hư không nói ra không vẹn vẹn là một lần hợp tác mà thôi ta là ta fit là fit một cái ăn mặc màu đen váy công chúa ưu linh cô nương đột nhiên từ hắn trong tay dù đen bên trong phiêu đi ra còn vui sướng vòng quanh tô lân u vòng quanh đã bay một vòng nàng tự nhiên chính là v ẹ tổ g a tô luân nhìn lấy hơi hơi cười một tiếng vị này ưu linh tiểu thư là tô luân tới thế giới này giao đến người bạn thứ nhất mà tô luân cũng là v ẹ tổ g a bị kẹt ở bạo phong trang viên một ngàn năm sau đó giao đến cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất bằng hữu quan hệ của hai người vô cùng đặc thù tựa như là chim non phá sát xuất sinh nhìn thấy cái thế giới này đầu tiên nhìn luôn có loại vô hình cảm giác thân thiết hai người qua lại đều là như vậy ba ngày trước nghĩ đến kế hoạch này thời điểm hắn liền nghĩ đến vệ t tổ g i ả xuất phát trước vị này u linh cô nương cũng tới nhưng vẫn luôn ở phù văn rủ bên trong không đi ra ngẫu nhiên nói chuyện t h i ế m cũng là tinh thần giao lưu nhìn lấy nàng hiện tại đột nhiên đi ra tô luân cười hỏi ngươi lúc trước luôn luôn không đi ra vì sao hiện tại muốn đi ra hắn còn cho rằng linh thể ở bên ngoài du đã có cái gì hạn chế vệ t tổ g i ả mấy ngày này mới luôn luôn không lộ mặt không nhớ nàng lại nói ra một cái không chút liên hệ nào lý do ta không quá hứa thích vị kiệu quý tộc tiểu thư n ữ ký không quá tốt tô luân cũng không kỳ quái chỉ là n h ữ mày đạo ồ vì sao a một cái bị nhốt một n g à n năm triệu cô nương tính cách ngẫu nhiên bất thường thật quá bình thường hắn từ lâu biết rõ v ẹ tố g ra méo xạch đầu cũng không giải thích thêm chính là không thích nha tô luân nghe lấy hơi hơi cười một tiếng cũng không hỏi nhiều hiện tại nội thành một mảnh loại cục hắn dự định đi nội thành cùng h ắ c tiên sinh bọn họ hội hợp thuận tiện một đường đi nhìn một chút nội thành đến cùng cái gì tình huống một người một hồn liền ở trong bóng tối đi nhưng đại khái là thật lâu không đi ra chơi v ẹ tố ra hiện ra cực kỳ hưng phấn nàng vòng quanh tô l â n đã bay vài vòng đột nhiên liền bay đến hắn trước người sau đó không e rẻ giống như là một gấu túi đồng dạng treo ở tô lân u cái cổ lên tựa hồ nghĩ tới cái gì nháy mắt mấy cái đạo tô lân u tiên sinh kỳ thật ta cảm thấy đến tô lân u một tay vòng ôm cái này đột nhiên tan làm thực thể u linh cô nương khoe miệng có chút bất đắc dĩ đ ạ o thế nào v ẹ t tô ra theo dõi hắn xem một đôi mắt to lóe lên nhí nha nhí nhảnh trong suốt trầm ngâm p h ú t chốc nàng mới nghiêm trang nói đạo kỳ thật ta cảm thấy đến à nếu như tô lân u tiên sinh thật muốn kết hôn tỷ của ta không sai nàng dại không thể so vị tiểu thư kia kém dáng người lại tốt tính cách cũng ô nu ừ người hầu gái trong nhà cũng có thể thuê mấy cái tôi luôn nghe lấy khóc cười không được cái này chỗ nào giống như chỗ nào a hắn đậu đen rau múa u đạo ngươi nhà đầu này muốn cái gì đâu mẹ tô dạ tựa hồ cân nhắc cực kỳ chú đáo lại nói chính là kết hôn a ta xem tô i l u ô n tiên sinh giống như thật thích dạng kia sinh hoạt ngươi là ta bằng hữu duy nhất mà tỷ tỷ là ta thích nhất tỷ tỷ ta đương nhiên hy vọng các ngươi có thể ở cùng một chỗ a dạng kia về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ sinh sống tựa như là ừ tựa như là ngày hôm nay như vậy chúng ta có thể cùng đi ra đi du lịch a tới một trận chân chính du lịch chúng ta có thể đi chút du thế giới đi hàng hải mạo hiểm càng nói là lấy nàng càng là phấn khởi cái kia thần thái sáng láng biểu tình bên trong hình như đã hoạch định xong tương lai lần ứng kia ảnh gia đình du lịch ngây ngô thuần khiết mà ô m chủ nghĩa lý tưởng lắm mạn t ô luôn nghe lấy hoàn toàn không yên tâm lên cười gõ gõ chán của nàng kết n g ư ơ i một cái đại đầu quỷ nha tỷ tỷ ngươi là ta sứ tỷ cũng là ta người tôn kính nhất nghe nói như thế vẹn tội ra chấp c h ớ p mắt yếu ớt đạo thật sao tôi luôn đạo đúng a nói lấy hắn cho rằng loại này tiểu nha đầu căn bản không biết kết hôn là chuyện gì xảy ra lại lơ đến nói ra bổ sung đạo hơn nữa không kết hôn cũng có thể ở trung a ta cũng thường xuyên đi tìm sư tỷ thỉnh giáo luyện kim thuật đều ở chung về sau ngươi có thể cùng ta được cùng một chỗ a ta cũng sẽ rất hoan nghênh vẹn tổ dạ suy nghĩ giống như rất có đạo lý nhà lời này vừa ra hai người một lát đều không nói chuyện bốn phía y ê n tĩnh cũng không muốn vẹn tổ dạ nhưng trên mặt đột nhiên lướt qua lau một cái dí d ỏ n g nghĩ tới cái gì lại nói thế nhưng ngươi và ngươi gọi là x ã b i n a người hầu gái ở chung thời điểm còn thay đổi tỷ của ta dáng vẻ tỷ tỷ không sinh khí nghĩ lấy cũng là không sẽ để ý hai người các ngươi kết hôn rõ ràng cũng rất tốt t tô luân vừa nghe sững sờ tại chỗ hình như đại não không tiêu hóa nghe được cái gì hắn lại nhìn lấy trong ngực ốm ngủ linh tiểu thư có chút không kèm được chuyện này ngươi đều biết b ẹ n tô i a hình như sẽ độc tâm lại mặt đầy rào hòa đạo ta vẫn luôn ở bên cạnh tỷ tỷ chỉ là ngủ say nhưng cũng không là ý thức không biết ta chuyện của các ngươi tỉnh ta đều biết tô l u â n làm cho là ra mặt dù dày cũng không tốt tiếp lời này hắn chỉ có thể một cái hạt rẻ gõ đến cái kia khỏa cái đầu nhỏ lên đại nhân sự v i ệ c tỉnh tiểu hai tử đừng làm loạn ngay móng vẹn tô ra nhìn lấy tô luôn nghẹn lời biểu tình khuôn mặt nhỏ nhắn lên vui mừng cười càng là rực rỡ ta cũng là sư tỷ của ngươi tốt đi chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bốn trăm tám m đại thai biến kỷ lộ hệ kệ tờ di nạ hiện tại đã từ nàng sư phụ ti e đại sư nơi đó kế thừa ảnh tức cái thân phận này thành linh đôn trong lòng đất hắc bang tri vương hai thầy mặt con mắt l i ê n ở sáng sớm tuần trăng mật du lịch xuất hành thời điểm nàng đã phân phó linh đôn hắc bang đem dậy mở ra tộc bí mật chế tạo hồng tử bệnh đặc hiệu thuốc phân phát ra ngoài chính là t ô luôn cùng h kệ tờ di nạ ở nam giao phân biệt thời điểm cùng một thời điểm cùng một thời gian d c vã l n sông bờ sông phía bắc khu nhà giàu. một chối ngồi xa hoa trong trang viên hơn m ộ ư ơ i cái bể đầu sức chán dược tệ thương các đại quý tộc tệ tụ một đường những người này chính đang thương nghị làm sao ứng đối cái kia tan g ã dược tệ thị trường ngày hôm nay một g i ấ c t ỉ n h lại bọn họ liền phát hiện thời tiết thay đổi linh đôn nội thành không biết là ai ở miễn phí cấp cho trị liệu hồng tử bệnh dược tệ mới đầu còn chỉ là làm cái cho cười bởi vì v i r ú t chuyên gia đều đã nói chỉ ít tương lai trong vòng mấy năm không có khả năng có mới đặc hiệu thuốc nghiên cứu ra tới cũng không muốn một điều tra còn thật là có người thông qua hắc bang đường đi g i e rác ra số lượng hàng trăm ngàn dược tệ hồng tử bệnh lan tràn trong nháy mắt lấy được b ó c chế cái này cũng không đem trong tay có cự mức độ đồn hàng dược tề thương nhân d ọ a sợ bởi vì cái k i a đặc mới hiệu thuốc vừa ra trong tay bọn họ đỏ thám dược tề liền không đáng giá một đồng từng cái dược tề thương nhân còn có bọn họ phía sau đại quý tộc liền bận rộn lên bọn họ từ sáng sớm đến tối sử dụng các loại dùng chính sách thủ đoạn dư luận chửi bới thủ đoạn khắp nơi chặn đường chèn ép d ặ n g tia mới đặc hiệu thuốc nhưng bởi vì an bài tán hàng đều là linh đôn các đại hát bang những người đó vốn đều là chịu hồng tử bệnh ảo lớn nhất, người dưới chót, am hiểu nhất chính là buôn lậu phạm tội cứ thế tại chặng hiệ đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhiều như vậy dược tề đến cùng là ai thả ra ngoài những dược tề kia là dùng hắc bang đường đi tản ra đi ta làm cho đồn cảnh sát bên kia sắp xếp người đã điều tra một tí nhưng t r a được đầu mối đều là giả dối lại hoặc là chém đầu đầu mối hiện nay không người xác định đến cùng là ai ở phía sau màn chủ dùng các người nói tên kia rốt cuộc muốn làm gì cho dù là có đặc hiệu thuốc ngươi trí ít cho cái giá quy cách tất cả mọi người có thể kiếm tiền tặng miễn phí cho những t h ứ kia quỳ nghèo cái này không là để cho ta bọn họ đem đỏ thám dược tề tất cả đều nện trong tay t ư、ừ. thật m u ố người để cho ta bọn ta tặng miễn phí ngươi còn có thể hơn được bọn họ có thể nghĩ đến duy nhất lật bàn cơ hội chính là đem ngọn nguồn tìm ra tới triệt để gạt bỏ rơi sau đó lại theo chiếu kế hoạch ban đầu làm cho hồng tử bệnh lại lần nữa lan tràn ra tạo thành phạm vi lớn hơn bị nhiễm toàn bộ lô anh thậm chí có thể bỏ cho độc đi mạ phạ như vậy vừa đến trong tay bọn họ dược tệ như c ũ sẽ có món lợi kết xù nhưng những người này nghiên cứu cả một ngày cũng không làm hiểu màn này sau đó gieo rắc chất thuốc người vì sao sẽ làm loại này hại người không lợi mình sự tình cử động lần này đắc tội toàn bộ lô anh thượng lưu thổ địa sẽ rốt cuộc muốn làm gì loại này trực tiếp đập nồi làm cho tất cả mọi người đều ăn không được cơm hành động hậu quả không có bất kỳ người nào có thể thừa chịu cho dù là hoàn thất mọi người còn ở thương nghị đột nhiên nghe lấy ngoài phủ đệ súng pháo âm thanh càng ngày càng vang dội mười mấy phút trước liền nghe được lẹ kẻ đ ộ n g tính nhưng hiện tại chẳng những không có ổn định cuối cùng bọn họ cũng ý thức được giống như xảy ra vấn đề gì phù đệ chủ nhân ẹ đồ hầu tức hỏi thành nam bên kia súng pháo âm thanh đến cùng chuyện gì xảy ra làm rõ ràng không có chính là lời này mới ra đột nhiên có người làm xông vào tới thần s á c hoảng sợ báo cáo đạo không tốt lao ra ra đại sự mọi người đồng loạt nhìn qua người hầu kia không t h ở được đạo thành nam bên kia truyền đến tinh t h ẩ n nội thành xuất hiện vô số vật biến dạng khác thường q á i vật với lại đồn cảnh sát cùng phòng quân tình bên kia cũng truyền đến cảnh cáo để cho ta bọn họ cẩn thận giống như giống như những cái vật kia xuất hiện cùng chúng ta đỏ thám dược tề có liên quan cái gì vật biến dạng khác thường sự kiện đồn cảnh sát cùng phòng quân tình bên kia không đi xử lý đó cùng chúng ta dược tề có quan hệ gì cái này nói chuyện tất cả mọi người sắc mặt biến hóa nhưng trước tiên bọn họ còn không ý thức được sự tình nghiêm trọng một năm miệng mười nghị luật lên nhưng đột nhiên một cô kêu gọi thần bí ý chí không hề có điểm báo trước phủ xuống tất cả mọi người không ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm trong phòng cái này mấy chục người bên trong có mấy trên mặt mạch máu lồi lên nét mặt dử tật lên giống như là có một đầu đầu đỏ thám côn trùng ở tại bọn hắn làn r a xuống xuyên tới xuyên đi miệng của những người này bên trong cũng phát ra giống như là như g i ã thu thấp chìm gào thét xuất hiện vật biến dạng khác thường dấu hiệu b à giòn nam tước ngươi con mắt của ngươi thế nào thật giống như có côn trùng ở trong con mắt ngươi hào tư tử tước sắc mặt của ngươi rất khó xem là thân thể không thoải mái sao ố hát trời ạ ngươi có thể đừng làm ta sợ những quý tộc này các lao ra còn không phản ứng đến trước mặt xảy ra chuyện gì mấy cái vật biến dạng khác thường ngươi đột nhiên liền hướng lấy đoàn người mặc quà cắn xé lên tươi máuộn đỏ vào áo giống như là giã thu hung mánh nào hướng thu săn khủng bố hình tượng người chết tất cả người mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đáng chết hộ vệ hộ vệ trong nháy mắt toàn bộ phủ đệ đều loạn thành đ o à n một không chỉ những quý tộc này lao ra phía ngoài hộ vệ người giúp việc bên trong cũng lục lục tục tục có người vật biến dạng khác thường khắp nơi đều chuyển đến động tĩnh chiến đấu bị cắn người rất nhanh cũng bị cảm nhiễm cấp tốc vật biến dạng khác thường thành quái vật nhưng phút chốc bối rối sau đó bọn hộ vệ phản ứng cũng rất nhanh chém giết vật biến dạng khác thường người tươi máu n h ộ n dần ở đại sảnh xa hoa t h ẳ n lên trong máu một đầu đầu côn trùng như cũ sinh cơ bừng bừng nhưng còn chưa kịp thở phào một cái bọn họ liền nhìn lấy những thứ kia đầu đập nát quái vật cũng chậm rãi d u n g hợp biến thành một đầu nhiều thân thể vật biến dạng khác thường d u n g hợp hình thái không tốt những quái vật này không giết chết nhìn thấy một màn quỷ dị này hoảng sợ đồng thời những người này lập tức nghĩ tới hơn một tháng trước trên báo cái kia mất tích mấy ngàn người rộ dị cả hoàng hậu hào tàu biện chờ khách chạy định kỳ sự kiện ngay lúc đó đưa tin linh đôn nhật báo cùng nữ hoàng đô trợ báo đều báo cáo một phương nói là bị tà giáo tê hiến một phương nói là sóng do sự cố lỗ anh hoàng thất thái độ cũng rất mê kết quả điều tra đến bây giờ đều không đi ra nhưng nhìn thấy trước mặt một màn này tất cả mọi người rõ ràng đến cùng là ai đang nói dối lại một m u ố n vừa rồi vật biến dạng khác thường người đều là uống qua đỏ thám dược tề người nhóm này tham lam d ư ợ c tề các thương nhân mới hiểu rõ đại nạn lâm đầu d â y mở nghị viên lúc trước cảnh cáo không sai dược tề này có vấn đề lớn trong lúc nhất thời khắp nơi đều vang lên súng pháo âm thanh những thứ này không giết chết dọn bị loại vật biến dạng khác thường quái giống như là biệt động dùng một loại tốc độ khủng khiếp vét sạch toàn bộ linh đôn dù sao là kinh nghiệm bản thân qua tôi luôn nghe lấy linh đôn nội thành vang lên súng pháo âm thanh Quá c ũ là là là là như càng càng nhưng sẽ phách khí trước nghiệp giả toàn bộ linh đôn ba mươi triệu nhân khẩu bên trong cũng không có nhiều còn đa số tập trung ở khu nhà giàu mà nhưng khu nhà giàu bị người khổng lồ ẩn tu hội thẩm thấu cực kỳ lợi hại người bình thường bị cảm nhiễm sau đó dòm bị coi như vấn đề không lớn mà thật muốn là chức nghiệp giả bị cảm nhiễm bọn họ lần hai bị nhiễm năng lực mới khủng bố những thứ kia ẩn bên trong cao giai chức nghiệp giả tín đồ mới là đại lôi mà thành nam tình huống cũng không hay khu bình dân đa số là người bình thường cùng đê giai chức nghiệp giả giả kia mật độ cao nhân khẩu khu nhà ở một khi buộc phát dòm bị chiều hậu quả khó có thể tưởng tượng trung quy c á i đó tối nay hoàn cảnh không cần muốn đều sẽ vô cùng tệ hại rất nhiều người phải chết ca t ô luôn thông qua máy truyền tin thời khắc tiếp thu giả kính tổ chức tình báo cũng hiểu rõ hiện nay linh đôn tình huống thật vô cùng tệ hại bởi vì dồ gì g ỡ cùng âu nẹ tỏ hai cái gia tộc là ngoại thần trận danh o hai cái quốc sẽ đại nghị viên như đồ hồi lâu tà thần tín đồ đã trải rộng các đại ngành trọng yếu hai biến phát sinh trước tiên đồn cảnh sát phòng thủ thành phố đội trị an khẩn cấp đủ đặc cân xử gần như tất cả có thể xử trí có chuyện xảy ra phía chính phủ ngành hoàn toàn tê liệt còn có giống như là quân đội phòng quân tình một ít chiến đấu ngành cũng buộc phát kịch liệt giao đấu lúc này mới mới vừa bắt đầu hiện tại ngoại thần không lộ mặt biến cố lớn còn ở phía sau chuyện tối nay tỉnh thủy rất sâu tình thế không rõ lúc trước tô lân cũng không gấp đi nội thành tham chiến hắn hướng nội thành đi qua đi đi đột nhiên nghĩ đến cái gì lấy ra một đỉnh ba nhọn hình thái hát quan g vương miện đây là z uy l i am lấy được khinh n h u n vương miện lúc trước chưa kịp tỉ mỉ xem hiện tại vừa vặn cầm ra nhìn một chút tô l u ô n lấy đến trong tay xúc cảm s ú t cũng không phải sát giống như là nắm đoàn một độ cao ngưng luyện hỗn hợp pháp tác vật phẩm trong nháy mắt toàn bộ giác quan đều rõ ràng lên ồ trong lòng hắn khẽ di một tiếng cái này vương miện vẹn vẹn là cầm ở trong tay hình như trong mắt thế giới đều không giống với lúc trước đất gió nước lửa ánh sáng ám rất rõ ràng các loại pháp tác nguyên tố cái gì cảm giác rõ ràng rồi gấp mấy lần nhưng đồng thời vương miện ở tay cỗ này giống như là rút lấy tinh khí cảm giác cũng tập chăm chú lên đầu tôi luân lại lẩm bẩm một câu thật là mạnh nguyền r ù a đặc hiệu bởi vì trong tay có một cái h o ghét băng nhân cuốn vải l i ệ u sở dĩ hắn đối với loại cảm giác này không thể quen thuộc hơn nữa nhìn xem giao diện thuộc tính quả nhiên những t h ứ kia đại biểu tuổi thọ số liệu ở gia tốc tiêu hao tính toán xuống so cuốn vải l i ệ u muốn tốt rất nhiều đại khái chính là một mười giá vẻ mang một ngày tiêu hao mười thiên thọ mạng nhưng đây là cơ sở nhất tiêu hao nếu như duy trì lâu dài chủ động rót vào linh lực dạng kia đối với pháp tắc cảm lộ cảm giác sẽ rõ ràng hơn nhưng tuổi thọ ti tô luân nghĩ lấy lúc trước w i l l i am đại thiếu ra mái đầu bạc trắng đại khái là dùng rất nhiều tuổi thọ đổi lấy r a tốc càng lộ lúc này mới tiến ra i cấp bảy đương nhiên ngoại trừ tuổi thọ suy giảm vương miện đối với tinh thần lực còn có vật biến dạng khác thường hướng ảnh hưởng bất quá đối với đã vật biến dạng khác thường tô luân mà nói điểm này mặt trái tinh thần ảnh hưởng hoàn toàn bỏ qua ạ đồ vật cầm ở tay hắn suy nghĩ một tí lau một điểm tươi huyết tế luyện thành công liền meo ở đầu lên sau đó cả đầu lâu hình như thời khắc giống như là thấm ở trong nước đá lạnh lúc trước dạng kia thấy do hết thể cảm giác trong nháy mắt lại rõ ràng rất nhiều hình như nhìn thấy một đầu đầu tự nhiên pháp tắc vận chuyển quy luật lúc trước còn cảm giác đến mức hoàn toàn hư vô mở mịt một ít cảm xúc hiện tại vô cùng rõ ràng hình như tùy thời đều có thể bắt được đầu dạng tô luân trong mắt lập tức thần thái sang láng thật là mạnh hiệu quả có vật này hán mặc danh trong lòng có cổ lòng tin nhất định có thể lĩnh ngộ lĩnh vực tiến giai cấp bảy l i ê n cuối cùng xem phải tiêu hao nhiều ít tuổi thọ mà thôi thuận tay vừa bấm ấn thuật sĩ thả đặt một cái hỏa mãng thuật cấp năm thuật thức tô luân quan sát đi sau xuất hiện vương miện mang tới nguyên tố năng lực trường khống làm cho thuật thức uy năng so với chính mình lúc trước nắm giữ cao nửa cái gia vị với lại lại nhìn một cái kỹ năng cảm nộ tăng lên cũng có gì thường tuy rằng người cảm giác không quá đi ra khác biệt nhưng số liệu bảng lên có cặn kẽ biến hóa tô luân lại thả ra mấy cái luyện kim thuật xác định chính là vương miện mang tới tăng thêm dùng số liệu mà nói đưa ra so sánh liền trước đây thả một cái kỹ năng độ thuần thục một hiện tại thả một cái kỹ năng độ thuần thục ba bốn trọn vẹn là gấp mấy lần cảm nộ ích lợi nhìn đến đây tô luân trong lòng rất cảm khái cái này khinh nhuần vương miện còn thật là dùng tới cảm nộ các loại pháp tắc kỹ năng thần trợ ca bất quá mang một năm căn bản tiêu hao m ư ơ i năm tuổi thọ t lĩnh lĩnh u đột nhiên đa g trong não linh quan nói lên hắn lại nghĩ đến cái này vương miện làm tiến giai vật liệu tựa hồ đối với phách khí cũng có đòi hỏi hắn liền tùy tiện thử một lần phách khí quanh quẩn bên ngoài thân trong nháy mắt một tiếng nhẹ đê hắn thế mà nhưng á t h i n tin tức u tốt cũng liền có nghĩa là hắn có thể tiêu hao càng ít tuổi thọ đi cảm lộ lĩnh vực nhưng suy nghĩ cũng không kỳ quái có thể lĩnh nộ chủ t ể t r ù n g phách khí trước nghiệp giả rất ít thông thường là một ít thân cư cao vị đại tướng quân đế vương loại hình thống ngự loại trước nghiệp giả bản thân muốn có, có chúa tể khí tràng dù sao r ệ gạ ỉ đã từng là mạ phả hoàng tộc cái này vương miện ban đầu vốn cũng là hoàng đế cùng người thừa cấy đeo có cái này ẩn tàng điều kiện cũng xem như tình lý bên trong mang lên vương miện giống như suy nghĩ đều rõ ràng lên tô lân một đường từ nam giao đi tới đã lục lục tục tục có thể nhìn thấy công trình kiến trúc giờ này khắc này linh đôn trong thành chiến đấu đã vô cùng kịch liệt trong thành bốn phía bạo tạc nhiễm đỏ nửa bầu trời h ắ n năng lực nhìn ban đêm cực tốt nhảy lên một tòa kiến trúc mái nhà liền đem thành nam hoàng hậu khu cái này một mảnh thu hết vào mắt giữa bầu trời từng chiếc từng chiếc quân đội cỡ nhỏ phụ không phi thuyền chính trôi nổi trong thành m ộ n phía dùng loa phóng thanh hướng về phía cư dân trong thành gọi hàng mọi người cố gắng hết sức đợi ở nhà bên trong cửa phòng đóng chặt quái vật giết chết sẽ phục sinh có thể không giết liền không đánh giết xin cố gắng hết sức tránh né tất cả mọi người đừng hướng nhân viên đông đúc chỗ tụ tập tiết mục bên trong tuần hoàn phát những thứ này chú ý hạng mục hai biến phát sinh còn không nửa giờ đồng hồ có thể phản ứng nhanh như vậy liền cho ra quái vật đặc tính cáo chi khắc thành tất nhiên chính là dậy mờ dạ phố liên hiệp phe canh chống đối liên minh trên đường quái vật tạm thời uy hiế nhưng như cũ sẽ thấy không rõ lai lịch súng phóng tên l ử a từ trong đường phố bắn ra đem phi thuyền đánh xuống sau đó lại là một trận ác chiến giao chiến là không chỉ có là người cùng b á n vật còn có người cùng ngoại thần tín đồ ngần g đầu nhìn xem bầu trời ánh trăng cũng hiện ra q u ỷ dị huyết hồng sắc chiếu đang tràn ngập linh đôn thành khu sương mù lên giống như là cho cả tòa thành trợ k h o á t trên vai lên một tầng huyết s ắ c l ù a mỏng tôi luôn giám định một cái biểu hiện là có rất nhỏ tinh thần ô nhiễm ánh trăng linh đôn ánh trăng lệnh đỏ là hồng tử bệnh bắt đầu lan tràn thời điểm thì có t ố i nay màu đỏ rất yếu dị cũng bộc lộ ra ô nhiễm hiệu quả làm cho người không khó nhìn ra đây là cái kêu bên ngoài thủ đoạn của thần ô nhiễm mặt trăng tô l â n trong miệng n h ỉ non một câu mặc danh nghĩ tới một người quen thủ đoạn hỏi một tí hát tiên sinh tình huống bên kia bình minh thành viên của tổ chức đều đã tới bọn họ đang cố gắng hết sức giải quyết quái vật đầu đường cuối ngõ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đầy đường đều là du đãng g i ò n bi vụ ảnh mông lung bên trong đã có thể nhìn thấy không ít cao lớn t r ă m khuôn mặt quái ngàn khuôn mặt quái tô lâm dự định đi cùng hát tiên sinh bọn họ tụ hợp hôm nay c u c thế cũng không là cái gì chủ nghĩa anh hùng cá nhân có thể n g i chuyển đem lực lượng hội tụ ở cùng một chỗ mới có thể tự vệ đồng thời giải quyết một vài vấn đề chính là hắn t r u y ề n tin chốc lát này đột nhiên cách đó không xa tràn đầy sương m ụ đường phố góc lao ra tới mấy trăm hào thất kinh bình dân tới nơi này là hoàng hậu khu nữ man đặc đại đạo thợ dày đường phố cổ xưa nhất cũ một mảnh nội thành một cái cũng là dân số đông đảo nhất khu vực một cái màu t r ố n a quái vật đuổi theo tới đoàn người thất kinh chạy ra tới phía sau bọn họ một nhóm giỏm bị quái theo đuổi không bỏ bởi vì là vùng ngoại thành đột nhiên buộc phát quái vật tập kích nhóm lớn cư dân ở đường phố lên phi nước đại nhìn lên muốn chạy trốn ra thành đi bên trong đoàn người không ngừng có người vật biến dạng khác thường mặc dù có mấy cái đê d i a i chức nghiệp giả hướng lấy quái vật mở súng con kích nhưng quái vật chẳng những không giết chết số lượng còn càng ngày càng nhiều càng đổi càng gần dạng kia người bên cạnh lúc nào cũng có thể vật biến dạng khác thường không biết sợ hãi mọi người trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng đoàn người một loạt m à qua nhìn lấy đường phố lên có người ngây ngốc đứng ở chỗ đó một cái hảo tâm đại thúc còn lo lắng kéo một cái đồng thời nôn nóng quát đạo người tuổi trẻ chớ ngẩn ra đó chạy mau à bị những quái vật kia cắn được sẽ thành quái vật tô luân không đi cái kia đại thúc cũng không kịp nói câu nói thứ hai. chỉ có thể lo lắng bất đắc dĩ trốn đi đoàn người từ bên người chạy trốn mà qua hắn như cũ đứng l ặ n g lặng thằng đến trong nháy mắt một đầu g i ò m bị nhai răng t r ậ n mắt nào đến t ô luôn ánh mắt đột nhiên r u lên bên ngoài thân phách khí quanh quẩn hướng lấy quái vật nhóm mánh liệt xuống đến tuy rằng chuyện tối nay tình không là cái gì năng lực cá nhân có thể người chuyển nhưng hắn vẫn là có ý định trước giải quyết vấn đề trước mắt với lại nhìn thấy những quái vật kia hắn cũng chuẩn bị đi xác nhận một cái suy đoán Này t ô luân xông vào quái vật siêu trong nước tựa như sát thần một quyền liền có thể bánh sát rơi mấy cái quái vật những quái vật kia ngửi thấy người sống khí tức chen t r ú c mà tới cũng không cần t ô luân đi khắp nơi đ ổ i r ế t ngắn ngủi mấy cái đối mặt hắn liền đem quái vật nhóm đánh thành một mảnh t à n chi thịt não trên trăm giòm bi chết sạch sẽ cách đó không xa trốn đến thở không ra hơi đoàn người nhìn trận mắt hốc mồm tràn đầy sương mù đường phố bên trong kỳ kỳ quái quái động tính càng ngày càng đại tựa hồ còn có càng nhiều quái vật hơn tuân ra tới những người này không dám dừng lại thêm liên tục hướng t ô luân nói lời cảm t ạ về sau liền hốt hoảng hướng lấy ngoại ô trốn đi. t ô luôn nhìn lấy cái kia lẻ tẻ đổi tới mấy con quái vật trong nào linh quang l ó ạ i lên liền huy động h ắ c liêm đưa chúng nó đều chém g i ế t thành hai đoạn loại này đơn thuần vật lý công kích cũng không thể triệt để g i ế t rơi những quái vật kia hắn cũng không lại nhìn nhiều thuật thức một ngừng một tay hướng trước nhất cử h ư không hết u y p h ệ chỉ một thoáng không gian vòng xoáy hình thành một cỗ to lớn hư không hấp lực đem bốn phía quái vật đỏ thám tản chi mảnh vỡ đều h ú t vào không bao lâu tinh nguyên sự sống hút khô lên lưu lại một mảnh tạp chất bột tiêu hóa tinh nguyên sự sống sau đó t ô l u n k h cho mày tựa hồ phát hiện dị thường gì vừa vặn chính là cắn nuốt chút thời gian này cách đó không xa cái kia ba đầu bị hắc liêm cắt ra quái vật cũng dung hợp ngưng tụ thành một đầu ba khuôn mặt sáu tay dòm b ì đứng lên tô luân nhắc lông mày tho á nhìn g n thuấn di qua một quyền manh bạo hắn lần nữa dùng huyết vệ năng lực thôn vệ những thứ kia có màu đỏ côn trùng tàn chi trong nháy mắt khí huyết đấy đà sắc mặt biến thành ngừng đỏ đ ậ n lại cẩn thận phân biệt khí huyết cùng lực lượng số liệu biến hóa sau khi hắn cuối cùng xác nhận cái gì thần thái sáng láng tự nói đạo quả nhiên a những thứ này tả thần ký sinh trùng quả nhiên sinh mệnh có thứ tự rất cao viễn siêu cung cấp sinh vật nhiều khuôn mặt quái vật tinh nguyên sự sống cũng so một cái vài đầu dòm bị thêm lên tinh nguyên sự sống càng nhiều lúc trước thu gặt yêu tăng las lisbo ạ thời điểm hắn thì có cái này suy đoán hiện tại đã xác định dung hợp i sa áp người khổng lồ lực lượng còn kém rất lớn một đoạn lực lượng thuộc tính mới đạt tới ngưỡng cửa hắn lúc trước ngẫu nhiên lấy được mấy khoả huyết luyện tinh h ạ c h tăng vọt một mảng lớn về sau liền lại không tìm được tinh h ạ c h luôn luôn tăng lên c h ậ m c h ạ p t ô luôn đánh giá lấy bản thân chậm rãi hấp thu ít nhất phải một năm nửa năm mới có thể thỏa mãn điều kiện nhưng hiện tại hắn nhưng nhìn thấy một cái mới đường tắt vậy liền là hấp thu những thứ này vật biến dạng khác thường q u á i trong cơ thể ngoại thần ký sinh trùng hiện nay tuy rằng tình huống không rõ nhưng tất nhiên hắn hấp thụ nhiều một ít quái vật cái k i a ngoại thần khôi phục thực lực liền ít đi một p h ầ n với lại tô luân vừa rồi cũng phát hiện trong chiến đấu khinh nhuần vương miện cảm n g ộ hiệu quả sẽ tăng gấp b ộ i bất kể chức nghiệp giả giai đoạn gì phạm là là cần cảm n g ộ lý giải chiến đấu đều là tốt nhất đường tắt chiến đấu vương miện nhiều lần đường tắt trước mắt là tai h biến cũng giấu dếm cơ hội tô luân nghĩ tới đây lập tức bấm hát tiên sinh máy truyền tin mở miệng hỏi hát tiên sinh người hiểu rõ hiện tại nội thành chỗ nào quái vật rất đông đ ô n n g ta có một cái suy nghĩ đây là một cái rất nguy hiểm kế hoạch một khi bị cái kia ngoại thần chú ý tới có người đang đào hắn t ừ n g góc tuyệt đối sẽ trọng điểm chiều cố nhưng đồng thời cũng chưa chắc không là cơ hội tô lân u cũng không là cái gì n h ư ợ c kê muốn giết rơi hắn ít nhất phải tới cấp bảy dùng lên chức nghiệp giả mà hắn cũng không là người cô đơn tới cấp bảy đều giết không rơi một khi người khổng lồ ẩn tu hội cấp tám cao thủ tới lại hoặc là vị kia ngoại thần tự mình giang lâm tự nhiên còn có ti e đại sư cùng kính tiên sinh những thứ kia đình cấp chức nghiệp giả đi gọi bọn họ tình huống hiện tại là kéo càng lâu linh đôn bị ô nhiễm người lại càng nhiều cái kia ngoại thần thực lực lại càng mạnh mẽ trước thời hạn quyết chiến chưa hẳn không phải là chuyện tốt kỳ nộ g cùng tồn tại với phiêu lưu tô luân nếu như có thể từ ác chiến bên trong cướp đoạt cái kia ngoại thần thật nhiều huyết khí không chỉ có thể suy yếu địch nhân thực lực còn có thể cực lớn rút ngắn bản thân dung hợp người khổng lồ thực trang điều kiện thời gian thậm chí có vương miện gia trì hắn chưa hẳn không thể loại nguy cơ này t ừ phía trong chiến đấu cảm nộ g đến đại cơ duyên toàn dân tắc đã ra một trăm bảy mươi vật chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ bao no bối cảnh sâu map dị giới nên co g i n g hãng chương bốn trăm tám mươi mốt nàng lĩnh ngộ lĩnh vực tất cả mọi người chuẩy chiến đấu vâng đông thành vùng ngoại thành d ậ y mở ra tộc tư binh trong trang viên mấy ngàn trọng giáp kỵ sĩ chờ xuất phát trong không khí tràn ngập một bầu không khí tăng tóc hoa tu lip công tức bặt tổ lộ dậy mở người khoác mịt dịu trọng giáp nét mặt nghiêm túc đêm nay vị này đại công tức muốn tự mình chỉ huy tràng này đại quyết chiến chính là tụ họp chốc lát này trong yên lặng trong không khí tràn ra một cô đặc t h ù hương thủy vị trong đoàn người có mấy cái trọng giáp kỵ sĩ không nhẫn được hát xì hát hơi một cái còn chưa kịp bất kỳ phản ứng nào mấy người liền bị người bên cạnh chế phục khống chế lên đây là người khổng lộ ẩn tu hội thông qua các loại phương thức thấm vào gửi tin tới、đủ. d ậ y mở ra tộc luôn luôn lẩn nhận không phát chờ chính là giờ phút này một lưới hốt hết cùng lúc này đông nam ngoại ô đại công tức giả phổ tư binh trong trang viên cũng đồng dạng bắt đầu quy mô lớn tập kết ánh trăng chiếu sáng chống trải trong trang viên đã lít nha lít nhít xếp hàng hơn một mươi nghìn chiến sĩ võ trang đầy đủ bất quá thận trọng nhìn một cái bọn họ cũng không có người khoác á o giáp thậm chí ngay cả làn da đều không có ở ánh trăng chiếu dọi xuống thân thể của bọn hắn phản xạ dạng dỡ kim loại sáng bóng n ự c còn có tờ ít chín trăm m ư ơ i một ký tự tiêu chí không sai Cái đây là lần thứ nhất tại thế nhân trước mắt lộ diện cơ giới ma thú quân đoàn đội ngũ tập kết sau khi hoàn thành cấp tốc hóa thành một đường sắt thép không chạy hướng lấy dọn bị giang đầy linh đôn nội thành quần bão giết vào đồng dạng chọn binh tụ họ một màn còn ở sáu đại nghị viên một trong rõ b ậ c gia tộc cùng mấy vị đại nghị viên từng người phụ thuộc trong gia tộc trình diễn tam đại nghị viên cầm đầu phe canh t r o n g đối liên minh bắt đầu chuẩn bị đã lâu đại thanh tiếu trừ hành động đêm nay là đại quyết chiến sau trận chiến này linh đôn cục diện chính trị sẽ hoàn toàn thay đổi p h ờ rằng linh k u hải đ c n g q u ả n g t r ư ờ n g n ơ i n à y linh lô anh nổi tiếng nhất khu công nghiệp bởi v ì mảnh này nội thành hội tụ toàn bộ linh đôn tám thành dùng lên làm phiền đông đúc loại hình nhà máy sở dĩ nơi này cũng là thành nam dân số đông đảo nhất khu vực những thứ kia cỡ lớn nhà máy ký túc xá đã sớm đầy áp cả người trong một tòa lầu nhỏ thậm chí có thể bỏ vào xuống mấy ngàn người công nhân mọi người trong nhà cũng ở phụ cận ở được hơn mười năm xuống nơi này cũng dần dần hình thành linh đôn lớn nhất bằng hộ khu diện tích không lớn mấy con phố đạo đánh giá lấy hỗn hợp lấy mấy chục và người ban đêm tầm nhìn càng ngày càng thấp huyết hồng sắc mê vụ tràn ngập toàn bộ quảng trường phụ cận dày đặc súng pháo âm thanh đã ngừng nghỉ đã lâu ngẫu nhiên sẽ giải rác mà vang lên lên mấy tiếng hải đăng quảng trường chỉ có hai cái nhỏ đồn cảnh sát bởi vì p h i ế khu vực này là hồng tử bệnh trọng thái khu cái kia mấy chục hào tuần cảnh đa số có phục dụng đỏ thám d ư t h sở dĩ đã sớm ở g i ò n bị thai biến bắt đầu thời điểm bị cảm nhiễm thành quái vật bọn họ lại là chức nghiệp giả vật biến dạng khác thường sau đó lần hai chuyển nhiễm năng lực mạnh các loại tán loạn g i ò n bị c h i ề u dùng liệu nguyên chi thế hướng lấy phụ cận nhà máy khu bình dân truyền bá mà đi hai biến bộc phát bắc thành khu nhà giàu các quý tổ quốc còn không mang nổi mình úc quân đội đại đều tập trung ở dốc và lần bờ sông các đại cầu n ú i phòng ngừa thành nam g i ò n bị sóng c h i ề u và bắt thành luyện kim công hội dược thể công hội con dối công hội các loại chức nghiệp giả đoàn thể không là ở tự vệ chính là tại nội đấu căn bản không người có thể quan tâm được khu bình dân cái t i ê số lượng kinh khủng dọn bị triều cho dù hải đăng khu vực có một ít l ẻ thẻ cao dai trước nghiệp giả bọn họ lại phát hiện quái vật không giết chết sau đó cũng đối mặt tuyệt cảnh hoặc là bị giết bị nhiễm hoặc là chỉ có thể t r ố n cách giờ này k h ắ c này hải đăng khu bốn phía đều là sợ hai kêu rên cùng tiếng thét trói thai trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người tuyệt vọng k h í tức cái tiên là một loại bị quái vật triệu thủy chi phối lại vô lực phản kháng cảm giác cứu mạng a a rất nhiều quái vật a ai tới cứu cứu ta bọn họ hải đăng khu một cái đại thập tự đương miệm nghe lấy bên thai chuyển tới kêu thảm cầu viện t ô luôn mặt không biểu tình lốp ba lốp bốt động tĩnh chiến đấu không dứt bên hai lôi cuốn ba khí năm đấm làm bể một cổ lại một cổ sông tới z o m bi e chân của h ắ n xuống đã tích tụ lên cao mười mấy mét núi thây đập vào mắt một mảnh chân cụt tay đức đầy dây đỏ thắm cái này thập tự đường miệng là khu công nghiệp hạch tâm khu vực phụ cận chính là tát nhị khang xưởng thuốc lá bá minh hàn xưởng may linh đôn hoàng gia máy hơi nước xưởng chế tạo bảy tám cái vạn người cực lớn nhà máy bởi vì những hãng này ban đêm cũng có khởi công cao ngất ống khói còn ở ô ô bốc khói trắng những thứ kia khu xưởng bên trong đã là một mảnh nhân gian luyện ngục chính là tô lân u vừa rồi đến cái này mười mấy phút liền g i ế t vượt qua một n g à n z o m bi e bất quá căn bản g i ế t không xong hắn cũng không thể lực đi cứu những thứ kia vây khốn ở lầu ký túc xá bên trong người sống khắp nơi đều là z o m bi e căn bản không cứu được đến thừa dịp cái này một đợt z o m bi e bị đoạn diện mới có thở dốc thời gian tô lân u ấn thuật sĩ vừa bấm thi triển hư không huyết vệ đem dưới chân cái này cao mười mấy mét thi thể chồng cắn nuốt mất rồi khí huyết năng lượng hút vào thân thể thở hồn hển một hơi khí h ô có chút sắc mặt tái n h u ậ trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận thất lực lượng khôi phục xung danh cảm giác làm cho người cảm giác cả an toàn m ư ờ i phần trong lòng hắn không khỏi cảm khái m ộ t câu huyết tộc loại này hút máu năng lực khôi phục còn thật là bờ u gờ càng đánh càng mạnh hấp thu một tí tiêu hao thể lực thương thế lập tức liền đẩy trạng thái khôi phục thật sự là trường kỳ kháng chiến tuyệt phối năng lực những thứ kia dòm bỉ trong cơ thể tà thần ký sinh trùng thật là đồ tốt tinh nguyên sự sống đây đ ã đến quá mức cái này làm cho t ô luôn hấp thu m ạ n h này dòm bỉ thi thể sau đó không chỉ là khí huyết tràn đầy bàng lên lực lượng thuộc tính lại mắt thường thấy do đề cao một mạng lớn thật là là càng đánh càng mạnh với lại hắn còn có y sa áp luyện kim chi tâm bổ sung liên tục không ngừng ám linh lực tiêu hao thể lực có huyết vệ năng lực bổ sung linh lực có thực trang bổ sung loại hoàn cảnh này xuống hắn cảm giác được bản thân tài giỏi mấy trời mấy đêm đều không sẽ có vấn đề gì cái này cũng là tô l u â n ở tiến giai lúc có mục đích phối hợp hắn cho mình trước nghiệp quy hoạch là đánh lâu dài quy mô lớn quân đoàn chiến cần rất mạnh năng lực khôi phục không nghĩ nhiều giết chết cái này một mảnh quái vật t ô l u â n lại hướng trước đi qua dự định chuyển sang nơi khác phổ thông dòm bị khíu rác ù n g tính rác năng lực đều không quá mạnh cũng liền khoảng trăm mét giết giống một mảnh phạm vi phải chủ động đi ngoài ra một mảnh linh hồn cảm giác bao trùm phụ cận mấy khu phố hắn có thể rất rõ ràng nhận ra nơi nào quái vật càng dày đặc tập trên đường phố tầm nhìn bất quá hơn mười m bóng đêm cùng sương m ù dày đặc cho chàng này hài biến tăng thêm mấy phân khủng bố hai bên đường cái trong lâu khắp nơi đều có d ò m bi thỉnh thoảng có người ở kêu thảm cầu cứu tô luân không có khả năng từng cái cứu xuống cũng không cứu được hắn chỉ có thể cầm lấy cái loa cao chi những thứ kia không bị cảm nhiễm người trốn trong nhà về phần hắn bản thân ở đường phố thượng du lay động phát ra động tính hấp dẫn d ò n i chính là tốt nhất nghĩ cách cứu viện phương thức hắn cũng không sợ bại lộ vốn chính là tới muốn nhục thân dẫn t quái chính là cái này một đường đi qua rất nhiều trong hành lang lắc lư d ọ m bị cũng phát hiện đường phố lên có người sống hung thần á c sát lao ra tới sau đó hoành hành mấy quyền bị tô lân đánh nổ, biến thành một chỗ thịt não tuy rằng hải đang khu quái vật số lượng k i người h n nhưng tin tức tốt là hiện nay còn không có cái gì quá lợi hại vật biến dạng khác thường quái cho dù là có vài đầu lúc trước không biết bị ai làm ra trong khuôn mặt quái cũng liền ba cấp bốn chức nghiệp giả chiến lược đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp tô lân cũng phát hiện lần này dọn bị cùng lúc trước ở tàu biện chở khách chạy định kỳ lên gặp phải không quá giống theo lấy thời gian đưa đ ẩ y do bị sức chiến đấu rõ ràng càng ngày càng mạnh giống như là tiến hóa đồng dạng đánh lấy đánh lấy tôi luôn ánh mắt d á m định ra cái k i a nhàn nhạt huyết sắc sương mù có biến hóa trong lòng suy nghĩ đạo những thứ này trong n g u y ệ t quan g tinh thần ô nhiễm đối với người bình thường ảnh hưởng rất lớn hóa niệm sợ hãi tuyệt vọng điên cuồng c á o kỳnh những thứ này tâm tình tiêu cực là thai ách pháp tắc chủ yếu lực lượng khởi nguồn cái đó ngoại thần không chỉ là ở hấp thu tín ngưỡng lực nên là cũng là cần cố lực lượng này mang lấy k i n h n h u n vươn miệng loại này h a i ách pháp tắc cảm giác rõ ràng h nhưng lúc t từ rất n h i ề vừa bắt đầu người khổng lồ ẩn tu hội cùng ở toa lạc đặc nữ hoàng trong tôi đến đỡ xuống thành dài lên liền đã chú định đêm nay linh đôn chắc chắn có đại thương vong đây là ai đều không có cách gì ngăn cản lúc trước tô luân mượn yêu tăng ám toán cái kia ngoại thần một cái cũng xem như trước thời hạn dẫn nổ quyết chiến cái này đã xem như là giảm bất lượng lớn thương vong tô luân trong não suy nghĩ l ó i lên hắn ẩn ẩn có loại suy nghĩ luôn luôn không cái gì cảm giác tồn tại h vạ vờ hoàng thất khả năng còn sẽ bạo cái đại lôi đi ra một mạch liều chết tô luân đã tới ngoài mấy trăm thước một người khác đại đường miệng hai bên đường đều là một mảnh cổ xưa cao úc đây là mấy cái hãng xưởng lớn viên công túc xá trong cảm giác mỗi trong lầu lít nha lít nhít chất đầy mấy ngàn linh hồn tô luân ngừng ở nơi đó sau đó lấy ra một bình huyết dịch mồi nhự ngã nát ở lên giống như là trong c h ả o dầu nhỏ lạnh thủy chỉ một thoáng mấy tòa nhà trong nháy mắt liền sôi trào lên ngao ngao ngao các loại các dạng g i ò m bì chen trúc ra tô l u â n bên ngoài thân phách khí quanh quẩn lần nữa bắt đầu dọn dẹp giữa bầu trời tuy rằng phiêu lấy giá chữ thập nhưng hắn cũng không có dùng bất luận cái gì con dối một là bởi vì không sẽ bá khí con dối muốn g i ế t rơi g i ò m bì c ẩ n triệt để hủy d i ệ n thi thể tiêu hao rất nhiều hai chính là tô l u â n muốn tại trong chiến đấu thể nộ g dạng kia thường có lúc không c à n ngộ có k i n h nhờn vương miệng ra trì vừa rồi phen này không tính rất chiến đấu kịch liệt cũng thu hoạch cực nhiều chỉ ít lúc trước chóc không chết yêu tăng lát lít bùa ả những thứ kia chiến đấu kỹ xảo cùng thân thể độ phù hợp từ từ tăng gọn với lại ở cường độ cao giết chóc bên trong tô luân hình như đối với tử vong có một loại càng thám thiết hơn nhận biết giống như t ử vong chính là tiệc diện tan thành mây khói lĩnh vực bản chất là phách khí vận dụng đối với pháp tắc càng sâu tầng thứ tuyệt đối năng lực trường khống cũng là đối với thế giới quy luật trình độ nào đó lên nhận biết đóng vòng tô luân cũng mơ hồ cảm thấy vương miện mang tới dạng kia đối với cảm n ộ lực gia trì cái này thật giống như chính là hắn phải nắm giữ lĩnh vực nhưng hiện nay cảm giác rất mờ mịt tựa như nhìn thấy đêm không trung tinh quang lóe lên rồi biến mất hắn còn cần càng nhiều không bao lâu chiến đấu lần nữa kết thúc tô luân d ư ớ i chân thi thể lần nữa tích tụ như núi lại l à ấn thuật sĩ vừa bấm hấp thu cái này một đại sóng giỏm bị quái huyết khí tinh hoa nhìn xem bảng hấp thu cái kia vài nhóm giỏm bi hắn hiện tại lực lượng đã đạt đến hai hai trăm tuy rằng trị số cao về sau phía sau tăng lên càng ngày càng chậm chạp nhưng cái này đã là vô cùng khả quan hiệu quả thật muốn là những kỳ sinh trùng kia số lượng đầy đủ hắn cảm giác đến không bao lâu nữa liền có thể hoàn thành bốn ba trăm dung hợp mục tiêu Bất quá tô luân cũng không hoàn toàn lạc quan hao dê mau người khác không biết cái kia ngoại thần khẳng định là biết cứ như vậy hao đi xuống tất nhiên sẽ có cao thủ tới chặn giết bản thân tô luân cũng không để ý có người tới chặn giết liền đánh không người tới liền tiếp tục tìm cái kế tiếp địa phương trái lại chính đêm nay chú định là ổn định không được bình minh tổ chức hiện tại đã có rất hoàn thiện hệ thống tình báo tô luân cũng thông qua máy truyền tin thời khắc tới linh đôn các nơi tình huống hiện tại khắp nơi đều làm đánh không chỉ là thành nam loạn thành một nổi bắt thành khu nhà giàu đánh đến lợi hại hơn cái kia đã thành cao g i chức nghiệp giả say t h ự trạng động tính có thể so sánh thành nam bên này đại quá nhiều các loại quy mô lớn quân đoàn đối chủng thơi phơi khắp nơi sáu cấp bảy chức nghiệp giả đều liên tiếp có chết trận thông tin chuyển tới lỗ anh tầng cao nhất các quý tộc hiện tại phân thành phân biệt rõ ràng hai phe cánh do bị chiêu thật là đem những quý tộc kia các lao ra dọa cho phát sợ chỉ cần mọc ra mắt đều biết không có thể lựa chọn quái vật trận danh gia phô dễ mờ do có ba cái đại nghị viên phe cánh chống đối liên minh cũng bởi vậy cấp tốc ngưng tụ trong thành những thứ kia trung lập phái lắc lư thế lực bọn họ đứng ở chính nghĩa lập trừng lên đối với kẻ thủ chính trị triển khai hủy diệt tiêu diệt toàn bộ hành động bởi vì đỏ thám dược tế lúc trước bị cố tình nâng giá quá cao chưa kịp bị tín đồ phạm vi lớn truyền bá còn có đêm nay tô lân đánh bậy đánh bạ đả thương nặng cái k i a n g o ạ i thần làm cho hắn không thể không t r ư ớ c thời hạn giáng lâm lại có ba vị đại nghị viên liên minh đã sớm chuẩn bị các loại nhiều mặt nhân tố tuy rằng chiến đấu rất khốc liệt nhưng nói tóm lại hiện nay phe cánh chống đối đại chiếm thượng phong tô lân nghe lấy những tin tình báo kia cũng không cảm giác đến chia xem trên đường phố quái vật càng ngày càng kỳ quái cho dù không đi giết bọn chúng cũng, cũng chủ động dung hợp thành cao cấp hơn nhiều khuôn mặt quái về sau không chỉ là nhiều khuôn mặt hình dáng còn càng ngày càng kỳ quái t ô luôn đêm nay cũng xem như là thêm kiến thức đây là răng cùng mắt đại n ụ c ầ u quái giống như là một đống con run run hợp ở cùng nhau xúc tu quái góp là nhân thủ hiệu z o m bi e cả tòa cao ốc cũng là thịt l i ề u quái vật d i à y răng nhỡ thịt xúc tu đây là thai ách vi diện sinh vật tiêu chí trái lại chính làm sao buồn nôn làm sao tới không khỏi là có thể kích lên nhân loại nguyên thủy nhất sợ hãi hình thái có tinh thần công kích có vật lý pháp thuật các loại thủ đoạn công k í c h may mà t ô l u n cảm giác được bản thân không cái gì nhược điểm từng cái đều dọn dẹp đến chiến đấu bắt đầu thời điểm đại khái là ban đêm m ư ơ i giờ hiện tại đánh mấy giờ đồng hồ đã sắp nửa đêm một điểm tô luân không v ộ i không chậm đang đường phố lên lý lấy các loại vật biến dạng khác thường quái không thể không nói tuy rằng sau khi dung hợp cao cấp quái khó giải quyết một điểm nhưng huyết phệ chóc tinh nguyên sự sống nồng nặc hơn tô luân đại chiến hai cái giờ đồng hồ tinh lực mảy may không có không tốt trái lại càng đánh trạng thái càng tốt bất quá dần dần hắn lại có điểm chống trong thời gian ngắn hấp thu quá nhiều khí huyết làm cho hắn có chút tiêu hoa kém tô luân lựa chọn g a tốc dọn dẹp quái vật dùng cái này tiêu hao đưa qua còn dư lại tinh lực liên lúc này trên bả vai hát nha rát kêu lên một tiếng tới t ô l u â n ánh mắt run lên nhìn lấy đường phố góc x ư ơ n g mù dậy đặc bên trong xuất hiện cái thân ảnh kia bóng người kia vừa xuất hiện cả khu phố x ư ơ n g mù không còn mảnh lớn mảnh lớn đ ô n g tuyết bay rơi xuống mặt đất lên cũng mắt thường thấy rõ một mảnh xương trắng cấp tốc tràn đầy kéo dài đến răng rác răng rác băng r á c â m thanh không dứt bên hai trong không khí nhiệt độ giảm đột một hơn mười độ t ô l u â n chỉ là nhìn thấy da hỏa này tới trong nháy mắt dưới chân liền đã bị xương trắng bao trùm lạnh vô cùng đông lạnh trực tiếp đem hai chân của hắn dính ở mặt đất lên sau đó băng xương cấp tốc từ mặt đất tràn đầy kéo dài mà lên trong nháy mắt huyết dịch giống như là một cái bị đông lại đồng giả không chỉ là hắn bốn phía tất cả vật biến dạng khác thường quái cùng kiến trúc đều bị băng p h o n g lên xương giá lĩnh vực tô luân trong nháy mắt nhận ra lĩnh vực này cấp bảy chức nghiệp giả ở linh đôn đều là nhân vật đại danh đình đình nhìn đến đây hắn cũng đại khái đoán được người tới thân phận nhìn chăm chú nhìn một cái người đến quả nhiên là đại nghị viên rổ dị gở ra tộc cấp bảy hộ vệ đội dài xương kỵ sĩ oscar dìm ở mạn bất quá giờ này khắc này ra hỏa này đầy giấy đỏ thám áo giáp lên rõ ràng có chiến đấu sau đó vỡ vụn cùng vết máu nhìn dáng dấp là trải qua một lần ác chiến sau đó mới tìm tới với lại hắn trần trùi trong không khí trên làn da còn có từng cây một hết u y hồng côn trùng cũng phiêu giật tại không khí bên trong giống người mà không phải người nhìn lên một ư người trước ờ i cái tới, ngoài biết phải cái kia ngoại phần Cấp nghĩ Nhìn thấy hắn không không hay không thần Luân trong lòng mớn. Cũng quỷ suy dị. bị có lúc 7A. may Tô gì? mảy bấy m ý lần, không d á mươi chân thân giáng lâm, lại hoặc thân h lâm, ráng lại là địa p n g khác h c ế n cũng đấu rất b ậ p h i thì đã tới đã một cái n h ư vậy. Tô Luân cũng kỳ h khí ô vô n trong cảm giác, người này khí vô cùng g giác, dám cảm lơ là, tức k quái. hắn ở thân thể của mình bị băng xương lĩnh b ự c bao trùm trong n g á y mắt bên ngoài thân đột nhiên liền xuất hiện một tầng lam sắc hỏa diễm c ố này bị đóng cứng cảm giác lúc này mới biến mất gần như cùng một thời gian trong máy bộ đàm cũng truyền đến xã bị nạ gấp rút báo cáo chủ nhân thó bị cảm giác được có mấy c ố khí tức cường đại hướng ngươi cái đó mới hướng bao vây lại tối h đa năm phút đồng hồ sẽ đến tô luân vừa nghe ánh mắt khẽ hít một cái nguyên lai、like、còn có cao thủ đến a bất quá trước mắt hiện nay chỉ có một bệnh nhân nghĩ nghĩ hắn hướng về phía máy truyền tin nói ra mọi người trước đừng n ú c n í c h tay ta đi thử xem vừa vặn cũng khảo nghiệm một tí ta mới hiện tại có khinh n h u n vương miện ở tay hắn rất cần q u báo chiến đấu c ả n g lộ cấp sáu đã cho không đến hắn áp lực cấp bảy mới tốt bởi vì chính là vừa rồi cái này xương kỵ sĩ oscar sát cơ khóa chặt hắn trong n g á y mắt tô luân rất rõ ràng cảm nhận được liên quan tới cái kia hàn băng lĩnh vực pháp tắc đóng vòng một ít c ả n g lộ cơ hội khó có được chính là giao lưu trong một cái trước mắt này đối diện cái đó oscar đã đạp gió tuyết mãnh liệt sông mà tới tô luân ánh mắt run lên ấn t h u ậ t sĩ thần tốc một ngừng h o s o n bạo tẩu thất giải bên ngoài thân phủ văn quang t r ạ c l o ạ lên trong nháy mắt bắc thịt cả người đột nhiên cầu kết lên cơ bắp lực buộc phát mức độ để ép ra đốt nhiệt năng mức độ trong nháy mắt xua tán đi c ố này xương giá cứng ngắc cảm giác toàn thân lực lượng tăng cao cảm giác vô cùng hay làm cho cả người hắn không sợ hai chút nào đối c h ù n g đi lên thế nào nhìn một cái nhục thể của hắn tốc độ cũng mảy may không thể so cấp b ả y chậm ba một tiếng gần như một cái chớp mắt hai đạo nhân ảnh đụng chạm ở cùng một chỗ q u y ề n khuỵu tay đụng chạm trong không khí lay động lên một cô mắt thường có thể thấy được sóng t r ù n g kích bởi vì bốn phía kiến trúc đã bị xương giá tịch liệt sông kích giống như là vô hình sóng biển mũ vào trong nháy mắt liền nổ sụt một đại mạnh tôi luân khựu u tay đón đỡ một quyền kia vốn muốn một xúc động chính là lui mượn cơ hội ra lại quyền có thể cho dù là có p h á c h khí cùng vô thị lãnh diễm hộ thể tiếp xúc trong nháy mắt cái kia cổ kinh khủng khí lạnh trong nháy mắt tập kích đến làm cho hắn cả cánh tay cũng giống như là bị dính lại đồng dạng căn bản bứt ra không được hắn con người bỗng nhiên co d i ụ lại thật là lợi hại hàn xương lĩnh vực làm nhiệt độ r á n g xuống tới trình độ nhất định sau đó có thể liền không chỉ là cương trực mà là làm cho vi mô tầng diện tế bào đều gần như ngừng hoạt động bao quát tư duy cái kia sẽ cho người giác quan sẽ có một loại phản phất thời gian tạm dừng ảo giác phổ thông cấp sáu chức khả năng không kịp bất kỳ phản ứng nào liền sẽ bị đánh chết tô luân nhưng sớm có phòng bị giống như là phản xạ có điều kiện bản nắm tay của hắn cơ bắp quỷ dị cổ động một chấn động tầng kia băng xương liền trong nháy mắt tuân rơi rơi xuống ngay sau đó hắn tiếp thế ngựa ra sau lượn vòng đá một cái một roi chân đá và oscar sau lưng lên vậy mà một màn kỳ tích phát sinh một lần này tô luân cũng không bị dính được hắn dùng một loại quỷ dị kình đạo làm vỡ nát hàn xương dính dính hai người từng người mượn va chạm lựa đạo cấp tốc bắn ra nhìn lấy ngoài mấy t r ụ thức bệnh nhân tô l â n trong mắt thần thái xa láng trong lòng một thích thú h n xị h n mạ cả thu đ bất h a kể là thất r c bản giải n h n o r s h o n bạo tậu vẫn là vừa rồi cái kia có thể rất nhỏ đến khống chế bắt thị thuật cận chiến đều là mới có được năng lực cái kia yêu tăng l i n h vực thế giới cực lạc tuy rằng không bóc ra tới nhưng hắn với thân thể người horsmon tiết ra nghiên cứu đã cao thâm đến cực hạ cái kia giả s ạ t bóng tối văn minh thân thể nghiên cứu hồ sơ bù đắp tô luân bản thân nghiên cứu hoa m o n bạo tẩu thuật thức gần như tất cả nhận biết thiếu hụt mà một phương diện khác chính là ả n si e n m a c ca thuật môn này thất truyền cổ võ ký nhập môn độ khó cực cao bảy mươi hai chiêu áo nghĩa võ ký cần siêu cường lực mức độ cùng cơ bắp tính bền dẻo trèo trống còn có ngộ tính bình thường mà nói cấp bảy chức nghiệp giả đều khó có khả năng hoàn toàn nắm giữ cái kia yêu tăng vốn liền thiên phú dị bẩm lại dựa vào ngoại thần ký sinh trùng thu được thân thể bất tử lúc này mới có thể lấy khéo léo léo đem ạn xì ẹn mạc nhưng cấp sáu tố chất thân thể căn bản không có cách gì sử dụng đại sư cấp cận chiến uy năng cũng liền là bởi vì lúc trước thôn vệ quá nhiều z o m bi e hiện tại khí huyết tràn đầy lại thêm lên hoa r môn bùng nổ bị pháp tôi luôn mới muốn thử xem cái này vừa thử nghiệm cảm giác thật tốt trước đây tôi luôn phạm là cận chiến đều là thực lực cứng trọi với cứng nhưng cổ xưa mã kẻ thuật cận chiến cho hắn mở ra ngoài ra một đầu dòng suy nghĩ môn vo kỹ này bên trong có quá nhiều kỹ xảo tầng diện cao thâm vật dụng hoàn toàn có thể đạt tới dĩ xảo phá lực hiệu quả lúc trước giết dòng bị quen thuộc một tí các loại chiêu thức hiện tại dùng lên cũng không có nhiều không lưu loát lại có vương miệng ra chỉ cảm nộ thân thể đối với chiêu thức cảm nộ từ từ tăng g ọ n một lần g i ò xét không rất lạc hạ phong t ô l u â n có lòng tin hơn trước mặt cái này oscar tuy rằng cũng là cấp bảy có thể so sánh thập đại truyền kỳ kém một mảng lớn chính là tốt nhất đối thủ hai người tách ra phút chốc hắn trên thân hỏa diễm một phút đóng lần nữa mánh liệt vọt đi lên hai người loảng xoảng đường liều ở cùng một chỗ cái này một đánh đường phố lên bóng người giao thoa gió lạnh như dao quyền kình như pháo ngắn ngủi vài phút hai bên liền giao thủ mấy chục hiệp g i vị áp chê xuống t ô luôn một lần lần bị thương nặng nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc nhưng lập tức liền là bị đánh. hắn trong mắt thần sắc cũng mười phần phấn khởi ở loại này tàn khốc trạng thái chiến đấu xuống hắn cảm n ộ nhưng càng ngày càng rõ ràng đáng tiếc không đợi bao lâu mấy đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ đường phố tứ diện vây quanh m ạ n tới lại nhìn một cái vài đầu đã không nhìn ra bộ dáng vật biến dạng khác thường hình người quái vây dễ đến tuy rằng là quái vật bọn chúng từng cái khí tức khủng bố mảy may không kém đỉnh cấp t r ư ớ c nghiệp giả cũng gần như là quái vật xuất hiện cùng một thời gian siêu siêu siêu mấy tiếng dị hưởng lại nhìn một cái mấy người mặc kim văn nón rộng t h n h người cũng từ đường phố phế tích bốn phía vừa nhảy ra một người trong đó động tính khoa chứ nhất nàng thân d ẫ n từ lôi rút kiếm mà vào sau lưng sáu tay la sát hư ảnh sát khí bừng bừng người chưa đến mấy đạo lôi kiếm ánh sáng khí đã tới làm cho người hình như bên trong tối tăm nghe được một tiếng quát nhẹ lôi minh nhất đao lưu anh ủy thất sát t ô luân ngược lại không bất ngờ người đến nhưng nhìn l ấ y nàng bên ngoài thân quanh quần địa ngục dị tượng m ỹ mắt mãnh liệt lấy ra trong lòng đại cảm thấy ngoài ý m u ố n chỉ rồ tỷ thế mà lĩnh ngộ ra lĩnh vực của mình toàn dân tắc đã ra một trăm bảy mươi vật chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ bao no bối cảnh sâu map dị giới nên co giảng chương bốn trăm tám mươi hai ta nếu không cầm quyền muốn lô anh làm gì dùng -sinh, Bà Z, Hồng Ma Khải. gần như tất cả đã từng cựu linh đôn lúc kính tổ chức tất cả lao thành viên đều tới cái kia trên áo choàng kim văn ở cái này bóng đêm bên trong phá lệ lòng lánh lại có chính là kính tiên sinh huyết dội bọn họ huyết công tức m ù hở tập dẫn một nhóm vàng ái hóa làm đầy trời rơi lớn điên c u ồ n g c u ố n sạch mà tới chỉ một thoáng lớn như vậy hải đăng quảng trường đánh thành một mảnh sáu bảy giai t r ư ớ c nghiệp giả đại hôn chiến động tính cực kỳ khoa trường các loại cao giai thuật sĩ loan oanh cái này một mảnh bầu trời tựa như là nổ lên nguyên tố khói hoa thiên băng địa liệt công trình kiến trúc thành phiến thành phiến sụp đổ mặt đất từng khúc giãn nước bởi vì là có chuẩn bị phúc kích cho dù là những thứ kia vật biến dạng khác thường ngoại thần tín đồ không sợ sinh tử tô lâm những người này cũng có sức chiến đấu tuyệt đối ưu thế chiến đấu kéo dài gần nửa cái giờ đồng hồ liền bất quá làm cho t ô l u â n cảm giác đến rất tiếc là ngoại trừ x ư ơ n g kỵ sĩ o s c a r linh hồn coi như nguyên vẹn những thứ khác đều là trọng độ vật biến dạng khác thường quái linh hồn không c h ọ n vẹn đến nghiêm trọng chỉ tách ra một ít không c h ọ n vẹn pháp tắc m ả n h vỡ sáu cái quái vật cái thêm lên cũng đều không bằng một cái yêu tăng duy nhất tính toán được lên là tin tức tốt là vậy liền là những thứ này đ ỉ n h cấp vật biến dạng khác thường quái trong cơ thể t à thần ký sinh trùng tinh nguyên sự sống càng nhiều nhưng thi thể mục nát cực kỳ nhanh t ô luôn lúc trước đã hút chống giữ vốn muốn có chút lãng phí cũng không muốn cùng ngờ tập vị này sống bảy trăm năm lão vàm ải một phát chạy c tôi luôn g liền đem ổ chụt những thứ kia chóc hút máu tạp chất tâm đắc trao đổi một tí hai bên đều có thu hoạch bắt thành bên kia chiến đấu là lộ anh đỉnh cấp các quyền quỹ ở sống mãi với nhau ngoại trừ tiêu diệt toàn bộ quái vật cũng là tranh quyền thuận lợi bình minh là cái trung lập tổ chức cũng không có hứng thú đi tham chiến tô lân những người này cũng không có chỗ để đi liền ở hải đăng khu phụ cận mấy cái đại hán bên trong đi dạo dọn dẹp các loại vật biến dạng khác thường quái vật chờ lấy có lẽ những thứ kia tà thần còn lại phái cao thủ đột kích giết bọn hắn có thể kiềm chế một ít cũng xem như hỗ trợ một đám người phân tán ra ở các khu xưởng tìm kiếm vật biến dạng khác thường quái dọn dẹp bọn họ có lực lượng này ở thành nam có thể nói chỉ cần không tới cấp tám chức nghiệp giả nên mong vốn không ngại cho dù là cao giai vật biến dạng khác thường quái ba hai liên thủ cũng đều có thể rết rơi t ô l u â n cùng hồi lâu không thấy chị rổ cùng một chỗ tổ đội dọn dẹp quái vật hai người một đường đi qua trên quảng trường đầy đất đều là thi thể kiếm khách c h ứ c nghiệp giả không hổ là sát phạt mạnh nhất c h ứ c nghiệp một cái chị rổ giết những thứ này vật biến dạng khác thường quái có thể nhanh hơn t ô l u â n gấp mấy lần hai người đi ngang qua động tinh hấp dẫn một b ầ y quái vật tới không chờ t ô l u â n xuất thủ nàng hung đ a o hời hợt chém một cái tựa như chém dưa cắt r a u đem tất cả quái vật đều chém thành hai đoạn mỗi giết một đầu quái vật sau lưng nàng la sát hư ảnh liền càng ngưng thực một điểm sát khí càng tăng lên một phân một lát sau dọn dẹp một đợn túc x á lâu quái vật cũng y tô lân u nhìn lấy chị rổ rỗi danh xuống lúc này mới nói chuyện phiếm đạo c h ỉ d ô tỷ ngươi vào cấp sáu vừa rồi đại chiến thời điểm hắn liền nhìn ra c h ỉ d ổ thực lực so lúc trước phân biệt thời điểm mạnh quá nhiều có thể rõ ràng mới không đến hai tháng không gặp lúc trước vẫn là cấp năm hiện tại không nói tiến giai cấp sáu nối liền lĩnh vực đều linh mộ trong khoảng thời gian này chỉ mỗi mình lại và o bước đồng bạn cũng rất lợi hại a c h ỉ d ổ thanh đao trở vào bao nhìn thoáng qua tô lân u đáp trở lại đúng a lúc trước đi một chuyến tỉnh x e nọ đi a vừa vặn lở tận tiên sinh cất chứa một cái rất thích hợp ta lôi đỉnh vật liệu ta nếm thử dung hợp về sau liền tiến giai rồi bốn mắt nhìn nhau đại khái là hồi lâu không gặp hai người trong mắt đều có lau một cái lâu không gặp lại thân cận cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc thế nhưng mảy may không t ị hiểm giống nhau thường ngày câu tô luân bà vai xưng huynh gọi đệ hướng trước đi thời điểm này nàng tựa hồ mới nhìn thấy tô luân trên đầu hát quang vương miện liền hiếu kỳ đạo hầu ngươi cái này vương miện là vật nguyền ư ờ r ù a nhìn lên bề ngoài không sai nói lấy nàng lại điều khản một câu gửi cùng ngươi cái này phịt vương tử khí chất thật xứng tô l â n lâu mày một h i ê u không lý sẽ nàng trêu chọc chỉ đơn giản giải thích một câu đây là dễ ga đi chuyển thừa vương miện dùng tới phụ trợ lĩnh ngộ lĩnh vực hiệu quả không t Lúc tôi r ư ớ c c n luôn thời điểm cảm giác bắt g nhìn t một c lấy nàng cái kia không là có tay là được biểu tình mắt chậm trắng yếu ớt đạo ngươi cho rằng ai cũng giống như là ngươi cấp năm liền vào kiếm thánh cảnh quan hệ của hai người vô cùng quen hắn chỗ nào không biết chị rổ cũng không là ở phạm như thế c u ộ c so tài mà là thuần túy là một cây gân chính là cảm thấy rất bình thường chị rổ đối với kiếm đạo cố chấp cùng hoàn mỹ kiếm tâm làm cho nàng ở cấp năm thời điểm liền l ĩ n h nộ bản thân lôi minh kiếm ý vào kiếm thánh cảnh cái này cũng là nàng thuận lợi như vậy liền l ĩ n h nộ lĩnh vực nguyên nhân hơn nữa còn có một tầng nguyên nhân vậy liền là nàng cái kia chưa bao giờ có người từng thấy tam giải lạ sát nữ thiên phú kính tiên sinh nghiên cứu sau đó đánh giá rằng thiên phú này thậm chí có thể làm cho chị rổ có rất cao sát xuất bỏ qua cấp tám n g ư cửa chị dỗ nhìn lấy t ô l u â n v ẽ mặt thành thật gián vẻ mới hiểu rõ hắn là thành tâm t r ư n g cầu ý kiến nàng lúc này mới nghiêm mặt suy tư phúc chốc trả lời đạo tới linh đôn đường hàng hải lên ta giết một đầu cấp bảy hải quái trực tiếp liền lĩnh ngộ ta nhớ đến thời điểm đó cảm giác đại khái chính là nhìn trộm đến thế giới ban đầu vốn ẩn giấu một ít đặc thù quy tắc chi lực không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại t ô l u â n nghe lấy lộ ra vẻ bất đắc di biểu tình lĩnh vực là chức nghiệp giả bản thân đối với thế giới cùng mình chức nghiệp cảm nộ mỗi người cảm nộ đến đều không đồng dạng quả thực cũng nói không rõ ràng hơn nữa chị dỗ cái này t h bạo phụ chính mình cũng mơ hồ lĩnh n ộ chỗ nào nói với người ngoài đến rõ ràng quả nhiên như vậy giải thích hai câu liền cứng họng chị dồ không kiên nhận đồ nào đạo ai nha ta cũng nói không rõ ràng cái loại cảm giác này trái lại chính ta cảm thấy đến người đánh n ừ a đấu nhất định có thể l i n h n g ộ tôi luôn nghe lấy khóc cười không được rõ ràng so sánh cái này cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc đối với vấn đề khác cảm thấy hứng thú hơn chị dồ câu tô luôn cái cổ bắt quái chi hỏa h ứ n g hực bốc cháy đầu đề câu chuyện nhảy rất dốc ai nha mấy ngày này báo ta cũng đều nhìn t ô luôn ngơi thế nhưng cưới một người rất đẹp quý tộc tiểu thư nha cảm giác thế nào t ô luôn nghe lấy trận t r ắ n mắt vốn nắn hợp lý cái kia là p h i ê không là ta một lần hợp tác mà thôi ngươi cũng biết À, chị dồ mặt đầy trêu thức rõ ràng là không tin nàng tự nhiên hiểu rõ thông gia là hợp tác chỉ là càng hiếu kỳ trong đó ẩn tàng cố sự lại nói trên báo thế nhưng nói ngươi và vị kia quý tộc tiểu thư ở hoa hồng trang viên mấy ngày đều không ra khỏi cửa chật chật giấy mở ra tộc tiểu công chúa trải nghiệm cảm giác thật sự như thế tốt nói lấy còn mập mờ n h ư mày ám chỉ ý vị mười phần đợi lâu mấy ngày là bởi vì phải ám toán uy ly ám đại thiếu ra cùng yêu tăng chuyện này tô luân cũng không cùng người khác nói qua hắn nhìn lấy chị rổ trong mắt sáng quắc bắt quái c h i hỏa vốn muốn giải thích một câu nhưng suy nghĩ phút chốc thoáng qua liền bỏ đi suy nghĩ trái lại hắn ngữ khí cho nên làm n g ạ ngữ đạo ta đánh giá là không bằng chị rổ t ỷ chị rổ nghe lấy nét mặt rõ ràng sưng sở phản ứng phút chốc mới rõ ràng hắn nói cái gì nhìn lại tô lân u nàng ánh mắt yếu đỡ đạo này này này ngươi tiểu tử thú này rất cần ăn đòn à tô lân u nghe lấy cái kia uy hiếp ngữ khí mảy may không để ý ha ha cười một tiếng chị rổ cũng không khắc khí khóa cổ của hắn một quyền liền đánh ở đầu lên đâu một tiếng tô lân bị đau ai u một tiếng hai người ở đường phố lên vừa dọn dẹp z o m bi e ngẫu nhiên đấu võ mồm một chút cũng rất sung sướng bình minh nhóm người này chiến lược không giống đồng dạng ở hải đăng quảng trường dọn dẹp vật biến dạng khác thường quái tốc độ rất nhanh ở d ò n bi chiều đem tất cả mọi người bị nhiễm lúc trước bọn họ không kém nhiều liền g i ế t sạch xanh xanh ban đầu vốn tô luôn bọn họ đã có chuẩn bị đại quy mô như vậy đánh g i ế t quái vật người khổng lồ ẩn tu hội người tất nhiên sẽ có động tác nhưng cũng không muốn cái này tiêu diệt toàn bộ quái vật mấy giờ đồng hồ ở giữa ngoại trừ ban sơ sương kỵ sĩ oscar tới cái kia một nhóm phía sau cũng không còn cao thủ tới cái này làm cho t ô luôn cảm giác đến hơi nghi hoặc một chút. nhưng trong máy bộ đàm tùy thời đều hồi báo linh đôn nội thành các nơi tình hình chiến đấu tuy rằng thành nam khu bình dân dọn bị bị nhiễm vô cùng nghiêm trọng nhưng thực tế quyết thắng vẫn là ở bắc thành những thứ kia đ ỉ n h cấp quý tộc trên thân gia phổ dễ mờ do bất ba cái đại nghị viên trước thời hạn tích c h ứ a trọng binh bầu trời có phi thuyền b i ể n lên cũng có quân hàm đến duy trì ngoại thần giáo phái mấy cái đại gia tộc bị đánh đến liên tiếp bại lui c ụ c thế một mảnh rất tốt có thể chính là thuận buồn sôi do chiến đấu hạ chuyển hướng tới vô cùng đột nhiên liên ở tất cả mọi người cho rằng là bởi vì đỏ thám dược tề không bị quy mô lớn đưa lên cái kia ngoại thần đang chuẩn bị không s u n g phân chức thời hạn giáng lâm mới đưa đến tổ chức không lên sức phản kháng mức độ thời điểm một cái khiếp sợ thông tin chuyển đến hải đ ă n g khu bá minh hàn s ư ở n g may đầy là thi hải trong s ư ở n g tô luân mới vừa lấy được tụ họp truyền tin lập tức liền cùng chị rổ đổi đến đến chính là hai người tới một lát bà Dẹt, vừa tập mấy người cũng lục tiếp theo đổi tới mọi người thấy hát tiên sinh cái kia vô cùng nghiêm túc nét mặt liền biết đại sự không hay bà z dẫn đầu mở miệng hỏi hát tiên sinh thế nào hát tiên sinh là bình minh trung quy sĩ quan tình báo tất cả tình báo gần như đều sẽ trong tay hắn siêu tầm hắn nhìn lấy mọi người nét mặt ngưng trọng nói ra mới vừa nhận được tin tức mới nhất t i e đại sư bị thương nặng cái gì vừa nghe lời này bao quát tô luân ở bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc t i e đại sư thế nhưng cấp chín chức nghiệp giả lỗ anh còn có có thể bị thương nặng hắn tô luân trong mắt ngưng trọng nói lên liền v ộ i hỏi đạo cái tia ngoại thần phủ xuống muốn tới muốn đi cũng chỉ có khả năng này cũng không muốn hát tiên sinh lắc đầu không là sau đó hắn nói ra một cái làm cho tất cả mọi người sắc mặt mánh liệt biến thành thông tin tới là toa lạc đặt nữ hoàng hạ lệnh hai vị cấp tám cung đình cung phụng ám toán tie đại sư nghe được tình báo này tất cả mọi người trợn mắt hốc mộn tuy rằng hiểu rõ người khổng lồ ẩn tu hội có được hôm nay thành tựu chính là họa vợ hoàng thất ở sau l ư n g duy trì nhưng bọn hắn làm sao cũng không muốn thông đường đường lộ anh nữ hoàng sẽ cho người đánh lén đế quốc định hải thần trâm tie đại sư nếu như nói nữ hoàng bản thân là ngoại thần tín đồ thì thôi có thể nhưng mấy ngày tôi luân chức mới xác nhận nàng không đúng a họa vợ hoàng thất tuy rằng mục nát nhưng trong hoàng cung cao thủ rất nhiều c ũ hát tiên k h g sinh nói tiếp đạo rõ ràng tình báo hiện tại còn không rõ ràng lắm lúc trước ta nhận được tình báo nói là nữ hoàng yêu cầu tia、e. đại sư đi phở ở đợt dịp cung thương nghị đối sách sau đó vừa mới tiến đi không bao lâu liền buộc phát kịch chiến tia、e. liền bị thương nặng đánh đi ra đây là hai phút đồng hồ trước tình báo mới nhất mọi người nghe nói như thế đều rơi vào trầm m ặ t tô lân u trong đầu của suy nghĩ xoay nhanh ti e đại sư thế nhưng đối phó cái kia ngoại thần giáng lâm chủ lực nếu vị này xảy ra ngoài ý mớn chuyện này có thể lớn chuyện nhìn lên toàn bộ linh đôn đều đánh đến náo nhiệt nhưng tất cả mọi người hiểu rõ kỳ thật quyết định cuối cùng chàng này hài biến kết quả vẫn là ti e đại sư cầm đầu đ ỉ n h cấp luyện kim thuật sĩ cùng người khổng lồ ẩn tu hội cái đó ngoại thần võ lực của va chạm tô lân vô luận như thế nào cũng muốn không thông nữ hoàng vì sao sẽ phía sau đâm nào nhưng cũng hiểu rõ chỉ hoán không được ở chỗ này chờ khẳng định là không ý nghĩa ánh mắt của hắn quét mắt mọi người một cái t r ị n h trọng nói đạo ta dự định q u a xem xem mọi người nghe nói như thế lập tức hiểu ý cũng rối rít gật đầu những người còn lại lưu lại thành nam dọn dẹp quái vật t ô l u â n một cái không gian c h u y ể n vị đã xuất hiện ở mấy cây số bên ngoài dùng máy truyền tin hỏi một tiếng kính tiên sinh nàng vừa v ặ n liền ở phờ ở đờ dịp hoàng cung phụ cận quán chiến t ô l u â n cảm giác được chính mình sư tỷ trên thân lưu hạ không gian toa độ hướng lấy cái đó mới hướng nhiều lần thuận di mấy cái đảo mắt liền đã vượt qua dốc vã lần sông đi tới bắc thành thánh huy đại lộ hoàng gia ngân hàng phụ cận sau cùng một lần thuận di bốn phía quang cảnh biến đổi, xuất hiện ở một chỗ trong Lầu tôi luôn phân biệt một tí vị trí nhớ đến đây là sg bé gái tơ hầu tức p h ụ đ ệ hắn mới vừa phút chốc rời qua tới liền nhìn thấy chính mình sư tỷ thần tình nghiêm túc đứng ở cửa sổ trước tôi luôn trực tiếp hỏi sư tỷ đến cùng phát sinh cái gì kính tiên sinh ánh mắt phức tạp không nhiều lời tỏ ý làm cho hắn xem ngoài cửa sổ đạo chính ngươi xem đi tôi luôn đi tới cửa sổ trước liếc nhìn rậm rạp chẳng chịn đầu người giờ này khắc này thơ ở đờ dị hoàng cung quảng trường tích tụ mấy và người Quý tộc đương b nhiên rất gây chú ý nhân số nhiều nhất vẫn là đại công tức giả phổ siêu cấp cơ giới chiến sĩ cùng cơ giới ma thú hai đại quân đoàn bọn chúng số lượng cực nhiều đem nghịt một đại mạnh đại công tức giả phổ dạy mở đại công do bất đại công ba vị quốc sẽ đại nghị viên tận số ở tràng thậm chí toàn bộ linh đôn đỉnh cấp chức nghiệp giả không kém nhiều đều ở nơi này t ô l u â n thấy cảnh này càng là nghi ngờ ngoại t h â n người một cái không thấy toàn bộ là phe cánh chống đối rõ ràng là tình hình chiến đấu không sai có thể làm sao còn sẽ cho người đem đ i e đại sư cho a m toán giờ này khắc này hoàng cung cái kêu bảo thạch lam đỉnh nhọn kiến trúc nhóm bị oanh sập gần một nửa rõ ràng vừa rồi là trải qua một trận kịch chiến m a liên ở bên ngoài hoàng cung trên quảng trường chống ra một khối lớn không ai dám đến gần một cái toàn thân làm kim sắc hỏa diễm không lao đầu chính trôi nổi tại giữa không trùng tôi ì luôn n h nhìn thấy nơi này đã đoán được cái gì lại nhìn một cái tia、e. đại sư bên ngoài thân làm kim sắc hòa diễm chỗ nào không đoán được cái gì tia、e. đại sư là dùng vô thị áp chế một cách cưỡng ép độc tố hắn lúc trước ở trăng tròn vũ hội lên thấy tận mắt t i T.E. đại sư trạng thái hiểu rõ vị này lao tiền bối đã thọ nguyên đem hết sức đi đều rất khó khăn nhưng hiện tại nhưng như thế ngoại phóng linh lực không k h ắ c bốc cháy tuổi thọ rõ ràng là tổn thương đến không nhẹ t ô l u â n nhìn lấy mắt g ó c một rút dư quang liếc qua bên người kính tiên sinh nàng ánh mắt vô cùng nứng trọng cũng không biết ở m u ố n chút gì ánh mắt lại xem hướng rằng còn một bên khác cái đó mang theo vương miện trốn ở hoàng cung phòng ngự ma pháp bình t r ư ớ n g về sau bị một đ ố n g cung đình bọn hộ vệ vây quanh tóc trắng lao h ậ u tự nhiên chính là hiện nay lộ anh người cầm quyền toa lạc đặc nữ hoàng bất quá làm cho t ô luôn để ý không là những thư kia cung đình hộ vệ mà là lao thái bà này b lại có một cái toàn thân bên ngoài bổ sung cơ giới xương cốt dâu quai hàm người trung niên mạ phả thứ ba hải quân tư lệnh đại tướng sắt thép bị mòn bá bỗng nhiên cờ di đ ặ c g i a hỏa này tại sao lại ở chỗ này tô luân tuy rằng đối với người mạ phả chưa quen thuộc có thể mấy cái nhân vật đứng đầu tình báo vẫn là thấy qua hắn tuyệt đối không nghĩ đến lỗ anh nữ hoàng bên người thế mà sẽ có túc địch mạ phả quân nhân với lại nhìn lấy ra thế nữ hoàng tựa hồ vẫn cùng cái này bá bỗng nhiên có cái gì hợp tác bên ngoài hoàng cung trên quảng trường hai bên cũng không có đánh lên nhưng rằng co bầu không khí nhìn lên vô cùng không tốt chính là tô luân tới thời điểm này chính nghe lấy hai bên đang đối thoại toa lạc đặc nữ hoàng nghĩa chính từ nghiêm khắc chất vấn lấy tie ngươi có thể nhớ đến ngươi hoàng thất c u n g phụng thân phận có thể còn nhớ đến trước đây ngươi là chị hoàng tộc cân huệ mới có thể đi vào giai cấp chín không muốn ngươi thế mà sẽ phản bội hoàng thất lúc trước phản đảng chính biến thời điểm ngươi không xuất thủ duy trì hoàng thất thì tôi h hiện tại thế mà còn muốn duy trì phản loạn tie nghe lấy lời này thở dài đạo bệ hạ t h â n từ trước đến nay không quên thân phận của mình cung đình cung phụ chức trách là thủ hộ đế quốc cùng luyện kim văn minh tiếp diễn đây là vệ chốt bệ hạ thành lập đế quốc thời điểm liền giao phó cung đình cung phụ đoàn thần thánh quyền l lão nhân thần sắc do dự phút chốc tựa hồ cảm giác đến nói tỉ mỉ cũng không ý nghĩa chỉ đạo từ đầu đến cuối lao thần đều không cảm giác được bản thân làm sai cái gì t ô luôn nghe được đoạn đối thoại này liên đoán được bọn họ nói là vụ nguyện trình biến người ngoài không biết trước đây đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng hắn nghe hệ kệ t ờ gì nạ nói qua bên trong tỉnh họa vợ lời thứ chín mềm yếu vô năng thực tế khống chế chính quyền đã sớm là toàn lạc đặc lao thái bà này đã hoàn toàn giá không họa vợ gia tộc hoàng thất quyền lợi hoàng thất chỉ còn trên danh nghĩa nàng còn muốn đem nàng mẫu hệ gia tộc đến đỡ lên triệt để xóa quyền sau đó chính là cái này đoạt quyền quá trình bên trong lại có một ít hàng tao thao tác làm đến dân chúng lầm than càng mấu chốt là chạm đến uy tín lâu năm các quý tộc lợi ích sau đó thì có cơ giới cách mạng cùng vụ nguyện trình biến bị trực tiếp làm xuống n à i lại về sau ly kỳ phục hồi hiện tại xem tới cũng tất nhiên là người khổng lồ ẩn tu hội trong tối ủng hộ với lại hệ kệ tờ di nạ cũng đã nói không có nàng sư phụ mở miệng họa vợ hoàng thất đã sớm tận số bị đưa lên đài treo cổ vị này nữ hoàng có thể sống đến hiện tại còn thật là vị lao nhân này công lao toa lạc đặc nữ hoàng nhưng hoàn toàn không linh tỉnh nghe lấy trong mắt hàn quang l o ạ lên thử chuyện trước tia tình nhiều lời vô ích ta vừa rồi đều đã nói người khổng lồ ẩn tu hội vị kia cổ thần đại nhân là ta bọn họ lộ anh khế ước thủ hộ thần gió các người nếu nghe được mệnh lệnh vì sao còn không nuôi binh các ngươi chẳng lẽ muốn ngự phản ư tô i l u ô n nghe nói như thế biến sắc thời khắc này bừng tỉnh đại nộ g hắn lúc này mới biết vì sao sẽ là hôm nay cục diện này vì sao hoàng thất sẽ cho phép cái kia ngoại thần ngông cùng như thế thu tập tín ngưỡng nguyên lai là khế ước thần minh ở bình minh thời đại luyện kim văn minh quét ngang rất nhiều vi diện bọn họ dùng võ lực mạnh mẽ quét ngang rất nhiều vi diện những thứ kia mặt khác văn minh thần minh phòng ngự kháng liền bị dễ rơi thần phục liền ký kết khế ước thành khế ước thủ hộ thần rõ nghĩ lấy đại khái là lộ anh đế quốc vơ vét thiên hạ trí bảo tìm được một phần cổ đại để lại thần minh khế ước toa lạc đặc nữ hoàng mới dám như vậy bất quá loại này khế ước thế nhưng ở thực lực áp chế lại hoặc là ngang hàng tiền đề hạ ký kết họa vợ hoàng thất tài cao nhất cấp tám thế mà nghĩ lấy cùng một vị ngoại thần ký kết loại này khế ước không nói cái này khế ước đến cùng vững chắc chưa vững chắc sẽ không sẽ bị phạt vệ cùng loại này động một tí giết mấy triệu người tà thần ký kết lao thái bà này đến cùng nghĩ như thế nào ở thân minh trong mắt nhân loại chính là sâu kiến huyết thực một loại sinh vật cấp thấp một con khỉ cũng dám bảo hộ l ộ t ra không chỉ có là tô l u ô n muốn không thông người khác cũng muốn không thông t i ê ngữ trọng tâm trường nói ra vậy hạ người có biết linh đôn lần này thai biến giáng lâm ít nhất phải chết mấy triệu người à? vị kia ngoại thần dùng ngài con dân khôi phục thương thế trọng ngưng tụ thần hỏa như vậy t ạ ác thần minh người thật cảm giác đến hắn sẽ bảo hộ đế quốc nghe nói như thế toa lạc đặc nữ hoàng mặt đầy khinh thường cười gằn ha ha ha mấy triệu người thì tính sao nhân khẩu mà thôi rất nhanh liền có thể bổ sung bộ túc chỉ cần hoàng thất vẫn còn lỗ anh như cũ sẽ vĩnh viễn hương thịnh đi xuống thô l u ô n nghe nói như thế ánh mắt cũng âm lanh xuống thật là ác độc ra hỏa bị ngay trước mấy vạn người chất vấn lao thái bà này sắc mặt cũng không tốt xem nghĩa mai đạo hơn nữa ta không tin đảm nhiệm cổ thần đại nhân tín nhiệm các ngươi nói lấy nàng quét mắt mọi người một cái các ngươi chính là như vậy hồi báo hoàng thất tín nhiệm ai t i e nghe được lời này liên tục thở d à i vẹn vẹn là xem vị lao nhân này biểu tình liền biết hắn đã lòng như trong nội hắn lần nữa mở miệng liên tiếp tam vấn v ậ hạ ba ngày trước bắt phòng n ự đệ nhất chối đảo quân coi giữ là người hạ lệnh rút lui người có biết mất cái kia đầu trăm năm phòng n ự chối đảo sẽ làm cho bùn đảo nội địa bại lộ ở địch nhân phạm vi công kích bên trong sẽ làm cho cả đế quốc rơi vào nguy cảnh có tin tức nói người một tháng trước đã bí mật cắt nhường đặc rõ nạp tư bày thành cho mạ pha đế quốc thế nhưng sự thật hiện tại mượn hoàng gia hải quân h i ệ m v ộ làm cho bên người ngài mạ pha đại tướng mang theo trọng binh xuất hiện ở linh đôn người đến cùng là nghĩ như thế nào à? trong lời nói đầy là than van cùng bị phẫn lại tái nhật vô lực đại hạ tư ơ n g q u i n h một mình hắn không xoay chuyển trời đất t i e chất vấn đến sau cùng trong giọng nói lúc trước cái kia sợi quyến ý nghị tri tỉnh đã tiêu tán không còn một mảnh hắn hiểu rõ vị này nữ hoàng đại nhân trả lời không lên tới cũng không chờ không nàng tôi r ả l luôn nghe đến đó nỗi lòng tôn kính hắn cũng cuối cùng rõ ràng vì sao cho dù bị đánh lén trọng thương cũng không đánh lên mà là đang nói như thế nửa ngày đây là vị này vì đế quốc vất vả cả đ ờ i luyện kim đại sư tại cùng hoàng thất làm sao cùng ân nghĩa đoạn chị ân huệ tại hoàng thất trung pi là đến c ố i cắt đất bán nước cái này thế nhưng thiên đại bê bối nghe được tự mình làm chuyện xấu mà bị nói ra trước mặt mọi người tới toa lạc đặc nữ hoàng sắc mặt cũng thay đổi đến xanh mét ngược lại biến thành vô tận l ử a giận nàng nếu không che giấu mắt lộ ác độc quan mang dã tâm không chút nào che đậy ha ha ha buồn cười buồn cười một mình ngươi cung phụng có tư cách gì chất vấn hoàng thất quyết nghị lỗ anh đế quốc là ta họa v ở hoàng thất tiên tổ một tay thành lập nếu như không là hoàng thất cầm quyền vậy phải cái này đế quốc để làm gì muốn các ngươi đây để làm gì ta nếu không cầm quyền cho dù tất cả mọi người chết rồi lại cùng ta có liên căn gì lời nói này đem nhân tính tự tư tham lam cùng vô tri biểu hiện đến vô cùng n h u nhuyễn dừng một chút lao thái bà này quát lên một tiếng lớn hiện tại ta sau cùng hỏi m ộ t câu các ngươi có phải hay không lui binh như không lui binh giống như phản loạn giết chết không bàn t i ê nghe n nói như thế n g ự a khí lại không có bất kỳ cái gì không ổn định h à n cái kia đôi con ngươi đục bên trong ôn hòa tán đi dần dần sắc bén như dao có lẽ có một thiên đế quốc sẽ sụp đổ có lẽ có một ngày luyện kim văn minh cũng đem mất nó huy ánh sáng nhấn chìm ở trong bụi bằng lịch sử nhưng không là ngày hôm nay nói lời này thời điểm vị này sinh mệnh đi đến cuối lao nhân ngữ khí vô cùng bình tĩnh nhưng chữ chữ âm vang nói năng có khí phách q u a n quần ở toàn bộ hoàng cung quảng trường chương bốn trăm tám mươi ba giới này ta vô địch tôi luôn ở trong lầu c ắ t nhìn lấy phờ ở đ ờ i dịp cung t r ư ớ c đối lập trong mắt lóe lên suy xét hắn hiện tại cũng thật sự xem minh bạch tạo thành lộ anh tất cả những thứ này h o n g m é t cục diện chính là nữ hoàng chặt lập ọ c hẻ. đánh giá không T.E. t đại giá sai, cái sư này t một cái tham luyến quyền thế lao thái bà mà thôi. Không, còn rất tác độc. Kỳ thật hôm nay, hoàng thất sự suy thoái từ thành chính cái còn độc. cục Không, hôm hoàng luyến quyền nay diện này, là lao l bà mà suy quốc đế Kỳ ậ sự mới bắt tộc t đầu quý lựa chọn ậ phe quyền c ế quyết độ điểm đã định. Đánh đ thời thiên thời hạ liền Các tộc quý đất như ở càng càng nhưng t hết lần ự c c này tới lần khác mấy thất ngựa này nhưng là đế quốc vận chuyển rất đại động lực một khi l ậ xe tất cả mọi người không sống đi xuống còn không động đ ậ i đến một thay mặt đời người về sau quý tộc cố này đối với hoàng thất trung thành cũng phai m ở nữ hoàng c h ặ t lót kệ xoá quyền vốn chính là quý tộc quyền lợi đối với hoàng tộc phản vệ kỳ thật lúc trước vụ nguyện trình biến họa vợ hoàng thất thối lui ra sân khấu liền đã là rất tốt kết cục một cái chế độ cộng hòa lộ anh chưa hẳn không thể làm cho đế quốc giành lấy cuộc sống mới nhưng vị này lao thái thái nhưng thả chẳng được những thứ kia khiến người ta say mê quyền lợi nội bộ đế quốc thế lực trông cậy vào không lên nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở ngoại lực chỉ là mọi người cũng không nghĩ đến nàng tuyển hai cái ác độc nhất thiên môn phương pháp một cái là cùng tà thần ký kết thủ hộ khế ước để cho mình một lần nữa đoạt đến hoàng vị một cái cắt đất bắn nước làm cho làm vì địch nhân mạ phạ đế quốc đ ú n g tay l ô anh nội chính gia tâm trái lại rất đại kế hoạch nếu thành công tuy rằng sẽ làm cho l ô anh vô cùng hậu hoạn nhưng nàng chặt l ọ t kệ hoàng quyền vững chắc còn có thể nhất cử dọn dẹp rơi trong nước bệnh giữ quý tộc tập quyền thai hoàng ẩm một lần nữa đem tất cả quyền lợi nằm trong tay hoàng tộc so sánh trong tay không có cây táo có vài người tình nguyện độc hưởng một khỏa nát cây táo cũng không khiến người khác chia sẻ hoàng cung trên quảng trường dễ mờ g i phố mấy vị đại nghị viên còn có những thứ kia tham gia triển lãm các quý tộc nghe lấy những thứ này còn không bị ngoại nhân biết tình báo tiền mật sắc mặt tái xanh tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ đến chặn lọt kẻ nữ hoàng thế mà lại bán đứng quốc gia của mình bán thần dân của chính mình một trận chiến này nhất định là đến đánh mọi người không có khả năng đem vận mệnh giao cho một cái ngoại thần với lại hoàng thất sụp đổ các quý tộc mới có thể thu được đến càng quyền to hơn lợi đi e đại sư câu nói sau cùng kia nói xong thái độ liền đã rất rõ ràng luyện kim văn minh không có khả năng rơi ở thần quyền quân chủ trong tay như vậy sân rộng bên trong bầu không khí trong nháy m ắ t sơ sát tiêu đều i lên t ô l u n nhìn lấy trong lòng cũng đối với vị lao nhân kia nổi lòng tột tính lao đầu từ hôm nay là ôm lòng quyết muốn chết ta bên người kính tiên sinh luôn luôn trầm mặc không nói mắt thấy muốn đánh nhau tôi luôn vẫn hỏi một câu sư tỷ chúng ta hiện tại muốn làm cái gì không kính tiên sinh l ắ t đầu nàng ngầm đầu nhìn xem trên bầu trời hồng nguyện ánh mắt ngưng trọng đáp trở lại ngoại thần còn không d á n g lâm tôi luôn nghe nói như thế cũng rõ ràng cái kia ngoại thần không có d á n g lâm cái này là lớn nhất không xác định nhân tố hiện tại p e đại sư trạng thái này còn không biết có thể chống bao lâu nếu vị này đỉnh cấp chiến lược đều tiêu hao ở cùng hoàng thất những người này dây dưa lên thật muốn chờ vị kia ngoại thần g á n lâm thời điểm sợ là không người có thể ngăn cản nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra được ngoại thần tình cảnh cũng không tính là rất tốt kỳ thật từ chắt lót thẹn nữ hoàng lập trường tới xem kế hoạch hoàn mỹ nhất chính là hoàng thất tiếp tục giữ ý lặng làm cho dọn bị triệu đi tiêu hao phe cánh chống đối những thứ kia đại quý tộc tư binh mà hiện tại nàng lại là sắp xếp người ám toán ti e đại sư lại là bại lộ cái gì thần minh k h ế ước không tiếc bản thân cùng họa vợ hoàng thất danh dự hủy hết đại giới ra mặt kỳ thật mục đích đều chỉ có một vậy l i ề n là phế vị kia ngoại thần chia sẻ hỏa lực kéo dài thời gian tiêu hao ti e đại sư chiến lực nói cách khác phe cánh chống đối làm hết thẻ đều là hữuộng ngoại trừ bình minh tổ chức lúc trước ở hải đăng quảng trường dọn dẹp một ít quái vật linh nôn thành nam các đại khu bình dân gần như đều luân hãm từng đầu siêu cấp kinh khủng vật biến dạng khác thường quái đang hình thành bị nhiễm vẫn đang diễn ra lan tràn phạm vi lớn trừ phi cái tia ngoại thần giáng lâm sau đó bị rết rơi, rơi nếu không hiện nay căn bản xem không đến bất luận cái gì kết thúc hy vọng với lại còn có một cái làm cho rất nhiều người coi nhẹ vấn đề vậy liền là trên trời cái này vòng huyết nguyệt thông qua hấp thu linh đôn mấy chục triệu người sợ hãi tuyệt vọng điên cuồng một hệ liệt tâm tình tiêu cực hiện tại càng ngày càng quỳ dị tôi h luôn liếc qua chính mình sư thị sắc mặt nàng bình tĩnh như trước đại khái là có chút an bài vậy mà chính là thời điểm này bất ngờ nảy sinh bên ngoài hoàng cung trên quảng trường hai bên đội ngũ ràng co vừa rồi đi e đại sư cùng trát lập tệ nữ hoàng một lần đối thoại tuy rằng tràn ngập mùi thuốc súng nhưng giống như thiếu ai tới nhen nhóm dẫn dây hai bên đều không người vọng động bầu không khí yên tĩnh lại vô cùng quỳ dị vậy mà tất cả mọi người không nghĩ tới là người sống không ai dám động đến lên cái kia cấp tám cung đình cung phụng độc tông quỳnh đạn i ờ hiệu thi thể nhưng đột nhiên động thi thể giống như là chịu đến lực lượng thần bí gì g ặ m nhấm cấp tốc khô đét đi xuống gác xếp trên lầu tô luân nhìn lấy một màn này con người bỗng nhiên co r ụ t lại thi độc nguyền rùa hắn lúc trước t á c h ra không chết yêu tăng lát lít bùa ạ ký ức h i ể u được quá nhiều cao g i a nguyền rùa lĩnh vực tri thức bây giờ nhìn cái này dị tượng lập tức liền nhận ra là một loại người thi, thuật dùng tự thân thi thể làm môi giới nguyền rùa thuật nhưng đồng thời trong lòng hắn quát lên một tiếng không tốt vị tia chết rơi độc tông quỳnh đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị chỉ cần ti e đại sư g i ế t rơi hắn liền tất nhiên sẽ lần hai chúng chiêu quả nhiên làm tất cả mọi người không rõ phát sinh cái gì thời điểm cách đó không xa ti e đại sư thần sắc phút chốc dị thường không nhận được một hơi đen máu phốc liền phun đi ra đen máu phun ở bạch thạch lên toát ra tư tư khói đen trong nháy mắt liền ăn mòn ra một cái hố với lại quỷ dị là cái tia đen máu còn có lan tràn tính chất một cái lỗ nhỏ t r ớ c mắt thì trở thành một cái mấy thước đường kính hô sâu thật là khủng khiếp độc tố、Tôi、luôn thấy cảnh này lông mày và xuyên cấp trong h i t i ể thể n nguyện ruột thuật r há có thể đồng dạng.、Trong、lòng một c ố càng ngày càng không hay cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu ti e đại sư nguy hiểm không ngoài ý liệu nguy cơ theo nhau mà tới chính là ti e đại sư một hơi đen máu n h ả ra tới k h í tức không thuận trong nháy mắt một bóng người nhắm chuẩn cơ hội từ trong hoàng cung như thiểm điện vọt đi ra bóng người kia sau lưng đồng thời kèm theo ma năng nổi hơi to lớn sóng trung kích cũng trực tiếp xói lở một tòa hoàng cung tên tốc độ giống như t u ấ n di cực nhanh còn có tầng tầng đ i ệ ảnh mạ phạ chiến giáp cơ giới tô l u n mắt trái n h ạ bén so bắt được cái đó q u a n học cẩn thân ra hỏa giám định ra danh tự là đại tướng cấp á m giả thợ săn chiến giáp có thể so với cấp tám chức nghiệp giả đ ị n h cấp chiến giáp lại là một cái đại tướng mạ phạ phòng tình báo tứ tinh đại tướng sát huyết mân c i n h ỉ cổ lệ n à kéo kiểu m ạ gì nguyên lai mạ phạ lần này cũng phái tới hai cái đại tướng cấp bậc đỉnh cấp tướng lĩnh thấy cảnh này tôi luôn ánh mắt cũng không kịp trấn kinh cùng lúc này hộ vệ ở nữ hoàng bên người sắt thép bị mòn bá đ ỗ n g nhiên cờ rít đặt đột nhiên hướng chức nâng lên bên ngoài phụ thức cánh tay máy một cô hát quang pháo lạc yên không một tiếng động phát xả ra tôi l u n ánh mắt r u lên nhận đi ra đại tướng cấp bị mòn ma năng chiến giáp ma năng trôn vụi pháo máy móc không có tâm tình chọc trờn khí cơ khóa chặt sở dĩ cơ giáp ý đồ công kích có thể lẩn tránh tuyệt đại đa số chức nghiệp giả cảm giác thủ đoạn dùng tới đánh lén lại không quá thích hợp tuy rằng đê giai cơ giáp hành vi có thể dự phán tính chất cực cao ự c c nhưng đỉnh cấp cơ giáp điểm này thiếu hụt gần như đều bị tuyệt diệu thiết kế đền bù cái này hai bộ đại tướng cơ giáp đánh lén gần như tất cả mọi người không phản ứng đến một cỗ cấp tám thi thể hai bộ đại tướng chiến giáp đồng thời xuất thủ tô lân đã rất khó tưởng tượng người nào có thể ngăn hạ loại này công kích trong né mắt thời gian hình như chậm lại gấp mấy lần cái kia ma năng t r ô n vùi pháo phát xạ hát quang trước một bước đánh c h ú n g vào ti e đại sư làm cho hắn bên ngoài thân làm kim sắc lãnh diễm trong nháy mắt bị đánh ra một cái đ ộ n lớn ngay sau đó bộ kia thợ săn chiến giáp lôi cuốn gợn sóng không gian ma h u y ề n ánh sáng sát quyền đã tiếp theo mà tới và ảnh đụng chạm xuống t r ô n vùi hỏa pháo to lớn sóng trùng kích bắn ra một vòng khoa trương sóng năng lượng hóa làm gợn sóng khuếch tán ra tới cái kia ám g i chiến giáp một quyền đánh vào ti e ngược lên lại là đông một tiếng tựa như sơn băng địa liệt khủng bố độc tính vốn liền bị thương nặng ti e đại sư tránh không kịp ngự chính giữa một quyền không nhẫn được lại là làm cho lão nhân này cũng bỗng nhiên lùi lại một bước vận kinh giảm bất lực mãnh liệt dậm chân một cái lúc này mới đứng vững toàn bộ mặt đất cũng theo một cái rung động một cái phá hộ thể vực trường một cái hạ sát thủ rõ ràng sớm có lập kế hoạch trước thành nhìn lấy cái này tuyệt diệu ám sát phối hợp chặt l ọ t kẹ nữ hoàng trên mặt lộ ra chờ mong cái thứ hai cái mạ phạ đại tướng kính bảo hộ hạ t h ầ n sắc cũng đầy là vui mừng vị này cấp chín phải chết đêm nay đại cục đã định đánh lén chỉ là trong n h y mắt chờ lấy phe cánh trống đối bên này người phản ứng đến thì e đại, đại sư đã bị c h ị ám toán quân đội cùng mấy cái đại nghị viên gia tộc cấp tám chức nghiệp trên mặt mánh liệt thay đổi đang chuẩn bị xông đi lên hỗ trợ thời điểm đột nhiên d ị biến lại xảy ra a a a chiến giáp cơ giới như vậy đại phở ở đờ diệp c u n g trên quảng trường vang lên không chút nào che giấu khinh miệt cười gằn vẹn vẹn là nghe lấy tiếng cười kia cũng là người ta nghe được một loại b ệ nghệ thiên hạ bá đạo vô địch khí thế mọi người trong mắt rõ ràng vẫn là cái đó gầy yếu lao đầu nhưng giờ phút này nhìn lấy hắn trên thân vọt lên một cỗ tựa như người khổng lồ cần tất cả mọi người n ư ỡ n g mộ khí tức khủng bố không tốt hai cái mạ pha đại tướng trên mặt vui mừng biểu tình còn không tiêu tá đột nhiên bị cái này khí thế đẻ ép trong mắt trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ đi e đại sư trên thân vừa rồi bị t r ô n vùi pháo đánh đến kém chút tán loạn làm kim sắc lánh diễm đột nhiên đại thịnh bốc cháy lên mười mấy thước cao h ỏ a diễm ngọn lửa kia ngưng tụ thành hình cấp tốc biến thành một cái đầu mang vương miện g h ỏ a diễm cự nhân không là nguyên tố hư ảnh mà là thực thể giống như thần linh h ỏ a diễm thực thể nơi xa tôi luôn nhìn thấy cái kia h ỏ a diễm cự nhân trong lòng q u á t chói thai vô thị hòa diễm hoàng đế tại sao có thể có như thế như thế năng lượng ba đ ậ khủng bố làm lỗ anh phòng quân tình người sáng lập sẽ vô thị bí pháp cũng không kỳ quái, thế nhưng... cái này tối thượng hình thái khủng bố hoàn toàn vượt ra khỏi tô luân lý giải không đơn giản là t h u ậ t thức mà ngưng tụ loại nào đó địa vị cao pháp tắc tầng diện lý giải thì e đại sư vẫn lạnh lùng đứng ở nơi đó khiến người ta cảm thấy giống như là cùng thế giới này đều bất động đồng dạng giống như là ngôi sao trên trời hắn lúc đầu liền cái kia ở vị trí này nó nếu không động không phải sức người có thể để nó động giờ này khắc này cảm giác chịu áp lực s â u nhất vẫn là cái đó người mặc đại tướng cấp hám dạ thợ săn chiến giáp tiếp cận đánh lén mạ phả đại tướng nàng vừa rồi tụ lực một quyền trung đích cấp tám chức nghiệp giả không chết đều muốn bị thương nặng vốn muốn thừa thế bội kích lại bù trên giết chiêu. có thể nàng nhưng hoảng sợ phát hiện bản thân ra quyển cánh tay máy cũng bị một chỉ g i à n mua tay vững vàng bóp chết ở nơi đó mảy may động đậy không được trong nháy mắt chưa bao giờ có tử vong nguy cơ giống như là châm mũi nhọn đâm thủng tiểu mạ gì lòng tin cái này bộ bị mạ phạ đế quốc coi làm trí bảo đình cấp chiến giáp giờ phút này không có cho nàng cung cấp bất luận cái gì một điểm cảm giác an toàn vị này đại tướng trong mắt phút chốc kinh hãi nhưng bản năng chiến đấu làm cho cấp tốc nàng thôi động chiến giáp ma năng lò động lực muốn thoát ra đột đột đột nồi hơi áp lực đã đến cực hạ có thể nhưng càng hoảng sợ phát hiện cho dù là nổi hơi s i ê u gánh nặng quanh quanh bản thân cũng mảy may không có tránh thoát dấu hiệu nàng tuyệt đối không muốn thông ở lực lượng lên so đấu lên bản thân một cái cơ giới chiến sĩ cũng không thắng qua n ụ c thân c h ứ c nghiệp giả tiểu mạ gì trong lòng hoảng hốt đây là cái gì kinh khủng lực lượng t i e đại sư bất động như núi một tay lôi kéo cơ giáp chiến đấu giống như là kéo một chỉ phát đằng cánh muốn sông trong tay bay đi núi gà cười gần đạo mấy chục năm không làm sao đậu võ các ngươi mạ phạ là quyền đã từng bị lao phu chi phối sợ hãi ư vào giờ phút này đi e mảy may không có lúc trước cái tia tao nhã n h ã mà là một cỗ chiến th trầm g i ọ n g đạo lao phu chỉ là già còn chưa có chết tiểu mạ g ì chỗ nào chưa từng nghe qua hỏa diễm chiến thần chi danh năm đó hai đại đế quốc chiến t r ư ờ n g lên vị này thế nhưng g i ế t đến máu chạy thành sông bất luận cái gì tướng tinh thấy đều muốn tránh cái đó mùi nhọn tác n g ộ n chỉ là m pi e thành danh thời điểm nàng vẫn là một cái tiểu tốt hai cái căn bản không là người cùng một thời đại không chỉ là nàng nhìn thấy điều này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi một màn như vậy đại quảng trường l ặ n g ngắt như tờ mọi người không khỏi kinh hãi gần mười năm pi e đại sư gần như không ở nơi công cộng ra mặt lộ anh thế hệ trẻ tuổi hầu như đều quên vị này cấp chín đại sư nhưng không nghĩ vẫn còn có khủng bố như thế chiến lược xa xa trong lầu các kính tiên sinh nhìn lấy t i e đại sư càng rút ra càng cao khí thế trong miệng n h ỉ non đạo đại hiền giả cảnh a Cấp có đại hiển giả. Thô nghe lấy như có điều suy nghĩ. Hắn luôn trước mặt vượt thân rõ, quá ra vật.、E、tốt tốt này, là hình một cỗ thần bí lực lượng bị phục chế tiến vào gác x ế p trong phòng làm cho t ô l u â n cảm giác đến đầu hóc một cái rõ ràng rất nhiều lại có khinh n h u n vương miệng ra chỉ cảm n ộ lực lượng t ô l u â n mắt trái lưu quang l ó a lên lại nhìn một cái tie đại sư đã bất đ ộ n g rõ ràng một mình hắn độc lập nhưng phảng phất có thiên quân vạn mã đứng sau lưng hắn dạng kia đại quân áp cảnh cảm giác ngột ngạt thẳng b ấ c góc giống như là cùng vô số trường thương mũi thương tương đối một động thì chết t ô l u â n hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ bất giác mồ hôi lạnh tập cóng nhưng chính là cái này tàn khốc xuống hắn giác quan càng ngày càng rõ ràng chính là cái này điện quang thạch h ỏ a phút chốc ti e đại sư quát to một tiếng trong cơ thể phảng phất có quái vật gì muốn chui ra đồng dạng trên thân trường bảo ẩm v a n g căng n ư ớ c lại nhìn một cái cái kia ban đầu vốn xương g ầ y như que t u ổ i thân thể cũng mắt thường thấy gió bành hóa lên bắp thịt quần quận phồng lên làn da hạ giống như là có một đầu đầu cốt thép đang du động cả người mắt thường thấy gió bành hóa một vòng lớn cái kia như như sắt thép đúc thành bắp thịt dầu ánh sáng tỏa sáng cho người một cỗ cực mạnh thị giác sông kích t ô l u n thấy thế trong lòng đoán được cái gì ti e đại sư cũng dung hợp ý xa áp người khổng lồ lực lượng thực trang lại một mấn cũng không ngoài ý、mớn. cái kia vốn ý xa ác luyện kim bản thảo vẫn luôn ở lộ anh hoàng thất trong tay lộ anh phòng quân tình thủ lĩnh dung hợp loại này thực trang cũng không kỳ quái với lại xem tie tay không bắt được đại tướng chiến giáp trong nháy mắt tô lân cũng đoán được cái này thực trang phẩm giai tuyệt đối không thấp khó trách lại như thế khoa trương lực lượng hừ tie đại sư hử l ệ n h một tiếng hắn một tay bắt được cái kia k i ề u mạ dị cánh tay máy cánh tay trái k h ă c một tay như thiểm điện chính là một quyền đánh qua vô thị lãnh diễm bao bọc nắm đấm đem không gian đều bị bỏng bóp méo một quyền liền đánh vào ám dạ chiến giáp phòng ngự chứa trên bông thuyền đông đông đ Thuân m ờ i t r ọ người q khác mạng pha đại tướng sắt thép bị mòn bá bỗng nhiên thấy thế dưới chân nồi hơi phun ra hòa diễm cả người cũng mánh liệt xông quát tới muốn cứu hạ bản thân đồng bọn đi e đại sư dư quang thóng nhìn trong mắt đầy là khinh thường cái này thắng nhìn là đến từ này vị diện mạnh nhất luyện kim thuận sĩ đối với hết thể địch nhân miệt thị hắn như thiểm điện liền chiêu thức thay đổi chiêu một tay bỗng nhiên kéo một cái dang r ắ c một tiếng kim loại tê liệt giòn vang vang r ộ i toàn bộ quảng trường một màn này tất cả mọi người xem bối rối hắn cũng sống sờ sờ đem chiến giáp cơ giới cánh tay máy cho lôi kéo xuống tất cả mọi người đứng ngoài quan sát giả không khỏi n ẹ n họng nhìn chân chối đại tướng cấp chiến giáp cơ giới a cái này tại bất luận người nào trong nhận biết nay cũng là gần như phòng ngự tuyệt đối chiến giáp muốn đối phó bọn chúng tốt nhất chính là dùng các loại thần bí hệ thuật thức nhưng hiện tại t i e đại sư cho tất cả mọi người lên sinh động một giờ học hắn dùng một loại cực kỳ thô bạo phương thức tay không xé rách một cố đại tướng cấp chiến giáp cơ giới lúc trước mọi người thấy ti e đại sư một tay bắt sống cơ giáp đều cảm giác đến bất khả tư nghị hiện tại càng là chấn kinh đến tột đ ỉ n h nhưng đồng thời tất cả mọi người cũng mặc danh phân chấn cái này là truyền thống chức nghiệp giả ở đỉnh cấp chiến lược lĩnh vực tuyệt đối thống trị lực cơ giới cố nhiên không tội có thể ở đỉnh cao kim tự tháp so truyền thống chức nghiệp chiến lược rõ ràng còn kém một mảng lớn t ô l u â n có đồng t ử biết hết hắn nhưng nhìn ra một ít những vật khác ti e đại sư vô thị hỏa diễm không chỉ có v ẹ v ẹ là linh khí thiêu đốt lộ ra ngoài dị tượng còn có là thực trang giá trị hắn nói trong lòng thư không lạnh viêm cái này kim lam hỏa diễm cũng là một loại đặc thù không gian pháp không gian pháp tắc vốn liền trời g i a m chiến giáp cơ giới tuy rằng đỉnh cấp chiến giáp đều có không gian vững chắc trang bị phòng ngự nhưng mới rồi cái k i a dày đặc hư không trọng quyền vừa vặn dùng một loại đặc thù tần suất đem tầng k i a phòng ngự làm vỡ nát làm cho hỏa diễm bị bỏng rơi ma năng sân phủ trực tiếp phá phòng ngự tia、e. đại sư đã từng phát triển ở hai đại đế quốc chiến t r ư ờ n g lên tại đối phó chiến giáp cơ giới có kinh nghiệm phong phú với lại hắn tiến giai tuyến đường cùng thực trang lựa chọn cũng rõ ràng đều là nhằm vào chiến giáp năng lực lại có vừa rồi kéo rừng máy d ư i cánh tay võ kỹ rõ ràng cũng là chuyên môn nhằm vào cơ giáp khớp xương liên tiếp đo lúc này mới một kích liền làm phế một cỗ chiến giáp thật mạnh a cái này là đỉnh cấp luyện kim thuật sĩ sức chiến đấu nha tô luân nhìn lấy trong lòng mạc danh chấn động ở đi e đại sư trên thân hắn nhìn thấy một cô giới này ta vô địch bá đạo khí thế vẹn vẹn là cái này khí thế liền không người có thể đẻ bất quá tô luân trong lòng cũng có chút lo âu đi e đại sư đã tuổi thọ s ắ p xỉ còn thân chúng k ị c h độc hiện tại biểu hiện đến càng mạnh nói cách khác hắn có thể kiên trì thời gian lại càng ngắn địch nhân tất nhiên cũng hiểu rõ hiện tại hoàng thất mấy cái cung p h n g cũng liên thủ chiến đấu lên nhìn dáng dấp chắt l ọ t kẻ nữ hoàng rõ ràng là muốn dựa vào những người này tiêu hao t h e cho dù không thể dây dưa đến chết hắn bị thương nặng một tí ngoại hạng thần hàng gặp nàng cũng phần thắng càng lớn hơn tuy rằng một cái trước mắt thì trở thành h ô n chiến phe cánh chống đối liên minh nhìn lên đại chiếm thượng phong nhưng tôi l u ô n trong lòng như cũ không lạc quan Thờ tại công chế phòng toàn triển nhất thời thần hiện chế phòng khai, hoàng không phá、được. Nhưng ngoại thần chậm chạp không đờ ở được. dịp cung công còn có cũng công ngự vạn nửa ngoại gia bộ kỵ mấy sĩ, sẽ càng xa mà trước mắt c h à n g diện này cho dù là kính tiên sinh tham chiến đều cải biến không được vấn đề gì hai người ở trong lầu các q u a n chiến giữ im lặng ngưng trọng bầu không khí vẫn luôn không tiêu tán qua vậy mà chính là tô luân ý niệm này l ó e lên rồi biến mất thời điểm đột nhiên hắn v ả n h thai hơi đ ộ n g một chút hô một cỗ kịch liệt âm thanh xé gió chui vào trong thai trước là rất từng chút yếu xuống trộn lẫn ở đông đúc chiến đấu tiếng nổ mạnh bên trong rất khó phân biệt đi ra nhưng cỗ này âm thanh xé gió luôn luôn duy trì lâu dài lại càng ngày càng đại thận trọng vừa nghe tự nhiên sẽ không khó phát hiện dị thường Kính tiền sinh rõ r à n g là trước thời h ạ n p h á t h i ệ n n à n thần i h lông miếu à nhìn xem bầu t r Tô n chính ũ n g đi t là bị một khoả trên trời rơi xuống vận thạch trực tiếp từ địa đồ lên xóa đi hệ kệ tờ di nạn xuất thủ tô luân nhìn đến đây chỗ nào không rõ ràng vận thạch thiên giang xuống loại này công kích đối với cao giai chức nghiệp giả mà nói uy hiếp không lớn bởi vì từ trên trời giáng xuống cái kia động tính to lớn căn bản che giấu không được chỉ cần không trực tiếp bị trúng đích cơ hội không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng dùng để đối phó những thứ kia cố định mục tiêu có thể không thể tốt hơn nữa thì như cung điện phờ ở đợi dịch o à n g cung có đương thế mạnh nhất cấm chế phòng ngự không có một cái tôi l u â n lúc trước vào xem qua những cấm chế kia tính toán qua cho dù là tám chín giai chức nghiệp giả cường công mấy ngày mấy đêm đều không gặp đến có thể phá ra chắc lọt kẹn nữ hoàng cũng là cầm lấy hoàng cung phòng ngự siêu cường sở dĩ trốn ở bên trong kiềm chế những thứ này phe cánh chống đối người thế nhưng lưu tinh truy lạc bùng nổ năng lượng há là nhân lực có thể coi như nhau cái này có thể so sánh nhiều ít vạn tấn thuốc n ổ y năng khoa trương nhiều hơn tô luân hắn có thể nhìn thấy trời dáng sao trổi những thứ kia ở ác chiến bên trong người tự nhiên cũng có thể phát hiện cho dù có x ư ơ n g mù dày đặc tràn ngập cao giai chức nghiệp giả nghe được â m thanh xé gió về sau cũng phát hiện cái gì bọn họ n g ầ g đầu nhìn hướng bầu trời từng cái vừa sợ lại vui không người hiểu rõ hệ kệ tờ gì nạ có thực lực này đại khái còn cho rằng là bình minh một c h i c cao tay đang thi triển thoát thức nhưng là ai động thủ cũng không sao cả chỉ cần có thể phá vỡ hoàng cùng cục diện lập tức liền mở ra mấy gia tộc lớn từng cái vội vàng gọi riêng mình n ộ i ngũ xa cách hoàng cung t ô luôn nghe lấy bên thai tiếng gió gào thét h i ế p mắt có chút hăng hái mà nhìn mảy may không hoảng hốt hắn có t h u ầ n gì, cho dù là vẫn thạch rơi ở trước mắt hiện tại trốn đi cũng được hơn nữa bên người còn có một cái kính tiên sinh rõ ràng cho dù là vẫn thạch thiên giang xuống lỗ anh hoàng thất cũng không khả năng hoàn toàn không có thủ đoạn đ ư ơ n g đối nghe lấy vẫn thạch say rơi động tĩnh càng ngày càng đại hoàng cung lên không sáng lên, phòng che đậy đột nhiên sáng lên ánh sáng màu lam trói mắt từng cái vô cùng phức tạp luyện kim trận sáng lên quang mang hội tụ thành một chùm ma năng con pháo hướng lấy chân trời phát xạ mà、đi. công trình kiến trúc di động không được nhắm chuẩn nó tới vẫn thạch q u ý tích cũng là có thể dự phán v ả n h p h ú t chốc sau đó tinh chuẩn trung đích giữa bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến một trận nổ vang một khỏa hỏa cầu thật lớn ở linh đôn ngàn mét lên không bị nổ bể ra tới vẫn thạch bị nổ banh chỉ một thoáng đến hàng vạn mà tính cỡ nhỏ khối đá rơi vào linh đôn v ả n h v ả n h v ả n h giống như là vô số đạn pháo rơi xuống đất bắc thành các đại trang viên đều có bị mưa thiên thạch tác động đến cho dù là tô luân cùng tính tiên sinh chỗ ở trang viên cũng chịu một k h ỏ một k h ỏ a nắm đấm đại nhỏ vẫn thạch liền ở gác xếp cách đó không xa nổ ra một cái mấy thước lô lớn hát d i ễ m tố ra bất quá tô luân nhìn thấy lưu tinh bị phá hủy cũng không n g o ạ i ý muốn bao nhiêu mấy ngày này ở chung liền hắn đối với hệ kệ tờ g i na hiểu rõ nàng nếu lựa chọn ra tay tất nhiên còn có hậu thủ cũng không cần bản thân lo lắng tô luân mắt trái giám định một tí vừa rồi hoàng cung lên cái kia luyện kim trận trong lòng suy nghĩ đạo cái này một pháo sợ là đến tiêu hao trăm khỏa đ ỉ n h cấp năng lượng tinh hạch h ọ vợ hoàng thất còn thật là giàu có a cái kia ma năm pháo cũng không biết có thể chống đỡ mấy hiệp quả nhiên như vậy chính là tiếng nổ này vang lên không bao lâu. giữa bầu trời lần nữa chuyển đến tiếng rít mà một lần này không còn sương mù tất cả mọi người tin h tưởng nhìn lấy đen nhánh đêm k h ô n g t r ú n g một khỏa hỏa cầu cấp tốc rơi rơi xuống ngay sau đó trong hoàng cung lại là lần thứ hai ma năng pháo kích phát lưu tinh lần nữa bị đánh nát rồi sau đó chính là thứ ba khỏa lưu tinh đệ tứ khỏa thứ năm khỏa đêm không trung nổ tung lên trói lọi vô cùng màu sắc cho dù là chiến tranh hình như cũng đầy áp thơ ý đây là một bài viết chiến tranh buồn tráng cái đó thơ một đêm này linh nôn đám người kiến thức bọn họ cuộc đời này chưa từng thấy qua lưu tinh diễm hỏa mõ và lửa trói lọi h ì như n h là cho vị tia sinh mệnh đi đến cuối luyện kim đại sư đưa cái khác diễn hỏa tô luân nhìn lấy giữa bầu trời ánh mắt sâu xa tuy rằng hắn hiểu rõ t h i triển loại này khoa trương thuật thức lệ kệ tờ gì nạ khẳng định cũng tiêu hao không nhỏ nhưng so sánh xuống so hoàng cung cấm chế phòng ngự tiêu hao chí ít nhỏ và lần hắn một mực cảm thấy đến chiếc tinh thuật sĩ cái t r ư ớ c này nghiệp giả rất mở u o g l thủ đoạn này trời dáng sao trổi thuần túy có chơi sỏ lá một trăm đơn vị năng lượng dẫn tới một ngôi sao sao phía sau chính là tự do rơi xuống vô hạn tăng tốc độ sau đó n một trăm đơn vị năng lượng bạo tạc so sánh phổ thông luyện kim thuật tiêu hao thuật thức này tạo thành tổn thương phóng đại vô số lần cuối cùng ở thứ sáu k h o a lưu tinh bị đánh nát mảnh vỡ ở kém chút không đem gác x ế p cái đập sập thời điểm hoàng cung phòng ngự kết giới rõ ràng t r ư ớ c không chịu nổi dạng k i ê u cao bạo phát ma có thể pháo bắn khoảng cách càng ngày càng dài không kịp chặn đường hạ thứ bảy k h o a lưu tinh đông một tiếng vang thật lớn lưu tinh kết kết thật thật rơi đập ở hoàng cung năng lượng phòng che đậy lên tuy rằng không nổ nát vụn nhưng năng lượng che đậy rõ ràng mở đi một mảng lớn với lại lần này giống như là toàn bộ linh đôn đều động đất đ ồ n dạng đất dung núi chuyển công trình kiến trúc thành ph mặt đất khắp nơi d ạ n n ư ớ c mở miệng gác xếp triệt để bị chấn động sóng trùng kích nổ sụt tô lân cùng kính tiên sinh hai người thuấn di xuất hiện ở đất trống bên trong bọn họ nhìn lấy giữa bầu trời lần nữa sáng lên tinh quang n h u chặt lông mày cuối cùng nối lòng một điểm đánh ra lấy hạ một lần lưu tinh đại khái liền có thể nổ tung hoàng cung tô lân cũng nhìn thấy nơi xa cái k i a chặt l ọ t t ẹ nữ hoàng trên mặt xuất hiện lúng túng hắn vốn muốn nhìn lão thái bàn này làm sao ứng đối cái này thứ t á m khỏa sao rơi thời điểm đột nhiên phú văn dù đen bên trong bay ra tới một cái u linh tiểu thư tô lân hiếu kỳ nàng làm sao sẽ xảy ra tới thời、điểm. b ẹ tổ giả ngự a khí mang theo hưng phấn nhỏ nói đạo tỉ tỉ tô luân tiên sinh ta phát hiện cái tia ngoại thần hơi thở tô luân biến sắc a b ẹ tổ giả tiếp tục đạo liền trong lòng đất vừa rồi bạo tạc trong nháy mắt ta cảm nhận được một cỗ thai ách khí tức tràn lan đi ra chính là lúc trước ở la bỗng nhiên bên ngoài thành chú sát ngươi cái đó ngoại thần tô luân nghe lấy hai mắt tỏa sáng lời này làm cho hắn nhìn thấy chiến cuộc trọng yếu c h u y ể n cơ chương bốn trăm tám mươi bốn ngoại thần giáng lâm v ẹ tổ giả là dung hợp thần hòa đặc thù linh thể nếu như nói trên cái thế giới này có ai có thể lý giải thần minh trong mắt thế giới đến cùng là như thế nào Chứ nàng ra không còn có thể là ai khác vừa rồi lưu tinh túy lạc cùng hoàng cung phòng ngự che đậy va chạm một chốc mắt kia ở giữa một ít cấm chế bị nện ra vết n ư ớ c tuy rằng phút chốc khôi phục nhưng đ ấ y dò dỉ ra một tia khí tức vẫn là bị vẽ tổ dạ bắt được nghe lấy nàng lời này kính tiên sinh trong mắt sáng r u ệ mang lấp l ó e trầm ngâm phút chốc cũng phân tích đạo trong lòng đất hẳn không là cái kia ngoại thần bản thể hiện tại nội thành vật biến dạng khác thường số lượng còn chưa đủ cái kia ngoại thần muốn g á n g lâm còn kém chút ít mà toàn bộ linh đôn đều bị tế hiến cần một cái lớn vô cùng mà pháp tế đàn không ra ngoài dự liệu lòng đất này nên là cái kia ma pháp trận rất mấu chốt một chỗ trận góc khi tức kia chính là từ trong trận pháp tiết lộ ra ngoài ừ tô i luôn nghe lấy cũng cảm giác đến phải như vậy cái kia ngoại thần nếu như có thể giáng lâm đã sớm cái kia giáng lâm nếu không cũng không cần c h ặ t luật kẻ nữ hoàng ở chỗ này kéo dài thời gian với lại lúc trước bọn họ liền nghĩ đến toàn bộ linh đôn phạm vi lớn như vậy tế hiến nghi thức ngoại thần bất kể là hấp thu tín ngưỡng lực vẫn là hội tụ tinh nguyên sự sống cũng phải cần một ít đặc thù ma pháp trận dẫn dắt nhưng chính là bởi vì nội thành quá lớn còn có hoàng thất đánh hiệp trợ hiện nay không ai hiểu rõ cái kia mấu chốt trận góc ở vị trí nào hiện tại vệ tổ giả cảm giác nhưng r ú t đại ân bất quá còn chưa kịp nghĩ tỉ mỉ kính tiên sinh đột nhiên cảm giác được cái gì nét mặt đ ố n g nhiên run lên quắt trói hai một tiếng hắn phát giác được ta tô lân nghe lấy lời này còn không phản ứng đến hắn là ai liền nhìn lấy kính tiên sinh đã tan biến ở tại chỗ trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm ta đi hút cái kia ngoại thần chú ý tô lân ngươi có vệ tổ giả ở bên người hắn cảm giác không đến các ngươi các ngươi đi xuống xem xem gặp nguy hiểm lập tức cho ta biết nhìn đến đây tô lân lúc này mới rõ ràng nên là vừa mới bọn họ nói đến cái kia ngoại thần g á n g lâm mấu chốt nhất trình tự loại này chỉ hướng tính để trực tiếp gây nên cái kia thần minh ý chí nhìn chăm chú t ô l u â n nghe lấy lời này lông mày hơi hơi một khiêu phong hiểm rất lớn a bất quá giống như cũng chỉ có bọn họ có cơ hội cùng một thời gian t ô l u â n trong đầu liền t o á t ra một cái kế hoạch nhìn thoáng qua bên người v ẹ tố dạ hỏi ngươi cảm giác đến vị trí ở nơi đó v ẹ tố dạ chốc c h ớ c mắt bóp lấy ngón tay điệu bộ một tí đạo trong lòng đất đại khái rất sâu rất sâu dáng vẻ từ từ bên này đi xuống lại hướng bên kia cái đó mới hướng t ô luôn nghe lấy cái này chịu tượng miêu tả mới hiểu rõ vị này ú linh tiểu thư cự ly cảm giác không là rất to ta bất quá cũng bình thường đất bùn sẽ làm nhiều hết thệ cảm giác thủ đoạn tầng đất mật độ không đều đều cũng sẽ đối với cảm giác có rất đại lừa dối với lại nếu là ngoại thần thu tập tín ngưỡng tế đàn tất nhiên có cái khác cấm chế quấy nhiễu nhưng cái này phương hướng đều nói không rõ cái này không nói lại đi tô luân nghe lấy hơi hơi cười một tiếng v ẹ tô dạ nhưng đáp lễ một cái mặt đầy ta nhìn thấu biểu tình yếu ớt đạo ngươi ánh mắt này ta làm sao cảm giác đến ngươi thật giống như có điểm ghét bỏ ta đần ý tứ tô luân chĩa tay nắm hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rõ ràng là ư u linh nhưng một cái liền nắm đến đạo cười cười đạo đi cùng một chỗ đi xuống xem xem đột nhiên bị nắm khuôn mặt vẹn tổ giả còn có chút nghe răng hồi máu hung biểu tình có thể nghe lấy muốn đi tiến hành một trận mạo hiểm vị này u linh tiểu thư lập tức liền thay đổi gương mặt vui vẻ ra mặt đạo tốt nha m ệ n h nhọc một ngàn năm từng chút một nhỏ chờ mong liền có thể làm cho nàng rất vui vẻ t ô l u ô n ngẩng đầu nhìn một cái giữa bầu trời rơi xuống thứ tám khỏa lưu tinh dự định chờ nó rơi xuống hiện tại hoàng c u n g phụ cận chiến đấu vô cùng răng co các loại đỉnh cấp chức nghiệp giả đấu hiện trường thảm liệt đến cực hạ nối l i n bảy cấp tám chức nghiệp giả cũng có thể bị tập hỏa giết rơi đê g a i chức nghiệp giả cùng phá hôi không cái gì khác biệt. xông vào đi liền hóa t h à n h cho đỉnh đầu đã nổ tung pháo hoa vị tiêu tiết mạng chặt lọt tệ nữ hoàng như cũ không dám ra hoàng cung hiện tại nàng muốn chạy ra tới lập tức liền sẽ bị phe canh chống đối những người này tập hỏa chém đầu trước mắt ở giữa thứ tám giờ học lưu tinh đã tập kích đến siêu cấp khoa trương â m thanh xé gió ở bên thai đã biến thành đinh thai nhức góc nóng này ở ba hoàng cung cấm chế phòng ngự đã không kịp ngưng tụ hạ một phát ma năng q u a n pháo có người thi triển phản trọng lực lượng kỹ thuật muốn giảm tốc độ lưu tinh rơi xuống tốc độ nhưng hiệu quả cũng không lạc quan liền lúc này một cái người máy gành út trời má lên Tại k cơ cơ hai giả n chạm nhau vẫn thạch tại không trung nổ tùng cơ giới bị mòn cũng bay ngược ra ngoài đập ẩm ẩm rơi trên mặt đất Hệ kệ t h chính gì nàng g nạ vốn chuẩn cấp là á i này tay luôn ư tinh trên trời rơi xuống thế nhưng là thứ thiệt cấp 7 thuật thức, lại có trọng trăm trị, rơi lại giá nghiệp giả xuống nhưng ngàn lần cũng chức h gấp là lực cấp có cấp k g ngạnh dám kháng. thấy ô Luân t cảnh này trong lòng nhỉ non một câu cơ g i á p không gian gãy điện kỹ thuật cùng bên ngoài bổ sung cơ giới trọng chứa chật chật l ụ c thân mạnh kháng vỡ thạch cũng không biết có bao nhiêu cấp t á c n g có thể đi kháng có thể rơi xuống đất vỡ thạch đều là mật độ cực cao vỡ thạch bị đập trúng mùi vị cũng không tốt chịu t ô l u n bản thân liền tinh thông cơ giới chỗ nào không biết như vậy liều khá hơn nữa chiến giáp mải mòn đều sẽ phi thường nghiêm trọng mạ phả những người này đến giúp đỡ kỵ sĩ không đầu đứng bên người toàn thân thần tốc tiến nhập nguyên tố hóa biến thành đoàn một thổ nguyên tố dần dần sáp nhập vào lòng đất ẩn thân tô lân cũng bị đoàn một thổ nguyên tố bao quanh rất thuận lợi sáp nhập vào mặt đất muốn đánh hang ngầm đạo đi xuống căn bản không thực tế dạ kia chỉ sẽ bị cái kia ngoại thần chức thời hạn phát hiện thuấn di cảm giác không đến không gian cũng không khả năng may mà a hai hám điệu giả thiên phú nguyên tố tượng sáp con dối này không chỉ có chiến đấu tốt dùng dùng tới ở xuyên thổ lại không quá thích hợp liên lụy đến tà thần đồ vật mảy may lơ là không được tô i l u ô n đem mình bọc ở băng vải bên trong hoàn toàn thu liễm ký tức cho dù là có người cảm giác được cũng chỉ sẽ khoa chặt kỵ sĩ không đầu bốn phía đất bùn nguyên tố hóa về sau tựa như là chìm vào trong nước mười phần thông thuận lại lặng yên không một tiếng động hắn cứ như vậy một đường chuyến về may m à vị này không có mớ hướng cảm giác u linh t i ể u thư mặc dù nói không rõ vị trí nhưng xuống về sau lại có thể từng bước một đi theo tìm tới đại khái hạ xuống tới một n g h n ba thước thời điểm vẽ tổ g i a nói đến tô luân thận trọng phân biệt về sau lúc này mới cuối cùng xác định vị trí cái kia là một cái có bố trí đặc thù ngăn c h e kết giới không gian g i ấ u đến vô cùng ẩn nấp nếu như không là dựa vào đến như thế gần tô luân kém chút đều không sẽ bị phát hiện đục trạm cấm chế phòng ngự tất nhiên sẽ bị phát hiện tô luân cũng không có ý định làm như vậy mà là lấy ra một nhỏ khối vi diện tinh hạch tuy rằng chân quý thời điểm này có thể tiết kiệm không được thuấn di t h u ậ c thức vừa bấm thuấn di tinh hạch vỡ vụn thành bụi phấn cả người hắn liền trực tiếp vượt qua bình t h ư ớ n g xuất hiện ở không gian lòng đất này bên trong tuy rằng không cảm giác đến linh thể không ổn định nhưng một vào tôi luôn lập tức liền cảm giác mình tiến nhập một cái kinh khủng hỗn loạn tinh thần lực tràn bên trong linh hồn hình như bị người trọng trọng gõ một g ậ y trong chốc lát một cô b ể bộn mặt trái tinh thần lực tràn vào náo hải bên trong h o à n g sợ tuyệt vọng bi thống hồn loạn t ê r ê n hò hét trước mắt t ô luôn hình như xuất hiện một vài bức đỏ thám hình tượng tươi máu nhuộm khắp mặt đất mọi người ở tuyệt vọng b hắn chỗ nào không rõ ràng nay cũng là lúc này ở linh đôn nội thành phát sinh hết thảy không gian này bên trong tràn đầy cái kia ngoại thần hấp thu tới linh đôn nghìn vạn người mặt trái tinh thần lực nếu như không là vẽ tổ dạ linh hồn bổ sung ở thân thể của hắn lên t ô l u â n sợ là trước tiên liền bởi vì thừa không thể chịu được tinh thần sông kích mà nổi đ i ê n phút chốc dị dạng về sau t ô l u â n trong mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh đập vào mắt chính là một mảnh thế giới màu đỏ ngỏm đây là một cái huyết sắc không gian ước chừng một trăm t h c vông bốn phía vách tường ở trên đều là vật sống mạch máu đồng dạng huyết n ụ c bộ phận t ô luôn nhìn lấy thần sắc không có bất kỳ cái gì dị thường. lúc trước ở r ổ gì c ả hoàng hậu hào tàu b i ể n c h ờ khách chạy định kỳ lên gặp qua một lần cái này rõ ràng chính là người khổng lồ ẩn tu hội cho tà thần hiến tế tế đàn huyết nục vách tường bên trong hướng nạm tám cái chạm trổ huyền ảo phù văn của đá phía trên phù văn chính d ạ n g d ỡ phát ra hạ quang không gian ngay chính giữa là một cái tế đàn phía trên cũng vẽ vô số phù văn t ô luôn liếc mắt liền thấy được tế đàn ngay chính giữa có một khối tảng đá ánh mắt nhìn chăm chú một cố khí tức thần bí đập vào mặt mà tới phía trên tảng đá có huyết sắc đường nét khắc họa ra một cái giống như là vẽ sấu bản sinh vật đồ án cái kia là một đầu mọc ra cánh cùng vô số xúc hội tụ tín ngưỡng lực tượng đá cơ lạ r n s ở tương giải lưu lại một vị mạnh mẽ cổ thần tín ngưỡng lực cổ xưa bia đá cổ thần sau khi nga xuống vô tận năm tháng làm cho bia đá lên lưu lại ý c h i dần dần có ý thức của mình nó liền cho là mình là vị kia cổ thần hệ net bờ di g ờ gờ thần sơn chi thạch đầu rèn nó ẩn chứa một ít ngươi còn không cách nào nhìn thẳng bí mật t ô l u â n cũng nhìn thấy tấm bia đá này lập tức liền hiểu rõ cái này cái gì cũng minh bạch cái kia ngoại thần lai lịch lúc trước cùng v ẽ đỏ dạ từng có giao lưu t ô luôn hiện tại đối với thần đạo hệ thống cũng có nhiều vô cùng hiểu rõ hắn biết rõ Tấm địa đá này là bán thần ở không ngưng tụ thần cách lúc trước gánh chịu tín địa đá bán cách gánh này không ngưng ngưỡng đồ vật. Có thể nói, đây là lúc chịu ở đồ với ậ vật. t thể tà thần trọng yếu nhất, trí nhất Có cái nói, mạng kia đây đồ yếu là đúng chỗ. Tô lại u nguy đầu. muốn â n trong lòng mừng đồng thời, một cố làm cho hắn rợn vòng cảm giác nguy cơ cũng trong nháy mắt lẻ lên trong、đầu. Không muốn cứ như vậy đúng n thời, một tóc tử mắt tìm tới rỡ cho o gãy giác g làm lẻ cảm cố cả cơ cứ vậy dịp, thần ổ. Với lại, không chỉ là tấm bia đá này tô lân u còn phát hiện tế đàn kia có rầm r ạ p chẳng c h ị t màu đỏ thạch anh những thứ này trong suốt thạch anh tự nhiên đều là huế luyện tinh hạch không giống với t ô luôn lúc trước lấy được những thứ kia ngàn người huế y t luyện tinh hạch nơi này tinh hạch thể tích muốn đại quá nhiều ẩn chứa tinh nguyên sự sống đồng đậm đến làm cho người hình như nhìn thấy một mảnh huyết hải dám định ra tới nhìn một cái đều là vạn người huế y t luyện tinh hạch còn có tận mấy cái mười vạn người huế y t luyện tinh hạch nếu cái đồ chơi này bản thân hấp thu khí huyết cùng lực lượng thuộc tính đến tăng vọt tới trình độ nào t ô luôn chỗ nào không biết những thứ này tinh hạch chính là ngoại thần giáng lâm thứ cần thiết căn bản không kịp không nghĩ nhiều hắn trong não bản năng liền toát ra một cái ý nát sẽ không sẽ ngoại thần liền g á n g lâm không được nữa bản thân vào vốn liền bất qu cái kêu ngoại thần còn ở quan tâm phía ngoài chiến đấu chưa hẳn có thể phản ứng đến đánh lén sát xuất thành công cực cao tôi luôn làm việc mà chưa bao giờ sẽ kéo bùn man g thủy suy nghĩ cùng một chỗ lập tức liền thay đổi hành động thông chi kính tiên sinh đồng thời hắn trái lại tay liền lấy ra xỉ g ộ t đồ long giả chi giao găm sau đó khắc một chỉ tay cầm ra một bình sa đọa thiên sứ huyết dịch liền chuẩn bị ngay tại chỗ phụ ma cho tượng đá này tới một đao một đao kia có được hay không là một chuyện nhưng thử một chút t r u n g quy không sai mà hiện nay cái này bán thần còn không g á n lâm t ô luân cũng chắc chắn hắn tuyệt đối không có cấp chín chức nghiệp giả trình độ nếu không đã sớm chạy ra đi lấy đi e đại sư cho tiêu diệt một đau kia đại khái tỷ số sẽ có kỳ hiệu có thể chính là ý niệm này vừa ra hình như bên trong tối tâm cái gì ý chí liền cách quấn vải liệm thăm dò đến cái này xông vào người ngoài với lại cỗ này ý chí rõ ràng cũng cảm nhận được tô lân có uy hiếp nó tượng đá năng lực chờ hắn mới vừa thuấn di lên tế đàn p h ú t chốc cái kia tượng thần cũng biến mất không thấy cái này chạy t ô l â n nhìn lấy tượng thần tàn biến cũng biết mình bị phát hiện nhưng cũng hơi kinh ngạc bản thân mới vừa rút đao thế mà đem cái đó ngoại thần bị hụ chạy đương đương ngoại thần cái này phản kháng đều không phản kháng một cái tô lân cũng suy đoán khả năng là bởi vì ngoại thần còn không có thực thể khả năng là bên ngoài đánh đến náo nhiệt cũng có thể là không ngờ tới có người đột nhiên xâm nhập các loại nguyên nhân dù sao thì là chạy nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt cái này huyết lục không gian bên trong đột nhiên liền nhiều thêm một cái đằng đằng sát khí người áo t r o n g tới cảm nhận được cỗ này đã từng thấy một lần sóng linh hồn tô lân con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại người khổng lồ ẩ n tu hội g i á o t ô n g cái này thế nhưng cấp tám chức nghiệp bất quá không chờ tên kia độc thủ tô lân trên thân cạt l o a lên kính tiên sinh cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn cô này núi nghiêng áp lực trong nháy mắt liền biến mất tính tiên sinh nhìn lấy tế đàn trong mắt sáng lướt qua vẻ kinh dị p h ả n phất có loại như chút được gánh nặng tâm tình chập trần ở bên trong bất quá giờ phút này cũng không là nói nhiều thời điểm nàng nghiêm nghị nói ra ngài đi trước nơi này giao cho ta t ô luôn nghe lấy nào dám nhiều do dự ấn thuật sĩ quả quyết vừa bấm nhưng tuấn di rời đi lúc trước hắn lại nhìn lấy bên chân có một cái to lớn mười vạn người huết y luyện tinh h ạ c h trái lại chính thuật tay liền vứt trong tay nhét vào tiểu hư không giới lại nhìn một cái bốn phía quang cảnh biến đổi hắn đã xuất hiện ở mặt đất hoa hồng trong trang viên đây là lúc trước cùng nghệ kệ tờ gì nạ kết hôn tân hôn phụ đ ệ nơi này đã đến gần dốc v ạ lần sông cự ly hoàng cung rất xa tô luân ở bên trong lại mấy ngày cũng không là chiếu cố hưởng thụ sinh sống cũng phòng ngầm dưới đất nhà an toàn vải bố lóc trong đưa một cái cỡ lớn trái lại hướng không gian trận pháp chính là vì ở trước mắt loại này gặp được tình huống khẩn cấp thời điểm c h u y ể n t ổ n g tới trận pháp không bị hư hao nói cách khác lưu tinh còn không nện vào nơi này tô luân lần nữa tuấn h di xuất hiện ở ngoài nhà vườn hoa đã một mảnh hỗn độn lên co vẫn thạch nện xuống hố sâu còn có không ít thi thể nơi xa chiến đấu đánh đến như cũ đánh đến m ư ơ i phần kịch liệt giữa bầu trời l vậy mà chính là hắn mới xuất hiện ở trong hoa viên thời điểm trong máy bộ đàm đột nhiên chuyển đến kính tiên sinh rồn rập đưa tin tất cả mọi người cẩn thận ngoại thần muốn giáng lâm tôi luôn vừa nghe vội vàng bạo lui hướng lấy xa cách hoàng cung mới hướng điên c u ồ n g t h u ầ n di gần như là truyền tin tiếng nói rơi xuống đồng thời mặt đất đột nhiên phồng lên lên ngay sau đó giống như là núi lửa buộc phát đồng dạng một cỗ to lớn năng lượng sóng trùng kích ngút trời mà lên hai đạo nhân ảnh từ lòng đất đánh đi ra tôi luôn nhìn lấy cảnh tượng này chỗ nào không rõ ràng xảy ra chuyện gì đây là kính tiên sinh đem cái t i ệ tả thần tế đàn phá hủy k í c h liệt động tĩnh làm cho trong chiến đấu tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc mà lúc này trên bầu trời sương mù đột nhiên bị một cỗ thần bí lực lượng vội tan một vành đại đến dọa người hồng nguyệt đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt lớn như vậy linh đôn thành trong nháy mắt bao phủ lên một mảnh huyết sắc vầng sáng hạ một cỗ không thể diễn tả không được miêu tả ý chí chậm dại rõ ràng lên tô lân đã sớm đóng lên mắt phải chỉ dùng đồng tử biết hết nhìn lấy vòng tia quỵ dị hồng nguyệt hắn ngược lại cũng quá không bất ngờ tuy rằng linh đôn thành hạ tất nhiên còn có cái khác tế đàn nhưng cũng không ý nghĩa cái thứ nhất tế đàn vị trí bại lộ tựa như là phát hiện sao chín cánh ma p h á p trận một cái trận góc như vậy còn lại tám cái góc đại khái vị trí cũng có thể đẩy tính ra thật muốn từng cái đi phá hư cái k i a ngoại thần e rằng còn giáng lâm không được nữa hiện tại bất kể hắn chuẩn bị đến làm sao đều không thể không giáng lâm nhìn thấy c ố này không được miêu tả ý chí giáng lâm nội thành một triệu dòng bi còn có những tín đồ kia trong nháy mắt quỳ lệ trên mặt đất m ặ t đầy thành k í n h mà cổ nhiệt g n mà nhìn cái kia một vành h ồ n g n g u y ệ t h ồ n g n g u y ệ t tựa như là một khỏa thần minh chi nhãn không chút nào cảm tình tiêm vào chạm đất mặt hết thảy mà ở trong mắt tô lân hắn nhưng nhìn thấy từng cây một màu đỏ sợi tơ từ những tín đồ kia cùng dòm bị trên thân dính dấp đến mặt trăng bên trên thấy thế trong lòng hắn có chút n g h i hoặc tín ngưỡng sợi tơ điều này a cảm giác giống như là ta con dối ra hát bản thân từng cây một sợi tơ dây dưa từng cổ con dối cái này cùng ngoại thần dùng tín ngưỡng sợi tơ k h ô n g chế từng cái tín đồ bản chất rất tương tự lại nhìn một cái vòng kia hồng nguyệt bên trong một cái kim loá mắt bóng người chậm rãi giáng lâm xuống chương bốn t r ư ơ so nguyệt ảnh trong gương cực trường giữa bầu trời chậm rãi n g ư n g tụ ra một bóng người dùng trăng đỏ làm bối cảnh hắn hiện ra đến như vậy rõ ràng cách đến rất rất xa nhưng tất cả mọi người trong mắt bóng người kết nhưng vô cùng rõ ràng uy nghiêm mà cao đại hắn mặc một bộ kim l ó a mắt áo giáp toàn thân lóe lên t h a n h quang sau lưng phảng phất có hoàn toàn hư hào thiên cung thánh cảnh nơi đó thần nhạc bồng b ề n có thánh khiết cánh chim thiên sứ bay tán loạn mẻ múa hình tượng này hoàn toàn phù hợp nhân loại đối với thần linh bất luận cái gì tưởng tượng thần thánh uy nghiêm từ bi trong ánh mắt còn có đối với gặp chắc trở bên trong phạm nhân thương hại làm cho người nhìn trong lòng không khỏi vọt lên một cỗ muốn quỷ bái cảm giác hình như bản thân phút chốc thay đổi đến vô tận mịt mù nhỏ thấp đến trong chấn cái k i n là một loại sinh vật cấp thấp đối với cao cấp sinh linh ngọn nguồn tự sinh mệnh có thứ tự lên tính sợ trong lòng dọn ra không lên mảy may bất kính khinh n h u n ý nghĩa t ô luôn nhìn lấy trong mày bởi vì hắn có đồng tử biết hết che giấu một ít vượt qua nhận biết đồ vật đã từng tính tổ chức các lao nhân ở cựu linh đôn gặp qua thần minh bọn họ hiểu rõ thần minh không được nhìn thẳng sở dĩ mới vừa rồi k í n h tiên sinh phát ra cảnh cáo thời điểm từng cái thì có đề phòng nhưng những người khác lại không có may mắn như vậy thần minh đã tại cái vị diện này biến mất vô số tuổi mọi người chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua bọn hắn tồn tại đang học giữa tháng bóng người kia g á n g lâm thời điểm phảng phất có một cô ma lực hấp dẫn bọn họ bản năng liền nhìn qua linh đôn nội thành mấy chục triệu đã bị vô cùng vô tận dọn bị chiều ép tuyệt vọng cư dân giờ phút này nhìn lấy giữa bầu trời g á n g lâm thánh quang thần minh trong con mắt của bọn họ hình như nhìn thấy chúa cứu thế tuyệt vọng thần ánh sáng biến thành tìm kiếm giải thoát tập kích cái này họng bét thấu thế giới cuối cùng có thần minh tới cứu văn ả cho dù là một cây cây lúa cỏ tuyệt vọng người đều muốn đi bắt được tới càng nhiều người quỳ dùng trên mặt đất thành kính cúng bái trong nháy mắt cái kia từng cây một vô hình tín ngưỡng oanh dây lại nhiều một triệu dễ còn càng ngày càng nhiều trên bầu trời bóng người kêu huy ánh sáng càng ngày càng lòng lánh mà những thứ kia hiểu rõ đây là người khổng lồ hận tu hội cái đó ngoại thần người đồng dạng cũng không ít nhìn qua bọn họ trong lòng đối với vị này ngoại thần không có bất kỳ cái gì kính sợ chỉ có địch tý sở dĩ chính là ngắm nhìn trong nháy mắt một cô không thể diễn tả đại khủng bố chui vào náo hải côn g bạo tinh thần lực đê vỡ t r ă n vào trong hai hình như nghe được vây không r a thần minh thì từng cái nét mặt giữ tận ôm đầu thống khổ kêu trên đảo mắt tinh thần lực liền ở hỏng mất bên l i i thần minh không được nhìn thẳng tuyệt đại đa số nhân loại đại não thừa không thể chịu được còn dạng kia siêu chi trên bầu trời trăng đỏ giống như là một khỏa quỷ dị cự nhãn nguyệt như con n g ư ơ i ánh trăng quanh quẩn như diễm nó dùng lúc trước hấp thu mấy chục triệu người khủng bố cảm xúc lại cho toàn bộ linh đôn thành thả ra quần thể tinh thần huyết thuật sau đó lại trái lại hướng hấp thụ tín ngưỡng lực lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại linh đôn cái này mấy chục triệu người chính là cho ngoại thần cung cấp chất dinh dưỡng phân bón t ô luôn nhìn lấy trên bầu trời thần minh trong lòng đột nhiên kinh hô đạo không đúng cái này không là cái kia ngoại thần mà là tinh thần huyết thuật hắn lúc trước ả tượng đã lên gặp qua cái kia tà thần hải cự nhân hình tượng tuyệt đối không phải như thế hắn cũng mới rõ ràng lúc trước trong lòng đất nhìn thấy tế đàn kia có cái gì dùng đang suy nghĩ tình cảnh mạc d i à n h quen thuộc thời điểm đột nhiên giữa bầu trời dị tượng tái sinh chính là trăng đỏ xuất hiện trong n g á y mắt tinh thần sông kích còn chưa kịp đối với người trong thành tạo thành quá sâu ảnh hưởng kính quan loại lên một màn ly kỳ diễn ra t ô luân liền c h ơ mắt nhìn vòng k i a quỷ dị trăng đỏ cách đó không xa lại xuất hiện một v ả n h quỷ dị trăng đỏ hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này tuyệt đối không là cái tia ngoại thần làm ra tháng thứ hai hiện ra bởi vì như đúc đầu dạng hai vòng mặt trăng trung gian còn có phân biệt rõ ràng một đầu dây giống như là giữa bầu trời có một mặt cực lớn cái gương ảnh trong gương phản chiếu lại vòng kia trăng đỏ ảnh trong gương phục chế t ô luôn nhìn lấy trong mắt một vui lập tức đoán được là mình sư tỷ đ ọ c thủ cái kia ngoại thần có những thủ đ o ầ n này thì e đại sư cùng kính tiên sinh tất nhiên cũng có một ít chuẩn bị cái này phòng chế vòng thứ hai trăng đỏ vừa ra lập tức đem nội thành cái kia đồng dạng tín ngưỡng hồng tuyến đều cho phân qua cái kia ngoại thần vốn chính là trước thời hạn gián g lâm thực lực vốn liền bị hao tổn cực lớn hiện tại còn bị phân đi một nửa tín ngưỡng lực cái này chiêu rút tuổi dưới đáy nổi từ ta t ô l u n nhìn thấy cảnh tượng này lập tức đoán được chính mình sư tỷ mục đích làm như vậy. đoạn ngoại thần tín ngưỡng khởi nguồn tất h nhiên dùng chiến lược bị hao tổn vậy mà thật thật hung hát chiêu còn ở phía sau t ô l u â n nhìn chăm chú cũng nhìn lấy vòng k i a phòng chế trăng đỏ bên trong cũng cũng chậm rãi d á n g xuống một bóng người tới bất quá không giống với bên cạnh cái đó kim quang lập loại áo giáp thần minh bên này là một cái pháp bảo lung lay cô gái tuyệt đẹp nàng có một tấm thế gian rất khuôn mặt đẹp đẹp để cho người ta mê say đồng d ạ n g nàng trên người có một c ỗ thanh t i ế t thần thánh không được miêu tả cảm giác thần bí vẽn đó ra dù họ bị đại thần t ô luôn biểu tình phút chóc cổ q á i chỗ nào không nhận ra tới vị này là người con cũ vị k i a người nhân tạo vẹn đỏ giả tiểu thư nàng hình tượng này tô lân cũng đã gặp nhiều lần chính là sơn ẩn sủ cọ mì đại thần đây là tín ngưỡng đánh cắp nhìn thấy cái k i a m ộ t đầu đầu tín ngưỡng sợi tơ bị vẹn đỏ giả hấp thu qua tô lân lúc này mới hoàn toàn minh bạch kính tiên sinh bố trí cũng chỉ có tu hành thần đạo thần minh mới có thể hấp thu tín ngưỡng lực mà vẹn đỏ giả am hiểu nhất chính là đánh cắp tín ngưỡng và lại sủ cọ mì đại thần am hiểu nhất thủ đoạn cũng là tinh thần huyết thuật v ẹ đỏ g i vừa ra trận đồng dạng ô nhiễm mặt trăng thi triển nàng sủ cọ mỹ huyết những thứ kia vừa rồi rơi vào cuồng nhiệt tín ngưỡng người trong nháy mắt liền t h à n h t ỉ n h hơn phân nửa bị tinh thần huyễn thuật hành hạ những người đó cũng cuối cùng có thở dốc cơ hội vậy mà cái này không chỉ là ăn cắp cái kia ngoại thần tín ngưỡng lực cũng là đả thương hắn c ă n cơ hai vòng trăng đỏ vừa ra hạ cự nhân cỡ lạ d ẹ n sợ phạm vi lớn quần thể huyễn thuật cũng duy trì chẳng được cuối cùng lộ ra bản tướng hắn cái kia kim giáp thần do thần thánh hình tượng đột nhiên liền sụp đổ mở tới trước là một đôi cánh thịt phát đàn ra sau đó là vô số chất nhảy tích đắc khủng bố xúc tu mở rộng đi ra mặt mũi vô cùng dữ tợn xấu xí lại nhìn h á những ngựa trời t é t một cỗ tinh thần trùng trong nháy mắt cuốn sạch toàn thành, thành xuất tuyệt thai dài, dịch, mà hai gió đói, nhiễm, Nội nơi hiện khiến người hãi lâm, mưa cỗ kích cuốn sạch ác các sóng nháy ráng ôn nạn hoạn, vọng nạn. n hỏa h sợ báo, đá. đều ô thứ kia vật biến dạng khác thường bọn quái vật giống như là lấy được hiệu triệu lại lần nữa lâm vào điền c u ầ n quái yêu nhau bên trong mới vừa dừng lại không bao lâu á c chiến lại bắt đầu Quả nhiên là hải cự nhân A. Tô Luân hải nhiên nhân rừng yên tĩnh cũng thời điểm, là lúc cự nhân tồn tại. Kia mấy trăm năm trước A. Tô ở bên kia táng thần vùng đất chú ý, bị hiện tại lại chạy đến lô anh đế quốc tới muốn dựa vào trùng kiến hệ thống tín ngưỡng khôi phục thực lực sau đó chính là hiện tại cục diện này lúc trước không chết yêu tăng laslizbu t ạ tỉnh h cầu giáng lâm kết quả bị tô luân cùng vẹn tổ dạ ám toán một đợt linh hồn bị thương nặng hiện tại trước thời hạn giáng lâm lại bị kính tiên sinh cùng vẹn đỏ dạ ám toán một đợt ban đầu vốn kế hoạch bên trong vị này hải cự nhân tế hiến linh đôn trăm ngàn vạn người cho dù không thể ngưng tụ thần h ỏ a cùng thần cách tất nhiên cũng sẽ là nảy vị diện chúa tể cấp chiến lực hiện tại nha thực lực có bao nhiêu liền không nói được rồi hải cự nhân một ngưng tụ người khổng lô thân thể lập tức liền muốn làm rơi đánh cắp b ạ n thân tín ngưỡng vẹn đ ỏ t ra có thể khổ chờ đã lâu t i e đại sư há sẽ như hắn mong muốn hừ hư lạnh một tiếng hình như một c ố vô hình quang minh chính đại đem cái kia quanh quẩn trong thiên địa hai pháp tắc tách ra tô luân tuy rằng chạy rất xa có thể nghe lấy tiếng này hét to cũng đông nhiên nghiêng đầu nhìn đi qua đúng dịp thấy nơi xa hoàng cung trên quảng trường một cái h ỏ a diễm cự nhân chậm rãi dâng lên t i e đại sư hai mắt nhắm nghiền chậm rãi bay lên nhưng gặp hắn mặt như giấy vàng mắt miệng mũi thai hết sức đều tràn ra màu đen tươi máu theo lấy thân thể của hắn c nhưng cũng càng ngày càng gian nan hắn giống như hai tay ấn thuật sĩ vừa bấm nét mặt bên trong c h ỉ gặp dứt khoát đột nhiên bỗng nhiên mở mắt hét to như sớm thần thuật vô thị thần tôn đây là bốn thị thần bí pháp đã thất truyền thần thuật tàn thiên lại nhìn một cái hắn bên ngoài thân lam n h ạ t hỏa diễm sơn hồng cùng bạo tôn r a đảo mắt liền thành hình một tôn đồng dạng trăm mét c h i cự hỏa diễm thần tôn giống chỉ một thoáng linh đ ô n bầu trời đều biến thành lam ngọn lửa màu vàng đám mây từng người hữu hình hóa làm thiên quân vạn xếp hàng nên chiến khí thế mảy may không kém gì cái tia xấu xí xúc tu tàn nhìn thấy ti e đại sư cái này như vậy khoa trương trạng thái tất cả vẫn còn ở cùng dòm b ị chiến đấu người lập tức chấn phân lên trong lòng v ọ t lên một cô dâng chào đ ầ u trí cho dù là tô luân trong lòng cũng đồng dạng mạc danh chấn phân lên trong lòng n h ỉ non tự nói cái này là chiến tranh quy tắc cả đầu đội lấy khinh nhuần vương miện g chính hắn cảm lộ đến càng nhiều cho dù là tiêu hao nhiều hơn nữa sinh mệnh hắn cũng muốn bắt được loại này hiếm có cảm lộ đây là một trận tai nạn cũng là hiếm có cơ duyên cũng không là ai đều có vận khí nhìn thấy cho rằng cấp c h i n luyện kim thuật sĩ đỏ sức mạng một chiến nhìn thấy giờ phút này trạng thái mở hết ti e đại sư tôi luôn hình như nhìn trộm đến vị đại sư này cả đ ờ i kinh nghiệm cái kia là từng tràng chiến tranh tàn khốc vô số bóng người ở cái kia dâng trào bất d i ệ t đấu trí bên trong trùng sát chiến hữu minh hữu đ ị c h nhân quái vật lần lượt ngược lại hạ bọn họ cuối cùng là đi về phía tử vong chỉ có một người xông xuống đi đến cuối cùng tựa như là giờ phút này chân trời làm sắc hỏa diễm đám mây hán độc thân đứng sau lưng đẩy là thiên quân vạn mã tươi máu tàn khốc anh dũng lực lượng tử vong cái này là pi e đại sư nhìn trộm đến tự nhiên quay quanh bên trong cái kia giấu cái kia một thước đo đường kính bằng kim loại thì tôi luôn nhìn lấy thật lâu lâm vào trầ chính là hắn cái này chú mục ở giữa liền nhìn lấy đi e đại s ư biến hóa hỏa diễm cự nhân cầm trong tay một thanh kim quang trường mâu hướng lấy quái vật kia trùng sát mà đi đã tồn hẳn phải chết ý chí cấp chín sức chiến đấu hạ là người thường có thể m u ố n hai cái người khổng lồ ở giữa chiến đấu phảng phất muốn đem mảnh này trời xuyên phá đồng dạng dị tượng liên tiếp chiêu thức đụng chạm ở giữa đây là mảnh lớn mảnh lớn địa vị cao pháp tác động nhau cho dù là giữa bầu trời nổ rơi lưu tinh cũng không đủ hai cái đụng chạm uy nằm vắm nhất toàn bộ linh đôn bắc thành đều lâm vào một mảnh sơn băng địa liệt tận thế tình cảnh công trình kiến trúc thành phiến thành phiến sụp đổ mặt đất nước ra ra khoa trương vết nước xa xa bờ biển biển thủy chạy ngược mà tới nguyên tố sóng trùng kích sóng sau cao hơn sóng trước tô lân cũng nhìn ra tia、e. đại sư tuy rằng chiến lược vô cùng nhưng hắn tình trạng chân thực quá tệ lúc trước lại là trúng độc lại là bị đánh lén thân thể đã là d i u hết đèn tắt giờ phút này đã là đánh cược l ầ n c u ố i mà cái này hải cự nhân còn có liên tục không ngừng dòm bị khí huyết cùng tín ngưỡng bổ sung thật muốn trong thời gian ngắn cầm chẳng được đánh vào đánh lâu dài tia、e. đại sư thân thể chưa hẳn có thể kéo tới thắng bất quá loại trình độ này chiến đấu Cho cấp chức có chống khác càng không có nghiệp thể nhúng không nhiều, không thể. Hơn nữa, họa dù là người nữa giả trỗi tay đều vậy ở hoàng thất những thủ không cho phe canh chống đối người cho hội. cao、e、làm cùng cũng quân căn bản giòm người lấy, lực cơ đám đối đại dám ti bị sẽ sư áp e v mà liền thời điểm này làm cho người không tưởng tượng được tình huống xuất hiện lần nữa Đồng nhiên, một đường đi. nhiên, tính quang thoáng qua. một bóng người anh dũng nhảy một cái mà lên. Nàng không có chút nào mảy may、e、ngại, hướng lớn thần như giữa chút phía、e、cái một Một một mà mẩy may mà tà Tựa trước qua. bầu cao có lúc là e về nhìn lên tựa như là hai cái pi e đại sư đang vây công cái tia ngoại thần b ẹ tổ ra nhận ra người đến lập tức kinh hô đạo tỉ tỉ t ô l u â n nhìn lấy cái tia kim văn áo choàng con người bỗng nhiên co r ụ t lại sư tỉ hắn không ngoại ý muốn kính tiên sinh sẽ nhung tay nhưng là bất ngờ là nhà mình sư tỉ ảnh trong gương năng lực cũng bắt trước được cấp chín chiến lược hai người liên thủ c h p k í c h trong nháy mắt liền đại chiếm thượng phong t ô l u â n xem đến trong lòng hô to không thể tưởng tượng nổi nhưng nhìn một hồi cũng xem minh bạch một ít gần như là pi e đại sư đã dùng qua chiêu thức kính tiên sinh mới có thể phòng chế ra tới nàng không thể tự kiềm chế sử dụng mà chỉ là đơn thuần phục chế nhưng dù vậy cấp tám liền có cấp chín bộ phận phân chiến l ự c cái này đã là làm cho người khó tin năng lực tô luân trong mắt quang ảnh thức tha trong lòng gọi thẳng đặc sắc gấp đôi càng nộ hắn cảm giác loại nào đó cảm giác h u y ề n diệu càng ngày càng rõ ràng tuy rằng không làm rõ ràng vì sao kính tiên sinh một cái cấp tám lại có thể hoàn toàn phục chế cấp chín chiêu thức thậm chí ngay cả cái kia chiến tranh quy tắc đều phục chế nhưng tô luân trong lòng nhưng từ trong thâm tâm tán thường đạo sư tỷ năng lực này thật lợi hại h nhìn thấy trước mặt một màn này đại chiến t nếu không là, là á mấy trăm năm luyện kim văn minh thật sự hoàn toàn biến mất cấp chín chức nghiệp giả chiến đấu dư ba đều phi thường khủng bố tô lân cũng nhìn ra được Kính tiên sinh cùng ti e hai người có ý đem chiến trường chuyển rời đến bắc thành ít người vùng ngoại thành bọn họ vừa đánh vừa buộc cái kia hải cự nhân hướng lấy phía bắc mà đi không chỉ là bọn hắn ba vị còn có những tín đồ kia phe cánh chống đối toàn bộ chiến trường cũng cùng nhau hướng bắc xê dịch nối liền lưu tinh đều ngừng ngừng lúc trước mọi người không ngừng tấn công hoàng cung kỳ thật chính là vì bức cái kia ngoại thần giáng lâm hiện tại ngoại thần lộ diện hoàng cung trái lại không người quản ai cũng hiểu rõ trận chiến đấu này t h n chốt tiết điểm ở cái kia ngoại thần trên thân chỉ cần rết rơi hắn hết thể đều kết thúc tô l â n nhìn đến đây cũng không kế đi về phía nam thành rút lui tuy rằng chiến trường nguy hiểm nhưng quả thực tuyệt dai cảm lộ cơ hội để lớp cuộc đời này đều không gặp đến còn có lần thứ hai với lại toàn bộ chiến trường đều ở bắt rời đỉnh cấp chức nghiệp giả gần như đều đi hoàng c u n g phụ cận cũng không thấy đến nhiều nguy hiểm chiến trường còn có rất nhiều linh hồn mảnh vỡ a tôi luôn nghĩ tới đây lại không có chút gì do dự lại t u ấ n di trở lại chiến trường không thiếu nhất chính là tử vong có tử vong liền có linh hồn lúc trước không dám đến gần là bởi vì trong chiến trường chính là một cái huyết đ ụ c cối say quy mô lớn quân đoàn đối trùng hắn một cái cấp sáu đi gần như hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng hiện tại nhưng hoàn toàn không còn cái này lo lắng tô luân mấy cái thuấn gì, liền đã lần nữa đi tới thánh huy đại lộ phụ cận thứ nơi này bắt đầu đường phố lên đã dày đặc thi thể mặc dù đã chậm trễ một chút thời gian trên thi thể linh hồn đã không hoàn chỉnh nhưng giá không được số lượng nhiều a tô luân sau lưng v ọ t lên từ thần h ư ảnh bên người triệu hoán ra mấy chục cái nhặt chiến lợi phẩm con dối một đường cẩn thận từng ly từng tí liền đi qua hiện tại đại chiến chính kịch liệt hai bên đều không người dọn dẹp chiến trường vừa vặn hắn tới làm chiến trường này công nhân bất đường người tách ra hâm nóng bé gái che linh hồn mạch vỡ thu được cấp bốn lực lượng phát tắc mạch vỡ người tách ra đạ vỡ gác i a linh hồn mạch vỡ thu được luy người tách r a nạp như thế kém cơn giờ linh hồn mảnh vỡ thu được cấp năm phong nguyên tố phát tắc người tách r a có thể ở bắc thành tham chiến cũng đều là lộ anh luyện kim thuật sĩ kim tự tháp thượng tầm cái kia m ộ t nhóm nhỏ người những thi thể này lúc còn sống hoặc là là quân đội tinh nhuệ n hoặc là là quý tộc kỵ sĩ cao giai lính đánh thuê t u y ệ t đại đa số đều là hoàng gia học viện đi ra chi thức lượng dự trữ kinh người cho dù là từng chút một linh hồn mảnh vỡ cũng đều sẽ có không nhỏ thu hoạch cái này một mảnh thi thể tựa như là một cái bảo khố ngẫu nhiên còn có thể lựa nhặt đến một cái kinh hỉ gia tăng một ít kỳ quái quái tri thức thi thể khắp nơi đều là t ô l u â n một đường thu g ạ t qua hắn các loại pháp t á c nhận biết cũng nước lên thì thuyền lên gặp được còn may mắn còn sống sót g i ỏ m bí lại hoặc là ngoại thần tín đồ còn có thể bắt một đ a o với lại cái này một đi hắn còn có cái khác thu hoạch t ô l u â n lúc trước ở kính tiên sinh dồn hết tâm trí dẫn dắt hạn chạm tới một ít đi e đại sư chiến tranh quy tắc càng nộ trong lòng đã có đại chấn động từ thời điểm đó bắt đầu hình như là mở ra một đường càng nộ đại môn dạng kia giữa ngón tay cắt chạy cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng tích diện tiêu tán sinh mệnh trọng quy về tịch năng lượng tận số tán đi cái này là tử vong ư đi ở trong đống thi thể tôi luôn phảng phất giống như cảm giác được bản thân giống như bắt được cái gì đỉnh đầu màu đen vương miện g d ạ n g d ỡ phát quang một cô thần bí lực lượng cũng ra chỉ lấy cô này càng nộ hắn không biết mình muốn lĩnh nộ g cái gì loại cảm giác này lúc trước ở mỗi loạt thành bang giết rơi gần mười ngàn hải tặc thời điểm cũng xuất hiện qua nhưng thời điểm đó không có vương miện g bản thân đối với pháp t á c nhận biết cũng không đủ đảo mắt liền tiêu tán mà hiện tại có khinh n h u n vương miện g ra trì tôi luôn nhìn thấy một ít những vật khác biểu tượng xuống khắc sâu hơn đồ vật người tử vong về sau không chỉ có thi thể và linh hồn còn có cảng sâu tầm thứ đồ vật cái kia là tự nhiên mà bản thân liên quan tới tử vong bản thân một loại quy luật tựa h như là sinh linh từ xuất sinh một khắc đó lên liền đã chú định có một cái như vậy dần dần tiêu vong sau đó trọng uy về tịch kết quả cái này quy tắc bản thân liền tồn tại chỉ là thông thường mọi người chỉ có thấy được tử vong cái này biểu tượng mà không thấy dạng kia năng lượng suy kiệt mà chết quy luật tôi luôn từng bước một đi ở trong đống thi thể hình như đ ắ m chìm vào một loại huyền diệu cảm n ộ i trạng thái bên trong dạng kia trong x ư ơ n g mù xem hoa cảm giác vô cùng huyền diệu chố tể phách khí cùng ám linh lực gia tốc tràn vào đỉnh đầu khinh n h u n v ư ơ miện cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng cái kia này hát i quang h vực trường bao trùm trong phạm vi những thứ kêu bên đường bùn hoa còn, còn sót lại tươi hoa cỏ nhỏ thần tốc tối nát đi xuống thi thể cũng cấp tốc bục nát mắt thường thấy do biến thành không chút nào sinh cơ thay khô hoảng sợ chuột lướt qua trong nháy mắt liền mất sinh bệnh hóa làm mục nát trạng thái này hình như kéo dài thật lâu hình như lại là trong nháy mắt chờ t ô luân từ loại trạng thái kia bên trong tình hồn lại thời điểm hắn chạy tới cuối ngã tư đường hoàng cung mới hướng cái kia mấy đạo đầy áp đ ị c h thì con mắt nhìn đến cảm giác nguy cơ làm cho hắn trong nháy mắt thanh t ỉ n h t ô luân n g ứ ớ n g mày bị người đánh đoạn cảm nộ cảm giác vô cùng không tốt hắn nhìn hoàng cung bên trong mấy cái phát hiện thị vệ của mình một cái những người kia cũng không dám đi ra bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào hoàng cung cơm chế phòng ngự bảo vệ chặt lọt tẹn nữ hoàng nào dám chủ động ra kích hơn nữa vị này vẫn là tử thần không nói rét hay không đến rơi vạn nhất là kế dụi đâu tô luân có thể đoán được bọn họ suy nghĩ liền không để ý tới hắn muốn lại tiến vào vừa rồi loại trạng thái kia lại phát hiện đã mò không tới quay đầu nhìn một đường cái kia một đường mục nát rõ ràng là đầy đất thi h ả i đường phố nhưng giống như là qua trăm năm tuyến nguyện một mảnh mục nát cổ xưa cảnh tượng tô luân lần lần suy đoán kinh ngạc hỏi ồ đây là ta làm thời điểm này luôn luôn theo bên người vẽ tổ giả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút cổ quái thân sắc đáp trở lại ngươi vừa rồi lĩnh ngộ một loại rất đặc biệt tử vong vực trường sau đó đi qua tới cứ như vậy vực trường tô l â n nghe thì trong ánh mắt dạng rỡ vui mừng cái này chẳng phải là lĩnh vực hình thức ban đầu kinh h ỉ bên trong cũng không tính là rất bất ngờ bản thân có khinh nhuần vương miệng cái này lĩnh vực thần khí có kính tiên sinh cái này gặp qua đỉnh núi phong cảnh sư tỷ dẫn dắt còn có trước mặt tốt như vậy quan sát cơ hội đa trọng điện bờ uff nói một cách khác là đầu heo đều cái kia có điểm cảm g ộ thu hoạch t lại nói trở về cái này vực trường có chút lợi hại a nhưng hồi tưởng một tí muốn một lần nữa ngưng tụ giống như lại không thể bất quá đây chính là cái tốt bắt đầu a phát tác vực trường một khi hình thành tựa như là hoang dã bên trong vượt mọi trông gai khai ra một đầu đường nhỏ Mặc dù có dù hơn o a sau n lần nhiều muốn nắm liền dàng g giấu, giò cỏ được trẻ thăm giò, lại thăm h đem nắm được liền dễ h ơ nữa n khinh nhuận vương miện còn có phụ trợ lĩnh nộ kỳ hiệu tô l u ô n nghĩ tới đây cũng không lại xoắn suýt hắn nhìn thoáng qua hoàng cung trên quảng trường khắp nơi trên đất thi thể nên ngang đi qua một đường thu gặt một đường dùng con dối nhặt vật liệu thu lên giá trị liên thành kỵ sĩ áo giáp l u y ệ n kim thực trang nhậm chức vật liệu còn có mạ phả chiến giáp cơ giới dạp h ổ siêu cấp cơ giới chiến sĩ cơ giới ma thú thi thể các loại các dạng đồ vật thành đống nhặt lấy nhìn lên giống như là đ ố n giáp nhưng nói là núi vàng núi bạc cũng không quá đáng t ô l u â n có thể từ trước đến nay không cái gì hào quang t h ậ t tượng vốn liền từ tầng dưới chót từng bước một gian nan bỏ lên có thể có như thế tốt phát tại cơ hội chỗ nào sẽ bỏ qua cho hắn liền một đường thu cắt trên quảng trường thi thể linh hồn một đường thu chiến lợi phẩm ánh mắt còn có thể quan tâm xa xa chiến đấu cùng giấu trong hoàng cung những người kia lợi tĩnh đặc biệt là lại xuất hiện vài đầu cấp sáu vật biến dạng khác thường quái bị t ô l u â n nhẹ n h ó m g i ế t rơi về sau vị k i a chặt lọt kẹn nữ hoàng cùng nàng hoàng gia bọn hộ vệ liền càng không dám đi ra bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn t ô luôn dọn dẹp quảng trường phụ cận hơn mười nghìn thi thể chiến lợi phẩm cho dù là thu hoạch đều là mảnh vỡ, nhưng tôi luôn cũng cảm giác đến thu hoạch cự phong phú chiến tranh thử vong một đường từ núi thây biển máu bên trong đi tới tôi luôn cảm giác được bản thân giống như l ĩ n h nộ một ít chiến tranh c h â n lý chương bốn t r ư ơ i sáu cựu thời đại trào hàm ản giữa bầu trời hai vòng đỏ thám trăng tròn giống như là một đôi n h ì n chăm chú nhân gian thần minh chi nhãn phạm vi lớn tinh thần ô nhiễm đồng thời cũng lấy ra lấy linh đôn nghìn vạn người tinh nguyên sự sống cùng tín ngưỡng đại chiến càng ngày càng thảm liệt linh đôn bắc ngoại ô bầu trời đẹ rất thấp khắp nơi tán lạc vừa dày vừa nặng lam diễm áng mây mạnh vỡ giống như là cả mảnh trời đều bị đánh r hai、e、đại Sư có đình thuật cấp h i t cao thủ liên thủ tuy rằng hiện nay đại chiếm tờ phong nhưng trong thời gian ngắn nhưng hoàn toàn không có chém giết cái kia ngoại thần dấu hiệu t ô l u â n đồng tử biết hết có thể nhìn thấy cái kia từng cây một tín ngưỡng sợi tơ đại chiến bắt đầu thời điểm hắn kỳ thật liền phát hiện màu đỏ sợi tơ thành phiến sụp đổ đoạn nhưng mới bị nhiễm g i ò m bị lại sẽ nối lại lên cái kia ngoại thần rõ ràng là đem một bộ phận tổn thương tài giá đến tín đồ lên tuy rằng trong chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng nhưng xa không đến chết hắn từ hai ách bên trong sinh ra dùng sợ h ã i tuyệt vọng làm thức ăn chỉ cần linh đôn tín đồ không chết hết hắn liền không sẽ bị tiêu diệt t ô luôn rất rõ ràng hoàng thất một phương tất cả mọi người ở chịu nhị đến ti e đại sư trèo t r ố n không được một khi vị này cấp chín k h á t r ố n không được chết bất đắc kỳ thời điểm đó liền lại không có người có thể rết rơi cái này hải cự nhân cơ lạ d r n sơ mà p e đại sư khí tức đã ở đình phong lại không để cao cái này thật ra thì đã giấu g i ế m suy sụp dấu hiệu tôi luôn nhìn lấy hơi có lo lắng trong lòng mang theo kỳ vọng lại suy nghĩ đạo sư tỷ còn có cái khác hậu thủ ư như vậy đi xuống tình huống càng ngày sẽ càng hỏng bê ta giờ này khác này nếu như không thể thần tốc giải quyết chiến đấu cục diện càng ngày sẽ càng bất lợi nhưng bất kể là v ẽ đỏ dạ tín ngưỡng đánh cắp hay là lúc trước làm hết thảy giống như chuyện nên làm đều đã làm thậm chí ngay cả kính tiên sinh chính mình cũng tự mình tham chiến nếu như có thủ đoạn gì hiện tại là lấy ra thời cơ tốt nhất kéo dài nữa đi xuống có hậu tay đều vô dụng tô luân đi ở đầu đường hoàng cung phụ cận linh hồn mảnh vỡ hầu như đều thu tập xong người trong hoàng cung lại không dám cùng hắn đánh giống như đột nhiên liền không có việc gì hắn trung quy cảm giác đến bản thân phải làm điểm cái gì đột nhiên tô luân trong đầu thoáng qua một cái ly kỳ suy nghĩ sẽ không hội sư tỷ hậu thủ là ta ý niệm này không ra con tốt cái này vừa ra suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ phía bắc cùng ngoại thần chiến đấu cấp tám chức nghiệp giả miễn cưỡng có tham gia triển lãm tư cách ban đầu vốn hắn cho là mình cái này cấp sáu là tham dự không được không nói có thể hay không còn sống đến gần cho dù tôi luôn cầm lấy hắc liêm cùng đồ long dao găm đi tham chiến hình ảnh kia nghĩ nghĩ đều không hợp t h o i thường hắn vừa chém vừa hô to ta gọt ngươi lớp biểu bì chém ngươi vài c ọ n g tóc dạng k i u t ầ g thứ chiến đấu t r ê n l ệ n h rất đại căn bản không có cách gì chính diện tham dự cũng không giúp được một tay trái lại thêm phiền phức nhưng không thể chính diện tham dự cũng không phải hoàn toàn không có chuyện làm a từ kính tiên sinh tự mình tham chiến bắt đầu nàng liền lại không có bất kỳ cái gì chuyển tin chuyển tới nàng chưa hề nói nhưng không có nghĩa là bản thân cái gì cũng làm không được tôi luôn bản thân là cực ít thấy tận mắt thần minh cũng hiểu do cùng thần chiến đấu một ít c ấ m kỵ người hắn cùng vẽn đ ỏ dạ lúc trước liền kỹ càng trao đổi qua cho dù là còn không ngưng tụ thần cách bán thần tín ngưỡng không sụp đổ lúc trước phổ thông thủ đoạn là căn bản giết không hết trực tiếp nhất phương pháp chính là xử lý rơi gánh chịu thần minh tín ngưỡng đồ vật hồi tường đến lúc trước trong lòng đất tế đàn sau cùng một lần đối thoại tôi luôn bỗng nhiên tình ngộ tấm địa đà kia người phàm cùng thần minh ở giữa chiến đấu phải thời khắc cẩn thận chặt chẽ d ạ kia cao tầng lần sinh linh nắm giữ một ít đặc biệt năng lực nhận biết Một nhưng có bất chỉ kính tiên sinh đoán được hệ kệ thợ di h nạ cũng đoán được mới sẽ dốc toàn lực phối hợp cũng bởi vì từ không nói ra đã tới lúc này mới thành công ám toán cái kia ngoại thần mà trước mắt cái kia ngoại thần đã bản thể giáng lâm giữa bầu trời vòng kia trăng đỏ ngoại trừ hấp thụ tín ngưỡng đồng thời cũng dám thị tháng này ánh sáng chiếu dọi hạ mỗi một tấm đất nay cảm giác của nó so lúc trước càng mạnh cũng khó trách từ kính tiên sinh tự mình tham chiến bắt đầu liền lại không có bất kỳ cái gì t r u y ề n tin t r u y ề n tới bởi vì bia đá là lâm thời phát hiện kế hoạch này cho dù là nghĩ đến nàng cũng tuyệt đối không thể nói ra tới t ô l u â n trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch h ế y thảy hiện nay hiểu rõ bia đá tồn tại người liền hai người kính tiên sinh hiện tại đã bị khóa định mà t ô luôn bản thân bởi vì vẽ tổ ra ở bên cạnh nguyên nhân cái kêu ngoại thần căn bản cảm giác không đến hắn cũng là duy nhất có thể lạng yên không một tiếng động đến gần tấm b i a đá kia mà không sẽ bị phát ra người nghĩ tới đây tô lân u đầu góc lập tức cao tốc vận chuyển lên một cái kế hoạch trong nháy mắt tạo ra cùng lúc này bắt thành hoàng gia bến cảng mặt biển hoàng gia bến tàu đang cực chiến phe cánh chống đôi quân hạm đem hoàng thất quân hạm ngăn ở bến tàu bên trong hai bên đang một trận điên cuồng công kích mà đáy biển lạng yên không một tiếng động địa tạng lấy một chiếc hạng nặng tàu ngầm trong khoang thuyền còn mai phục một chi mạ phạ cơ giới chiến sĩ quân đoàn bọn họ người mặc cao cấp vô cùng chiến giáp cơ giới một bộ thời khắc chuẩn bị chiến đấu g á n vẻ đây là một chi nối liền chặt luật kệ nữ hoàng đô không biết bí mật quân đoàn trong khoang thuyền đám người này trông n o n thủy tinh cầu chuyển tới hình tượng nhìn dưới mặt đất lên cuộc chiến đấu kia từng cái cũng h á i hùng k ế t vía rõ ràng đây là bọn hắn cũng chưa từng dự liệu hình tượng nhìn lấy cái kia ngoại thần ngưng tụ ra thân thể nhóm này cơ giới chiến sĩ cầm đầu cái đó mặt lộ vẻ uy nghiêm đầu chọc thở dài một tiếng ai không lạ đến lúc trước cắt làm cho điều ước ký kết dứt khoát như vậy nguyên lai cất giấu một tay như thế thâm độc kế hoạch lao thái bà kia lần này cũng đem chúng ta mạ phạ đều cùng tính một lượt kế a hắn trong ánh mắt chiếu ngược không nhớ nàng thế mà phản bội luyện kim văn minh làm ra cái thủ hộ thần rõ cũng may mắn đi e đại sư còn có lực đánh một trận nếu không hậu quả không chịu nổi bố trí môn a tên trọc đầu này toàn thân bên ngoài bổ sung cơ giới x ư ơ n g q u ố t nơi bả vai có đế quốc kim ứng tướng tinh quân hàm cho dù là mạ phạ có quân hàm này cũng không cao hơn một tay con số nếu là có người ngoài ở chỗ này sợ là nhận ra cũng không thể t i n được vị này cũng là mạ phạ hải quân của đế quốc đại nguyên x o á i lôi hổ mẹ dạy đít b ú c mốt sở mà bên cạnh hắn đám người này không k h i là mạ phạ đỉnh tiêm c h i lực ban đầu vốn bọ là dự định ở mượn tăng viện cớ lặng yên l n nút ở linh、Đôn. xem xem phải chăng có cơ hội thu hoạch càng lớn chiến quả không muốn nhưng nhìn thấy cái này ngoại thần d á n g lâm một màn mẹ dễ đi nguyên soái nhìn lấy chiến đấu lâm vào rằng co cũng không lại tiếp tục xem đi xuống gọi mọi người đạo đi thôi chuẩn bị chiến đấu thật muốn t i e đại sư có suy bại chi thế chúng ta cũng đến giúp đỡ chút xem có thể hay không đem cái k i a ngoại thần làm rơi chúng ta muốn tham chiến hắn lời này vừa ra bên cạnh tham mưu hơi có không giải mở miệng chưng cầu ý kiến đạo thế nhưng nguyên soái đại nhân làm cho lô anh trong những người này hao tổn không đúng đối với ta bọn họ mà nói có thể lợi ích rất đại h o à n ư tia chất trận lỗ anh k h í vận đại tất nhiên đại suy đối với đế quốc chúng ta mà nói cũng thiếu một đại h uy hiếp trí mạng cái này nói chuyện lại có tham mưu t r ê m lời phân tích đạo đúng a nguyên soái đại nhân nếu như ta bọn họ hiện tại muốn nhúng tay không chỉ có họa vở hoàng thất bên kia không tốt bàn giao t h ậ t muốn ở linh đôn tham chiến trong nước những thứ kia phản chiến phái khẳng định cũng sẽ nói chúng ta quân bộ cố ý dẫn phát quy mô lớn chiến tranh dư luận áp lực sẽ rất đại tuổi trẻ mạ phạ các tướng lĩnh có chút không muốn rõ ràng xuất thủ giút chặt lọc tệ nữ hoàng trái lại tình lý bên trong dù sao có minh nước có thể cái này đánh ngoại thần là tình huống gì cái này không là giút lỗ nếu h ỏ a vợ hoàng thất bị diệt như vậy bọn họ lúc trước hết thẻ cố gắng chẳng phải h ố i phí nghe được mọi người lời này mẹ d ễ định nhưng lắc đầu thở giải đạo không thể không đi a lão thái bà kia cho ta bọn họ đưa ra một câu đấu khó a đứng độ cao bất đồng nhìn thấy đồ vật hình thức không giống nhau dừng lại phút chốc hắn nhìn lấy nhóm kia trẻ tuổi đế quốc tướng lĩnh cũng không trách móc nặng nề mà là kiên nhẫn giải thích đạo nếu như lần này không thể ngăn cản chờ đ i e đại sư đã chết cái kia bên ngoài thần nhật sau đó nhất định có thành thự liền không còn giết hắn cơ hội dạng kia vừa đến cho dù chúng ta tương lai mấy năm có thể ở hai đại đế quốc gia phong bên trong thu hoạch tuyệt đối một trăm n ă m về sau luyện kim văn minh tất nhiên sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát một cái ngoại thần cầm quyền lộ anh đối với ta bọn họ mà nói vô cùng hậu hoạn vô luận như thế nào luyện kim văn minh tuyệt đối không thể rơi vào thần quyền tín đồ trong tay mọi người nghe lấy như có điều suy nghĩ thời điểm này mẹ dễ định trong mắt dễ mang nói lên lại lòng tin m ư ờ i phần bổ sung đạo hơn nữa cho dù không có lần này trình biến lộ anh đầu này già yếu hùng sư sớm muộn đều sẽ đi hướng suy vong bất kể là truyền thống luyện kim thuật sĩ vẫn là cơ giới thuật sĩ địch đối với về địch đối với đây là lập trường chính trị nhưng bọn hắn đều là tín ngưỡng nguyên sơ tạo hóa luyện kim nhất mạch tuyệt đối không sẽ làm cho ngoại thần tới làm dự văn minh phát triển t r i lộ đây là nguyên tắc nghe nói như thế những k i a tuổi trẻ các tướng lĩnh cái này mới hiểu rõ cái gì rối rít mở miệng vâng nguyên soái đại nhân bởi vì lúc trước xác định một cái tế đàn vị trí tô lân u nao hải bên trong đã đối với cái này bao t r ù m toàn bộ linh đôn tế hiến ma pháp trận có đại khái khái niệm bản thân hắn liền tinh thông các loại cổ đại ma pháp trận theo chiếu những thứ kia cổ ma pháp trận bố trí rất dễ dàng liền tính toán ra mới hư hư thực tọa độ chỉ cần lại xác nhận cái thứ hai tế đàn vị trí như vậy thì có thể chuẩn xác t t ô l u â n nhiều lần thuận di xác nhận hai cái tọa độ đều sai lầm về sau đã xuất hiện bờ biển phía đông hoàng gia bến tàu phụ cận nơi này có hắn tính toán ra cái thứ ba tọa độ lúc đến bến tàu cũng ở kịch chiến lựa đạn núi liền trời t ô l u â n không đi lý xe kịch chiến hai bên mà là thời khắc chú ý giữa bầu trời bay loạn đạn tháo tìm kiếm chỗ kia vậy coi như kế đi ra tọa độ có thể nói tới cũng khéo léo chính là đi đi cái này thời điểm hắn thế mà phát hiện từ hoàng gia bến tàu mới hướng đột nhiên thoát ra tới một nhóm quỷ quỷ tuý người tới bọn người kia từng cái đấu bồng đen phủ lệ thân động tác có cũ kỷ luật nghiêm minh quân nhân làn gió nhìn một cái liền có huấn luyện. nhưng lập tức liền thấy không rõ lắm khuôn mặt tô lân u cũng trước tiên phản ứng đến mạ phạ cơ giới chiến sĩ đám người kia tuy rằng khoác áo t r o n g có thể nhìn cái này thân thể khôi nô g chỗ nào là người bình thường còn từng cái đều như thế to lớn rõ ràng mặc bên ngoài bổ sung dụng cụ cơ giới với lại bọn họ chạy bên trong cũng rõ ràng có cơ giới khớp xương tiếng ma sát linh hồn chi h ỏ a không ổn định rõ ràng không tính quá cao các loại dấu hiệu đều tỏ rõ đây là một nhóm mạ phạ chiến sĩ rất cao cấp chiến giáp a tô lân nhìn lấy ánh mắt khẽ hít một cái lập tức đoán được cái gì chính hắn liền tinh thông chiến giáp cơ giới chế tạo chỗ nào không biết không động cơ hơi nước vang động cơ giáp đều là đ ỉ n h cấp ma năng cơ giáp mạ pha ẩn giấu như thế một nhóm người ở bến tàu làm gì thủ hộ tế đàn không đúng à món đồ kia không là nên càng ít người hiểu rõ càng thật sao tốt nhất không người hiểu rõ tô lân cũng không tránh đi nghĩ lấy nhìn một chút đối phương tình huống một đám người lao ra tới vừa vặn liền ở mở tối trên quảng trường đụng phải tô lân trong nháy mắt hai bên dương cung bạc kiếm trên bả vai răng đen rát rát kêu lên một tiếng tô lân lúc này mới ý thức được đám người này cực kỳ nguy hiểm đám người này bên trong chí ít có đại tướng cấp chiến l ư c cái này làm cho hắn lập tức sinh lòng cảnh giác nằm trong tay hắc liềm hơi hơi phát lực nhóm kia người áo c h o n g nhìn thấy cái này q u ả đen cùng hắc liêm trang phục cũng đoán được người trước mắt là ai có thể làm cho tô luân bất ngờ là r ằ n g có mấy giây sau những người đó thế mà không động thủ mà là lặng lẽ rút lui ô i chẳng lẽ không là họa vợ hoàng thất việt quân tô luân có chút làm không rõ nơi này mà phạ cơ giới chiến sĩ không đều là chặt lọt k ệ nữ hoàng việt quân nhìn thấy bản thân thế mà bất động tay hắn nhìn xem trên bả vai hát nhà đối phương rõ ràng cũng có động thủ thực lực tô luân cũng không lựa chọn đ ổ i qua nếu có đại tướng tam thành là không đánh lại với lại việc cấp bách là tìm ra tấm địa đà kia h ắ n không có ý định chỉ h o a n thời gian nhìn lấy người đi thật tôi luân lại ở phụ cận đi vòng vo một tí lần nữa dùng thổ nguyên tố tượng sáp chui vào lòng đất vậy mà lần nữa giảm xuống hơn một n g à n mét về sau tôi luôn cuối cùng lần nữa phát hiện một cái quen thuộc đặc thù ẩn tàng không gian tìm được tôi luôn trong lòng một vui hai điểm định vị hắn lập tức tính toán cái kia ngoại thần toàn bộ ma p h á p trận tất cả trận điểm hắn không có gấp vào mà là xuất hiện ở mặt đất lên hiện tại cái này sau chín cánh luyện kim trận chín trận góc vị trí đã xác định bị k í n h tiên sinh hủy rơi một cái còn có tám cái nhưng lúc trước liền tận mắt thấy bia đá kia là sẽ chạy tôi l u n biết mình như vậy và cũng vô dụng liền thời điểm này hắn nghĩ tới cái gì đó ấn thuật sĩ、si、vừa bấm thi c h u y ể n định hướng không gian c h u y ể n v ị lại nhìn một cái đã xuất hiện ở linh đôn thành mấy ngàn mét trời cao một chiếc phi thuyền hơi nước bên trong trước một giây hệ kệ tờ di nạ cảm giác được ngược mặt dây chuyền hơi hơi một lạnh t h e o lông mảy một khiêu hạ một giây bên người nhiều thêm một người tới nàng cũng liền mảy may không ngoài ý mớn có thể trong phòng chỉ huy đột nhiên xuất hiện một cái thần bí người á o choảng những hộ vệ kia từng cái nhưng khẩn trương lên hệ kệ tờ di nạ chiêu với tay tỏ ý mọi người các ngươi trước ra ngoài vâng t i ể u thư một loại tham mưu hộ vệ lập tức thối lui ra lớn như vậy trong phòng chỉ huy c hai ỉ còn lại hạ h người, hơi hơi gật gật người toàn đi qua, ra lấy bộ hành trình đều không có nói do muốn làm cái gì nhưng qua lại đều rõ ràng bọn họ nói cái gì liên thời điểm này hệ kệ tờ di nạ từ trong không gian chữ vật lấy ra hai cái tuyệt đẹp của gỗ tôi luôn gặp qua trong đó một cái cái kêu bên trong chứa rất nhiều đẹp tinh xảo vỡ thạch mà một chiếc hộp khác vừa mở ra tràn đầy một hộp c ự c phẩm năng lượng kết tinh tôi luôn nhìn lấy hệ kệ tờ gì nạ trên thân hiện ra một cỗ khí tức thần bí lĩnh vực mở ra tinh vân dị tượng lơ lửng phát hiện ở nàng bên ngoài thân một hộp năng lượng tinh thạch trong nháy mắt vỡ vụn năng lượng hội tụ ở nàng dưới chân bắt mang tinh luyện kim trận bên trong một chiếc hộp khác bên trong cũng chậm rãi bay ra khỏi tám quả vỡ thạch mà vừa vặn cái này phi thuyền phòng chỉ huy đỉnh đầu là một mảnh không chút nào ngăn trở sán lạn tinh không chỉ một tho t ô luôn nhìn lấy hệ kệ tờ di nạ sắc mặt phát trắng l i ề n biết thuật thức này đối với nàng mà nói gánh vác cũng cực lớn nhưng kế hoạch này thông chi bất luận kẻ nào đều vô dụng chỉ có hệ kệ tờ di nạ có thể làm được tám cái tế đàn phải đồng thời bị công kích phá hủy nếu không một khi đạo thủ cái k i a n g o ạ i thần l i ề n biết kế hoạch tuyệt đối không có làm cho người từng cái kích phá khả năng t ô luôn nhìn l ấ y nàng thi pháp nét mặt nghiêm trọng mà chỉ huy phòng vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy linh đôn thành tình hình chiến đấu nội thành khắp nơi đều sáng lên ánh lửa hắn cũng có thể tinh tường nhìn thấy bắc thành hai cái họa diễm cự nhân đang vây công cái đó ngoài thần vậy mà làm cho t ô luân đại cảm thấy n g o à i ý muốn là hôn chiến bên trong đột nhiên lại xuất hiện một tôn trăm mét cao khổng lồ chiến giáp cơ giới chiến giáp này vừa ra đậy trời tử lôi banh minh có thể làm cho người không hiểu là cái kia khổng lồ chiến giáp thế mà hướng về phía tả thần đi chuẩn cấp chín lôi thần chiến giáp vật này không là mạ phả vị kia hải quân đại nguyên xoáy chiến giáp à tại sao lại ở chỗ này t ô luân nhìn đến đây đột nhiên ý thức được bản thân lúc trước ở hoàng gia bến tàu đụng phải đám người kia là lai lịch gì một ý nghĩ thoáng qua trong lòng hắn kinh ngạc mà bất ngờ mạ phả những người kia thế mà lâm trận phản chiến đi hỗ trợ đánh ngoại thần bất quá su h như、e、ắ nhưng l lâu dài mà nói đối với luyện kim văn minh nhưng là hủy diệt tính tai nạn mạng phạ rõ ràng cùng chặt lọc thẻ nữ hoàng có bí mật minh ước vị này đại nguyên soái có lấy mắng tên cũng muốn tham chiến chỉ từ điểm này mà nói cũng là đáng kính nệ vậy mà chính là tô luân nhìn thấy nội thành đánh đến thảm thiết thời điểm một bên hệ kệ tờ dị nạ thuật thức đã ngưng tụ hoàn thành tinh không bên trong tròm sao l o n g lánh trong mắt nàng đã là hóng ánh khắp nơi sâu xa người môi giới mười ngón kết tinh ấ n một tiếng ngâm khẽ tinh tượng luyện kim cựu thời đại trào hà màn tôi luôn vừa nghe ẩn ẩn cảm giác đến thuật thức này có cái gì đặc biệt hàm nghĩa lại nhìn một cái chỉ gặp cái kia ngôi sao đầy trời đều đọc lên sau đó bọn chúng như mưa nhỏ hướng xuống đất càng lúc càng nhanh rơi xuống mà đi cái này tôi luôn ngẩng đầu ngắm nhìn phi thuyền ngoài cửa sổ đã một mảnh màu sắc sặc sỡ diễm hỏa nhìn lấy vậy được trăm l i n ngàn khỏa lưu tinh cùng nhau hướng xuống đất rơi xuống nét mặt cũng sửng sốt ph vì sao lộng mấy trăm k h ỏ a lưu tinh giống như là t u y ê n nói giả một m cái thời đại kết thúc cần như thế một trận thịnh đại d i ễ m hỏa tô lân u nhìn lấy h ề kệ t ờ gì nạ trong mắt quang trạch khắc t h ư ờ n g lúc này mới rõ ràng nàng là đang cùng mình sư phụ cáo biệt vô luận như thế nào thì e đại sư hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ trước mắt tô lân u cũng hiểu cái này ngôi sao đầy trời cũng đồng thời là vì cái kia tám k h ỏ a lưu tinh đánh n h i ệ m trợ trên mặt đất những người đó cũng bị đầy trời lưu tinh cho kinh ngạc đến ngây người bọn họ đầy dãy hoảng sợ nhìn lấy những thứ này lưu tinh thật muốn rơi ở linh đôn ộ i thành lớn như vậy thành thị sợ là phải hủy hoại chỉ trong chốc、lát. nhưng làm cho chỗ cùng người bất l ờ là cách mặt đất còn có trăm ngàn thước thời điểm gần như tất cả lưu tinh cũng giống như là diễm h ỏ a đột nhiên nổ tung ở đêm không chúng toát ra từng đoá từng đoá xinh đẹp hỏa hoa đêm như ban ngày tất cả mọi người trong mắt đều là một mảnh màu ánh sáng đi e đại sư nhìn lấy đầy trời diễm hỏa hình như phát ra ra ngẩng đầu xem liếc qua cái k i a dấu ở tinh không bên trong phi thuyền mới hướng vị lao nhân này ở trong sinh mệnh sau cùng thời khắc trên mặt dương lên vui mừng tủm tìm cười hắn đọc đã hiệu đệ tử mình đưa không lễ n h ỉ non mơ câu tân thời đại muốn tới a đột nhiên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 giống như là xanh đậm vải vẽ tranh sơn dầu bên trên có một khỏa khỏa ngôi sao màu bạc ở trở xuống sau đó những ngôi sao kia ở bàn vẽ bên trên nổ tung thành hào quang rực rỡ tô luân nhìn trước mắt diễm hỏa trong mắt cũng chiếu ngược rực rỡ nhiều màu thế giới ánh mắt hơi hơi mê cách vị trí cao nhìn thấy phong cảnh thật hình thức không giống nhau a ẩm tiếng nổ kịch liệt hợp thành một mảnh đem tô luân suy nghĩ cũng kéo trở về t á m khỏa lưu tinh truy giống như là từng trùn hỏa diễm trường mâu đâm vào trong lòng đất kịch liệt sóng trùng kích làm cho cứng rắn mặt đất tựa như như sóng biển quần q u ầ lên mặt đất n ư ớ nẻ dấu vết lan tựa như là một cái ở linh đôn trong thành bố trí loại cực lớn sau chín cánh ma pháp trận vòng ngoài ma văn giờ này khắc này chín tế đàn tận số bị phá hủy gần như là bạo tạc vang lên cùng một thời gian v ẹ t tổ dạ phát hiện cái gì nôn nóng q u á đạo ta phát hiện hắn t ô luôn nghe lấy một vui chờ chính là hiện tại không có tế đàn ngăn c h e khí thức v ẹ t tổ dạ liền có thể tinh chuẩn bắt được cái k i a ngoại thần tượng đá phương vị hiện tại điêu khắc đá trốn ra tế đàn trước tiên chạy qua đi có lẽ có thời cơ lợi dụng việc này không nên chậm trễ t ô l u n xoay mặt nhìn bên người cách đó không xa sắc mặt tái nhợt hệ tờ dị nạ một cái hai người không nói gì nhìn nhau gật gật đầu t ô l u â n ấn thuật sĩ mơ kết cả người đã thuấn di xuất hiện ở phi thuyền bên ngoài thân thể cấp tốc rơi xuống bên hai tiếng g do dít đảo b ẹ n tố ra cũng hóa thành thực thể hưởng thụ vật rơi tự do cảm giác nàng cảm giác một tí mặt đầy hưng phấn mà chỉ lấy bắc thành một chỗ công trình kiến trúc ở nơi đó có màu vỏ quýt tia sáng nông trường phụ cận t ô l u â n phân biệt một tí vị trí nhìn lấy cự li cái kia ti e đại sư mấy người ác chiến ngoại thần chiến trường chính rất xa trong lòng một vui cái kia ngoại thần muốn chạy trốn t ô luôn nhìn thấy cái kia ngoại thần xuất hiện ở đó một vắng vẻ vị trí lập tức đoán được hắn mục đích hiện tại gánh chịu tín ngưỡng b ĩ a đá bị phát hiện thì tương đương với mạng môn bại lộ một khi bị phát hiện không người có thể bảo đảm đến được hắn tự nhiên là cách chiến trường chính càng xa càng tốt tôi luôn nghĩ tới đây lại không hề chậm trễ chút nào một cái đem vị kia còn ở cảm giác chịu máy bay rơi cảm giác mới l à ưu linh tiểu thư kéo ở trong ngực n ắ m chắc ta phải đi Nha! khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là phấn, gấu túi đồng dạng Luân bên trên. Mấy cái thuấn di lấy mình, hai người liền hư hai Vẹt Tô mặt túi treo Tô giả gấu cái cái di Mấy đầy lấy là ở cổ t cùng lúc này bả vai bên trên hát nha rát rát vừa gọi gọi tô lân lông mày hơi bơm lòng một chút gặp nguy hiểm nhưng không tính đặc biệt trí mạng nói cách khác bên trong địch nhân không là cấp tám chức nghiệp giả dạng kia kết cục chắc chắn phải chết người khác i có lẽ vẫn không cảm giác được đến cái gì nhưng tôi luôn cảm giác bén nhạy đến cỗ này ý đồ cùng bà con xa không gian thành lập liên tiếp không ổn định chỗ nào không rõ ràng đây là cái gì trong lòng quắt lên một tiếng cái tia ngoại thần muốn dùng không gian truyền thống trận trốn đi con thật thua thiệt tới cái lúc nếu không còn thật làm cho cái này ngoại thần chạy nói tới cũng khéo léo người khác có lẽ liền trơ mắt nhìn cái k i a ngoại thần truyền t ố n g đi tôi luôn lại có phương pháp hắn không do dự chút nào trực tiếp liền lấy ra các giỏ n ở không gian găng tay mang bên trên hướng lấy cái k i a trong kiến trúc có không gian ba động mới hướng bắc qua cái này găng tay ngoại trừ dắn chắc hóa không gian không cái gì đại dụng nhưng cần ở chỗ này khác thật là tuyệt dáng d á t một tiếng găng tay bên trên tinh hạch vỡ vụn nơi xa cái k i a càng ngày càng đậm không không ổn định lập tức im bặt mà dừng truyền t ố n g chuẩn bị đánh gậy thấy thế, thế tô luân cũng thở phào nhẹ nhõm xem ngươi trốn nơi nào cũng may mắn tới chính là hắn đội thành những người khác còn thật không thấy đến có thể cản dừng cái tia ngoại thần trốn đi nhưng đồng thời cảm giác nguy cơ cũng trong nháy mắt lóe lên trong đầu chính là tô luân đánh đoạn không gian truyền t ố n g trong nháy mắt một người ăn mặc nữ tu bảo tóc vàng nữ nhân đánh vỡ thánh đường tính màu như thiểm điện xuất hiện ở trong tầm mắt có địch nhân xuất hiện tô luân ngược lại cũng không bất ngờ bản thân phá hủy truyền t ố n g người ở bên trong không đi ra xem xem mới là lạ nhưng nhận ra người trước mắt này tóc vàng nữ nhân thân phận hắn cũng nét mặt r u lên cùng vừa rồi đoán không kém nhiều quả thực không là cấp tám nhưng nhưng là cấp bảy bên trong rất khó giải quyết tồn tại tô luân rất không muốn đụng phải cấp bảy một cái. cái này tóc vàng nữ không là người khác chính là thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thưởng một trong thánh ca ma nữ ma dì ạ dê họ cà một cái thiện trường âm luật quần công thuật t h ứ c t r ư ớ c nghiệp giả nữ nhân này vừa xuất hiện không khách khí chút nào thuật sĩ một ngưng lĩnh vực ma h u y ễ n giàn đồng ca của nhà tờ lấy nàng thân thể làm trung tâm dưới chân một vòng vô hình lực trường liền khuyết tán ra tới bao trùm toàn bộ luyện kim thánh đường nhìn lấy giống như không nguy hiểm gì chỉ là bên thai ngay được bốn phía tung bay lên y ê u mỹ nhạc khúc c ầ m thanh hình như thiên l ạ i bản khiến người ta say mê t ô l u â n nhưng mày n í u lại lên cái này cũng không là điểm tốt ưu mỹ giai điệu hạ sắc cơ đã g i u dếm hắn cặn kẽ giải ra thập đại truyền kỳ từng cái kỹ càng tình báo nhìn lên vị này t ô luôn chỉ cảm thấy đến vô cùng đau đầu nhưng hắn cũng không gấp xuất thủ mà là tỉnh táo dùng máy truyền tin thông chi bình minh tổ tất cả mọi người chư vị ngoại thần ngụy thần cách ở bắc thành án rời xâm nông trường thỉnh cầu trợ g i ú p hiện tại ngoại thần hết thể đều bại lộ cũng không cần dấu dếm nơi này cự ly chủ chiến khu rất xa lúc trước những thứ kia cấp bảy cấp tám chức nghiệp giả còn có các loại quân đoàn đều ở phía xa ác chiến bên trong muốn rút người ra chạy qua tới cần thời gian không ngắn mà ngoại thần hiểu rõ bia đá của mình bị phát hiện tất nhiên sẽ thông báo cho viện binh đến tô luân nhìn lấy ma di ạ ở chỗ này liền biết mình xử lý không rơi nữ nhân này sở dĩ hắn cũng không có ý định một mình phân chiến lập tức thông chi kính tiên sinh bọn họ còn có hệ kệ tờ gì nạ gần như là truyền tin sau đó trước tiên linh đôn thành kịch chiến đến cao trào s á m chớp mưa b á o tiếng chiến đấu so lúc trước càng khoa trương các tín đồ lấy được tà thần chỉ lệnh liều lĩnh muốn tới tiếp viện mà phe cánh chống đối liên quân cũng lấy được truyền tin cũng không tiếp đại giới muốn chặn lại địch nhân càng điên cuồng thoát ra bọn họ lại càng muốn ngăn cản từ lưu tinh truy lạc cái kế h o ạ c thần đột nhiên lộ g a dị thường bắt đầu gần như tất cả mọi người ý thức được đêm nay lại hai biến sự kiện then chốt mặt điểm có thể m u ố tới hai bên lâm vào liều chết tác chiến kèm chế lẫn nhau mà một phương diện khác tô lân ban đầu vốn muốn làm cho chính mình sư tỷ đến giúp đỡ có dạng kia đỉnh cấp chiến lược ở hết thảy vấn đề liền có thể trong nháy mắt giải quyết nhưng tin tức xấu là nàng chính cùng t i E đại sư còn có mạ phả cái đó đại nguyên x o á i liên thủ kéo bùng n ổ ngoại thần nhiều mặt hỗn chiến thoát không được thân phàm là có một người bước ra rằng có cân bằng bị phá vỡ ngoại thần thần thể có khả năng đích thân đến giáng lâm tô lân bên này tình huống sẽ càng hỏng bét tin tức tốt là kính tiên sinh k h n g tới cái kia ngoại thần cũng tới không được tia、e、đại sư cũng lấy sau cùng mạng tại bất mạng cái kia ngoại th nói cách khác trong thời gian ngắn chỉ có thể dựa vào tô lân u bản thân không thể làm cho ngoại thần tín ngưỡng b i a đã trốn đi t i ê n đ â y là phải bảo đảm bản thân không bị thánh ca ma nữ ma di ạ dết rơi muốn ở truyền kỳ thợ săn thủ hạ sống cái này cũng không dễ dàng a tô lân u nhìn lấy trước mặt vị này truyền kỳ thợ săn t h ầ n s ắ c mười phần nương g trọng đổi thay ngày thường gặp được vị này tốt nhất chính là gặp mặt liền chạy bởi vì phạm là người lựa chọn chính diện đường đối liền đã ở lĩnh vực của nàng bên trong chỉ có dết rơi cùng bị dết d ư i hai loại kết cục tuy rằng hiểu rõ tác dụng không lớn nhưng tô lân cũng không chút do dự thi triển thuật thức thính g i á chóc nhưng ở nữ nhân này trong lĩnh vực cho dù là tách ra thính giác cái kia y ê u mỹ n h ạ c khúc cầm thanh như cũng h e đến rõ ràng cái này cũng đã là nguy cơ trí mạng phục bút cái này cũng không là phổ thông cấp bảy t h ậ p đại truyền kỳ tô luân gặp qua m ấ y cái không có một cái s o n g đến hư danh tô luân cũng không cảm giác được bản thân hiện tại có cùng nữ nhân này liệu thực lực cũng không có ý định cùng nàng dây dưa từ đ ầ u đến cuối mục đích của hắn là bia đạ kia mà không phải nữ nhân này nhìn lấy nữ nhân này đang ngưng tụ ấn thuật sĩ tô luân không chút do dự sử dụng thuấn di, xuất hiện ở thánh đường bên trong lại nhìn một cái nơi này đã bố trí một cái truyền thống trận cái kia khối điêu khắc tục tảng bia đá liền ở truyền thống trận chỗ giữa t ô luôn nhìn lấy lần nữa bị kích hoạt truyền thống trận văn c h o mày chỉ là xem trận kia phương pháp bên trên phồn hôn tạp ma văn hắn liền nhìn ra đây là một cái cực xa khoảng cách truyền thống trận thật muốn bị truyền thống đi cái kia ngoại thần khả năng liền thật chạy trốn trong não suy nghĩ lóe lên rồi biến mất hắn lại nhấc tay nắm một cái găng tay bên trên đá quý bể tan thành đồng thời truyền thống trận lại bị đánh gậy chính là cái này đồng thời ăn mặc nữ tu dùng ma di ạ như quỷ mị xuất hiện ở thánh đường bên trong nàng nhìn t ô l u n lần nữa đánh đoạn truyền thống sắc mặt tối đen t hát n đường bên h r o n g lúc trước tính tỏa thân r ư ớ c t í n tỏa g thể của ù n n g bọn hắn còn giống như là thủy cỏ đồng dạng chỉnh tệ mà có tiết tấu lay động lên tôi luôn rõ ràng tách ra thính giác nhưng bài hát này âm thanh nhưng giống như là đi sâu vào linh hồn đồng dạng vân quần ở não hải bên trong vung chi không đi với lại cho dù hiểu rõ tiếng ca vô cùng nguy hiểm nhưng nó i nhịp điệu tuyệt vời nhưng làm cho người có loại muốn vĩnh viễn nghe đi xuống t r ầ m b ủy dị hơn là hắn phát hiện thân thể của mình cũng không bị khống chế muốn đi theo cái kia nhịp điệu cùng một chỗ giống như là thủy cỏ lắc lư tô luân gắng gượng không thoải mái một cái thuấn di rời đi thánh đường Thế thế, đột thuật thức một Thanh trong trùng chế nhạo nhiên ma di si nổi cười, ngoài ào bạo. cả lên ngưng, đường bên vẻ ý b mười mấy đầu vừa rồi còn nghe lấy y ê u mỹ ca khúc an tường ăn thảo bọ sữa đột nhiên toàn thân rung động lên vây một tiếng giống như là từng cái bình nước nổ bể ra tới bạo liệt thành từng đám từng đám hết u y v ụ mà giữa không t r u n g t ô luân cũng cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng lực chấn động giống như là thân thể bị loạn phi phong trọng truy phốc một hơi lao mọ phân l u n ra cả người nặng nghề mà ngã ở đồ ăn đông c ỏ khô bên trên rõ ràng người phụ nữ kia cái gì cũng không làm t ô luân nhưng kém chút bỏ mình ngay tại chỗ cái này là thánh ca ma nữ ma gì ạ họ cạ xì chỗ kinh khủng nàng thoát t ứ c có thể giết người ở vô hình c ơ k hai ô n g h năm ca sĩ cái này ban đầu vốn là một cái bị người bình thường nhận là là sinh hoạt thiên phú c â n cả thông thường đã thức tỉnh người đều thành đại sao ca nhạc khẩu kỹ nhà nhưng nữ nhân này lại đem thiên phú mở rộng đến nhị giải trạng thái thu được không tầm thường quỷ dị năng lực chiến đấu âm nhạc đồng dạng là có thể ngưng tụ thần cách cao cấp quy tắc một cái ma di ạ dùng ca nhập thánh thiên phú làm cho nàng âm vực cực lớn tiếng ca là không ổn định âm luật tinh thần huyễn thuật b à trọng công kích tô luân xoay người mà lên lau sạch k h o miệm tràn ra tươi máu hai tay ấn thuật sĩ phi tốt biến n o thời điểm này ma di a cũng sát theo đi ra thánh đường nàng nhìn lấy bản thân cũng không có r ế t rơi mục tiêu cũng kinh ngạc đạo ồ ngươi thế mà không chết cũng vẹn vẹn là phút chốc kinh ngạc ma di a mảy may không đi ngăn cản tô lân ngưng tụ t h u ậ t thức giống như là một cái chỉ huy nhà làm ra một cái bàn tay dương lên xướng cao âm bộ phận chỉ huy nhịp a ta chủ a trong chốc lát quanh quần thánh đường cái kia ưu mỹ giai điệu đột nhiên cao vút lên người nghe ẩn ẩn nhiệt huyết đều sao động lên cảm giác được bốn phía không khí rung động tô lân nhưng sắc mặt mánh liệt thay đổi đây là phạm vi bao trùm công kích chỉ cần ở âm ba bao trùm trong phạm vi căn bản không có cách gì né tránh chỉ có thể lựa chọn n g n y tháng với lại rất vô giải là bên hai tiếng ca còn không ổn định loại này q u ầ n công tổn thương là kéo dài vừa rồi chịu một tí khí huyết phun trào đều còn không khôi phục lại tới một lần sợ không là đến ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bởi vì lựa chọn rút lui quả quyết t ô luôn không gian c h u y ể n v ị thuật thức trước một bước hoàn thành âm ba sát cơ lướt qua cả người hắn đã tan biến không thấy ngoài mấy cây số cuối cùng không nghe được bên h a i giai điệu t ô luôn đ ỗ n g nhiên thở phào nhẹ nhõm hắn nhìn nơi xa cái kia thánh đường sau lưng cái chắn đã đầy làm mồ hôi lạnh mới vừa rồi cùng cái kia thập đại truyền kỳ chỉ đối mặt một cái chớp mắt này không kém nhiều liền mất đi nửa đầu mạng con dối tượng sáp vật nguyên rủa toàn thân thủ đoạn m à y may đều không sử dụng tới cái này là điển hình chức nghiệp khắc chế không nói xác thực cái kia thánh ca ma nữ ma di a năng lực gần như khắc chế tất cả mọi người cũng khó trách cái kia ngoại thần làm cho vị này đi bảo vệ truyền tống trận có nữ nhân này ở tràng có loại này phạm vi công kích lĩnh vực cùng cấp bên trong ít có đ ị tay cấp bảy xuống đều là chịu chết thập đại truyền kỳ thực lực quả nhiên không giống đồng dạng không có lĩnh mộ lĩnh vực căn bản chống cự không được nàng sóng âm lĩnh vực a tô luân trong lòng đ ầ u đen rau muốn một câu t h ở dốc hơi thở mấy khẩu đại khí lúc này mới thong thả vừa rồi chịu đến công kích sao động khí huyết nếu như không là đêm nay hấp thu lượng lớn tinh nguyên sự sống khí huyết còn ở tràn đầy trạng thái bên trong vừa rồi cái k i a m ộ t tí sợ là liền không đứng lên nổi có thể trốn là trốn đến rơi nhưng không làm gì được đối phương a tô luân lập tức lâm vào đăm chiêu bên trong không nói phản kháng hiện tại hắn ngoại trừ trực tiếp tuấn di trốn cách ra lĩnh vực phạm vi bao trùm căn bản không có trả đũa chỗ trống nếu không nối liền bảo toàn tính mạng đều làm không được đến bất quá hiện tại cũng không là nên khó khăn trở lui thời điểm nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản t ô l u â n hồi tưởng lên lúc trước nhìn thấy truyền tống trận trong lòng cấp tốc phân tích đạo cái kia truyền tống trận kích hoạt đại khái muốn hai mươi giây nói cách khác ta tối đa hai mươi giây liền đến vào một lần nghĩ tới đây hắn liền biết mình thời gian nghỉ ngơi đã không còn may mà đã lưu lại nhiều cái không gian t o à đ ộ hắn không do dự lần nữa thi triển định hướng c h u y ể n v ị thuấn di qua qua n g ảnh lặng yên không một tiếng động l õ i lên t ô l u â n xuất hiện ở thánh đường bên ngoài bên hai lần nữa tiếng vọng lên ưu mỹ giai điệu nhìn lấy cái kia lại đậm đà truyền tống trận hắm một cái g i a n g rắc vỡ vụn một k h o ả đá quý cái kia truyền thống trận lần nữa bị đánh g ã y nhưng rõ ràng cái kia ma g i a đã sớm để phòng hắn phải qua tới phá hoại chính là tô l u â n động thủ trong nháy mắt tiếng ca đột nhiên thay đổi đến cao vút tô l u â n chỉ cảm thấy đến cả người giống như là tại trung tâm nổ đồng dạng bốn phương tám hướng không khí đều kịch liệt rung động vay một tiếng hắn lần nữa phun ra tơi máu cả người yếu ớt nghiêm mặt sắc ngã xuống ở bên trên người còn chưa rơi xuống đất ăn mặc nữ tu dùng ma g i a lại chạy đi ra nhìn lấy lần t h ứ ba bị phá hư truyền thống nàng trong mắt lựa giận đã biến thành rào dạ xác ý nhưng nhìn lấy kẻ cầm đầu còn chưa có chết nàng cũng mười phần ngoài ý muốn quan sát phút chốc ma di ả cũng xem minh bạch cái gì bừng tỉnh đại n g ộ đạo h nguyên lai、like、là sử dụng không gian pháp tắc ngăn cách â m ba c h u y ể n chất môi giới khó trách không chết ngươi ngược lại có chút không vặt dừng lại một tí nàng lại nói đáng tiếc ngươi gặp phải là ta ta thuật thức cũng không vẹn vẹn là âm thanh s ó n g công k í c h nói chuyện cuồng vọng nhìn lên sơ hở t r ă m chỗ nhưng tôi luôn rất rõ ràng nữ nhân này là cố ý đang dẫn dụ mình có thể đi đến cấp bảy chức nghiệp giả tất nhiên không có cái gì vô nào khinh địch tâm tư cho dù là một cái thấp hơn bản thân chức nghiệp giả phàm là có cơ hội rết rơi mục tiêu nàng liền tuyệt đối không sẽ thủ đoạn nữ nhân này cũng không là vớ vẫn tất tất mà là bởi vì nàng thuật tức h ngâm sướng thời gian so sánh dài nói chuyện đều là ở thi thuật tô luân cũng không bên trên làm lần nữa ngưng tụ thuật thức thuấn di trốn đi thấy thế ma di ạ nét mặt cứng đ ở nhưng cũng cười lạnh một tiếng thử tránh thoát một lần còn có thể tránh thoát mấy lần lĩnh vực vừa ra kỳ thật đã tuyên bố kết thúc lại tới là tử kỳ của ngươi lại là ngoài mấy cây số tô luân co quắp ngược lại ở bãi cỏ bên trên n ư ợ c c ậ p trùng kịch liệt thở hồn hệnh tường lên vừa rồi hắn sắc mặt lộ ra đắm chát âm ba truyền cần chất môi giới tô luân không gian năng lực có thể chế tạo chân không khu vực cùng v ạ n v ẹ o không gian đã xem như là c h ứ c n g h i ệ p khắc chế đối phương có thể cho dù hắn ở bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng chân không đ i ệ t ra khu vực bởi vì giai vị tranh l ệ n h cô gái kia âm bạo cùng pháp t ắ c thẩm thấu tổn thương cũng cực lớn hiện tại còn bị người xem thấu hạ một lần tất nhiên có thủ đoạn tính công kích đi một chuyến nữa khả năng thật sự muốn chết bất đắc kỳ từ a chính là cái này suy nghĩ phiêu chuyển một lát hai mươi giây lại phải qua cô gái kia ma n u y ễ n giàn đồng ca của nhà thờ là đối với nhạc luật phạm vi khống chế thật rất vô giải a tô luân mặt lộ vẻ đắng trát nhưng cũng không nghĩ đến tốt gì ứng đối phương pháp viện quân còn không tới chỉ có thể hắn trước đi kéo hiện thực căn bản dung không được hắn do dự chỉ cần hai mươi giây cái kia tả thần liền chạy đi đánh giá lấy thân thể của mình tố chất coi như không tệ lại chịu một tí cũng không chết được nghĩ lấy liền lần nữa thuấn di qua đồng dạng phương pháp đã dùng hết hai lần cái kia ma di ạ chỗ nào còn không xem rõ ràng tô luân tất nhiên sẽ ở hai mươi giây bên trong lần nữa thuấn di đến đánh đoạn truyền t ố n g trận chính là vừa rồi tô luân thuấn di rời đi thời điểm nàng đã bóp lên ấn thuật sĩ ca tri áo nghĩa đơn ca đoàn thuật thức một ngưng nàng toàn thân khí thế đột nhiên đề cao mở miệng sướng lên giai điệu tuyệt vời ca khúc một mình nàng ca hát tựa như trăm ngàn người đại h ợ p sướng tiếng ca hùng hậu đa trọng tiếng vọng cao thấp âm toàn bộ vực bao trùm ưu mỹ tiếng ca quanh quẩn ở lớn như vậy thánh đường bên trên không không đợi bao lâu thánh đường tây bắc hai trăm thước ra trong cảm giác đột nhiên liền xuất hiện một người tới ma di a ánh mắt hàn mang lại lên nét mặt lướt qua lau một cái cười coi thường tiếng ca đột nhiên cao hút nhọn sắc nhọn lên ma di ạ ạ vờ mẹ dị ạ cao âm vừa ra nông trường bốn phía tường đá trong nháy mắt tán loạn thẳng đá dôi dít hóa thành đầy trời nhà lều i nông cụ kiến trúc hết thể đều ở cái k i a cao vút âm ba bên trong hóa là một thấy do cái này một chiêu thuật chiêu thức uy năng quá khủng bố tô luân thuấn gì đến lần thứ tư đánh đoạn qua không gian truyền t ố n g không là hắn không muốn phá hư truyền t ố n g trận cũng không phải hắn không muốn g i ế t rơi truyền kỳ thợ săn nhưng thực tế là thật không thể hắn hiện nay muốn không đến trong tay mình bất luận cái gì có thể ở cái này duy trì lâu dài âm ba công kích trong lĩnh vực kiên trì vượt qua nửa phút phương pháp một lần này mới vừa lộ mặt một cỗ nhọn âm ba liền tập kích đến địch nhân đã sớm chuẩn bị tô luân tránh cũng không thể tránh trong nháy mắt thất khiếu chảy máu một c ô đi ở tử vong biên giới bên trên cảm giác đông nhiên l ó e lên trong đầu nhiều lần gần như từ cảnh dạng kia cảm giác quen thuộc lại trở lại càng l á nguy n g cảnh đầu góc hắn càng là rõ ràng cảm giác giống như là dưới nước đi đồng dạng suy nghĩ cũng rõ ràng lên nhất định phải chống cự ở âm vực mới có thể sống đi xuống chính là đắm chìm ở loại này vô cùng nguy cơ làm trọng tôi luôn bất giác đỉnh đầu màu đen vương miện g quang mang đại thịnh một c ô thần bí lực lượng ra chỉ cô này cầm lộ hắm cảm, cảm giáp đến bản thân hình như chính là đem bắt được cái gì nhưng rất đáng tiếc là âm luật đã làm cho hắn khí tức hỗn loạn thi thuật đều chỉ h o á lên nếu như thời điểm này không rời đi chờ người phụ nữ kêu hạ một lần thuật thức ngưng tụ gần như h ẳ n phải chết không nghi ngờ tuy rằng không có cam l ò n g nhưng tô luân vẫn là phân rõ mạng quan trọng hơn vậy mà chính là hắn muốn thuấn di trốn đi thời điểm đột nhiên bên hai một cái có chút thanh â m dí dòm vàng lên tới nàng ca hát thật dễ nghe nha lời này vừa ra quỷ gì là cái kêu ma di ạ cao vút tiếng ca trong nháy mắt vừa nghe ngừng thế mà bị đánh gậy tô luân cũng hơi s ư ớ n g s ở có phút chốc thời gian thở dốc lại nhìn một cái b ẹ tổ dạ p h i u đi ra vị này h ữ linh tiểu t h ư n g ẹ o đầu nhìn phía xa cái đó tóc vàng nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên bất thường nụ cười đùa cười、đạo. ta thật là muốn đem nàng làm thành con của ta hoa nha ma di ạ họ c ả s ỉ không thấy bóng người nhưng tinh thần bên trong lại nghe được cái tiết như t r u ô n g bạc quỷ tiếng cười sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi còn có cao thủ mà chính là thở dốc một cái chớp mắt này vừa rồi còn kém nửa bức cảm n ộ đột nhiên liền rõ ràng giống như là đê vỡ đập nước phun ra một c ỗ t h ủ y sau đó linh cảm đê vỡ tuân đi ra t ô l u â n chỉ cảm thấy đến trong lòng một cái suy nghĩ sáng tỏ thông suốt nói không rõ ràng nhưng hắn cảm giác được rõ ràng chỉ một thoáng một cố kỳ lạ lại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra hắn phách khí ngoại phóng dưới chân đ ố n g nhiên xuất hiện một vòng màu đen vầng sáng chính là vầng sáng vừa ra một màn quỷ dị lần nữa trình diễn h á c quan g bao trù mới m tròn mấy thước bên trong cỏ xanh mắt thường thấy rõ khô héo liền đen trong đất bùn con run giáp trùng đều trong nháy mắt tử vong m ụ c nát hắn đứng chỗ một vòng đen kị tích mịch một lần này tôi luôn tinh tường nhìn thấy thân thể của mình bốn phía quanh quần tử vòng vực trường ô thành cái này vực trường vừa ra hắn ngạc nhiên phát hiện lúc trước luôn luôn quanh quẩn bên thai ca khúc giai điệu cũng biến mất chín thành chín còn dư lại cái kia một điểm đã không có bất kỳ cái gì uy hiếp trí mạng Quỷ dị này tử vong vực trường còn không ngưng tụ thành lĩnh vực cũng trực tiếp đem thập đại chuyển kỳ thánh ca ma nữ ma gì ạ lĩnh vực hoàn toàn đỡ được thật là mạnh vực trường t ô luôn nét mặt một chấn động một cái liền nhìn thấy phá cục hy vọng tinh phẩm tu tiên gia tộc gần ba k ba chương bốn trăm tám mươi tám luyện kim chứng kiến tạo vật kỳ tích bên trong khối u cảnh một cái liền nhìn thấy phá cục ánh sáng ban mai t ô luôn đem ánh mắt chuyển hướng cái đó đột nhiên tung bay h ũ linh tiểu thư thần kinh luôn luôn căng thẳng chiến đấu suýt nữa quên mất vẹ tố ra bởi vì rất lâu không gặp cũng từ trước đến nay không gặp nàng dùng qua năng lực chiến đấu gì tôi luân liền đem nàng xem như một cái lắm lời ư u linh tiểu thư với lại thông thường đỉnh cấp chức nghiệp giả không sẽ cho lĩnh vực của mình lưu xuống rất rõ ràng được điểm loại này âm luật lĩnh vực đối với linh thể cũng có vết thương trí mạng vừa rồi nàng cũng luôn luôn trốn ở phù văn dù bên trong không đi ra tôi luân chủ quan liền ngầm thừa nhận nàng hẳn không thiện giải chiến đấu cũng không có trông cậy và có thể rút nhưng rõ ràng v ẹ tổ ra trước mắt mảy may không chịu ảnh hưởng tôi luân cho là mình lĩnh ngộ tử vong đ trường cái kia đại chiến thân thủ có thể thời điểm này ký kịch tính chất một màn diễn ra hắn liền trơ mắt nhìn vẹ tổ ra bay ra tới sau đó vị này hữu linh tiểu thư không coi ai ra gì hướng lấy luyện kim thánh đường phiêu qua kỳ quái là cái kia truyền kỳ thợ săn ma di a lạnh lùng ánh mắt bốn phía tìm kiếm nhưng hình như không thấy nàng đồng dạng nhìn đến đây tô lân u đều còn không rất sợ hãi t h ả n phục hắn cảm giác đến à vẹn tổ dạ dung hợp t h ầ n hỏa khả năng người khác xem không đến cũng bình thường ngay sau đó làm cho người không thể tưởng tượng nổi hình tượng liền diễn ra vị này hữu linh tiểu thư cứ như vậy nên ngang bay vào cái kia luyện kim thánh đường mảy may không bị ngăn trở tô lân nghi ngờ biểu tình cũng cứng ngắc ở khuôn mặt bên trên hắn càng kinh ngạc phát hiện v ẹ tổ dạ sau khi đi vào cái kia không gian ba động lập tức liền triệt triệt để để biến mất không cần t ô luân đi muốn xảy ra chuyện gì hắn liền nhìn lấy vị kia u linh tiểu thư trong tay nâng lấy một k h ỏ a to lớn không gian bảo thạch từ cửa sổ phiêu đi ra nàng nàng đem không gian trận làm hỏng t ô luôn nhìn đến đây mắt góc đ ố n g nhiên một r ú t giống như suy nghĩ đều kết ba nếu như như thế dễ phá phá hư vừa rồi bản thân t h ấ n di vào đã sớm phá hủy cái kia truyền tống trận thế nhưng có đỉnh cấp ma pháp cấm chế bảo vệ à, đỉnh cấp chức nghiệp giả tới thời gian ngắn đều phá không g a n g ư ờ i cứ như vậy để người ta truyền tống trận hạch tâm không gian đã cho trừ xuống dễ dàng đến làm cho tôi luôn cảm giác được bản thân vừa rồi l i ề u mạng lão mạng mới ngăn trở mấy lần truyền tống hành vi giống như thằng hề lại là ta bản thân có thể rõ ràng có thể dễ dàng như vậy liền có thể phá hư truyền tống trận vì sao nàng lúc trước không xuất thủ ma di ạ tuy rằng xem không đến vẽ tố ra có thể nàng xem lấy được giữa không trung bay cái kia khỏa to lớn không gian bảo thạch ra vị này truyền kỳ thợ săn hiệu rõ phụ cận có cao thủ nhưng vô luận như thế nào cảm giác chính là tìm không đến bây giờ nhìn truyền tống trận bị phá hư không gian bảo thạch bay ra tới kinh ngạc đồng thời nàng trong mắt sát cơ giống như là anh chớp bắn ra sưu một tiếng liền xông qua đi muốn một lần nữa đoạt trở về viên bảo thạch kia siêu khoảng cách xa không gian truyền thống trận vẫn là truyền thống ngoại thần loại cấp bậc này năng lượng thể cần không gian bảo thạch thế nhưng trí bảo cấp cho dù là lô anh hoàng thất trong bảo khố, cũng không tìm ra thứ hai khỏa đồng dạng bảo thạch ì m ra t ứ hai đồng d n g bảo t h ạ tới tôi luôn nhìn đến đây chỗ nào sẽ làm cho nàng t ậ n nguyện ấn thuật s i vừa bấm cả người cũng đồng thời thuấn di qua hai chân chỗ nào nhanh hơn được không gian thuấn di hạn trước một bước liền đem không gian bảo thạch thu vào trong không gian chữ vật ma di ạ sắc mặt mánh liệt thay đổi nhưng cũng hiểu rõ việc đã đến n ư c này phải trước tiên cần phải giết kẻ trước mắt này vị này truyền kỳ thợ săn chính là thay đổi chiều h á mồm liền sướng ra một đoạn nhọn ca dao t ô l u â n hiểu rõ người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua dạng này phi cơ tấn công sẽ lúc đầu đều dự định mạnh kháng một k í c h này có thể thời điểm này hắn nhưng phát hiện mình trong mắt thế giới rõ ràng không giống với lúc trước hắn thấy rõ cái kia âm luật thuật thức không ổn định không còn là lúc trước đó hoàn toàn không đấu vết s á t chiêu cái này âm luật thuật thức tại không khí bên trong lay động lên từng vòng từng vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng ồ t ô l u â n trong lòng vừa sợ lại vui thật sự là đạt tới một cái độ cao trong mắt nhìn thấy thế giới là hình thức không giống nhau lúc trước hoàn toàn cảm giác không tới âm thanh sóng hiện tại dùng gợn sóng hình thái cụ tượng đi ra uy hiếp trong nháy mắt thấp xuống hơn phân nửa bởi vì c ư ớ p đoạt bảo thạch quỹ tích đã bị dự phán đã tránh cũng không thể tránh tô luân thân thể đã bản năng tiến nhập phòng ngự trạng thái phách khí một q u a y quanh bốn phía thân thể quanh quẩn cỗ này màu đen vực trường liền tự động quanh quẩn toàn thân hắn đều có bị thương nặng ngã xuống đất chuẩn bị tâm tư nhưng không nghĩ tới một màn lại phát sinh p h ú c p h ú c p h ú c mấy tiếng áo bảo bể giòn vang bộ phận cơ thịt bị cắt đứt tô luân đứng tại chỗ nhìn lấy không ngã xuống bản thân cũng đầy con mắt nghi hoặc không là bất ngờ bản thân chúng chiều mà là sợ hãi h t á nhưng p ụ c b chiêu, thế thuật thức mà còn đứng. chúng vừa rồi vẹn vẹn làm mấy cái nhọn âm tiết giống như là tiểu đao sắc bén đồng dạng xuyên thấu vực trường đâm xuyên qua phủ văn kim thân thô sơ giản lược đánh giá một tí giảm tổn thương chín mươi trở lên đối với hắn hiện tại tố chất thân thể mà nói đâm ấy đao coi là cái đại sự gì a ban đầu lần thể nghiệm t ử vong vực trường phòng ngự gia trì cảm giác thật tốt lần thứ nhất ở giao phong bên trong không có rơi rất đại hạ phòng tô lân cũng không nóng nảy thuấn di trốn đi chỉ cần có thể dừng chân còn có cái gì phải sợ ta đến cùng l ĩ n h nộ cái cái gì vực trường cũng mạnh như vậy tô lân trong não suy nghĩ l ó e lên trên tay động tác nhưng là mảy may không chậm hắn không lại lý sẽ người phụ nữ kia một cái thuấn di đã xuất hiện ở luyện kim thánh đường bên trong giờ này khắc này ảm đạm không ánh sáng truyền t ố n g trận bên trong tấm bia đá kia tình cảnh liền hiện ra đến có điểm lung túng chạy cũng chạy không rơi hắn bản thân chính là một đống tảng đá không tay không c ư ớ c lại không làm gì được tô luân ban đầu vốn tấm bia đá này cũng có nguy hiểm trí mạng nó bên trên ngưng tụ cái kia ngoại thần kinh khủng thai ách tín ngưỡng lực đây là nhân loại căn bản không có cách gì tiếp nhận thần minh lực lượng tiếp cận đến càng gần càng nguy hiểm cho dù là đỉnh cấp chức nghiệp giả tới tại này cổ tín ngưỡng lực công kích hạ trong nháy mắt liền sẽ nghe đến không được miêu tả thẩm thị mà đưa tới tinh thần sụp đổ liên một điểm này hắn nguyên bản là, là người bình thường không phá hư được nhưng bởi vì vẽ tội ra nguyên nhân tín ngưỡng này công kích đối với tô luân không có bất kỳ cái gì tác dụng giờ phúc này hắn nhìn lại đá này đầu ánh mắt liền thay đổi đến dần dần bất tiện lên chính là tô luân ních tới gần bia đá đồng thời trong máy bộ đàm truyền đến bình minh các vị thành viên r ồ n dập cảnh cáo mọi người cẩn thận những thứ k i a ngoại thần tín đồ điên rồi đồng dạng bắt đầu đừng mạng phá vòng đ â y cái k i a ngoại thần cũng có gì thường thật giống như là muốn liều mạng tô luân nên là s n g ngươi đi cẩn thận không chỉ là những tín đồ kia cái kia xúc tu h ả i cự nhân bản thể cũng liều mạng lúc trước vốn chính là bị vây công cái này ngoại thần thấy mình không có mảy may ưu thế sở dĩ gần như đều là phòng ngự tư thế muốn đem ti e đại sư dây dưa đến chết nhưng hiện tại bản thân thần cách đồ vật nhận lấy uy hiếp hắn không thể không liều mạng giờ này khác này chiến đấu mới tiến nhập thảm thiết nhất giai đoạn t ô l u â n hiểu rõ chỉ hoãn không được rút ra đồ long dao găm liền muốn cho tấm đ i a đá này tới bên trên một đao cũng không từng nghĩ tấm đ i a đá này bên trên đột nhiên hồng quang trật hiện cấp tốc hình thành một cái ma p h á p thuẫn t h u ấ n ánh sáng như trận mũi nhọn đâm người bước đến t ô l u â n đến gần không được cái kêu ngoại thần đang dùng hắn thủ đoạn cuối cùng ngăn cản người ngoài đến gần cái này không là một cái thông thường ý nghĩa bên trên ma phát t u ẫ n mà là một tầng mật độ cao tín ngưỡng lực tầng phòng hộ t u ấ n di đều không phương pháp t u ấ n di qua mà đồ long dao găm sắc nhọn là thuần túy vật lý công kích phải tiếp cận tô h luân nhìn đến đây t r o mày không đợi hắn muốn ra cái gì phá cục phương pháp liền thời điểm này thánh đường bên trong bốn năm trăm n ô n g trường cư dân lại đem ánh mắt vô hồn nhìn đến mở miệng lại phải ca hát tô h luân lúc trước lãnh g i a o qua bài hát này là đại chiêu nghe không được hắn cũng đoán được cái k i a ma di ạ họ cả xì làm nhóm này bình dân tới đại khái là có đạo đức bắt cóc ý tứ tín đồ có thể không chút do dự giết nhưng những thứ này bình dân vô tội đa số là lão nhân tiểu hại phụ nữ có thai hơi có điểm lương chi người đều không nhẫn tâm không tay có thể cao dai chức nghiệp giả ở giữa quyết đấu phàm là có một cái chớp mắt do dự đều là sơ hở trí mạng lại hoặc là giết bọn hắn bản thân cũng là loại nào đó bấy dập t ô luôn lúc trước trong đầu liền nghĩ qua mấy loại khả năng tốt nhất ứng đối chính là không đi lý sẽ bọn họ nhưng không phản ứng những người này lại sẽ ca hát t ô luôn nghĩ tới một loại g i ế t cùng không g i ế t ở giữa điều hòa phương pháp nhìn lấy những người này muốn vừa muốn mở miệng ca hát hắn một tay năm ngón tay hư không làm bắt từng cây một trong suốt sợi tơ liền quanh quẩn ở đầu ngón tay trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thánh đường những thứ này đều là người bình thường sợi tơ rất dễ dàng liền đâm xuyên qua ra của bọn hắn giống như là từng cây ngân chân một đâm xuyên qua thần kinh hệ thống tước đoạt thần kinh đối với thân thể trưởng không quyền người có thể pháp thuật khống chế tinh thần của bọn hắn ta liền có thể vật lý khống chế thân thể của bọn hắn thủ đoạn này trực tiếp làm cho vài trăm người tê liệt ngay tại chỗ hiện tại cho dù là bọn hắn muốn ca hát cũng chương không lên tiếng mà tô lân khống chế được đám người này đồng thời trong lòng hắn m ạ c danh thoáng qua một cái ý niệm trong đầu sợi tơ lặng yên kéo một phát đem luyện kim thánh đường bên trong mấy khối pha lê cải biến một tí góc độ pha lê bên trên ảnh trong gương phản chiếu lại tại chỗ rất xa chiến trường chính nơi đó pháo sáng chiếu đêm như ban ngày. mấy cái thân ảnh cao lớn còn đang kịch liệt chiến đấu liên lúc này một cố cao vút tiếng ca lại truyền vào tới bà vai bên trên hát nha vừa gọi tô luân con n g ư ờ i bỗng nhiên co dù lại một cố làm cho ra đầu người tê dại nguy cơ trí mạng tập kích đến hắn như thiểm điện thuấn di ra thánh đường chính là cái kia trong chốc lát trong p h ò n g vài trăm người hầm vang nổ tung huyết nhục v a n g tung t ó é thi bạo thuật bạo tạc uy năng cũng không mạnh nhưng huyết nhục nhưng quỷ dị thẩm thấu mặt đất sáng lên một cái huyền ảo sao chín cánh ma phát trận phù thủy xấu nhất mạnh huyết nhục nguyền rủa mấy trăm mét bên ngoài tô luân xem nơi rất xa tinh lực quanh quẩn thánh đường nhận ra thuật thức la cho dù cách đến xa như vậy một cố làm cho người lòng buồn bực nôn mửa khí tức tà ác cũng đập vào mặt mà tới đây là một cái cấp tám tả hữu nguyền ruột thuật t ô l u â n đánh giá lấy bản thân hiện tại vào tám thành sẽ hóa là một m đám mù máu chính là mới vừa thuấn di đi ra một cái chớp mắt này không đợi bất luận cái gì thở dốc nguy cơ lần nữa tập kích đến t ô l u â n con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại nhấc tay một chiều bốn cô khủng bố tượng sắp cùng một đống con dối đã bảo hộ ở bờ phía lúc trước là bản thể ở âm vực trong chàng đứng không được mới không có chính diện chiến đấu tâm tư hiện tại uy hiếp không quá trí mạng sau đó hắn lập tức liền có cùng cái này thành ca ma nữ ma gì ạ thử một lần suy nghĩ nếu nữ nhân này âm thanh sóng lĩnh vực đối với mình ảnh hưởng không c h í mạng thủ đoạn khác liền không nói được ai nhất định cao hơn người nào chính là con dối gọi tới thời điểm y ê u mỹ giai điệu vào thai trong tầm mắt phạm vi lớn ấm ba lại tập kích đến vành vành vành liên tiếp chuỗi tiếng nổ mạnh vang lên phổ thông con dối tận số bạo tạc thành một m i ệ n g tô luân trái lại không cái gì bất ngờ vốn liền chỉ là muốn khảo nghiệm hạ con dối đang cùng cái này t r ư c nghiệp giả trong chiến đấu nhược điểm nghĩ lấy ngày sau độ công kích khắc họa tương quan phụ văn cho dù là thạch tượng quỷ cứng rắn thân thể cũng giống là đất dẻo cao su đồng dạng bạch ngân thân thể các loại cuộn sóng thay đổi loại hình bốn nguyên tố con dối cũng đều không thể duy trì bao lâu thực thể hình dáng liền tán loạn thành nguyên tố thể không chỉ là con dối thông thường sợi tơ rất dễ dàng ở âm ba hoàn cảnh bên trong sổ đ ổ chỉ có mấy cây quanh quẩn t ử vong l ự c trường hát tuyến mới có thể sử dụng bình thường duy nhất một c ố bảo trì hoàn hảo chính là bộ kia nhét và huy lý am đại thiếu ra nguyên vẹn linh hồn phong nguyên tố tự sát quả nhiên có thể sử dụng phong chi lĩnh vực a tô l â n nhìn lấy trong lòng thầm n ủ một câu có một cỗ cấp bảy chiến lửa bốn nguyên tố tượng sắp tuy rằng là bốn cái độc lập tồn tại nhưng chúng nó khí cơ đã nối liền thành một thể nguyên tố cũng tương sinh lẫn nhau hơi thở một cái bất diệt ngoài ra ba cái cũng sụp đổ không được uy ly am đại thiếu ra sau lưng hư thị phong vũ nữ hư ảnh dâng lên uy thế kinh người phong c h i lĩnh vực vừa mở toàn bộ thánh đường phụ cận một mảnh quỷ khóc sói chu cùng phong gào thét âm thanh phong nhận như đ a u không chỗ không ở cho dù là cái kêu ma di à mạnh mẽ là cấp bảy t r u y ể n kỳ đối mặt bốn nguyên tố tượng sắp cũng không được cẩn thận thu gom bản thân lĩnh vực phòng ngự tô l â n liền điều khiển nguyên tố con dối các loại vây dết rất nổi danh cũng không tốt các loại tình báo đều bị người biết. cái này t h ậ p đại truyền kỳ ngoại trừ âm ba thủ đoạn còn có một loại không chế âm thanh mẫn kim loại phi châm đón sát thủ một tay âm ba không chế một tay phi châm xuyên nào gần như tất sát đáng tiếc có p h ò n g bì uy hiếp liền thấp quá nhiều với lại tô lân u còn có hai hướng quá quá đại gia lúc trước đi theo tô lân u cũng h ỏ n g mất mấy lần nhưng hiện tại tô lân u có thể đứng vững chân cái chim nóc này cũng học thông minh hai hướng hóa thành áo tơi núp ở tô lân u t ử v o n g vực trường bên trong cũng không ra ngoài có nó ở gần như hết thẻ thủ đoạn vật lý đều không có rất nhiều uy hiếp mà gì ả thân là truyền kỳ t h ậ săn các loại thủ đoạn tầng tầng lớp, lớp. hai bên ngơi tới ta hướng đánh đến náo nhiệt nhưng trong thời gian ngắn qua lại đều không có giết chết đối phương năng lực mà trong máy bộ đàm thỉnh thoảng truyền đến các loại thông tin cái k n h o ạ i thần liệu mạng chiến trường bình thường hướng bên này thần tốc chuyển di thô luân cũng có chút đau đầu cục diện giống như lại ràng co bản thân tuy rằng tính mạng không lừa bịp nhưng đồng dạng ma di à giết không rơi tấm bia đá kia cũng không làm gì được đến đột nhiên hắn muốn lên vẹn tố dạ vị này vũ linh tiểu thư từ vừa rồi phá hủy truyền tống trận về sau liền luôn luôn ở bên người phiêu lấy lại không xuất thủ nàng giống như là ở chuyên chú nghe một trận biểu diễn sẽ nét mặt hưởng thụ lại thường thường trông mà thèm cái kia ma di ạ cơ thể đánh giá l ấ y trong lòng ở suy nghĩ thế nào lại đem người ta làm thành búp bê không thể không nói ma di ạ ca cổ họng thật tốt là dạng kia thật nghe có thể khiến người ta đạt tới linh hồn cộng minh thể xác tinh thần vui thích tuyệt diệu trải nghiệm nhưng hiện tại thời cuộc cấp bách không là nghe ca nhạc thời điểm ồ vì sao nàng còn bình tĩnh như vậy khống chế con dối chiến đấu khoảng cách tôi luôn đột nhiên linh quang l ó i lên nghĩ tới cái gì hỏi v ẹ tố ra ngươi có phải hay không vẫn luôn có đối phó nữ nhân này nắm chắc vẽ tố ra nhìn hắn một cái đáp trở lại đúng thế cái này âm ba đối với ta lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cái kia ngươi lúc trước ngươi sao không xuất thủ tô luôn nghe lấy mắt góc hơi hơi một rút thua thiệt được bản thân l i ề u mạng l a o mạng muốn lưu được cái kia ngoại thần không muốn ban đầu vốn là rất dễ dàng b ẹ t t giả đạo bởi vì tỷ tỷ nói muốn các loại a sư tỷ nói tô luôn vừa nghe liền biết chuyện này bên trong tất nhiên có cái gì ẩn tình nhưng hắn biểu tình cũng có chút kỳ quái cái này u linh tiểu thư là không có bất kỳ cái gì thực thể vật liền y phục đều là biến thành chớ nói chi là làm ấy truyền tin thời điểm nào đó nói, b ẹ tô già hình như đoán được hắn suy nghĩ trực tiếp đạo ta cảm ứng lấy được tỷ tỷ là nghĩ như vậy tô luân kinh ngạc đạo tâm linh cảm ứng b ẹ tô già chấp c h ớ p mắt đúng thế dung hợp thần hỏa về sau ta liền có thể cảm giác đến người bên người một ít ý nghĩ tuy rằng không quá t h u ậ n t h ụ nhưng cùng tỷ tỷ câu thông vẫn là rất thuận lợi nói lấy nàng còn có chút dí d ọ m bổ sung một câu ta cũng có thể cảm ứng được tô luân tiên sinh suy nghĩ sở dĩ bình thường người tốt nhất có khác chút gì kỳ kỳ quái quái suy nghĩ nha tô luân trận trắng mắt năng lực này so thuật đọc tâm còn tả môn có điểm giống là thần minh lắng nghe tín đồ lời nói trong lòng năng lực nhưng nghe được lời này, hắn đầu góc một cái liền linh hoạt lên nghĩ tới nhưng là chuyện khắc t ỉ n h kỳ thật từ lúc mới bắt đầu thời điểm hắn liền cảm thấy đến nơi nào có vấn đề đối mặt văn minh cấp t hai nạn ngoại thần hải cự nhân c ỡ lạ d ẽ n sơ nếu như nói sư tỷ hậu thủ chỉ là bản thân cái này nhỏ tiểu l ụ c cấp hiện ra đến lại rất trò đùa một điểm bây giờ nhìn vẽ tố dạ hắn hết thể đều biết kính tiên sinh đại khái là vị diện này cùng thần chiến đấu nhất có kinh nghiệm luyện kim thuật sĩ với lại nàng còn hiểu không thấp vận mệnh cách tuyệt đối không sẽ muốn không đến tín ngưỡng đĩa đá sẽ trốn đi gì, gì đó một cái cấp sáu chi ít vừa rồi không lĩnh nộ vực trường tô l â n là tuyệt đối không biện pháp ngăn cản sở dĩ kính tiên sinh hậu thủ tuyệt đối không chỉ là bản thân chính là ý niệm này loại lên b ẹ t ô dạ rõ ràng lại đọc đã hiểu nói ra lúc đầu là có thể trước thời hạn xuất thủ nha nhưng tỉ tỉ gọi ta chỉ hoãn một chút thời gian với lại ta cũng hiểu rõ tô luân tiên sinh ngươi mới vừa rồi lĩnh nộ trạng thái rất khó đến liền không khéo dời ngươi tô luân nghe lấy trong lòng cười nhạt cười một tiếng không lạ đến tại hắn cảm giác muốn chết trong nháy mắt b ẹ t ô dạ mới vừa lúc khéo léo xuất thủ thì ra là vậy nhưng chính, là bởi vì nàng tay đứng nhìn, chính mình mới bởi vì lúc trước một lần lần ở từ vòng biên giới du tẩu nắm chắc cái kia hiếm có sắp chết cả ngộ vừa nói như vậy tô lân u mới biết mình có thể nắm giữ tử vong được trường vẽ tổ dạ ở vô hình bên trong giúp bận rộn với lại tô lân u cảm giác đến giống như không cần bản thân bận tâm b i a đ á kia rất nhanh hắn liền biết k í n h tiên sinh vì sao sẽ làm cho vẽ tổ dạ kéo dài thời gian bởi vì thời điểm này trong cảm giác t r ố n g rông xuất hiện một người quân tới vẽn đo dạ tô lân u cảm giác được quen thuộc kia sóng linh hồn lập tức hiểu rõ người đến là ai một bóng người từ một chiếc gương bên trong chạy đi ra tô lân đã từng ở cảng cạ cả đọ dẹn tờ gặp qua kính tiên sinh dùng qua cái này chiêu không quan tâm bao xa chỉ cần ở kính bên trong hình chiếu liền có thể trực tiếp đem người từ ảnh trong gương bên trong truyền ra tới cái này cũng là vì sao lúc trước hắn bản năng nghĩ tới đem thánh đường pha lê kính nhắm ngay chiến trường chính là vì thuận tiện kính tiên sinh đến lại nhìn một cái nơi xa bầu trời hai vòng trăng đỏ như c ũ ló a mắt bên kia trên chiến trường tự nhiên là vẹn đỏ dạ ảnh trong gương phục chế thể vẹn đỏ dạ truyền t ổ n g đến thẳng đến thánh đường bên trong cái đó bia đá mà đi nàng là luyện kim người nhân tạo nhìn lên mảy may không chịu nguyền dù ảnh hưởng tô l â n nhìn lấy cũng nới lỏng một hơi thở mạnh hắm không làm gì được đến bia đá kia nhưng vị này có thể a vị này thế nhưng chuyên môn đánh cắp tín ngưỡn xủ bia đá kế h ộ i tụ siêu cấp kinh khủng tín n g ư ỡ n g lực đối với con người mà nói là độc dược đối với nàng mà nói chính là tốt nhất thuốc bổ tuy rằng gia vị không đủ cái k i a hải cự nhân cỡ lạ d ẽ n sơ nhưng một ít thủ đoạn cũng không kém vẹn đọ ra một xuất hiện ở đây hết thảy đầu mối đều sâu c h u i lên tô l â n giờ phút này náo hải bên trong đã có rất rõ ràng dòng suy nghĩ trong lòng thậm chí toát ra một cái kỳ diệu suy nghĩ ý sa áp tức sĩ thân đã từng bắt được qua chân chính thần mình sẽ không sẽ v ị kê luyện kìm bán thần lưu cho nữ nhi mình bản lĩnh bên trong trong đó có đồ thần tri pháp kính tiên sinh vẹ tổ ra vẹn đọ ra đồ thần khả năng này rất lớn kính tiên sinh lương beo là vị diện cùng văn minh hương suy vĩ đại trí hướng chắc chắn là phải nắm giữ một ít đối phó bên ngoài thủ đoạn của thần mà vẽ tổ giả cùng vẽn đỏ giả một cái khắc chế linh hồn một cái hấp thu tín ngưỡng đều là nhằm vào thần linh thủ đoạn nghĩ thông suốt điểm này tô luân cuối cùng cảm giác đến trong lòng đẻ c ố này không có cách gì thở dốc áp lực tiêu tán không còn chính là vẽn đỏ giả xông vào thánh đường trong n y mắt một c ố bảng bạc tín ngưỡng lực buộc phát đi ra đây là bia đá kia đang làm phản kháng cuối cùng hãn tín ngưỡng lực đang bị người đánh cắp thần tốc sụp đổ nhìn đến đây t h á n h ca ma nữ ma di ả mãnh liệt xuống đến muốn ngăn cản có thể t ô l u â n chỗ nào sẽ cho nàng cơ hội thủ đoạn dốc hết đem nữ nhân này cản ở bên ngoài làm vẹn đỏ dạ bắt đầu hấp thu bia đá tín ngưỡng lực thời điểm nơi xa chiến trường cái kia ngoại thần cũng triệt để đến cùng t ô l u â n liền nhìn lấy tầm nhìn nơi xa một mảnh màu đỏ ký sinh trùng giống như là lũ ống bàn cồn u cồn u tập kích đến cỗ này không thể diễn tả đại khủng bố dần dần bước gần t ô luôn xem đến tê cả ra đầu nó điên cồn muốn đến gần thánh đường muốn đoạt trở về bản thân thân cách vậy mà kính tiên sinh bọn họ cũng theo sát m ạ tới liền lúc này tôi luôn đột nhiên nghe có người tụng sướng lên chú văn già cỗi mà xa xăm tụng sướng vang dội toàn bộ linh đôn h à n h là vị kia đại luyện kim thuật sĩ cùng thế giới này làm già sau cùng tạm biệt tuân theo vạn vật đồng giá trao đổi p h á p tắc ca ngợi nguyên sơ tạo hóa vinh quang dùng luyện kim chứng kiến tạo vật k ỳ tích câu nói này không câu thần chú gì luyện kim thuật sĩ thi pháp cũng chưa bao giờ cần cái gì mà pháp chú ngữ cái này chỉ là tất cả luyện kim thuật sĩ trung tín ngưỡng từ trở thành học nghề ngày thứ nhất lên mỗi người đều sẽ từ lao sư của mình nơi đó học lấy niệm tụng câu này càng giống là lời thề chú n ữ từ đó về sau bọn họ bắt đầu đi bên trên tìm kiếm thế giới này chân lý đường câu nói này phảng phất có ma lực nó làm cho một cái các luyện kim thuật sĩ bọn họ đối mặt hoang mang lúc có thể tìm tới chỉ dẫn đi tới m ớ i hướng ở điểm cuối của sinh mệnh t i e vị này đứng ở vi diện đỉnh phong thuật sĩ hồi tưởng lên bản thân tuổi nhỏ lúc bước vào luyện kim lĩnh vực lần thứ nhất nghiệm tụng ra câu này đại biểu chân lý tín ngưỡng chú n g ự lúc ký ức thời điểm đó hắn liền đã cảm giác đến luyện kim thuật có vô cùng lực hấp dẫn a tìm kiếm chân lý quá trình tựa như là từng tầng từng tầng đi vạch trần thế giới khăn che mặt hắn thật là đẹp thật là đẹp mà nay b hắn càng ngày càng ca ngợi tạo hóa kỳ tích luyện kim thuật là vĩ đại bởi vì như vậy hắn mới muốn nó mới chịu tiếp tục huy hoàng đi xuống t i e đại sương ngưng tụ ra sau cùng một cái thoát thức hướng trước nhất cử thần thuật cấm thần xiềng xích h ỏ a diễm cự nhân thân thể hóa thành một đầu đầu lánh hỏa xích s á t đem xấu sĩ、si、quái vật cho khóa ở ngay tại chỗ lũ ống đã ngừng lại tới thế h ỏ a diễm cự nhân khí tức cũng càng ngày càng thấp tô luân dư quang xa xa nhìn lấy trong ánh mắt đã đầy là kỳ ý vị lao nhân kia ánh đến bốc cháy hết sức là thế giới mang tới sau cùng ánh sáng cùng lúc này kính quang l o ạ lên luyện kim th lần nữa về sau liền lại không người có thể cản dừng vẽn đỏ ra đánh cắp tín ngưỡng trên bầu trời trăng đỏ huyết sắc càng lúc càng m ở nhạt không quá lâu cái k i a t à thần ý chí cuối cùng hoàn toàn tiêu tán không còn t à thần ý chí chi phối trong thành tín đồ vận biến dạng k h ắ c thường q u á i trong nháy mắt mất sinh mệnh thành phiến thành phiến ngược lại h ạ huyết tinh thế giới tan thành mây khói sống sót sau hai nạn mọi người phảng phất giống như cách một thế hệ bất chi bất giác chân trời đã sáng lên cá trắng màu xanh áng mây đêm tối lùn thứ nhất hào quang chiếu vào thành chợ mọi người lúc này mới hiểu rõ bình minh đã tới rồi bóng tối bị khu trục chương á i i k bốn trăm tám mươi chín đại chuyển hướng hán giờ xe nồng trận chiến đấu cũng dần dần hạ màn đi e đại sư bốc cháy sinh mệnh đem cái kêu hóa làm hồng tuyến biện trùng ngoại thần phong kín ngay tại chỗ không được tiến thêm người khác không ai dám đến gần hai cái vi diện đỉnh cấp tồn tại liều chết chiến trường mà một phương diện khác t ô l u â n lúc trước vì cái kia thánh ca ma nữ ma gì à không được nhưng hiện tại kính tiên sinh n h ư n g tới có bắp chân vàng trong tối hỗ trợ t ô l u â n hơi dùng một điểm thủ đoạn không bao lâu liền đem người chém giết ngay tại chỗ thi thể rơi vào nông trường trong t r ù n g bò thập đại truyền kỳ thợ săn linh hồn thế nhưng hiếm có tu hành tài nguyên tuy rằng dùng tới làm tượng sắp khẳng định không sai nhưng t ô l u â n nhưng lựa chọn trực tiếp thu tiêu hóa cái này vừa thu hoạch hắn bù đắp bản thân ở âm nhạc pháp tắc phương diện siêu bao ngắm bản với lại thu gặt về sau t ô luôn mới phát hiện mình ở âm luật phương diện lúc trước hiểu thật rất nông cạn nhạc luật chính là ca hát không đây là bản nguyên vũ trụ quy tắc một cái. đồng dạng là ca hát tô luân cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao người khác lợi hại như vậy mà bản thân lúc trước chế tạo sài gien nữ y ê u bút b a b y năng cũng không hết sức như người ý tiêu hóa cái này ma di ạ linh hồn về sau hắn mới hiểu rõ nguyên lai là lúc trước bản thân chỉ hiểu đến làm cho con dối phát ra tiếng mà không để ý đến âm luật bản thân ẩn chứa lực lượng phát tắc không chỉ là âm thanh sóng còn có lực lượng phát tắc nguyên sơ tạo hóa sáng tạo vạn vật thời điểm thanh âm cùng nhịp điệu cũng là trong đó phi thường mấu chốt một bộ phận đứa bé sơ sinh khóc nỉ non sinh linh suy vong phong vũ lôi điện sao trời sụp đổ những âm thanh này khả năng đơn độc nghe lên khả năng chỉ là vạn vật thanh âm. nhưng trộn lẫn van g r ộ i ở cùng một chỗ chính là toàn bộ vũ trụ vạn vật cùng một chỗ diễn tấu vừa ra đại hợp sướng làm ngươi đi lắng nghe thời điểm mới có thể nghe được vũ trụ lại giảng giải cho ngươi một cái thần bí cố sự liên quan tới âm luật cố sự vẹn tổ gia ngồi s ổ m ở tô lân bên người nhìn lấy hắn thu thập chiến lợi phẩm vị này vũ linh tiểu thư mắt sáng chuyển động một cách tinh quái quang trạch nàng nhìn thi thể n g ự a khí nhỏ mong đợi đề nghị đạo tô lân tiên sinh ngươi giúp ta đem nàng làm thành bút bê ư muốn dạng kia có thể ca hát nàng ca hát thật dễ nghe hai người lần thứ nhất ở bạo phong trang viên nhận biết thời điểm tô lân liền biết vẹ tổ g i ưa thích thu thập các loại khủng bố hắn nghe lấy cũng mảy may không ngoài ý mớn hơi hơi cười một tiếng được k h ô n g bố tượng sắc môn này kỹ nghệ có thể bảo tồn thi thể rất nhiều lúc còn sống năng lực vị này chuyển kỳ thợ săn thi thể là nhị giải cờ không hai năm ca sĩ chế ra tượng sắc không nói sức chiến đấu làm sao chí ít ca hát là không thành vấn đề tô luân thu thập xong thi thể liền khoanh chân tại chỗ minh tưởng vừa rồi trận chiến kia thân thể bị thương cũng rất nghiêm trọng hiện tại đại cục đã định hắn mới có lấy ra không chữa thương thời cơ mà sự chú ý của hắn cũng thời khắc chú ý nơi xa đi e cùng cái kia ngoại thần sau cùng đọ sức mạng trong sân cốc không chỉ có là hắn gần như tất cả mọi người nhìn chằm, chằm. giờ này khắc này bên trong thung lũng tiêu năng lượng khủng bố giống như là phúc xà nguyên cách đến mấy cây số đều làm cho người có loại sợ hết hồn hết vị trí mạng cảm giác không quá lâu làm bình minh huy ánh sáng lên thời điểm trong máy bộ đ ả m đột nhiên chuyển đến kính tiên sinh thanh âm có thể t ô luôn bỗng nhiên mở mắt nghe lấy một vui sư tỷ hiểu ta h ắ n căn bản không có hỏi nhiều một câu lời nói không chút do dự ấn thuật sĩ vừa bấm cả người liền thuấn di qua giờ này khắc này bên trong thung lũng tiêu một mảnh thối giữa đen kịp khắp nơi lưu lại các loại hỗn loạn pháp tắc không ổn định cùng vết nứt không gian tựa như là một chỗ tràn lan mãnh liệt đặc tính nguyền rủa t hai ách vùng đất đại khái tương lai trăm năm nơi này đều sẽ không có một mặt cỏ còn có t i e đại sư lưu lại hỏa diễm p h á p tắc toàn bộ khe núi cũng giống như là núi lửa miệng đồng dạng vào liền tâm hỏa bước lên làm cho người cảm giác giống như là thân thể đều muốn bị bỏng dậy rồi tôi luôn rất cẩn thận tránh đi những thứ kia vết nứt không gian bản thân hắn liền có không thấp t hai ách hỏa diễm p h á p tắc lý giải lại có vực trường hộ thể cẩn thận từng ly từng tí đến gần cũng không gặp được nguy hiểm gì ám linh lực rót vào du đen hắn rất nhanh liền cảm giác được một ít sóng linh hồn tôi luôn thuấn di、qua. mau mau đáng e m c i kia mấy khối k mấy h ô tiếc r ọ n vẹn l n hồn mảnh vỡ thu vào dù đen bên trong. Đáng h thu vỡ vào t dù i là ở sinh mệnh tối hậu ban đầu ti e đại sư bốc cháy linh hồn chi lực đổi lấy vây khốn được cái kia ngoại thần lực lượng về sau chờ đại chiến dư ba ngừng lại lại đợi thời gian không ngắn linh hồn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán cái này cũng đều là bởi vì vị đại sư kia linh hồn viễn siêu đồng dạng chức nghiệp giả cường hãn có thể cho dù là mảnh vỡ hắn cũng không dám tùy tiện hấp thu những thứ này mảnh vỡ có ti e đại sư cũng có cái kia ngoại thần ẩn chứa trong đó siêu gia vị nhận biết thật muốn một mạch hấp thu rơi đại khái tỷ số sẽ để cho mình ngay tại chỗ sụp đổ rơi may m à dù đen có thể bảo tồn linh thể tô luân cũng không gấp định tìm cái hoàn cảnh an toàn sẽ chậm chậm hấp thu hắn lại ở mục nát đen trong sơn cốc tìm một vòng nhưng không phát hiện có cái gì lưu lại đồ vật nơi này tựa như là một cái vụ nổ hạt nhân hiện trường không lưu xuống bất luận cái gì thực thể vật tô luân về tới luyện kim thánh đường bên ngoài nơi này đã không có bao nhiêu người những thứ kia tới linh đôn quý tộc quân đoàn xác nhận ngoại thần đã chết rơi về sau liền rời khỏi nơi này ngoại thần chết đối với những thứ kia phe cánh chống đối quý tộc mà nói mới vừa bắt đầu phía sau chờ mới là quyền lợi của bọn hắn thị yến bọn họ muốn đi dưa phân lộ anh đầu này mục nát hùng sư huyết đ ủ tô luân lúc trở về kính tiên sinh như c ũ ở nông trường một khối chạy đá bên trên khoanh chân minh tưởng lúc trước chiến đấu rõ ràng nàng cũng bị thương không nhẹ trong nông trại còn có bảy tám cái mặc kim văn n ó n rộng về người đây là vội vàng chạy tới hát tiên sinh c h ỉ dỗ bọn họ bình minh thành viên nòng cốt gần như đều ở nơi này mọi người thân bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương chân trời hào quang xua tán đi bóng tối mọi người khuôn mặt bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mỏi mệt nhưng mọi người nét mặt đều có loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm chị dỗ nhìn lấy tô lu ngươi không có chuyện gì chứ lúc trước chiến đấu nguy hiểm nhất chính là bên này tô luân từ phát hiện được truy tung một người khiêng lâu như vậy trong đó hung hiểm tự nhiên không cần phải nói tô luân cười cười đáp trở lại không có gì đáng ngại hắn nói lấy đi tới chỉ d ô mấy người bên cạnh kính tiên sinh cũng mở miệng hỏi thế nào tô luân hơi cảm giác đến có chút t i ế ệ t đối đạo tìm tới một ít linh hồn mạnh vỡ kính tiên sinh tựa hồ cũng không ngoài nét mặt như thường gật đầu ngoại thần âm mưu triệt để tuyên nói hoàn tất g i buổi sáng tuy rằng mang theo từng tia một mùi máu tươi nhưng cho người cảm giác cũng là tự do thư thích nơi này là linh đôn bắc ngoại ô trong thành khu còn có kịch liệt giao đấu âm thanh nhưng bình minh mọi người nhưng không tham dự ý tứ bọn họ lần này tập kết tới linh đôn chính là vì xử lý ngoại thần âm mưu đến nỗi linh đôn cũng thế họa v ờ hoàng thất kết cục làm sao cuối cùng thì là ai ở cầm quyền những thứ này đối với bình minh những người này mà nói đều quan hệ không lớn chỉ cần luyện kim văn minh không là thần tín đồ cầm quyền ai làm hoàng đế cũng không sao cả khả năng có một ít ngoại thần tín đồ trốn đi nhưng thật muốn lại có thành tựu cái kia cũng là vô số năm sau đó t ô luôn hồi tưởng một đêm này lúc này mới hậu chi hậu giác nguyên lai phát sinh thật là làm chuyện tình từ tính toán yêu tăng bắt đầu vẫn luôn ở á c chiến bên trong cỡ lớn chiến tranh thật sự là cối say thịt lần này đại chiến không nói cấp chín ti e đại sư b ả o mình những thứ khác cấp tám chức nghiệp giả tô luân hiểu rõ đều đã chết ba cái cấp bảy chức nghiệp giả càng nhiều nối liền thập đại truyền kỳ thợ săn tô luân liền tự tay giết hai người lại xuống thật sự là phá hôi thấy quá nhiều chết đi cảm n ộ có phần sâu đồng thời tô luân cũng càng ngày càng cảm thấy thực lực của mình không đủ lần thứ nhất kiến thức loại này cỡ lớn chiến tranh h ắ n khác sâu cảm nhận được cá nhân lực lượng thật rất yếu nhỏ hắn cũng càng ngày càng kiến định khôi lỗi của mình chiến thuật biển người phải đến mau sớm tăng lên c h i lực liên tục các chiến cũng thu hoạch có phần phong phú trực quan nhất chính là lĩnh nộ bản thân tử vong v ự c trường cấp bảy là chức nghiệp giả là cửa hạm hiện tại giống như cũng mò tới ngưỡng cửa tô i luôn đối với tương lai mình con đường quy hoạch cũng càng ngày càng rõ ràng trong không gian chữ vật còn có một viên lúc trước một trăm ngàn huế y t luyện kết tình tiêu tan hóa về sau cũng nên đầy đủ d u n g hợp cái tiêu y s a áp người khổng lồ lực lượng lại có chính là t i e đại sư cùng cái tiêu bên ngoài linh hồn của thần mạnh vỡ tiêu tan hóa sau đó có thể lấy được cái gì còn k ó nói nhưng một trận chiến này thu hoạch tiêu tan hóa về sau tô luôn cảm giác đến chiến lực của mình tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa thần muốn có thể tiến g a cấp bảy liền thật thật bước vào đỉnh cấp chức nghiệp giả ngưỡng cửa mà kính tiên sinh có hy vọng vào cấp chín bình minh cũng đang dần dần lớn mạnh hết thể nhìn lên cũng dần dần tốt rồi bên người c h i dỗ nhìn lấy tô lân u xứng sở đột nhiên mở miệng hỏi tô lân u tiểu tử chuyện nơi đ â y tình kết thắt ngươi dự định đi chỗ nào tô lân u lấy lại tinh thần tới suy nghĩ nghiêm túc đáp trở lại khả năng sẽ trước đi mạ phả đế quốc xem một chút đi ta cơ giới con dối còn cũng rất cao bao nhiều bưng kỹ thuật ta muốn đi mở mang một tí mệnh dành cơ giới thánh địa mạ phả hoàng đô kẹt bỉ đ ạ long với lại ta còn muốn đem bầu trời chiến bảo làm ra tới lộ anh quân đội chế tạo gmphi thuyền kỹ thuật tầng diện thiếu hụt quá nhiều ta đến đi tìm một ít lợi hại cơ giới công trình sư cùng cỡ lớn nhà máy xem xem có thể hay không đem bản vẽ bên trên thiết bị còn ban đầu đi ra còn có thật là lắm chuyện tình trung quy chi phải đến đi một chuyến hắn không nói xong lúc trước bởi vì hệ kệ tờ gì nạ nắm giữ lộ anh phòng quân t ì n h hắn từ nơi này đường đi nghe được không ít tình báo tuyệt mật phòng quân tình hồ sơ quản lý liền có một phần trăm năm chức phủ đủi hồ sơ nói là có một bản isa áp luyện kim bản thảo đã từng ở mạ phạ đế quốc xuất hiện qua thậm chí có người hoài nghi mạ phạ cơ giới cách mạng cùng cái kêu bản bú còn có cái đó ổ r ô bôi loạt mảnh vỡ trong tay hắn đã có ba phần tư còn thiếu một nhỏ khối đầu mối cũng nên ở m ạ phạ lại có chính là hải tặc vương hạ s ả m bảo tàng treo ngược người bại tạ ruột bảo tàng long đạo tương lai có rất nhiều chuyện thú vị tình có thể ăn bài nghe nói như thế chị d ồ nhữ mày đạo nha cái tia ngươi cái tia vợ mới cưới làm sao bây giờ còn có rể gạ bị vương quốc vương tử ngươi cũng không làm tôi luôn hiểu rõ nàng là đang treo g ẹ o nhưng cũng giải thích đạo giao dịch đã kết thúc p h ị cái thân phận này về sau cùng ta tái vô quan hệ đến nỗi làm vương tử gì, gì đó ta càng không hứng thú nói đến đây dừng lại một tí hắn nhìn lấy chị rổ đạo so sánh xuống ta càng ưa thích cùng chị rổ tỉ cùng một chỗ đi mạo hiểm chị rổ nghe lấy t r e o tức cười một tiếng tựa hồ cũng thật thích câu trả lời này n h a tô lân cũng không nhiều lời lúc trước ở biển bên trên làm hải tặc thời gian tuy rằng không dài nhưng đoạn kia kinh nghiệm nhưng là hắn cảm giác đến vui vẻ nhất tự do thời gian chuyến này tới linh đôn tô lân kiến thức quý tộc chính trị quyền lợi gì gì đó lẫn nhau xuống nhưng hắn thực tình cảm giác đến truy đổi quyền lực thật rất không thú vị thậm chí xa không bằng nghiên cứu luyện kim thuật có ý tứ với lại với cái thế giới này vượt qua dài về sau tôi luôn mới phát hiện thế giới thật vô hạn rộng đại không nói cái gì hai đại đế quốc còn có cực tây vô tận biển hoang mạ phà phía đông truyền thuyết trôn giấu vô số có cổ đại di tích văn minh m à thu sân mạch lại có chính là cái gì hư không vực sâu gì gì đó vị d i ệ n khác không đi nhìn một chút cảm giác mình tựa như là một chỉ vây khốn ở đáy giếng ít xanh cả đời đều không nhảy ra giếng miệng đi nhìn một chút bên ngoài cái kia càng rộng lớn hơn thế giới xuất sắc như vậy thế giới không tại nhân loại cái kia điểm tranh quyền t h u ậ lợi thật thật là không thú vị vừa vặn linh đôn chuyện nơi đây tình giải quyết giống như lại có thể khắp nơi đi dạo hiện tại bản thân thực lực cũng không tính là yếu、đi. đi nơi nào mạo hiểm đều có năng lực tự vệ nhất định tô luân cùng chị dô một tán g ấ u đều có muốn ra biển mạo hiểm tâm tư có thể điều kiện không dài chính là trò chuyện một chút thời điểm đột nhiên bên cạnh lặng lẽ nghe lấy ngẫu nhiên khỏe miệng hơi hơi nâng lên kính tiên sinh nhưng đ ỗ n g nhiên mở ra một cái n à n g ánh mắt lạnh t ấ u xương khó n e n chân kinh không tốt xảy ra chuyện rồi tô luân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình sư tỷ thần thái như thế cũng đi theo nhúng mày nhưng suy nghĩ lướt qua cũng mười phần không dài hiện tại ngoại thần cũng làm rơi còn có thể có xảy ra chuyện gì chị rỗ nét mặt run lên trực tiếp hỏi thế nào Kính tiên sinh cùng lúc này g gấp t linh đôn trong thành một cái trong giáo đường đây là một cái gọi thiên mục thần giáo gần như không người biết đến nhỏ giáo phái lúc trước ỏa vở hoàng thất vì che giấu người khổng lồ ẩn tu hội tồn tại ban bố tín ngưỡng tự do dự luật nhưng luyện kim vi diện có vô cùng đặc biệt lịch sử qua lại bởi vì cái này dự luật mang đến vô cùng thai hoàng ẩm đại đại đại nhỏ nhỏ các loại ngoại thần giáo phái đều ở linh đôn đều có hợp pháp hoạt động thân phận một ít tẩn giấu đi vô số năm giáo phái bí ẩn cũng có công khai tuyển nhận tín đồ cơ hội báo bên trên khắp nơi thấy rõ các loại giáo phái r ộ n g nói những tín đồ kia bọn họ cũng tụ tập ở linh đôn phía ngoài kịch chiến kéo dài một cả đêm nhưng trong giáo đường cái này mấy chục người nhưng bình yên vô sự không có người nào vật biến dạng khắc thường cũng không có người nào bị đọ nguyện ảnh vang dội bởi vì bọn hắn có cường đại hơn thần minh tín ng cái kêu hải cự nhân tinh thần ô nhiễm căn bản không có cách gì giao động tín ngưỡng của bọn họ những thiên thần này dạy tín đồ chính vây ngồi tại giáo đường bên trong giống như là chuẩn bị cái gì nghi thức bọn họ từng người đứng ở một phương dưới chân là một cái to lớn s a o chín cánh ma phát trận chính là ánh bình minh chiếu nhập giáo đường đỉnh bên trên thủy tinh thời điểm bên ngoài có người đi rồi vào báo cáo đạo thánh tử đại nhân phía ngoài vật biến dạng khác thường loại đã hoàn toàn chết đi nhìn dáng dấp cái đó hải cự nhân nên là bị rết rơi nghe nói như thế mà chính giữa trận pháp một người trẻ tuổi mở mắt ra cười lạnh một tiếng t một cái nối liền thần cách đều ngưng tụ không được bán thần mà thôi bất quá chết cũng vừa vặn cũng xem như cho ta bọn họ sáng tạo ra cơ hội nữ khí bên trong m ả y may không có đối với thần linh kinh ý chỉ có xem thường thận trọng nhìn một cái người trẻ tuổi này là mặt dị tượng hắn ngũ quan tuy rằng cùng nhân loại bình thường không hay nhưng mi tâm lại có một cái khe hẹp hình như là một khóa đóng chặt thụ đồng một phòng tín đồ nghe nói như thế mặt đầy thành kính quỷ dùng trên đất một ông già mở miệng đạo hiện tại đã xác nhận thiên thần vi diện lối đi chìa khóa liền ở họa vợ hoàng thất bà khố cái kia chặt lọt kẹ nữ hoàng đã bị ép vào tiết cảnh rất có thể sẽ đánh cược lần gối người tuổi trẻ nghĩ tới cái gì khinh thường đạo nữ hoàng ha ha một cái ánh mắt tiện cận lao thái bà mà thôi lao thái bà kia cũng như toan khế ước một cái chính mình trưởng không, không được bán thần duy trì hoàn quyền ha ha thật là buồn cười cho nàng cơ hội thuần phục chúng ta thiên thần tộc cơ hội nàng không quý trọng hiện tại không có đường để đi cũng là sống cái kia lao nhân kia lại h ỏ i đạo thánh tử đại nhân chúng ta muốn hành động ư ngay vậy người tuổi trẻ khỏe miệng dương lên ý cười đương nhiên lao thái bà kia quyết định sai lầm cũng tống táng lộ anh k h í vận cho chúng ta thiên thần tộc cơ hội không phải là của nàng dự luật ta cũng không cơ hội liên lạc với chư vị đồng tộc không có so hiện tại tốt hơn cơ hội chúng ta liền giúp nàng một tay tốt ta thiên thần tộc huyết dệ bị kẹt cái này vỡ vụn vi diện vô số năm cuối cùng có cơ hội liên tiếp đến chủ vị diện tiếng nói này vừa dứt trong giáo đường tất cả tín đồ đều niệm t ụ n g lên ma pháp chú ngữ sau chín cánh trận pháp cũng dần dần sáng lên mà người trẻ tuổi kia mi tâm khe hở chậm rãi mở ra một đường hình như có thể xuyên thủng thế giới thánh quang sáng lên khe quát một tiếng vạn vật chân giải mở đầu sinh thụ đồng đây là một cái vô cùng hiếm thấy huyết mạch thiên phú nếu như kính tiên sinh ở chỗ này đại khái liền có thể nhận ra đây là f chín vạn vật chân g i i người tuổi trẻ giải mở rộng tầm mắt cấp hai năng lực hình như dòm thấy một cái vô tận rộng lớn vi diện hắn tự lẩm bẩm thần thuật vận mệnh trí bác cái này thuật sĩ một phần mười một cỗ vô hình lực lượng lạng yên từ sao chín cánh bên trong trận phát huyết tán ra á n rời xe đ ồ n g tràng kính tiên sinh mới vừa nói ra bản thân một ít dự cảm không ổn nàng mới đầu cũng cho rằng là như vậy cái kia ngoại thần không chết còn ở hướng phương này liền tìm nguyên nhân có thể nửa ngày không tìm được bất luận cái gì manh mối chính là lúc này tô luân máy truyền tin vang lên tới máy truyền tin đầu kia hệ kệ thợ d nạ gấp rút trưng cầu ý kiến đạo tô luân người bên kia là x ả ra trạng v n gì ư vừa rồi ta bói toán một ý, tinh tượng có biến. tất có biến cố lớn phát sinh tôi luôn vừa nghe giọng điệu này liền ẩn ẩn đoán được khả năng cùng tính tiên sinh tiên đoán có liên quan hệ kệ thợ dị nạ phát tới truyền tin đại khái cũng là cho rằng là ngoại thần xảy ra vấn đề gì nhưng sự thật là hiện nay không có phát hiện bất kỳ tình huống gì hắn đáp trở lại hiện nay không tình huống gì thế nào tiên đoán loại năng lực này thông thường đều là một cái mơ hồ mới hướng hệ kệ thợ dị nạ bên kia giống như cũng nói không rõ ràng chấm ngâm một lát nàng giống như là lấy được cái gì mới tình báo đột nhiên lần nữa truyền tin đạo không tốt là hoàng thất bên kia xảy ra vấn đề hoàng thất tôi luôn vừa nghe rõ ràng cảm giác đến chỗ nào không đúng đều tình trạng này họa vợ hoàng thất còn có thể gây ra cái gì yêu t h i ê u thân kính tiên sinh đang ở bên người nàng vừa nghe thấy lời ấy trong mắt sáng nghiêm túc l ó i lên rõ ràng cũng nghĩ đến cái gì nói ra vấn đề khả năng liền ra ở họa vợ hoàng thất bên kia giọng nói vừa dứt kính quang l ó i lên nàng cả người liền tan biến lại tại chỗ t ô luôn nhìn xem bên cạnh bình minh mọi người một cái đạo chúng ta cũng đi nhìn một chút mọi người rối d í t gật đầu t ô luôn ấn thuật sĩ vừa bấm tiểu hư không g i i mở ra mọi người nối đuôi nhau mà vào t ô l u n thi triển không gian chuẩy bị mấy cái cực xa khoảng cách truyền t ố n g rất nhanh là đến Thánh Huy đại Lộ cho dù là mạ phả đế quốc những thứ kia tới tăng viện cơ giới chiến sĩ cũng phá vây đi bên tàu đón ngồi tàu ngầm phá vây ra biển hiện tại còn trong hoàng cung đều là họa vở hoàng thất tử trung đại thần và hoàng gia vệ đội đại công tức gia phổ dậy mở đại công do bất đại công phe cánh chống đối ba vị đại công tức lần nữa tập kết đội ngũ ngăn ở cửa hoàng cung trước bộ này thế tự nhiên là bất thoái vị sáu vị quốc sẽ đại nghị viên chỉ còn lại có bọn họ ba vị còn lại mấy cái bên kia kẻ thù chính trị cũng gần như đều ở lần này đại thái biến bên trong tận số bị dọn dẹp rơi gần như cùng kế hoạch như lúc đồng dạng hiện tại lộ anh tất cả quyền lực đều tập trung ở bọn họ ba vị trong tay đây là một trận huy hoàng đại thắng trang n à y chính trị đánh cược bọn họ thắng cuộc hiện tại nên cùng với h ò a vợ hoàng thất giao thiệp thời điểm lúc trước uy tín lâu năm các quý tộc còn cảm giác đến hoàng thất tồn tại có điểm xấu hổ dù sao họa vợ hoàng thất thống trị lộ anh nghìn năm mọi người đã thành thói quen lại duy nhất đồng ý hoàng tộc chỉ có họa vợ bộ t đẩy lật đại nghịch không đạo không đẩy lật vô cùng hậu hoạn nhưng chính là đại chiến lúc trước c h ặ t lọt kẻ nữ hoàng đã ngay trước tất cả mọi người mặt thừa nhận là nàng khế ước cái kia ngoại thần linh đôn lần này chết mấy triệu cư dân tội danh này cần người đi q u ó n g nếu như ngoại thần thắng đó còn dễ nói dù sao không ai dám phát ra thanh em phản đối nhưng bây giờ là vậy phe cánh chống đối thắng ngoại thần chết tội danh này cho dù là hoàng tộc cũng cóng chẳng được c h ặ t lọt kẻ nữ hoàng xuống đài đã thành địch c ụ mấy chục cái ký giả cầm lấy máy chụp ảnh tạch tạch tạch một trận quay trụ chính đi chép hoàng công chức phát sinh hết thầy bọn họ chính là đem chứng kiến lô anh lịch sử. hoàng cung phòng ngự kết giới vẫn không có vỡ tan nhưng mọi người cũng không có tiếp tục công kích cùng làm coi trọng tộc quân thần một trận bọn họ muốn cho h ỏ a vở hoàng thất sau cùng thể diện tô luân thuấn di lúc đến đang nhìn đại công tức giả phổ đứng ở cửa hoàng cung trước đại biểu phe cánh trong đối hướng trong cung chiêu hàng nữ hoàng bệ hạ đêm nay t h á i biến linh đôn thành tử thương mấy triệu trí cự hết thể nguyên do đều là bởi vì cái kia tả thần giáng lâm tô luân nhìn lấy một màn này cũng không phát giác đến có mảy may vấn đề bất kể chỗ nào chính biến về sau đều là thắng lợi giả đối với người thất bại huyết tinh thanh toán trình tự này cũng không t ậ xấu với lại c h ặ t lọt kẻ nữ hoàng lần này làm sự tình người người p á n trách mặc kệ là lưu vong vẫn là đưa bên trên đài treo cổ đều nói đến qua một bên kính tiên sinh cũng n h ư mày rõ ràng cũng rất n g h i hoặc lỗ anh bên trong chính quyền sự tình nàng không có ý định đ ú n g tay nhưng cũng không biết là ai phát làm v ậ t mệnh lại muốn làm cái gì vậy mà không làm cho mọi người đợi bao lâu hoàng cung đại môn mở ra c h ặ t lọt kẻ nữ hoàng mặc chỉnh tề đến cửa nàng mặc lấy đăng cơ lúc bộ k i ê n màu đỏ sầm bảo thạch hoàng đế chứa đầu đội họa vợ hoàng thất chuyển thừa bảo vật lốp bốp nói với miệng tay trái cầm lục mang vương quyền chi trượng tay phải cầm thập tự vương quy dạ phổ ánh mắt nghiêm túc lướt qua chuyện cho tới bây giờ nơi nào còn có lùi bước chỗ trống nữ hoàng bệ hạ thần cùng mấy vị đồng liêu đã quét sạch cái tiệc tà thần cùng hắn tín đổ vây cánh lần này hai biến đưa ta lộ anh một triệu người thương vong thần rất cảm thấy đau lòng chặt lọc kẻ nữ hoàng hình như hoàn toàn không có nghe đi vào dáng vẻ mặt đầy cuồng loạn đánh đoạn điên cuồng hỏi trở lại các ngươi thật muốn bức t a à? dạ phổ nghe lấy mướn mày vô luận nhìn như thế nào này cũng là một cái đã điên mất rồi lao thái bà hắn nhàn nhạt nói ra bậy hạ không người bức người thân chỉ muốn nói lần này người thật làm sai chắt lót kẻ nữ hoàng cười lạnh quét mắt mọi người một cái hình như nàng vẫn là cái kia trí cao vô thượng tồn tại nàng nhìn ba vị đại công tước đột nhiên hỏi các ngươi có thể còn chung với hoàng thất đại công tước dạ phổ ba người đáp trở lại tự nhiên chúng ta là đế quốc tri thần vĩnh thế chung với hoàng thất ngay trước nhiều như thế ký giả mặt hoàng thất mặt m u i vẫn là phải cho t ì nghe h h u ố n b ì n được các quý tộc nói trung thành nàng mở ra trong tay vương quyền t h i trượng từ quyền trượng giống ruột trong khu vực quản lý rút ra một tấm cũ kỹ giấy bằng da dê quát chói thái đạo đây là đế quốc kiến quốc mới bắt đầu ba mươi sáu vị khai quốc đám đại thần ký kết trung thành minh nước bọn họ tuyên thệ từ tôn hậu đại đời đời chung với đế quốc chung với hoàng thất nói lấy nàng quát lớn đạo nếu như các ngươi còn chung với hoàng thất như vậy cũng xin các ngươi đem mình cùng gia tộc danh tự viết ở phía trên các ngươi danh tự sẽ vĩnh viễn khắc họa ở vinh dự của đế quốc bên trên ai cũng không nghĩ đến sẽ trình diễn như thế một màn lời này vừa ra như vậy sân rộng cây kim rơi cũng nghe tiếng bầu không khí trong nháy mắt thay đổi đến cổ quái lên d ạ phổ ba vị đại công tức hai mặt nhìn nhau trong mắt đều nhìn thấy đối phương lanh sắc nơi xa tôi luôn nhìn đến đây trong lòng cũng đại cảm giác nghi hoặc trung thành khế ước vật này cùng nô lệ khế ước không cái gì khác biệt nếu ký kết liền đến tuyên thể thuần p ụ thế nhưng dạ phổ ba vị công tức tân tân khổ khổ chờ đến cục diện này hạ cùng giải quyết ý bọn họ tổ bên trên đều không là khai quốc công thần sở dĩ cái này khế ước đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì hơn nữa trước đây hoàng thất có lực k h ô n g chế thời điểm ngươi không lấy ra tới ký hiện tại lấy ra tới lao thái bà này chẳng lẽ là thật điên rồi hiện tại không thấy rõ tình cảnh của mình không chỉ là tô lân tất cả mọi người cho rằng chặt l ọ t kệ nữ hoàng là điên t ô n g quyền lợi địa vị cao bên trên suy sụp xuống nàng muốn dùng thủ đoạn cuối cùng này nắm được nàng so tính mạng còn xem trọng quyền lợi có thể nàng dựa vào cái gì h dạ phổ ba người không một người nói chuyện lạnh lùng nhìn về ha ha ha ha chất l ọ t kẻ nữ hoàng nghẹo đầu nhìn ra ngoài một hồi biểu tình đã thay đổi bị điên cổ quái nàng nhìn mọi người không nói chuyện lẩm bẩm gào t h é t đạo ta liền biết ta liền biết các ngươi nhóm này xài lang là muốn mưu đoạt ta hỏa vở hoàng thất hoàng vị hiện tại ta cho các ngươi sau cùng một lần cơ hội ký hạ khế ước nếu không nói lấy nàng đem tay phải cầm thập tự vương quyền bảo cầu mở ra bên trong thình lình xuất hiện một con mắt hình dáng đồ vật nàng nắm cái tia nhãn cầu quát lớn đạo nếu không ta liền mở ra vi diện thông đạo chìa khóa để cho các ngươi nhóm này loạn thần t ặ tử cùng đế quốc cùng một c h ỗ cho cùng nghe nói như thế mọi người không khỏi kinh h tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cái kia khỏa nhãn cầu người khác có lẽ còn không biết cái kia con mắt lai lịch tô luân nhưng sắc mặt mánh liệt thay đổi lao thái bà này điên thật rồi đồng tử biết hết d á m định ra tới danh tự là thiên thần vi diện lối đi chìa khóa hắn trong tay mình liền có hư không vi diện thông đạo chìa khóa chỗ nào không biết vật này có ý nghĩa gì lúc trước cực hạn linh đôn mấy triệu người cung phụng tà thần cũng liền mà thôi hiện tại còn muốn dùng vi diện thông đạo uy hiếp những người này bắt được hoàn toàn đã cách nàng mà đi hoàn quyền điên rồi nhất định là điên phàm là tinh thần không có vấn đề tuyệt đối không có khả năng làm ra cử động như vậy tô l â n mới chợt hiểu ra cái này chặt l u t n tệ nữ hoàng tinh thần xảy ra vấn đề bên người kính tiên sinh cũng cuối cùng rõ ràng lời tiên đoán của nàng chỉ hướng vấn đề gì nhìn lấy chìa khóa này sắc mặt nàng thay đổi đến sánh mét hoàng thất vì vững chắc hoàng quyền tất nhiên có một ít hậu thủ nhưng rõ ràng ai cũng không nghĩ đến đọa hoà vợ hoàng thất trong tay thế mà còn có vật như vậy vi diện thông đạo đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là xa không với tới đầu để câu chuyện chỉ có cực ít đứng ở thế giới này đỉnh kim tự tháp người hiểu rõ vi diện chìa khóa có cái gì dùng nó tựa như là thần thoại bên trong vẹn đỏ ra ở ma mở ra chính là hủy diện dạ phụ mấy vị đại công chính là thiểu số hiểu rõ vật này uy hiếp người thế nhưng vi diện thông đạo một khi mở ra không nói đế quốc toàn bộ văn minh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát cái này c h ặ t lót kẻ nữ hoàng sao dám như vậy nàng một người vì quyền lợi muốn kéo toàn bộ luyện kim văn minh cho cùng mấy vị đại công tức sắc mặt mánh liệt thay đổi bọn họ hiểu rõ đã không có cách gì cùng một cái đã điên mất lao thái bà đàm phán thời điểm này c h ặ t lót kẻ nữ hoàng bên người một cái thân vương thấy cảnh này cũng dọa đến sắc mặt tàm đạo vội vàng khuyên bảo đạo bệ hạ không được a mở ra vi diện thông đạo toàn bộ văn minh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát không thể như vậy a chắt l t kẻ nữ hoàng đã nghe không vô đi nhận trước lời nói nhìn lấy mấy vị đại công tức còn không tỏ thái độ nàng mặt đầy điên cuồng n i ệ n mai cười sau khi ta chết đâu thèm hồng thủy quái dị mấy vị đại công tức thật bị cái này ngọc đá cùng vỡ cử động hù dọa bọn họ trong lòng thậm chí đã bắt đầu cân nhắc phải chăng phải đáp ứng xuống chứ ổn được lao thái bà này đồng quy vô tận tâm tư có thể chính là thời điểm này phát sinh ngoài ý mớn đột nhiên phảng phất có lực lượng thần bí gì tập kích đến v n m è o vận mạng chìa khóa chắt lo kẻ nữ hoàng mặt bên trên lộ ra quân loạn điên dại trong miệm không ngừng lại ngại là các ngươi bức ta đó là các ngươi căn bản không cho người ngăn cản cơ hội một cái nắm hạ ánh mắt kia cơ quan chỉ một thoáng một vệ sáng ngốt trời mà lên cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ h à o kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngưu kê t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương bốn trăm chín mươi vi diện xâm lấn đã nói xong đàm phán đâu mọi người bị chắt lót kẹn nữ hoàng thủ đoạn này đồng quy v u tận cử động làm đến ứng phó không kịp giống như thời gian tạm ngừng tất cả mọi người sắc mặt ngây ngốc cứng ở tại chỗ chính là mấy giây trước người khác gặp nàng lấy ra trung thành khế ước cùng vi diện thông đạo chìa khóa đều còn thật cho là nàng là phải dùng cái này làm uy hiếp cho mình tranh thủ một điểm đàm phán thẻ đánh bạc cũng không nghĩ lão thái bà này cũng phát dồ trực tiếp kích hoạt lên công t ắ c làm cái k i a bò ánh sáng trắng bắn về phía bầu trời tất cả mọi người nhìn lấy hiểu rõ cái này có ý nghĩa gì mặt xám như cho người không biết m ở mị thất thố p h ở ở đợ dị hoàng cung phòng ngự kết giới còn không có bể cho dù là có người muốn ngăn cản cũng không thể tránh được nàng ngầm đầu nhìn xem bầu trời nét mặt đột nhiên liền khôi phục trước kia lạnh lùng chỉ là một tiếng hết sức phức tạp thở dài tô l â n nhìn lấy cũng t r o mày trước mắt cục diện này thật làm cho người có chút không biết làm、sao. vốn cho rằng đem n g o ạ i thần âm nhu tang vỡ cũng thế một mảnh rất tốt không nghĩ đến tới một màn như thế nhưng việc đã đến nước này nhìn lấy cái kia bó ánh sáng trắng tô luân trong đầu cũng phút chốc nghĩ tới một vài vấn đề cái kia thiên thần vi diện là địa phương nào có sinh linh gì mở ra vi diện thông đạo sẽ có ảnh hưởng gì không đợi nghĩ nhiều kính tiên sinh ngự khí khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt nói đạo đi thôi tô luân nét mặt khắc thưởng đề nghị đạo sư tỷ chúng ta không làm chút gì hắn cũng không biết có thể làm cái gì nhưng cảm giác đến giống như phải làm điểm cái gì xem xem phải chăng có thể bù đắp một tí lao thái bà kia phạm vào sai lầm lớn kính tiên sinh lắc đầu trong mắt sáng tiêu cự có chút tăng giã đạo lúc trước phát làm vận mạng tên kia liên hệ bên trên vị diện khắc thần linh vừa rồi một chớp mắt kia luyện kim vi diện tọa độ đã bị vị diện khắc thần minh bắt được hiện tại hai cái vi diện không gian đã nối liền t h ô n g thủy rơi chìa khóa cũng không ý nghĩa nàng đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời giống như là cảm giác một ít thay đổi hóa tự lẩm bẩm cái kia là một cái cao cấp vô cùng vi diện a tôi luôn hỏi sư tỷ ngươi biết là ai làm không biết nhưng không khó đoán kính tiên sinh nghe lấy lắc đầu vừa đi một bên nói chúng ta này vị diện còn sót lại xuống rất nhiều vị diện khác sinh linh huyết duệ cho dù là văn minh đứt đoạn huyết mạch của bọn hắn cũng sẽ ở một ít cao cấp thần linh triệu h o à n xuống thức tỉnh một ít tín ngưỡng nhận biết cái này là rất nhiều ngoại thần giáo phái kéo dài vô số năm vẫn không có chấm dứt nguyên nhân căn bản nhất chỉ là luyện kim vi diện bể nát ngoại thần các tín đồ không có năng lực thành lập không gian tọa độ năng lực sở dĩ luôn luôn bình an vô sự không nghĩ h ọ a vợ hoàng thất trong tay có một viên vi diện chìa khóa nói đến chỗ này nàng ngừng lại giống như nói tiếp t ọ vợ hoàng thất vấn đề cũng không ý nghĩa nàng tiếp tục đạo phụ thân ta đã từng nói một khi vi diện tọa độ chính là văn minh chiến tranh bắt đầu cái này không có bất luận cái gì may mắn chỗ trống đi thôi chúng ta cũng cái kia làm chút chuẩn bị tôi luôn nghe nói như thế cũng rơi vào trầm tư hắn không lại nói tiếp lặng lẽ đi theo kính tiên sinh đi ở đường phố bên trên thời điểm này sau lưng hoàng cung quảng trường huyên náo lên chắt l ọ t kẻ nữ hoàng cái này cử động điên cuồng c h i t để làm cho nàng mất tất cả mọi người trung thành không biết là ai mở ra hoàng cung cấm chế phòng ngự một đám người chen c h ú c m à bên trên cái gì đại tai biến chính biến so sánh vi diện xâm lấn giống như đều chỉ là một trận không đáng kể cầu máu nhau kịch tô luân hai người đối với sau l ư n g viên nào giống như ngoảnh mặt làng ngơ không gian ba động lóe lên đã tan biến ở đầu đường không quá lâu dốc vạ lần bờ sông trong căn hộ kính tiên sinh tô luân chị rồ vẽn đỏ Dạ, hát tiên sinh vừa tập bà dẹt gần như tất cả bình minh nòng cốt để tụ một đường tất cả mọi người hiểu rõ vừa rồi chặt l u t k ẻ nữ hoàng mở ra vị diện khác lối đi biến cố trọng đại lòng đầy căm phấn đồng thời một cố mưa g i ó o dục vọng tới mánh liệt cảm giác nguy cơ để ở trong lòng mọi người hội nghị bầu không khí vô cùng ngưng trọng giống như hô hấp đều thay đổi đến ngưng trệ lên tuy rằng bình minh mọi người đối với vị diện khác cũng không xa lạ gì nhưng dù sao ngoại trừ kính tiên sinh không người chân chính trải qua vi diện xâm lấn tàn khốc với lại hiện tại hiểu rõ tình báo lại hết sức có hạn tất cả mọi người trầm mặc không nói rất nhiều thời điểm cũng chỉ có kính tiên sinh một người đang nói chuyện tình huống bây giờ chính là như vậy vậy tất nhiên là một cái có chân chính thần giai cường giả vi diện kính tiên sinh giải thích một ít vị diện khác t h ư ờ n g thức về sau lúc này mới lại nói việc đã đến nước này chúng ta bình m ì n h phía sau phát triển trọng tâm phải cải biến một chút hiện tại phải phòng bị dị giới vi diện cường giả xâm lấn nói đến đây trong phòng rơi vào trầm mặc tất cả mọi người đang tự hỏi cái này chìm trọng đến làm cho người thợ không nổi đầu để câu chuyện tới đêm nay kinh nghiệm một trận đại thà biến cũng xem như làm cho tất cả mọi người kiến thức thần minh lực lượng có thể một cái còn không ngưng tụ thần cách bán thần đều tạo thành khủng bố như thế thương vong còn đến là cấp chín vi e đại sư cùng hắn đồng quy vô tận lúc này mới tiêu d i ệ t như vậy chân chính thần minh đến cùng cái kia kinh khủng bực nào thật muốn cái kia thiên thần vi diện có thần minh ai có thể ngăn cản đến được bà d ẹ p dùng hắn quân nhân chuyên nghiệp ánh mắt nhìn thấy một ít cái khác mở miệng hỏi thủ lĩnh liên quan tới cái kia thiên thần vi diện tình báo chúng ta biết rất ít cho dù phải phong bị chúng ta phải làm chút gì chuẩn bị đâu còn nữa vị diện khác sinh vật rốt cuộc mạnh cỡ nào sẽ là văn minh cấp s ầ m l ớ n vẫn là lúc trước hư không vi diện dạng kia quy mô nhỏ t h ầ m thấu cái này cũng là tất cả người nghi vấn trong lòng nghe được vấn đề này tô lân u cũng nhìn về phía bên người kính tiên sinh liên hắn đối với chính mình sư tỷ hiểu rõ lại hoặc là đối với vị kia y sa áp tức sĩ các loại bố trí suy đoán hắn cảm giác đến sự t ì n h hẳn còn có chỗ trống nếu quả thật là dạng kia thần minh trực tiếp giáng lâm xâm lấn căn bản không cần cân nhắc phòng ngự một khi đỉnh cấp chiến lược bị chém đầu còn lời này g vừa ra tất cả mọi người đem mong đợi con mắt nhìn qua chờ nghe tiếp kính tiên sinh nói tiếp đạo trước đây bình minh kỷ nguyên thiết kế những thứ này vi diện lối đi luyện kìm đám tiền bối liền cân nhắc qua phản hướng xâm lấn vấn đề sở dĩ vi diện thông đạo đều có một ít đặc thù bảo hộ thiết chí bên này cửa vào dễ dàng mở ra nhưng cửa ra bên kia cũng rất khó khăn phản hướng mở ra mà vi diện chìa khóa càng giống là một cái không gian tọa độ xây vi diện thông đạo còn cần khổng lồ năng lượng cùng tương ứng thủ đoạn chúng ta luyện kim vi diện hiện nay không có cái điều kiện này c h è o c h ố n g hoàn toàn mở ra vi diện thông đạo hai đại đế quốc hiện nay cũng tuyệt đối không sẽ cho phép có người làm như vậy lúc trước bất ngờ nhiều nhất là cho thiên thần vi diện g ử i tọa độ bên kia muốn phản hướng thành lập ổn định vi diện thôn dễ đạo cần rất nhiều thời gian nàng giải thích một ít vấn đề chuyên nghiệp lại nói thời gian này là bao lâu ta cũng không xác định nhưng ta xem qua phụ thân lưu lại tính toán công thức suy đoán ra chi ít tương lai trong vòng mấy năm quy mô lớn vi diện xâm lấn khả năng đều không lớn đề tài này rất cao cấp cao cấp đến người bình thường căn bản không có khả năng nghe nói qua cũng chỉ có ý sa áp tức sĩ dạng kia bán thần mới có tư cách cùng năng lực đi nghiên cứu vi diện thông đạo nhưng nghe nói như thế tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm còn có thời gian cho mọi người thở dốc áp lực bầu không khí giống như hóa giải một ít ngay sau đó kính tiên sinh còn nói ra một tin tức tốt với lại còn có một cái xem như là trong bất hạnh vô cùng may mắn chúng ta luyện kim vi diện pháp tắc vỡ vụn ở tương lai trong vòng trăm năm tối đa có thể gánh chịu hạ vị thần giáng lâm cũng chính là vị kia sa đọa thiên sứ cấp bậc tồn tại sở dĩ chỉ cần chúng ta đủ mạnh là có cơ hội ngăn cản vị diện k h ắ c cường giả nô dịch hủy diện chúng ta luyện kim văn minh thượng như là của ta bậc cha chú đồng dạng đúng à nghe nói như thế tất cả mọi người nét mặt mạc danh chân phấn lên tô luân cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao nói là vô cùng may mắn bởi vì kính tổ chức lao thành viên bọn họ đều biết isa a c t u c xỉ ở một ngàn năm trước liền từng tự mình bắt được qua một vị thần g i a sa đọa thiên sứ nếu là có tiền lệ nói cách khác người phạm là có thể chiến thắng chân thần tuy rằng hiện nay không người có y sa ác năm đó bán thần thực lực nhưng ít nhất có một tia hy vọng điều này khiến người ta một cái liền có lòng tin thời điểm này có người hỏi thủ lĩnh cái gì là hạ vị thần kính tiên sinh đạo rõ ràng ta cũng không rõ lắm nhưng phụ thân ta nói qua thần minh cũng có phẩm giai cấp hạ vị thần đại khái có thể lý giải là cấp chín tri bên trên tập giai nhưng bởi vì thần hỏa cùng thần cách ngưng tụ chiến lược lại cùng chức nghiệp giả có trời đất khác biệt nghĩ, nghĩ nàng g h ĩ n lại nói ra trung quy chi sự thật chứng minh dặng tia tồn tại cũng không tính hoàn toàn không thể chống đỡ được tồn tại lời này vừa ra tất cả mọi người m ặ c danh chân phấn lên tuyệt đại đa số sợ hãi đều là bắt nguồn từ không biết hiện tại đối với địch nhân có một cái chính xác chiến lược khái niệm sợ hãi lập tức liền tiêu tán hơn phân nửa luyện kim thuật sĩ đều là một nhóm truy tìm chân lý người thật muốn tiến giai đến cao giai chức nghiệp giả lĩnh vực cái đó không là hết sức qua gặp chắc trở cùng tử vong nguy cơ nói tới chỗ này ở t r a n g bình minh đoàn mọi người khuôn mặt mau chóng n h í u lông mày cũng không hẹn mà cùng giãn mở ra cũng may mắn bình minh thủ lĩnh là kính tiên sinh nếu không người ngoài căn bản không có khả năng hiểu rõ loại cấp bậc này thông tin lại càng không sẽ đối với thần linh thực lực có một so sá mà tô luân l i ề n hiện ra đến thong dong hơn nhiều hắn cảm giác được bản thân tư tưởng cảnh giới so chính mình sư tỷ k é m xa hắn không cái gì văn minh truyền thừa cái nặng cũng không quan tâm cái gì vi diện suy vong đối với hắn mà nói vi diện xâm lấn cũng liền là một lần tỷ lệ tử vong khá cao cỡ lớn chiến tranh mà thôi trái lại nghe được kính tiên sinh những lời này đáy lòng của hắn còn m ặ c danh có điểm nhỏ dáng vẻ hư vấn một loại giống như khắc họa ở trong xương cứng cỏi làm cho hắn không sợ h ã i chút nào nếu cải biến không được vi diện xâm lấn sự thật vậy liền tích cực đi đối mặt kết quả xấu nhất chẳng phải là ở g a g i m ả Tử v o ngữ đối điểm đột tốt, với hắn hiện tại nhận biết mà nói, còn thật không có quá nhiều hiếp. Liên tiếp hai cái lời tin hội nhiều. Thời điểm này, kính tiên sinh lời nói phong đột nhiên chuyển một cái, vô hắn nhận thật không cho nghị không khí khẩn kính phong chuyển còn cùng trương dàng này, lần n tức rất một mà làm có quá uy dễ a ra nói người cái mọi một làm tất cho cả đều khí ô n nghĩ vấn Nữ g h tới đề. k của nàng nghiêm túc bên trong lại mang theo cho người hy vọng nhẹ nhàng đạo với lại từ góc độ nào đó đi lên nói liên thông dị giới vi diện chưa hẳn hoàn toàn là chuyện xấu nghe nói như thế mọi người dối dít lộ ra nghi ngờ biểu tình vi diện xâm lấn còn có công việc tốt kính tiên sinh đón mọi người không dạy ánh mắt giải thích đạo đã từng bình minh kỷ nguyên những thư kia cường đại đại luyện kim thuật sĩ bọn họ thành lập cùng rất nhiều vi diện thông đạo không chỉ có vẹn vẹn là để cho tiện thông hành còn có một tầng nguyên nhân rất trọng yếu vậy liền là hoàn thiện vi diện p h á p tắc làm cho luyện kim thuật càng tiếp cận chân lý nói lấy nàng lại nhìn mọi người một cái nói tiếp đạo phụ thân ta đã từng thận trọng nghiên cứu qua vi diện lối đi tác dụng hắn phát hiện mỗi một vi diện p h á p tắc cũng không là hoàn toàn giống nhau cũng không phải cân đối tựa như là hư không vi diện không gian phát tắc liền so với ta bọn họ luyện kim vi diện cao rất nhiều nơi đó cũng có thể sinh ra thần g i a hư không sinh vật Còn có đặc nguyên một ít đặc thù hỏa nguyên tố hỏa với i lại nghe được cái này vừa giải thích tô lân cũng ẩn ẩn đoán được bản thân sư thì nói có lợi là cái gì kính tiên sinh ngay sau đó lại nói tuy rằng ta cũng không biết cái kia thiên thần tộc vi diện đến cùng tình huống gì nhưng vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được vị diện kia p h á p tác độ hoàn hảo cao vô cùng vi diện thông đạo một khi kết nối vị diện kia địa vị cao pháp t á c tràn vào luyện kim vi diện dần dần hoàn thiện vị diện này p h á p t á c một khi thành lập ổn định kết nối thậm chí khả năng lẫn nhau đủ có không đạt tới hoàn toàn đồng dạng nói cách khác chúng ta luyện kim vi diện thuật sĩ ở tương lai một khắc cũng có thể có nhìn trộm thần dai bí ẩn khả năng lời này ngữ khí rất bình tĩnh nhưng một phòng toàn người nghe được linh hồn giống như bị thứ gì trọng trọng gõ một tí khuôn mặt dân đủ đụ lộ ra phân chấn biểu tình tựa như là nóng truyền hiện tượng nhiệt lượng từ vật thể nhiệt độ cao bộ phận phân dọc theo truyền đến nhiệt độ hơi thấp bộ phân phân cuối cùng cân đối cái này nói chuyện quả thực là chuyện tốt ta thần g i a i đã từng nhiều mò xa không với tới đầu để câu chuyện a cái kia vây chết vô số cấp chín đại luyện kim thuật sĩ đều tìm không đến ra đường trần nhà hiện tại giống như có thể chậm đến không nói có thể hay không đ ặ t tới ít nhất có hy vọng lúc trước luyện kim vi diện tựa như là bị người đậy nắp lại một cái giếng hết xanh lại làm sao nhảy cũng nhảy không đến nắp đậy bên ngoài hiện tại nắp giếng bên trên bị người đào một c á i h ố ít nhất có thể làm cho một bộ phận ở đứng đầu người nhìn thấy thế giới bên ngoài còn có đi ra khả năng c h ỉ rổ từ mở sẽ bắt đầu đều vẫn luôn là cái k i a phó đại l ạ c l ạ c bộ dạng cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc đầu góc rõ ràng không cân nhắc phức tạp như vậy trong đầu đại khái nghĩ chỉ có chém chém giết riết đ ị c h nhân đến giết chính là nhưng bây giờ nghe lấy kính tiên sinh nói lời này trong mắt nàng đột nhiên thì có hà o quang đột nhiên c h ê m lời đạo nói như vậy đối với ta bọn họ luyện kim vi diện mà nói đây quả thật là, là một lần kỳ ngộ a có thể d ò m gặp cao hơn tu thành s â n phong đây đối với nàng cái này không ngừng truy cầu tột cùng chức nghiệp kiếm khách mà nói thế nhưng so cái gì vi diện xâm lấn càng khiến người ta phân chấn chờ mong quân nhân cũng không sợ chiến ba dẹp thân sắc gần ẩn chờ mong đạo không sai nếu như bắt được cái cơ duyên này như thủ linh nói chưa hẳn không là ta bọn họ luyện kim vi diện cơ hội h á c tiên sinh suy nghĩ cũng rất lý trí nói đạo vi diện thông đạo thành lập tuy rằng cần mấy năm nhưng chính là sợ địch n h â n xâm lấn tốc độ so với ta bọn họ tăng lên tốc độ nhanh hơn a thật muốn đến lúc thần minh hàng duy đánh kích mà chúng ta còn không có ứng đối thực lực cái kia sẽ là vấn đề lớn a Quả thực. mọi người mọi người rồi rít mở miệng nghị luật lên với lại lần này vi diện quả thực giấu g i ế m cơ hội chỉ là liền tình huống trước mắt tới xem luyện kim văn minh thực lực tổng hợp quá yếu phong hiểm lớn hơn kỳ ngộ kính tiên sinh nói ra cái này rõ ràng là vì phấn chấn tinh thần sở dĩ ta mới vừa nói chúng ta còn có một chút thời gian chuẩn bị nàng lại nói ra phụ thân ta lưu lại bút ký bên trong ghi chép cặn kẽ hắn liên quan tới vi diện lối đi nghiên cứu đầu đề gần như có thể xác định ở tương lai vi diện thông đạo hoàn toàn mở ra địa vị cao pháp tắc tràn lan đến về sau chúng ta tu hành tiến giai sẽ thành đến so lúc trước dễ dàng rất nhiều sở dĩ trong khoảng thời gian này mọi người nỗ lực tu hành tăng thực lực lên chờ tương lai nguy cơ đến chưa hẳn không có lực đánh một trận kính tiên sinh không nói đã từng phụ thân nàng liền từng có cái này suy đoán lần này vi diện xâm lấn nói là bất ngờ kỳ thật trình độ nào đó đi lên nói cũng là tất nhiên luyện kim văn minh cất giấu rất nhiều không gian phong ấn thông đạo này cũng là thai hoàng ẩm theo lấy thời gian đưa đ ẩ y một ít thông đạo chúng quy sẽ ở một trời ngoài ý liên tiếp bên trên vị diện khác cũng tỷ như cựu linh đôn v ư ợ sâu vi diện thông đạo ý sa áp tức sĩ kế hoạch chính là chủ động thử nghiệm mở ra một cái vi diện thông đạo làm cho luyện kim thuật sĩ có thành cựu thần cơ hội làm bản thân mạnh lên tới ứng đối hết thẻ biến cố thậm chí còn cần hắn siêu cao vận mệnh cách thôi diễn ra một bộ hoàn chỉnh phương án ứ n g đ ố i nhưng kế hoạch này quá điên cuồng hơi vô ý liền sẽ làm cho văn minh sụp đổ sở dĩ kế hoạch này chỉ lưu ở bút ký bên trong vậy mà hiện tại vi diện thông đạo bị người mở ra tựa hồ cũng không băn khoăn gì vi diện thông đạo mở ra sẽ làm cho chức nghiệp tiến gia sẽ thành đến lại càng dễ tô lân nghe lấy nét mặt đột nhiên sáng lên thành thân gì gì đó đối với hắn mà nói còn rất xa xôi nhưng tấn thăng dễ dàng cái này thế nhưng siêu cấp đại lợi t ố t ta hắn hiện tại chính kẹt ở cấp bảy ngưỡng cửa bên trên thật muốn giống như là kính tiên sinh nói dễ dàng tiến đến dai bản thân chẳng phải là ổn ổn làm là có thể tiến giai đ ỉ n h cấp chức nghiệp giả lĩnh vực tôi nghĩ một chút cũng vô cùng hợp lý tựa như là linh khí đậm đà địa phương dễ dàng tiến g i a i vi diện pháp tắc hoàn thiện về sau tự nhiên dễ dàng cảm n g ộ tôi luôn nghĩ tới đây cũng lần nữa cảm khá i ý xa áp tức sĩ n g ư bức vị tiên luyện kim bán thần ở tu là đạt tới vi diện đỉnh phong về sau liền tiến hành các loại kỳ kỳ quái quái nghi ê n cứu đầu đề từ hắn lưu lại những thứ kêu bản thả Vị này t hội ậ t sự là c là là cái cái nghị vực tới, bầu không khí từ tĩnh mịch đồng dạng tuyệt vọng mở đầu biến thành hiện tại bình minh đoàn tất cả mọi người trong mắt có một dây ánh sáng ban mai thời điểm này kính tiên sinh lại nói v lục lục mọi ệ người nghe lấy nét mặt nghiêm túc rồi dích đáp là thủ lĩnh tất cả mọi người thái độ kiên quyết cũng không có chiến nhưng nghĩ lấy cùng dị giới vi diện cường giả tác chiến tất cả mọi người không cái gì đấy kính tiên sinh rõ ràng cũng nhìn ra cái gì lại nói với lại mọi người cũng không cần cảm giác đến dị giới sinh linh liền nhất định rất mạnh phụ thân ta bắt qua rất nhiều thâm viên sinh vật thận trọng nghiên cứu qua cung cấp bên trong chúng ta luyện kim thuật sĩ kỳ thật đối với bên trên vị diện khác sinh vật là có nhất định ưu thế lý luận đi lên nói vi diện pháp tắc thiếu sót tấn thăng gia vị cần đối với thế giới có khắc sâu hơn nhận biết cung cấp so sánh xuống chúng ta luyện kim thuật sĩ đối với thế giới pháp tắc nhận biết lại so với mặt khác cao cấp vi diện sinh linh khắc sâu hơn lại là một cái phấn chấn lòng người lợi tốt trong phòng mọi người nghe lấy m ạ danh lại có lòng tin t ô l u n nghe lấy cũng như có điều suy nghĩ tựa như là càng càn cối tồi tệ sa mạc sống sót hoa dại sinh mệnh lực càng gương ngạnh trái lại đoá hoa trong phòng ấm nhìn lên kiểu diễm không thấy đến cùng hoàn cảnh xuống nó có thể có bất kỳ ưu thế nói xong lời cuối cùng kính tiên sinh nhìn mọi người một cái lại nói sở dĩ chư vị nỗ lực trở nên mạnh mẽ đi chỉ mong địch nhân xuất hiện thời điểm chúng ta có lực đánh một trận vì luyện kim văn minh huy ánh sáng tiếp diễn vì vĩnh hằng chân lý vì chính chúng ta lời này vừa ra trong phòng mọi người cùng đủ đứng lên nét mặt nghiêm túc che n g đạo vâng thủ lĩnh tán sẽ hát tiên sinh bọn họ rời đi nhà trọ bình minh tổ chức những người khác đều có chức trách của mình hiện tại nguy cơ giáng lâm tất cả mọi người bận rộn lên tựa như là có người đột nhiên mở bên trên một cái thời gian đồng hồ cát bọn họ phải tranh giành phân đoạt dây lớn mạnh lên trong phòng chỉ còn sót tô lân chị dô cùng kính tiên sinh ba người sau khi tan họp nhà trọ bầu không khí rõ ràng ung dung xuống ba người ngày thường đã thành thói quen như vậy ở c h u n g giống như là người nhà đồng dạng nhưng kính tiên sinh biểu tình như c ũ rất nghiêm túc tô luân nhìn lấy hỏi sư tỷ chúng ta hiện tại muốn rời khỏi linh đôn n ư kính tiên sinh nghĩ, nghĩ đạo chờ một ngày đi hẳn còn có một ít biến cố ta cũng nghĩ lại xác định một ít sự tình t ô l u â n ồ một tiếng thời điểm này k í n h tiên sinh đột nhiên lại đem ánh mắt nhìn về phía trên ghế s a lon hai người đạo tô luân họ tý lì ạ ta tính toán qua cho dù ta tiến giai cấp chín cũng rất khó khăn đạt tới phụ thân ta thực lực như vậy tiêu chuẩn sở dĩ ta còn cần mấy cái cung cấp người giúp đỡ mới có niềm tin chắc chắn có thể ngăn xuống một vị hạ vị thần giả tiếp chúng ta mới chân chính có chống cự tư cách dừng lại một tí nàng nghiêm túc nói ra ta cần các ngươi trợ giúp chị dầu nghe lấy lông mày một khiêu thân xác như thường trở về nhìn thoán qua cũng không nhiều lời t ô luôn nghe lấy lời này cảm giác nguy cơ này một cái đã tới rồi hắn lúc trước cảm giác đến chính mình sư tỷ một khi tiến giai cấp chín cái này bắp chân vàng thì thật ổn chí ít cái này hai đại đế quốc sợ là đều không người dám đánh lại hắn lệch ra chủ ý không nghĩ mắt xem mục tiêu này liền muốn thực hiện càng lớn nguy cơ giáng lâm vi diện xâm lấn đây là một cái nối liền cấp chín chức nghiệp giả đều không có cách gì tự vệ to lớn nguy cơ cung thân đ ố i chiến có thể bản thân hiện tại mới cấp sáu a nhưng hắn nghĩ nghĩ cũng cảm thấy rất có khiêu chiến hiện tại vi diện thông đạo thành lập tiến giai thay đổi phải cho dễ cấp bảy đã bước vào chỉ nửa bước liền điều kiện của hắn cấp tám chưa hẳn không hy vọng đến nỗi về sau đi một bước xem một bước đi luyện kim văn minh là một cái bảo tàng vi diện trôn giấu quá nhiều cổ đại sán lạn văn minh lưu lại bảo vật cơ duyên rất nhiều rất nhiều chỉ muốn đi tìm nói không chừng liền sẽ rơi ở đầu bên trên tô luân một đường đi tới đối với cái này thể sẽ sâu sắc hắn song ép thiên phú cũng sẽ tại trong chiến đấu càng ngày càng mạnh mẽ tuy rằng từ trước đến nay đều có một cái mở nát làm cá ướp m ố i lý tưởng nhưng so sánh xuống hắn càng nghĩ xem xem t ầ n g thứ cao hơn phong cảnh ban đầu vốn đi mạ phạ đế quốc hiện tại càng phải mau mau đi cơ giới con dối là tiềm lực vô hạn lớn còn có tây hải long đảo bên kia có lẽ thật muốn suy tính một chút trong tay bút ký có y sa ác long văn kim thân bên sản xuất phương pháp mạnh liệt như vậy thực trạng không có khả năng không thử một chút liền từ bỏ lại có the hẹn triệt man người treo ngược chỉ hướng liên quan tới đồng tử biết hết khởi nguyên bí mật bảo tàng nay cũng là trở nên mạnh mẽ có thể nhìn thấy trực quan nhất đường tắt lúc trước là bởi vì tây hải tử vong sát xuất quá cao cụ kết thật không dám đi hiện tại a có địch nhân cầm súng chỉ lấy sau lưng không đủ mạnh liền hẳn phải chết cái này vừa so sánh cục diện một cái liền sáng tỏ thông suốt chỉ có thay đổi đến mạnh hơn tương lai tại vị diện xâm lấn loại này thủy chiều bên trong mới không sẽ phấn thân phái cốt lời này vừa ra trong phòng ba người nhìn lẫn nhau một cái a n ý khỏe miệng đều hơi hơi n ế t lên lên đường cong có đang tín nhiệm đồng bạn sóng vai cùng ngành giống như trong sinh mệnh khó khăn gặp phải cũng đều không như vậy đáng làm cho người sợ sợ vừa vặn thời điểm này ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu vào gian nhà một mảnh kim l ó a mắt đêm qua tươi máu tẩy tiêu tan linh đôn sương khói ngày hôm nay ánh sáng mặt trời tươi đẹp đế quốc cổ xưa nên đón mới một ngày cũng là cả luyện kim vi diện mới hoàn toàn một ngày chuyện trên ngàn trương ra nhanh Giá đêm ề liền u hậu cung chuyện, Luân không thể chính nghiệt, anh hộ. chân hộ không chờ hôm anh thế hóa. vật các cây Trước căn cục nao tản, trong đường ủng vạn người trong gian ngoài, chờ lấy xem ngày hôm nay lô anh cục thế biến giải giải. Tô lô ba loại một trí đủ đợi đ là lấy mời xem ở qua chiến đấu bắc thành khu nhà giàu đánh đến núi lở đất mòn các quý tộc tư gia trang viên biệt thự h ị bảy tám phần cảnh h o à n g tàn khắp nơi trái lại thành nam khu bình dân tuy rằng chết rất nhiều người nhưng thành thị bị hao tổn còn không tính rất lớn sau khi trời sáng ánh sáng xua tán đi bóng tối cùng khủng bố hoảng sợ cả đêm mọi người lục lục tục tục đi lên đường phố bắt đầu dọn dẹp kiến trúc đá vụn cùng dọn bị trúng thi thể xe hơi nước lôi đi khối đá lại dùng nước sạch tẩy sạch màu đỏ tươi thậm chí những thứ kia mua rau quả tiểu thương buồn bán như cũ mở cửa b ừ n bán người không chết sinh hoạt trung quy cái kia còn sẽ tiếp tục tuy rằng đêm qua thai biến gần như làm cho linh đôn tất cả công cộng ngành đều h n g mất nhưng lâm thời quốc sẽ bên kia phản ứng cũng rất nhanh hiệu suất cực cao ự c c không bao lâu đường phố lên đã có tuần tra cơ động bọn họ để bảo toàn đại thai biến về sau trị an cũng để bảo toàn người tâm đại chiến một đêm lên t ô luôn cảm giác đến trong bụng chống không tạm thời cũng không trông mong có thể đi nhà hàng may m à tiểu hư không giới bên trong chiến tranh công xưởng có đầu bếp cũng có đầy đủ đồ ăn dự trữ t ô luôn liền thuận tay cầm một bàn phong phú đỡ sáng mở ở nhà trọ bàn ăn lên ba người ngồi ở bàn ăn lên cho dù thì không cần ăn cơm n linh tiểu thư cũng đã chiếm một vị trí đang muốn dùng cơm thời điểm này kính tiên sinh nghĩ tới cái gì hướng lấy t ô luôn nhìn thoáng qua t ô luôn lập tức hiểu ý cười đạo ta đi một chuyến dưới lầu có cái không là khách nhân khách nhân h á n kỳ thật đã sớm cảm giác được lúc trước sau khi tan họp vẹn đỏ dạ sau khi ra cửa đi vòng vo một vòng lại ở dưới lầu dừng lại giống như quanh quẩn không biết đi chỗ nào lại hoặc là do dự thật giống như có cái gì muốn trở về nói nàng không nghĩ tốt tô lân u cũng không muốn quấy nhiễu vừa v ẫ n ăn điểm tâm liền nghĩ cùng một chỗ mời đi lên tô lân u mở cửa đi ra ngoài đi xuống lầu liếc mắt liền thấy được đứng ở lầu hai ban công bên cạnh lên hóng gió bẹn đỏ dạ. tuy rằng áo choàng bà bọc nhưng như cũ có thể nhìn thấy cái tia xinh đẹp tuyệt luôn gần nửa khuôn mặt s o lần trước gặp lúc đến tô lân u rõ ràng cảm giác linh hồn của nàng không ổn định mạnh quá nhiều với lại nàng thân lên cỗ này thần linh siêu trần thoát tục khí tức càng ngày càng mờ mịt nàng liền dựa vào ở bạch thạch rào chắn bên cạch lên giống như cùng cả thành phố cho người một trùng bức tranh bên trong mỹ nhân chỉ có thể nhìn từ xa mà không có cách gì chạm đến cao n g ạ o cùng thần bí nhưng t ô luân kỳ thật cũng hiểu rõ vị này vẹn đỏ dạ tiểu thư tính cách cũng không là nhìn qua lạnh lùng như vậy thậm chí vẫn rất tốt ở chung hắn đi qua cười gọi đạo vẹn đỏ dạ tiểu thư nếu như không ăn bữa sáng có thể mời người ăn cơm chung ngữ khí cũng không xa lạ càng giống là gọi bằng hữu dù sao nghiên cứu qua người ta cơ thể cho dù hồi lâu không thấy cũng xa lạ không lên tới vẹn đỏ dạ tháo xuống áo choàng g i thổi lất phất lọt tóc tấm kia hào không tì vết mặt đẹp dương lên lên lau một cái nhẹ cười không trở về chỉ là nghĩ nói với ngươi vấn đề chờ ta t ô luôn cảm thấy bất ngờ nhưng chính là trong mắt cái này tiện t i ệ n cười một tiếng vũ mị đột ngột sinh ra hắn nhìn lấy bản năng mắt góc một rút t ô luôn nhớ đến lần trước ở thuyền lên phân biệt thời điểm chính là như vậy chúng chiêu vẹn đọ ra nhìn lấy hắn biểu tình phút chốc mất tự nhiên cũng đáp lại ý vị thâm trường cười một tiếng bất quá nàng lần này cũng không là nghĩ cái gì mỹ thuật trò đùa quái đản mà là chỉ chỉ bên người thả cái cặp tắc kia đạo vật này cho ngươi xin ngươi giúp ta bảo tồn một tí t ô l u n có chút kinh ngạc hỏi thăm ý vị nhìn nàng một cái tuy rằng không mở ra nhưng hắn cũng đoán được bên trong đại khái tỷ số là cái kia khối tín ngưỡng đ ị a đá loại này thần vật tần chứa pháp tắc quá cao căn bản không có cách gì để vào không gian chữ vật chỉ có thể mang theo t r o người n g tối hôm qua có thể dễ dàng như vậy làm rơi cái kia hải cự nhân cơ lạ d ẽ n sơ vẹn đ ỏ ra xuất hiện cực kỳ trọng yếu tấm đ ị a đá này người khác cũng dùng không lên tự nhiên là rơi vào trong tay nàng mặt trên còn có cái kia ngoại thần còn sót lại tín ngưỡng lực đối với nàng cũng vô cùng hữu ích sở dĩ tô luân cũng nghĩ hoặc vì sao sẽ đem vật này giao cho mình đảm bảo không từ nghĩ v ẹ đỏ dạ còn nói ra một cái làm cho hắn lớn cảm thấy ngoại ý muốn ủy t h á t tới nàng nói ra tấm địa đá này là viễn cổ thần linh ký thần đồ vật so với ta lúc trước gánh chịu tín ngưỡng ký thần vật tốt rất nhiều tương lai hạn mức tối đa cũng sẽ cao hơn ta liền đem ta bản mệnh thần hồn ký thác vào cái này trên mặt tấm địa đá ta hiện tại cũng là thai ách c h i thần lúc trước cái kia ngoại thần còn con sót lại tín đồ hiện tại cũng là của ta tín đồ bọn họ sẽ không lại làm loạn tôi luôn nghe lấy nét mặt hơi hơi k h ắ c thường tuy rằng sớm biết nàng có năng lực này nhưng nghe nàng lại thành thai ách tri thần cũng khó tránh khỏi cảm cái h á n trung quy cảm giác đến trước đây sư phụ của mình vợ chồng cho vị này vẽn đỏ dạ tiểu thư làm tín ngưỡng đánh cắp năng lực thật là siêu cấp b ở u b cái khác bán thần tân tân khổ khổ ngàn vạn năm các loại tuyển nhận tín đồ mới tích lũy tín ngưỡng nàng trực tiếp liền cho cấp đoạn có tốt hơn ký thần vật lựa chọn đổi lên cũng bình thường nhưng trong nháy mắt trong nao linh quang loại lên t ô luôn nét mặt lập tức liền giật mình ồ không đúng à nàng nếu đem tấm bia đá này xem như bản thân ký thần vật tại sao phải ủy thác cho ta đảm bảo ký thần vật thế nhưng đi thần đạo thần minh mạnh môn ở không ngưng tụ thần cách lúc trước cái này là nàng trí mạng nhất tựa như là lúc trước cái k i a ngoại thần rõ ràng có lực đánh một trận thậm chí là bất tử c h i thân nhưng bị tìm được cái này ký thác thần vật mới lập tức bị lật ra mâm đem vật này cho người khác không phải đem tính mạng đều gả cho người khác vẹn đọ dạ hiện tại cũng là bình minh tổ thành viên lại là sư phụ của mình chế tạo luyện kim người nhân tạo vẫn cùng kính tiên sinh quan hệ không tệ nhưng dù cho như thế tô luân cũng cảm giác đến không nên a với lại vì sao là mình cho dù là thật muốn ủy thác làm sao xem kính tiên sinh đều thích hợp hơn đi vẹn đọ dạ rõ ràng đoán được tô luân suy nghĩ giải thích đạo ta vừa rồi thận trọng suy nghĩ hiện tại vi diện xâm lấn đã thành định cục tương lai thay đổi cực kỳ hỏng b é t nhưng chỉ cần tấm đĩa đá này vẫn còn ta sẽ không phải chết rơi nhưng cao cấp thần minh có dò xét tín ngưỡng ngọn nguồn năng lực nếu có chân thần giáng lâm tình cảnh của ta sẽ rất nguy hiểm cái này nói chuyện tô luân trong nháy mắt giật mình lúc trước cái kêu ngoại thần đĩa đá bị phát hiện chính là vẹn tổ giả cảm giác đến sở dĩ bất kể dấu chỗ nào một khi bị phát hiện đều là trí mạng vẹn đỏ giả tiếp tục đạo tấm đĩa đá này thả ở chỗ khác ta không yên lòng nhưng ngươi tiểu hư không giới có thể ngăn cản tín ngưỡng dò xét sở dĩ liền nhờ ngươi tô luân thì ra là vậy à khó trách nàng sẽ làm ra quyết định như vậy có thể tuy rằng nói như thế tôi luôn cảm giác vẫn là chỗ nào là lạ tuy rằng quả thực an toàn có thể vẹn đ ỏ ra cái này không là trước thời hạn đem mình mệnh môn giao cho mình vậy không liền có nghĩa là có thể dùng cái này uy hiếp làm cho nàng làm một chuyện gì tình nàng đều không thể cự tuyệt tuy rằng tôi luôn không những thứ kia kỳ kỳ quái quái suy nghĩ nhưng cái này nội dung vợ kịch đều tới đây bản thân liền bổ n ã o đi ra vẹn đ ỏ ra nhìn lấy hắn hơi thất thần đôi mắt đẹp bên trong trong suất lưu chuyển khoe miệng ngậm lau một cái như có như không cười cái này cười một tiếng giống như xem thấu người nào đó bỏ đi dây cương suy nghĩ nhưng t ộ i hồ lại không thèm để ý chút nào d á n g v ẻ nàng lại hỏi đạo có thể giúp ta một tay h ư tín nhiệm có thời điểm khả năng liền chỉ là một cái ý niệm trong đầu nàng lúc đầu chính là luyện kim sinh vật cô độc tồn tại rất dài một ngàn năm giống như hiện tại mới làm cho nàng cảm giác cùng thế giới này có một chút ràng buộc vẹn đỏ giả đối với mình như vậy tín nhiệm lại là các loại quan hệ dình hữu tô l u â n tự nhiên là không thể cự tuyệt đắp trở lại đương nhiên hắn nói lấy nhận lấy cái đó liên quan đến vẽn đỏ dạ tính mạng dường chứa vào tiểu hư không giới bên trong tuy rằng lưu xuống là ủy thác tô luân hay là hỏi đạo muốn ăn chung điểm tâm ư vẹn đỏ dạ lắc đầu một lần nữa đem áo choàng kéo lên không ta còn đến trở về bắt châu tứ quốc bên kia tín ngưỡng căn bản còn chưa đủ kiên cố nếu như ngươi có chuyện gì tìm ta dùng máy truyền tin cáo chi một tiếng liền tốt tinh thần của ta ý chí tùy thời đều có thể giáng lâm ở trên đĩa đá n h a tô luân nghe lấy vẫn là lễ thiết tính chất vung tay tạm biệt k h á c h khí một câu cái kia ngươi bảo trọng vẹn đỏ dạ tiểu thư vẹn nọ dạ hơi hơi cười một tiếng trong nháy mắt muốn đi nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì bổ sung đạo chờ ta tiêu hóa rơi lần này có được tín ngưỡ lực Bản bia bắt buộc, cũng dáng Nếu cũng dùng thông linh thể thể thể thuật triêu thức khái chỗ. đại đá gọi kêu có có lâm mà ở ta. ừ tô luân nghe lấy gật gật đầu nhưng một h ồ i vị giống như chỗ nào lại không đúng lời này ban đầu vốn không có vấn đề gì có thể phối lên nàng cái k i a ngoái nhìn tinh tế ý cười đột nhiên liền cảm thấy đến giống như có cái gì khác ám hiệu bản thể giáng lâm có thể làm gì có thể nghiên cứu luyện kim thân thể lại nhìn một cái người đã không sai tan biến ở trong tầm mắt bất quá nghĩ đến nghiên cứu tô luân còn thật đối với bẹn đỏ dạ luyện kim thân thể còn thật rất nhiều hứng thú càng là đối với luyện kim thuật h i ể u rõ nhiều hơn về sau càng ngày càng cảm giác đến vẹn đỏ dạ thân thể bản thân chính là một cái đại bảo tàng l i ê n thời điểm này tô lân bên người quỷ mị bay ra khỏi một bóng người h ã n chỗ nào không phát hiện vị này u linh tiểu thư đã sớm luôn luôn đang tò mò rình coi vẹn tổ dạ nâng v a y hàm nhìn phía xa vẹn đỏ dạ biến mất mặt góc đạo ta thật thích vị kia vẹn đỏ dạ t ỷ t ỷ tô luôn hiếu kỳ hỏi vì sao a vẹn tổ dạ đạo không vì sao chính là cảm giác nàng rất thân thiết giống như là tỉ tỉ đồng dạng tô l u n nghe lấy cười một tiếng liền ở tô l u n bọn họ ăn điểm tâm thời điểm dùng đại công tức giả phổ cầm đầu phe cánh c h ố n g đối thành công tiếp quản lộ anh tất cả chính quyền họa v ờ hoàng thất triệt để mất trí cao vô thượng hoàng quyền lúc trước sáu đại nghị viên ba nhà khác gần như đều đã bị đổi tận giết tuyệt không còn kẻ thù chính trị quá nhiễu chính sách chấp hành hiệu suất trái lại cao rất nhiều linh đôn tuy rằng đã trải qua một trận xưa nay chưa từng có đại thái biến nhưng trùng kiến khôi phục công việc nhưng ở có trật tự tiến hành lấy tuy rằng ra một chút n g o à i ý m u ố n chắt lọt tệ nữ hoàng mở ra một cái không gian vi diện thông đạo nhưng hiện nay tới xem giống như cũng không có ảnh hưởng gì dù sao vi diện thông đạo đối với tất cả mọi người mà nói đều quá mức xa xôi cũng không là tất cả mọi người giống như là kính tiên sinh đồng dạng rõ ràng hiểu rõ cái này có ý nghĩa gì sẽ mang tới cái gì hậu quả nghiêm trọng cho dù là rất ít người đoán được đối vị diện sẽ có hủy diện tính tai nạn cũng sẽ không nói đi ra vi diện xâm lấn loại này làm cho người tuyệt vọng đầu để câu chuyện cũng không phải sức người đào ngược c h u y ệ n sinh hoạt còn đến tiếp tục gieo rác khủng hoảng không có bất kỳ ý nghĩa gì việc cấp bách là xác định lộ anh tương lai một ít quyền lực vét phân làm cho cái này đế quốc cổ xưa ở hai biến sau đó giành lấy cuộc sống mới cùng lúc này một gian trong gian phòng bị kín c h ặ t lọt kẻ nữ hoàng nét mặt ngây ngốc ngồi ở ghế dựa lên nàng thân lên hết thẻ châu b á o đồ trang sức đều bị thu lên trong phòng hết thẻ bố trí làm đều bị kiểm tra cẩn thận qua một lần nàng l ẹ loi đợi ở chỗ này cái này giống như là một gian lồng giam nhưng dù sao là hoàng tộc không ai dám đối với nàng động tư hình cho dù là của nàng tội danh đủ để đưa lên đài treo cổ chết một trăm lần nhưng cũng đến trải qua thẩm phán về sau lấy lại tinh thần tới c h ặ t lọt kẻ nữ hoàng mới biết mình đã thành tù nhân nhìn lại bản thân cả đời này nàng cũng từng có qua trí cao vô thượng quyền lợi hiện tại triệt để mất thật không cam lòng a c h ặ t lọt kẹ nữ hoàng nét mặt ngây ngốc nhìn lên trần nhà không nghĩ đến thời điểm này trần nhà lên đột nhiên xuất hiện một cái chỗ trống một cái toàn thân thánh quang người trẻ tuổi giống như là thiên thần hạ p h à m chậm rãi rơi xuống trong phòng l è n cả s ờ m i hạ thảm lên ngoài cửa thị vệ hoàn toàn không phát hiện trong phòng có cái xâm nhập giả c h ặ t lọt kẹ nữ hoàng nét mặt giật mình còn không làm rõ ràng đây là người nào liền phát hiện người kia mi tâm mở ra một chỉ thù đồng con mắt nào phảng phất có ma lực đồng dạng làm cho người một cái liền mất ý thức sau một lúc lâu tam nhã người tuổi trẻ thu hồi thả ở chặt lọt kẹ nữ hoàng trên đầu tay giống như lấy được mình muốn t ì n báo có thể hắn lông mày nhưng nhữ lên l ầ m b ầ m đạo phong ấn thánh tổ cấm thần quan quả thực rơi và họa v ở hoàng thất trong tay thế nhưng đã thất lạc mấy trăm năm hư hư thực thực là kể cả ảnh trong gương thư viện cùng một chỗ đ ề u mất tích siêu t r c n g k í n vậy không là cái tia cái gì bình minh thành viên của tổ chức hư siêu hồn về sau tam nhãn người tuổi trẻ trước làm ộ t vui còn cho là mình dễ dàng như vậy thì hoàn thành trong tộc thần minh đại nhân nhiệm vụ không nghĩ đến thông tin trái lại xác nhận có thể đổ vật nhưng linh kiện duy nhất lấy được tình báo hữu dụng chính là cái tia ảnh trong gương thư viện cái này tan biến mấy trăm năm mà cái thứ nhất phát hiện là lúc trước linh đôn rất nổi danh siêu trộm cụ gì t h ì sẽ e m mở kíp hắn nghĩ tới cái gì đó con n g ư ơ i chuyển một cái n h ỉ non tự nói đạo giống như tấm kia treo ngược người bài tạ ruột cũng là ở cái kia kíp trong tay chật chật trái lại bớt đi ta tìm người phiên phức nói lấy trong phòng đã lại không có bóng người chắt l ọ t kẻ nữ hoàng như c ũ hồn hồn ngạc ngạc ngồi ở ghế dựa lên hai mắt đã mất thần thái tôi luôn ba người liền ở trong căn hộ đợi buổi trưa thời điểm linh đôn đô thị báo liền in ấn đi ra báo lên nội dung đều là liên quan tới tối hôm qua thai biến phía trên dùng người thắng giọng điệu miêu tả lúc trước duy trì tín ngưỡng tự do dự luật tạo thành một hệ liệt hậu quả xấu hồng tử bệnh màu đỏ tươi rực tề giọt bỉ chiếu các loại hết thảy đều nói thành hoàng tất h cùng mấy cái đại nghị viên âm mưu phần này báo không chỉ là cho linh đôn người nhìn còn muốn tiêu trừ rơi những thứ kia kẻ thủ chính trị ở lô anh các lãnh địa ảnh hưởng đương nhiên mà không sai báo nội dung không để ý đến chàng này đ ạ i hai biến sau lưng phe phái chính trị đánh cờ bất quá cũng không trọng yếu dù sao là sự thật với lại đã qua đi mà còn một người khác tin tức nặng ký chính là đại công tức dạ phổ trúng tuyển quốc hội nghị giải kiêm nhiệm lô anh đế quốc l sau đó vị này nguyên thủ lên đảm nhiệm chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh lập tức hủy bỏ tín ngưỡng tương quan dự luật sau đó trước tiên phái ra cơ giới chiến sĩ toàn thành bắt giết các loại ngoại thần giáo phái tín đồ phá hủy tôn giáo kiến trúc muốn ngăn chặn ngoại thần giáo phái trưởng thành thổ nưỡng nói tóm lại cùng đoán không kém nhiều trên ghế sofa tô luân ba người đều đang xem báo chị dỗ nhìn lấy giả phổ thành lâm thời nguyên thủ nhận không được mở miệng trào phú n g đạo đại công tức giả phổ dấu đến còn thật là sâu à cho dù là tối hôm qua dặng kia át chiến đều còn dấu dếm đã tới rồi một trăm ngàn cơ giới chiến sĩ không nghĩ cái này một thắm lợi nội thành đột nhiên toát ra mấy cái một trăm ngàn cấp cơ giới quân đoàn a quả thực tô luân cũng đi theo đáp lời một câu ẩn tăng binh lực rõ ràng là ngay cả minh hữu i đều đề phòng cũng là bằng thủ đoàn này mới t r u n g tuyển lâm thời nguyên thủ bất quá cũng không thể không thừa nhận dạ phổ quả thực ở quân sự lực lượng lên có nghiền ép đồng hành thực lực mấy năm trước tờ ít chín trăm m ư ơ i một vẫn là phòng thí nghiệm cấp bậc cơ giới chiến sĩ hiện tại cũng đã sản xuất hàng loạt số lượng còn kinh người như thế tuy rằng đơn thể siêu cấp cơ giới chiến sĩ chỉ có ba cấp bốn chiến l ư c nhưng mấy trăm ngàn là cái gì khái niệm cái này cơ hồ đã có thể quét ngang lộ anh bất kỳ một người nào lính chủ sản xuất hàng loạt cơ giới chiến sĩ có thể so sánh những thứ kia cần một hai chục năm mới có thể đào tạo thành loại hình truyền thống kỵ sĩ ưu thế nhiều quá nhiều chiến tổn gì gì đó chỉ cần vật liệu vẫn còn nấu lại về sau lại là một cô mới chỉ từ điểm này xem lỗ anh không có bất kỳ người nào có thể cùng đại công tức dạ phổ l i ệ u nhưng tô lân nhìn thấy nhưng là vật khác lại cảm khái một câu t à i đại khí thô a loại này kích thước cơ giới chiến sĩ chế tạo thành vốn t i ệ u giản thẳng là thiên văn mấy chữ cũng không biết dạ phổ đến cùng có nhiều tiền tiền chị dầu nghe nói như thế đột nhiên đã tới rồi hứng thú nàng xoay mặt xem hướng tô lân kích động đạo ngươi lúc trước không phải nói giả phổ có cái trụ sở bí mật ở đảo kim hải đào nha nếu không chúng ta đi ăn cướp một đợt tô luân nghe lấy trong thân thể hải tặc huyết mạch lại r ụ c dịch cũng đáp có thể đi thử xem mấy người bọn họ đều là từ cựu linh đôn nô dịch đường hầm đi ra đối với đại công tức giả phổ có thể không có cảm tình gì với lại lúc trước mấy lần bị w i l l i am đại thiếu ra ám sát cái này đại công tức giả phổ đều ở sau lưng có nhung tay cũng xem như kết tử thủ thật muốn đi ăn cướp tô luân có thể mảy may không có cái gì gánh nặng trong lòng một bên kính tiên sinh nghe thì hai người ăn nhịp với nhau đã bắt đầu hầm như cười không nói nàng nhìn kỹ báo lên nội dung cũng không biết lại nghĩ chút gì tờ báo này cũng nhìn cái kia đợi đến thông tin đã hầu như đều chờ đến linh đôn loạn cục bọn họ cũng không có hứng thú gì kế hoạch là chuẩn bị ngày hôm nay nhất định sẽ rời đi nhưng kính tiên sinh không gấp đi giống như còn không đợi được nàng phải đợi thông tin tô luân cùng trì rổ cũng không gấp liền ở trên ghế s o f a mưu đồ lên thời gian cứ như vậy lại tiêu ma gần nửa ngày chính là thái dương ngã về tây một đoạn thời khắc kính tiên sinh đột nhiên đình chỉ lật qua lật lại báo cử động ánh mắt r u lên tới tô luân không biết nàng nói tới ai nhưng cũng cảm giác được cái gì linh hồn trong cảm giác một cái rất đặc biệt sóng linh hồn xuất hiện ở lầu trọ xuống trên bả vai quạ đại gia cũng rát rát kêu lên một tiếng rõ ràng tới giả bất thiện một bên t r ì r ồ tay cũng lặng yên khoác lên trôi kiếm lên mấy hơi thở sau đó không có tiếng đập cửa văng lên gian phòng vách tường lên đột nhiên liền xuất hiện một cái chỗ trống một cái khách không mời mà đến mặt đầy nạo nghệ trực tiếp liền đi vào hạn tự hồ hiểu rõ kính tiên sinh là cấp tám chức nghiệp giả nhưng khuôn mặt lên nhưng mảy may không có bất kỳ cái gì e ngại thậm chí chỉ có một chủng trên cao nhìn xuống xem kỹ nay nay uy người cái tên này rất không lễ phép a vào cửa không biết gõ cửa、à? chi dô cũng không sẽ luôn chịu loại này không lễ phép ra hỏa thiểm điện r ú t đao khanh soạt chính là một đao kiếm khí liền bổ qua nàng có thông minh kiếm tâm t h i ệ t ác vẹn vẹn là dựa vào khí tức liền có thể phân biệt vậy mà một màn quỷ dị liền diễn ra ở trước mắt vụ một đao kiếm khí chém ra người đến mi tâm thụ đồng ánh mắt co rụt lại kiếm khí cũng hoàn toàn biến mất không là bị ngăn cản xuống cũng không tránh đi chính là hoàn toàn biến mất không thấy cái này sao có thể tôi luôn ánh mắt hơi hơi co g i ù lại trong lòng lớn cảm thấy ngoài ý mớn một màn trước mắt vượt ra khỏi hắn đối với thông thường thuật thức nhận biết người này làm sao làm được cho dù đây là chỉ r ổ thuận tay chém một cái có thể cũng không nên cái k i a n h ư vậy thì bị chặt lại giống như là kiếm khí bị phân giải tuy rằng rất ngưng cuồng nhưng giá hỏa này quả thực có cồn vọng chi p h i vốn không chờ hắn đang n g h i hoặc kính tiên sinh nhưng nhìn ra cái gì vạch c h â n huyền cơ s 0 0 9 vạn vật chân giải các hạ thiên phú rất lợi hại a nghe nói như thế đầu kia sống thủ đồng thanh niên mặt trắng trên mặt lộ ra tự đắc nụ cười ngạo n g h ệ đạo bình minh thủ lĩnh kiến thức quả nhiên bất phàm bất quá ta muốn vốn năm chính một tí ta không chỉ là đã thức tỉnh vạn vật chân giải cái này thần cấp thiên phú càng là đã thức tỉnh phản tổ huyết mạch nói lấy h á n mi tâm con ngươi đánh giá một tí tô luân ba người trên cao nhìn xuống đạo tự giới thiệu một tí ta là toàn t r í toàn năng thiên thần tộc thực lực các ngươi không yếu cũng xem như có tư cách hiểu rõ tục danh của ta nhớ cho kỹ ta gọi phờ răng cạ đảm thiên thần tộc tại cái vị diện này duy nhất thánh tử n g h e lấy cái này treo nổ trời tự giới thiệu tô luân ba người ánh mắt thay đổi đến suy nghĩ lên n g u y ê n lai là ngươi cái tên này c h â n ngọi vận mệnh đưa đến lao thái bà kia kích hoạt lên vi diện chìa khóa lúc trước còn không đầu mối không nghĩ thế mà tự mình đưa tới cửa người này tự báo thân phận về sau bầu không khí trong nháy mắt thay đổi đến tinh tế tuy rằng c u n g vọng có thể ba người trái lại đều chịu nhịn tính khí tiếp tục nhìn hắn biểu diễn tôi luôn bất động thanh sắc đồng tử biết hết nhìn xem cái này thờ răng biểu tầng kia thánh quang rõ ràng là thần minh phù hộ tượng trưng nói cách khác g i a hỏa này có thể triệu hắn thần minh ý chí dáng xuống thân không dễ giết ta hắn có thể nhìn ra tới kính tiên sinh rõ ràng cũng có thể trong lúc nhất thời trong phòng lãnh tràng hơi có điểm xấu hổ cái này thờ răng cho là bọn họ không biết thiên thần tộc hàm nghĩa lại nét mặt ngạo nghệ giải thích đạo h ộ hát đối với các ngươi mà nói khả năng không biết vĩ đại thiên thần tộc có ý nghĩa gì nhưng tối hôm qua hoàng công sự tình các ng chất lọt tẻ nữ hoàng mở ra vi diện thông đạo chính là thông hướng ta thiên thần tộc vi diện không bao lâu nữa tộc nhân của ta liền sẽ g á n g lâm cái này vi diện đến lúc các ngươi sẽ kiến thức cái gì là chân chính thần minh tô h luân cũng xem như nghe rõ cái này cái gì thánh tử dù sao không là cái gì đại quý tộc không có mạng lưới tình báo của mình nguồn tin tức khả năng là một ít tình báo thương nhân trong tay sai lầm hôn tạp tình báo hắn rõ ràng không biết kính tiên sinh ý s a ác trí nữ cũng không biết bình minh là dùng thủ đoạn gì giết cái kia ngoại thần đại khái liền đem bình minh tổ chức xem như thông thường dân gian luyện kim tổ chức coi kính tiên sinh là thành bắc hải chi vương ổ l ệ c dạng kia không cái gì nguồn gốc cấp tám chức nghiệp giả về phần hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo S cấp thiên phú nơi này ba người thiên phú cũng đều không thấy đến kém hắn ba người giữ im lặng l ặ n g lặng nhìn cũng muốn nghe xem cái kia thiên thần tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm này kính tiên sinh ngữ khí không có chút nào tâm tình chập trần hỏi đạo như vậy các hạ tới đây có ý gì thờ răng tựa hồ cảm giác đến căn bản không có vòng vo tất yếu liền nói thằng đạo thực lực các ngươi không sai ta hiện tại thiếu mấy cái thủ hạng thờ r n g cũng không、đốc. tuy rằng liên hệ lên bản thân chủ vị diện tộc nhân nhưng dù sao hết thảy đều là phải tiếp cận thực lực và tài nguyên nói chuyện hiện tại hắn cũng thông qua trong tộc thần giai tiên tổ giáng lâm ý chí hiểu rõ luyện kim vi diện đặc t h ủ nếu bản thân ở nơi này bảo khố bên trong như vậy hắn đến tận khả năng ở tộc nhân khác tới lúc trước thu hẹp các loại tài nguyên cùng bảo vật như vậy tương lai hắn mới sẽ càng lời nói có trọng lượng đương nhiên tiền đề là hoàn thành trong tộc làm cho hắn điều tra vài món trí bảo rơi xuống tô luôn ba người nghe lấy lại trầm ặ c nguyên lai、like、là đánh cái này chủ ý ha ha thờ g i n g nhìn lấy tô luôn ba người vẫn không có tỏ thái độ tuy rằng cảm giác đến giống như chỗ nào là lạ nhưng cũng tiếp tục đạo các ngươi chỉ cần trung thành với ta ta có thể cho các ngươi cung cấp đầy đủ tiến gia i tài nguyên nói lấy hắn nhìn lấy kính tiên sinh không để ý chút nào nói ra ngươi hiện tại nên thiếu khuyết tiến gia i cấp chín cần vũ trụ nguyên chất ta chỉ cần đi theo ta ta có thể cung cấp bên trong tiến giai cấp chín cần hết t h ể tài nguyên nếu như ngươi đối với ta thiên thần tộc đầy đủ trung thành ta có thể làm cho tiên tổ đại nhân cho ngươi một ít đề điểm làm cho ngươi tương lai thậm chí có nhìn nhìn trộm thần giai người bí lại nhìn xem t ô luân cùng chí rỗ nghĩ tới từ thông tin thương nhân nơi đó có được tình báo hắn cũng đạo đến nội hai người các ngươi thiên phú cũng xem là tốt ta bảo đảm các ngươi có thể tiến giai cấp tám cho ra điều kiện quả thực rất mê người vũ trụ nguyên chất tại cái vị diện này còn có thể hay không tìm tới cũng không tiện nói loại này mệnh nhọc vô số cấp tám chức nghiệp giả trí bảo nói đưa sẽ đưa cái này hứa hẹn thật không đơn giản nhưng tôi luôn nghe xong nhưng cũng không phát giác đến g i a hỏa này ở vé bánh nướng k h o á t lác gặp qua chân thần bọn họ hiểu rõ cái này thờ giang nói đối với có thần cấp văn minh mà nói quả thực không khó đổi thành những người khác có lẽ còn thật đáp ứng nhưng là bọn hắn làm sao có thể a t ờ giang còn không ý thức được trước mặt ba người này đem tới sẽ là bọn hắn thiên thần vi diện đối thủ muốn mất một con kính tiên sinh tựa hồ đoán được cái gì lại tiếp tục thăm dò đạo như vậy nếu như ta bọn họ đáp ứng cần làm chút gì Phờ phương, phờ lập nghe, còn cho là mình chiêu mộ điều kiện đả động đối phương, chỉ kịch thành viên của tổ chức ca. Ta muốn hiểu rõ hắn hiện Kính sinh thanh hỏi hạ hắn chuyện Nghe không chút kính khí, răng trộm rõ trở truy răng còn kiện động nói người viên muốn tiên động này nào tôn kính truy vấn ngựa gì? vừa của ca. Ta các sắc, các có được cái tức sắc mặt tối đen, lạnh lùng đạo, cái này không phải là là lại, mộ tìm điều đối siêu tại đâu. đả tổ bất ở hai tay đột nhiên liền bóp ra ấn thuật sĩ p h ở răng gặp nàng phản ứng này không ngạc nhiên chút nào khuôn mặt lên chỉ có cờ ư i gằn nói trong lòng hử ngu xuẩn hắn cảm giác đến vừa vặn cũng cho những thứ này người lộ hai tay nếu không bọn người kia còn không biết đối mặt là ai vậy mà xuống một giây trong lòng hắn cố này khinh miệt còn không tiêu tán liền sát mặt mánh liệt thay đổi kính tiên sinh thuật sĩ trong nháy mắt n g ư n g kết một tay hướng mặt đất vỗ một cái ảnh trong gương cấm thần kết giới chỉ một thoáng phòng lớn như thế thì trở thành một cái ảnh trong gương gian nhà ngăn cách đối ngoại hết thể liên hệ cái này cũng làm cho phờ răng trong nháy mắt mất cùng thần linh liên hệ cuối cùng động thủ a tô luân trong lòng một vui hắn đã sớm cảm giác đến cái đồ chơi này chậm rãi hỏi còn không bằng r ế t trực tiếp thu gặt ký ức chính là kính tiên sinh động thủ phút chốc tô luân thân lên t ử v o n g n ự c trường vừa phụ hiện hắc liêm cùng dao găm đồng thời xuất hiện mà bên cạnh chị dộ phản ứng nhanh hơn rút đao ở hợp c h ạ m liền c h é m qua ba người vô cùng ăn ý cùng lúc xuất thủ lần này là làm thật v ũ như t h i ể m điện một đao lôi minh kiếm khí một đao chém vào người kia bên hông chị dộ một đao kia uy năng chi khủng bố thậm chí có thể chạm cấp bảy nếu như chúng đích đại khái tỷ số sẽ là chém ngang l ư n g kết cục có thể một màn quỵ dị lần nữa phát sinh cái kia phờ răng mi tâm thụ đồng đ ỗ n g nhiên co g ụ ú lại bán ra một đường ánh sáng trắng lần nữa đem kiếm khí hóa giải thành vô hình quả là thế vạn vật chân giải có thể đem vật chất phân giải thành nguyên sơ trạng thái tô luân trong lòng run lên hiểu rõ là cái thiên phú này hắn cũng hiểu vì sao kiếm khí sẽ tiêu tán vậy mà hắn trong tay lôi c u ố n tử vong vực trường giao găm cùng hắc liêm cũng vung chém ra bởi vì là đánh l é n cái kia phờ răng căn bản trốn không ra hắn dùng thụ đồng phân giải rơi kiếm khí còn nghĩ trò cũ lặp lại ngoái nhìn nghị phân giải rơi tô luân sát chiêu thế nhưng phát sinh ngoài ý muốn. cái kia bách phát bách c h ú n g vạn vật chân d à i nhìn lấy cái kia lôi cuốn hát quang liêm đao cùng dao găm nhưng lần thứ nhất thất lợi ban đầu vốn dưới tình huống bình thường bị cái này chùm sáng soi sáng không nói hư thối rơi vật mềm l ề n rủa ít nhất có thể đem lĩnh vực cùng các loại thuật thức còn ban đầu đến xa ban đầu trạng thái nhưng giờ này k h ắ c này ánh sáng t r ắ n g chiếu ở cái kia hát quang vực trở lên cũng chỉ làm cho hắn mở đi một điểm mảy may không thể ngăn cản thờ răng đầy mắt chân kinh tô luân đồng dạng cũng không quá lý giải tuy rằng hắn không biết vì sao đối phương không phân giải rơi bản thân công kích một đao k i ệ nhưng không chút ngừng tay thờ răng chỉ có thể cực lực trốn tránh. nhưng tựa hồ bởi vì ngày thường rất ỷ lại thần nhãn hắn thể thuật cũng không bằng người ý vụ một đ a o rơi xuống tươi máu bắn ra mấy thước một đầu tay cụt cũng rơi vào lên mắt thấy một bên chị dỗ lại là một đ a o chém tới mãnh liệt tử vong nguy cơ dọa đến thờ răng sắc mặt t ạ m đạo vốn cho là có thần minh phù hộ nay vị diện nơi đó đi không được lúc trước đi một chuyến hoàng cung những cái được gọi là cấp tám chức nghiệp giả cho dù phát hiện cũng không làm sao được vốn cho rằng tới cái này cái gì bình minh tổ chức căn cứ cũng giống như thế cũng không nghĩ cái này kém chút cắm cái lớn b ụ nào ra hỏa này nào dám lại có bất kỳ dừng lại gì ý tứ thủ đồng tập trung ánh mắt nhìn về phía ảnh trong gương kết giới một chỗ đông nhiên hắn thân lên vọt lên một cố đặc thù thần lực l i ê n nhìn lấy kết giới bị xuyên thủng một cái phá miệng người đã không sai biến mất không thấy chạy trốn chị dồ một đ a o chẳng không nhìn lấy chạy trốn tên kia c h o mày kính tiên sinh nhưng nhìn ra cái gì đạo tên kia có một vị thần minh bảo hộ lấy kết giới này còn ngăn cản không một vị chân thần chúng ta vốn cũng chỉ có một chiêu đánh lén cơ hội giết không rơi cũng bình thường tô h luôn nghe lấy cảm thấy bất ngờ có chân thần thủ hộ kính tiên sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu từ vạn vật chân giải vốn chính là cực kỳ hiếm hoi năng lực thiên phú cho dù là cái kia cái gì thiên thần tộc có thể thức tỉnh tam nhãn bộ dạng cũng tuyệt đối không nhiều sở dĩ tên kia mới sẽ bị thần minh nhìn chăm chú nghe nói như thế tô luân móc nhóm i ệ n g vậy đáng tiếc ca ba người hợp lực đều không giết rơi ngày sau gặp được liền khó hơn cái kia cái gì thiên thần tộc quả thực là lớn thiên phước kính tiên sinh đạo chúng ta đi thôi ta phải đợi trở đến nơi đây không nên lâu ừ chị rỗ thu lên ao tô l â n cũng gật gật đầu gặp đi lúc đó cái này h ì n t nhẫn chữ vật y không h lấy về chỉ có lớn không gian còn kiên cố cùng ngày thường gặp nhẫn chữ vật thật là một trời một vực khác biệt chiếc nhẫn gì gì đó đều không trọng yếu trọng yếu là trong này thả mấy món nhìn một cái chính là bảo bối tốt đồ vật tôi luôn không nhìn nhiều sợ bị cái gì thân minh ngấp n g h liền trực tiếp liền nhét vào tiểu hư không giới bên trong thuận tiện cũng đem c h ỉ rổ cũng thu vào hắn liền theo kính tiên sinh một đường t u ậ n di rất nhanh là đến biển lên mê ngông mặt biển một chiếc màu đen to lớn thuyền bườm đã sớm chờ đợi đã lâu chính là vĩnh dạ hoàng đế hảo đ ạ p lên thuyền của mình vô hình cảm giác a n toàn tập kích đến tô luân lúc này mới bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm chuyện trên ngàn trương r a nhanh r a đều hậu c u n g không nao tản đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng tay nghiệt mời anh ủng hộ chương bốn trăm chín mươi hai người khổng lồ thực trang t u n g hợp tăng vọt h ự c lực thủ lĩnh sư phụ các người trở lại a tô lân u tiên sinh Và, xem trên báo ngươi kết hôn thông tin chúng ta còn cho rằng ngươi muốn đi làm vườn tử không trở lại đâu ha ha ha đại gia hỏa nhất trí cho rằng tô lân u tiên sinh thế nhưng cưới một người vô cùng xinh đẹp quý tộc tiểu thư đâu ô hát còn cho rằng ngươi sẽ trở về cho mọi người xem xem đâu tô lân u ba người sau khi lên thuyền vĩnh dạ hào lên bình minh đoàn tất cả mọi người tụ tập đến thani h l ọ lô t ạ người khổng lồ ba huynh đệ hát vũ đội dài từ n g tiếng quen thuộc mà thân thiết ân cần thăm hỏi làm cho tô lân trong lòng trong nháy mắt liền thoải mái lên hắn cũng từng cái trả lời dương b ồ n xuất phát to lớn bùn đen chiến hạm ở bóng đêm bên trong hướng lấy biển cả nơi sâu xa đi thuyền mà đi trên b o n g thuyền tô luôn ba người đứng ở đầu thuyền thổi trong t r è o lạnh lùng gió biển như có điều suy nghĩ vừa rồi tới một không giải thích được thiên thần tộc thánh tử để bọn hắn bất ngờ lấy được một ít mấu chốt tính chất tình báo nhưng những tin tình báo này đều rất dài rác còn cần đi suy xét đi sâu phân tích kỳ thật vừa rồi người nọ không yếu thậm chí mạnh phi thường có thần minh phù hộ bình thường mà nói vị diện này quả thật rất ít có người có thể đối với hắn có uy hiếp trí mạng đáng tiếc tên kia coi kính tiên sinh là thành thông thường cấp tám với lại cũng không biết vị này y sa áp chi nữ trong tay vừa vặn nắm giữ rất nhiều khắc chế thần linh thủ đoạn bất quá không có rết rơi quả thực đáng tiếc hiện tại cũng xem như là hiểu rõ thiên thần vi diện là cái gì tình huống từ cái kia thánh tử lời nói phân tích tới xem bên kia quả thực là đang chuẩn bị vi diện xâm lấn tên kia nếu còn ở chiêu mộ nhân thủ nói cách khác cùng sư t ỷ suy đoán đồng d ạ n g thiên thần vi diện tạm thời không có quy mô lớn xâm lấn năng lực nghe cái kia lời của thánh tử không khó suy đoán ra chúa tể thiên thần vi diện thần minh nên là liền dám chắc hóa vạn vật chân giải huyết mạch thiên phú một cái thần minh chủng tộc quả thực mạnh phi thường Ba nếu g ư ờ i c có câu như ô n tô r luân tử vong của mình vực trường bị phân giải rơi vậy liền không là hắn chém người cánh tay kết cục tính tiên sinh nghe nói như thế trầm âm phúc chốc lúc này mới nói ra ta lúc trước cho ngươi nói qua vạn vật chân giải có đem vật chất hóa làm nguyên sơ hình thái năng lực thiên phú cái này trong đó bao quát thuật thức năng lượng sinh mạng thể các loại vũ trụ và vật cái này ở luyện kim lĩnh vực chính là thông thường nói nghịch hướng luyện kim đương nhiên lúc trước người nọ dùng là thần đạo hệ thống thuật thức nghe nói như thế tôi luôn cùng chỉ rổ khuôn mặt lên đồng thời lướt qua một sợi dị sắc cấp ép thiên phú quả nhiên không một cái đơn giản vừa rồi tự mình gặp qua mới hiểu rõ thuật thức này quả thực lợi hại đến quá mức cái này vừa nghe cái kia đồng thuật thật là vô địch nhưng rõ ràng như thế nghịch thiên năng lực nhất định là có hạn chế hai người yên lặng nghe xuống văn quả nhiên như vậy k í n h tiên sinh nói tiếp đạo cái thiên phú này năng lực vô cùng lợi hại nhưng cũng có tiền đề vậy liên là muốn dùng đồng thuận phân giải mục tiêu tiền đề là mục tiêu ở thiên phú giả nhận biết phạm vi hiểu biết bên trong tôi luôn nghe lấy giật mình đồng thời cũng thở phào n h ẹ nhóm như thế nịch g h thiên thiên phú nếu như muốn bản thân lý giải cũng không tính là rất khó giải quyết dù sao học tập tri thức là rất khó đặc biệt là cao dai lĩnh vực những kiến thức kia càng ngày sẽ càng khó khăn một điểm này tôi luôn hôm nay tràn đầy thể sẽ nhưng tiếp đó tính tiên sinh nhưng cho t ô luôn ý nghĩ này dội một chậu lệnh thủy nàng nói ra cái thiên phú này để cho người đỏ mắt ẩn tàng năng lực lại nói người thức tỉnh cái thiên phú này người còn có một cái ẩn tàng năng lực đó chính là bọn họ trời sinh liền có cực cao nội tính có thể vô cùng dễ dàng lý giải cung cấp lý giải không được c h i thức bọn họ sẽ lộ ra siêu cường năng lực học tập gần như có thể tùy tiện nắm giữ hết t h ể cái kia gia i vị có thể lý giải c h i thức sở dĩ vừa rồi tên kia mới có thể nói thiên thần tộc là toàn trí toàn năng nói theo một cách khác cũng không có sai hắn cái đó gia i vị quả thực ít có làm cho hắn lý giải không được sự vật thô luân trí dụ phù thêm cao nội tính cái này xuống nhược điểm cũng không còn vừa nghe lời này tôi luôn mới lần nữa kiến thức vạn vật chân giải không hổ là cấp s thiên phú đảm nhiệm gì tri thức cũng dễ dàng lý giải như vậy đồng dạng tới giống như là dạng kia không có nhược điểm đích thiên phú rồi lý luận lên có thể nói năng lực của người này khắt chế hết thẻ chức nghiệp giả nhưng hết thẻ chức nghiệp đều không khắt chế hắn kính tiên sinh rõ ràng là đoán được hai người hơi có ngưng trọng cảm xúc nói ra nhưng cái thiên phú này kỳ thật có một chân chính nhược điểm vậy liền là thực lực bị giới hạn tự thân nhận biết bởi vì mọi người tiếp xúc được tri thức là có hạn sở dĩ học tập nắm giữ tri thức tất nhiên là bọn hắn thấy qua giống như là đất gió l ử a bốn lớn nền móng vốn nguyên tố t h u ậ t thức tên k i a nhất định tinh thông còn có kiếm khách trước nghiệp cũng nhiều kiếm khí tự nhiên cũng rất dễ dàng bị người lý giải dừng một chút nàng lại nói mà phép tắc tử vong là trí cao pháp tắc một cái vốn liền hiếm thấy mà vị diện này cũng không gặp đến có so tô luân người lý giải đến thấu t r i ệ t hơn cho dù là ta đều không cùng người nọ liền không thể phân giải rơi ngươi v ự c t trường cũng là tình lý bên trong thì ra là vậy cái này nói chuyện tô luân thì hoàn toàn minh bạch cuối cùng vẫn là tri thức dự trữ vấn đề một cái thất giai thần tín đồ có thể lý giải chuẩn cấp bảy kiếm khí cũng xem như tình lý bên trong chị dâu nghe đến đó nhưng mảy may không có bị cường địch đáp chế mà thất lạc lòng tin ý tứ trái lại nàng trong mắt có chủng muốn chiến thắng mạnh mẽ tình đối thủ dâng chào đ ầ u t r í nhị non tự nói đạo ta kiếm đạo còn chưa đủ mạnh a kính tiên sinh lại nói cái kia phờ giang tuy rằng chỉ có cấp bảy nhưng có thần minh gia trì cấp tám cấp chín chức nghiệp giả đều không gặp đến nhất định có thể vì gì hắn lúc trước ta dùng kết giới đoạn rơi hắn cùng thần linh liên hệ lúc này mới có phút c h ố c cơ hội lần sau có phòng bị muốn giết hắn sẽ rất khó ừ hai người cũng gật gật đầu bất quá tôi luôn nghe lấy cái này vạn vật chân giải thiên phú thời điểm đột nhiên nghĩ đến bản thân đồng tử biết hết đã từng tính tiên sinh cũng đã nói hai loại năng lực độ phù hợp cực cao một cái lý giải và vật một cái lý giải sau đó phân giải và vật tuy rằng không có khả năng lại thức tỉnh một cái như vậy thiên phú nhưng đối với luyện kim thuật sĩ mà nói vấn đề không lớn bất kể là đem cái tia con mắt thứ ba luyện chế thành vật n mười liền rửa luyện kim thực trang lại hoặc là tiến giai vật liệu cũng có thể lấy được đến một bộ phận vạn vật chân giải năng lực nhưng tôi luôn hiện tại đồng tử biết hết cũng liền giám định ra một cái danh tự cùng kiến thức cơ bản hiệu cự ly lý giải còn kém rất xa hắn suy đoán cái thiên phú này nhị giải về sau tất nhiên có chất tăng lên đầu đề câu chuyện hàn huyên tới nơi này chị dầu nghĩ tới cái gì hiếu kỳ đạo cái đó ba con mắt ra hỏa tại sao phải tìm k í i h đâu tôi luôn lúc trước còn hơi nghi ngờ nhưng hiện tại đã xác nhận đạo có phải là vị ảnh trong gương trong thư viện bộ kia quan tài tới trong tay hắn có một tôn phong ấn hát thiết quan tài đây là họa vỡ hoàng thất cất giữ thần cấm vật mà quan tài lên liền có một tấm to lớn mặt người phù điêu vừa lúc khéo leo chính là ba con mắt lúc trước tôi luôn còn không xác định cái này quan tài là lai lịch gì nhưng nhìn lấy lúc trước cái kia thánh tử phờ r ă n g tam nhãn dị tượng cái này chẳng phải như lúc đồng dạng mà tên kia lại trực tiếp tìm tới cửa tới muốn nghe ngóng kính rơi xuống cái kia gần như có thể trăm phần trăm xác định là hướng về phía quan tài tới hơn nữa còn có một cái chưng cơ phụ thêm đầu mối tôi luân lại nữ g khí cổ quái nói ra tên kia tay cụt trong chữ vật giới chỉ ta phát hiện thiên thần vi diện thông đạo chìa khóa cái kia khỏa nhãn cầu hình dáng chìa khóa chính là lúc trước chặt luật thẹ nữ hoàng mở ra không gian lối đi cái viên kia chìa khóa. không biết vì sao rơi vào g i a hỏa này trong tay với lại không chỉ là chìa khóa còn có một tâm thần minh khế ước của chủ không ra ngoài dự liệu chính là chặt lọt kẹ nữ hoàng lúc trước cùng cái kia ngoại thần khế ước của chủ còn có một đống hoàng thất bí bảo t r u n g pi chi giống như là cái kia phờ răng đi một đợt hoàng thất bạo khố đem nữ hoàng tùy thân bảo vật trộm ra tới cái này trái lại tiện nghi tô luân những vật này giá trị liên thành mà cái viên kia vi diện chìa khóa lên liền hiện ra đến phá lệ đặc biệt bởi vì không khéo léo tô luân trong tay tôn kia phong ấn quan tài lên cũng có mới vừa thật có một cái như vậy nhãn cầu lớn nhỏ giống như là chìa khóa chống không lỗ khảm hắn suy đoán tám thành dùng vi diện chìa khóa cũng có thể mở ra cố quan tài kia nhưng lập tức thì có chìa khóa hắn cũng không có ý định hiện tại mở ra có thể bị cổ đại đại luyện kim thuật sĩ phong ấn cái này trong quan tài tất nhiên là cái gì không được thi thể khả năng là lưu làm luyện kim vật liệu cũng có thể là là xử lý không phải phong ấn đại khủng bố trung quy chi tất nhiên khó giải quyết với lại mới vừa đánh thông vi diện thông đạo cái đó thánh tử liền tìm đến cái này quan tài càng có thể trực tiếp chứng minh cái này quan tài thậm chí đối với thiên thần tộc thần giaiều cực kỳ trọng yếu cũng may mắn có tiểu hư không giới nếu không những thứ này phỏng tay đồ vật tô lân u còn thật không dám nắm ở trong tay kính tiên sinh nghe cũng công nhận tô lân u suy đoán đạo đến làm cho kít cẩn thận một điểm tô lân u gật gật đầu ừ vĩnh dạ hào ở trong biển đi tới thuyền lên chúng người biết vi diện xâm lấn sự tình sau đó sung sướng lẫn nhau tụ khí phân trong nháy mắt biến thành đối diện nguy cơ ngưng trọng bất quá lại hơi khẩn trương về sau mọi người cũng từng người bận rộn lên rất rõ ràng có thể thấy được thuyền lên ban đầu b ả n tu hành khí phân nồng nặc hơn tất cả mọi người hiểu rõ việc cấp bách là tăng lên bản thân thực lực dù ứng đối đã đến biến cổ lớn bọn họ là đoàn hải tặc nhưng không là thông thường đoàn hải tặc bọn họ là bình minh tô lân u về tới trong khoang chị dỗ cùng tính tiên sinh đi phòng thuyền trưởng n g â m trong bồn t ắ m ngủ dự định nghỉ ngơi thật tốt một tí tô lân u trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm chuyển đến phòng thuyền trưởng s á t vách chuyên môn quy hoạch đi ra phòng tu hành bên trong định bắt gấp tiêu hóa một tí mấy ngày nay có được thu hoạch tối hôm qua đến hiện tại trải qua mấy lần đại chiến cảm nộ cực nhiều hắn cũng vô cùng cần thiết thời gian tiêu hóa có được những vật kia hiện tại hiếm có một cái an ổn hoàn cảnh tô lân không có ý định lãng phí khoanh chân minh tưởng sau một lát hắn lấy ra cái viên tiêm ộ t trăm ngàn huyết luyện tinh、hạch. lần chiến đấu này thu hoạch lớn nhất chính là cảm g ộ tử vong của mình v ự c t r ư ở n g sau đó chính là vi e đại sư cùng cái kêu bên ngoài linh hồn của thần mạnh vỡ nhưng tô lân không có ý định trực tiếp tiêu hóa những thứ kia linh hồn mạnh vỡ bởi vì hắn rõ ràng cảm giác mình có thể thừa thụ tinh thần lực sắp đ ạ t tới thân thể hiện nay có thể tiếp nhận báo hỏa hạn mức tối đa t u y tiện hấp thu khả năng sẽ lãng phí trong thời gian ngắn không có cách gì tăng lên tinh thần thừa chịu hạn mức tối đa vậy cũng chỉ có thể tăng lên n ụ c thể cường độ hắn dự định trước dung hợp này cái tinh hạch xem phải chăng có thể đạt tới dung hợp luyện kim thực chứa y sa áp người khổng lộ lực lượng điều kiện nếu như có thể dung hợp về sau cường độ thân thể tất nhiên tăng vọt lại đi tiêu hóa những thứ kia linh hồn mạnh vỡ liền ổn thỏa rất nhiều nghĩ tới đây t ô l u â n dài thở phào ra một ngụm c h ọ c khí lại nhìn lấy trong tay h u y ế t s ắ c tinh hạch ánh mắt hơi phức tạp thật sự là thần minh rơi xuống một hạt gạo liền đầy đủ con kiến ăn quá no thần minh để lọt rơi một điểm huyết thực nhưng thành hắn tiến giai cực kỳ trọng yếu đại cơ duyên suy nghĩ lóe lên rồi biến mất t ô l u â n t h u ậ t thức một ngừng sau bảy cánh luyện kim trận từ thân xuống sáng lên trong tay vết vệ thôn phệ năng lực thả ra đi ra cái kia trong tinh hạch từng sợi vết sắp bất giác thời gian qua thật nhanh bởi vì có ý sa ác luyện kim chi tâm duy trì lâu dài ám linh lực bổ sung lại có tinh nguyên sự sống không ngừng hút vào t ô l u â n căn bản không cần nghỉ ngơi thời gian dài đều có thể thời khắc cam đoan tinh lực tràn đầy vài ngày sau trong tay ban đầu vốn đỏ t h ấ h u y ế t luyện tinh hạch đã thay đổi đến trong suốt tinh nguyên sự sống đã bị hấp thu gần như luyện kim trận bên trong t ô l u â n sắc mặt hồng nhuận p h â n thớt mắt thường thấy rõ một cỗ tràn ra ngoài tràn đầy khí huyết cho dù là cách quần áo đều có thể nhìn lấy hắn cơ bắc phồng lên một vòng lớn bắp thịt quần quận hô đột nhiên t ô luôn mở mắt ra g i i thở phào ra một hơi như chút được gánh nặng nhưng đồng thời trong mắt của hắn tinh mang dạ n g dỡ vui đạo cuối cùng đạt tới tiêu chuẩn tô luân cúi đầu nhìn xem bản thân hai tay còn chưa bao giờ có thời khắc này cảm giác mình thân thể như thế cường hãn thuận tay nắm một cái lực lượng cảm giác tăng cao hơi một tụ lực cơ bắp có giúp lại cảm giác tựa như là núi lửa bộc phát trước đồng dạng một c ô minh mông năng lượng xúc tích xông quên liền ra ba một tiếng c u n g thuận tay liền đánh ra khí bạo vang dội thật mạnh tô luân trong lòng khó nén vui ý nhìn xem bản thuộc tính của mình dung hợp mấu chốt nhất lực lượng trị số từ mấy ngày trước hai n b i ế n thành hiện tại bốn n khí huyết đánh giá cũng đạt tới ss cuối cùng là đạt đến dung hợp thực trang điều kiện bất quá quá trình này cũng không nhẹ bung ô ra thậm chí bốc lên không nhỏ nguy hiểm tính mạng hắn lực lượng đáng đạt tới bốn vẫn là ba ngày trước mà sau cùng cái này mấy trăm điểm kém chút không để cho hắn buông tha rơi cho dù là có huyết luyện tinh hạch t h ố n vệ thân thể các hạng trị số cũng không sẽ không thượng hạn luôn luôn dâng đi lên thân thể con người thừa chịu là có hạ n độ cái này là thông thường trên ý nghĩa gia i vị ngưỡng cửa mà bốn cái này chỉ số gần như chính là tô luôn thân thể hiện nay có thể tiếp nhận cực h ạ n ban đầu vốn chỉ có đột phá cấp bảy về sau thân thể này thừa chịu hạn mức tối đa mới sẽ lần nữa đề cao hiện tại lại c ư n g ép hấp thu khí huyết vật biến dạng khác thường sát xuất càng ngày sẽ càng lớn nhưng tô luân cảm giác đến kém đến không nhiều từ bỏ lấy thực đáng tiếc hiện tại vi diện xâm lấn sắp tới nhiều một phần thực lực cũng nhiều một p h ầ n năng lực tự vệ với lại bằng tiến sĩ đối với ở sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu có phần sâu không chỉ có vật biến dạng khác thường ước chế dược tề còn có nghiên cứu chế tạo các loại thân thể mạnh mẽ hóa dược tề tô luân ở hắn nơi đó lộng mấy chi có chút tác dụng phụ thân thể tăng phúc dược tề lúc này mới đem n ụ c thân nhị lại có kính tiên sinh thời khắc thủ hộ một hồi thao tác sau đó cuối cùng là ở vật biến dạng khác thường lúc trước hữu kinh vô hiểm đem lực lượng trị số đ ể cao đến thỏa mãn dung hợp điều kiện giờ này k h ắ c này tôi luôn lần nữa lấy ra cái tiêu đầu hắc khí d ũ n g động cánh tay thực trang y sa áp người khổng lồ lực lượng hiện tại giám định ra tới dung hợp vật biến dạng khác thường sát xuất mới năm lên xuống ba đ ộ hắn cũng không cái gì tốt do dự nghỉ ngơi một lát liền đem lúc trước chuẩn bị xong dung hợp vật liệu đều cầm ra tới sau đó lại lên vẽ ra dung hợp thực trang luyện kim trận không quá lâu đứng ở trung ương trận pháp tô luân n i ệ m tụng lên câu tiên luyện kim thuật sĩ thông dụng chú ngữ tuân theo vạn vật đồng giá trao đổi p h á p tắc ca ngợi nguyên sơ tạo hóa vinh quang dùng luyện kim chứng kiến tạo vật kỳ tích sau bảy cánh trận góc ma pháp thủy tinh sáng lên bên trong trận pháp cái kia đầu phụ văn cánh tay dần dần cùng bóng người hòa thành một thể ý xa á p người khổng lồ lực lượng không là tính công hiệu thực chứa mà là thuộc tính tăng phúc thực trang cái này cần đem thực trang bên trong đặc tính nguyền rủa thả ra tới rung hợp n ụ c thân bên trong cần rất nhiều thời gian mà cấp sử thi thực trang đặc tính nguyền rủa mạnh hơn càng phiền phức sở di cái này một rung hợp lại là sấp xỉ hai ngày cho dù là có ngăn cách kết giới sát vách phòng thuyền trưởng chị rổ cùng kính tiên sinh hai người nhưng như cũ cảm nhận được cái tia tràn tản ra ngoài bành trướng lực lượng phát tắc ngày hôm nay chạm vạng ăn xong c ơ m tối chị rổ không ở trên b o n g thuyền đi dạo mà là trở lại trong phòng thuyền trưởng bảo dưỡng ái đao của mình đột nhiên cảm giác đến sát vách cái tia tràn ra ngoài sóng năng lượng tiêu tán đi xuống nàng cũng hiểu rõ đây là thực trang dung hợp đã chuẩn bị kết thúc dấu hiệu khi tức hạ xuống bình ổn đại khái tỷ số là thành công chị rổ trong lòng cũng mặc danh thở pháo nhẹ nhõm nàng vừa lau chủ lao vừa liên q u a sát vách vừa tò mò hướng lấy trên ghế xô pha xô dạ cụ tôi luôn tên kia đến cùng dung hợp cái cái gì thực t r a n g a làm sao tràn ra ngoài lực lượng pháp tắc đều khuyết đại như vậy kính tiên sinh liếc nhìn báo mặt mày vừa nhấc nhàn nhạt, nhạt đáp trở lại hắn lúc trước ngẫu nhiên lấy được một chỉ viễn cổ trăm cánh tay vuông người khổng lồ cánh tay sở dĩ luyện chế được người khổng lồ lực lượng thành phẩm thực trang chất lượng cực cao ự c c cái kia đặc tính nguyên r ù a là ta gặp qua hệ lực lượng thực trang số một ta còn cho là hắn cấp sáu dung hợp không được không nghĩ lần này ngoại thần thái biến gặp được đại cơ duyên chị dầu nghe nói như thế có chút hăng hái đạo chật chậm cảm giác tiểu tử kia sẽ thành cực kỳ lợi hại a nghe nói như thế, mắt sáng thoáng qua lau một cái thần thái ngựa khí hơi hơi kéo đến có điểm dài đúng a một khi d u n g hợp thành công đối với thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có vô cùng khoa trương tăng lên hai người liền trò chuyện thời điểm đột nhiên sắt vách phòng tu hành cửa phòng mở ra một cái tiểu cự nhân đi ra đây là thực trang c ở i ra trạng thái t ô l u â n hình thể vô cùng khoa trương không chỉ có thân cao một cái đầu b ắ p thịt cả người giống như là bành hóa cho dù là cách quần áo đều có thể nhìn thấy rõ ràng l ă n g góc bởi vì mới d u n g hợp thực trang hắn còn không thể thuần t h ụ khống chế thực trang cho hắn mang tới dạng kỹ lượng lớn tăng lên khí chẳng cũng sẽ không bị khống chế tràn ra ngoài Cả người đi lúc h trước ờ i m ộ liền dám đi qua cái này y sa áp người khổng lồ lực lượng sau khi dung hợp sẽ lấy được đến ba trăm năm mươi chín trăm tám mươi lượng lớn lực lượng tính bền dẻo thể chất thuộc tính tăng lên tô luân thân thể và thực trang độ phù hợp không sai các hạng số liệu bình quân đều có sáu gấp bảy tăng lên trực quan nhất chính là lực lượng số liệu biến hóa trọn vẹn tăng v ọ n tám lần nhiều cái gì khái niệm tô luân đánh giá lấy nhưng luận lực lượng những thứ kia cấp bảy uy tín lâu năm t r ư ớ c nghiệp giả hệ lực lượng cũng không sánh bằng hắn tô luân cũng phát từ đáy lòng tán thưởng isa áp tức sĩ thật là một vị vĩ đại lại hiếm thấy nghĩ hay nghĩ luyện kim thuật sĩ d u n g hợp về sau hắn mới rõ ràng cảm nhận được isa áp tức sĩ ở cái này thực trang lên thiết kế chỗ tinh diệu cái này thực trang làm cho dung hợp luyện kim thuật sĩ gần như hoàn mỹ chiếc cây vật liệu lực lượng thuộc tính còn làm cho chức nghiệp giả thu được c ự nhân tộc lực lượng tiềm lực trưởng thành mà nguyên nhân chính là làm tài liệu là độc nhất vô nhị trăm cánh tay vua người khổng lồ chi cánh tay mới sáng tạo ra cấp sử thi chất lượng tô luân mới có kinh khủng như vậy lực lượng t ă n g phúc càng quan trọng hơn là dung hợp thực trang trực tiếp mở ra thân thể hạn mức tối đa từ hiện tại bắt đầu tô luân tương lai còn có thể thông qua huyết vệ năng lực không ngừng tăng lên độc thân của mình t h u tính càng ngày sẽ càng mạnh mẽ cái này, cái này là luyện kim thuật sĩ cái này là luyện kim thực trang ý nghĩa bọn họ có thể thông qua luyện kim t ậ t c h i ế t cây ngoại vật từ đó lấy được nhìn trộm gặp chân lý năng lực kính tiên sinh nhìn lấy tô luân bên ngoài thân tràn ra ngoài ra tầng kia giống như là gợn sóng lực lượng phát tắc cũng không chút nào che giấu bản thân tán thưởng đạo rất không tệ tạ tạ sư tỷ tô l u â n n é t miệng cười cười hắn chỗ nào không biết cái này mấy thiên kính tiên sinh còn không rời đi chính là luôn luôn ở cho mình làm hộ vệ để tránh người khác quấy i à y kính tiên sinh nghe lấy cũng không để ý ôn u cười một tiếng một bên chỉ rộ nhưng tới nồng hậu g à y đặc hứng thú nàng đứng lên hỏi ra ngoài thử một chút tô luôn gật gật đầu đạo ừ ta liền là nghĩ như vậy dung hợp cái này thực trang về sau ta cảm giác không đem tích góp lực lượng phát tiết đi ra giống như toàn thân không dễ chịu kính tiên sinh rõ ràng hiểu rõ là vì sao c ư ờ i giải thích nghi hoặc đến thử một chút cũng tốt hệ lực lượng thực trang là cần lặp đi lặp lại rèn luyện mới có thể thu được đến tăng giải cũng sẽ làm cho nhục thân cùng thực trang càng phù hợp tôi luôn nghe lấy phút chốc giật mình ba người tới trên b o n g thuyền bình minh đoàn tất cả mọi người hiểu rõ tôi luôn mấy ngày nay không lộ mặt là ở dung hợp thực trang bây giờ nghe nói hắn muốn khảo nghiệm thực trang từng cái đều tuân ra trên bông xem náo nhiệt trên biển bóng đêm không giống là sương mù dày đặc tràn ngập linh đôn quanh năm đều là chỉ cần không phải gió bạo trời trung pi sẽ thấy sáng ngợi mặt trăng tối nay ánh trăng không sai mặt biển một mảnh rõ ràng gió biển hơi có chút lạnh các ngươi nói tô luân tiên sinh dung hợp cái gì thực trạng à làm sao cảm giác giống như biến hóa tốt lớn nha nên là hệ lực lượng thực trang ngươi không xem tô luân tiên sinh cơ bắp cũng sắp nổ tung nha ô hát chúng ta bình minh đoàn đệ nhất đại lực sĩ danh hảo muốn nên tới khiêu chiến sao